Chương 418, Thanh Huyền Thiên, Nội quyển. Chương 418, Thanh Huyền Thiên, Nội quyển. Thanh Huyền Thiên các nơi tiêu giao khách sạn bên trong, tất cả tiêu giao khách đối với đạo này treo giải thưởng nghị luận ầm ĩ kỳ quái treo giải thưởng, kỳ quái ban thưởng. Không có càng nhiều chi tiết, chỉ có đến từ tiêu giao khách sạn tin tức ầm ầm. Tuyên bố treo giải thưởng chính là Trừng Thanh. Ban thưởng thực hiện đi tìm Trừng Thanh. Tất cả thế lực, tất cả tu sĩ, đối với cái này đều không hiểu ra sao đây là một cái nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành, nhưng nếu là hoàn thành, cái này sẽ là một cái không cũng có khả năng thực hiện ban thưởng nhiệm vụ. Tạm thời vứt bỏ nỗi băn khoăn, mặt khác ngẫy đầu nặng ký tình báo, chấn kinh tất cả mọi người. Thần Nguyệt Tiên Tông, từ đây xóa tên. Thương khung được tương đối là ít nổi danh tiên tông, vậy mà tại một trận sâu đại chiến, không có. Hồng Nguyệt Thương hội thông qua tiêu diêu khách sạn, bí ẩn truyền lại tình báo. Toàn bộ Thanh Huyền Tiên, bắt đầu xôn xao thần Nguyệt Tiên Tông lấy chí bảo đoạt cấp sinh linh, Hồng Trần Tiên phát hiện sau cùng thần Nguyệt Tiên Tông một trận chiến. Thần Nguyệt Tiên Tông, Hồng Trần Tiên, lựa bại câu thường. Chí bảo tên là Huyền Tiên bảo kính, có thể chế tạo kính tượng. Theo tam vực, tam giới sơn từng cái trường thanh xuất hiện, tất cả mọi người đều hiểu. Trưởng Thanh treo giải thưởng mặc dù là chính hắn nhưng trên thực tế là tại treo giải thưởng Giang Thanh Nguyệt. Tiêu Diêu khách sạn sau đó ban bố trưởng Thanh bản tôn lời nói giết không chết ta, mới là thật ta. Sau đó, săn giết Trưởng Thanh, thành Tam vực, Tam giới sơn tất cả tiêu giao khách xuất dẻo nhất nhiệm vụ. Cơ hồ mỗi một tên không minh cảnh phía trên linh cấp tiêu giao khách đều tiếp nhận đạo này treo thưởng nhiệm vụ. Thậm chí một chút tông môn thế lực, thế gia ẩn thế cao thủ chưa bao giờ đi qua Tiêu Diêu khách sạn cũng đều nhao nhao xuất quan, chỉ vì săn giết Trưởng Thanh. Dù là cổ hoang vực đã sớm để mắt tới Trưởng Thanh, chờ lấy Trưởng Thanh bước vào cổ hoang vực cùng bọn hắn tranh phong cường giả, cũng đã rời đi cổ hoàng vực, quay về tam vực bên trong. Mới đầu, không ai là treo giải thưởng ban thưởng mà săn giết Trường Thanh. Bọn hắn chỉ là muốn thừa cơ tại Trường Thanh trên thân vớt cái tên. Tuy là kính tượng, mà dù sao là Hồng Trần Tiên kính tượng. Sau đó, tất cả mọi người cơ hồ đều bại té ngã, tuy là kính tượng, mà dù sao là Hồng Trần Tiên kính tượng. Từng đạo cường hành bảo thuật, không thể tưởng tượng, kính tượng Trường Thanh chiến lực, làm cho tất cả mọi người coi là cái này không thể so với Hồng Trần Tiên bản thể kém bao nhiêu. Bởi vậy, cái kia Trường Thanh bản tôn ban thưởng, định chế bảo thuật, khiến cho mọi người tâm trí hướng về Càng có truyền ngôn, lúc trước thôn Thiên Ma Huyền phía dưới, quỷ thị bên trong tên cực nhất thời tiểu quỷ tiệm tạp hóa nó cửa hàng trưởng chính là Trưởng Thành. Càng ngày càng nhiều người, ngược lại vì cái kia định chế bảo thuật mà bắt đầu truy tung săn giết Trưởng Thành. Chỉ cần giết Trưởng Thành, liền có thể bằng tiêu diêu khách sạn chứng minh, đội đại cục đã định tìm Trưởng Thành thực hiện bắt thượng. Cương giả chính mình trong vòng luận quần, chủ đề cũng vì vậy mà biến. Giữa bọn hắn chào hỏi ân cần thăm hỏi, bình thường đều là tu luyện tâm đắc, tu vi đột phá. Mà bây giờ vừa chạm mặt, chỉ hỏi một câu, ngươi hôm nay giết mấy cái Trưởng Thành. Một chút tán tiên, tiên cấp tiêu giao khách, đều kiềm chế không được. Cái nhìn của bọn hắn, cũng bình thường linh cấp tiêu giao khách khác biệt. Bọn hắn là thật bị đầy khắp núi đồi trường thanh dọa sợ, cũng bị Giang Thanh nguyệt chí bao dọa sợ. Một cái trường thanh liền đã đáng sợ như thế, một cái đỉnh núi trường thanh đâu? Mặc cho ai gặp, không tê cả da đầu. Mà có thể chế tạo liên tục không ngừng gần như vô cùng vô tận trường thanh Giang Thanh nguyệt đâu. Đối khác biệt cảnh giới tu sĩ mà nói, san giết trường thanh nhiệm vụ chỗ tốt, cũng không giống nhau. Thanh danh, bảo thuật, lịch luyện bốn. Tình thế càng điên cuồng lên, phong vân nổi lên bốn phía ở giữa, toàn bộ thanh huyền thiên bầu không khí, cũng thay đổi dạng. Khi tất cả người coi lạ, đây chỉ là nhất thời nhiệt độ lúc chính tượng trưởng thanh nguy hiệp mới vừa vặn nổi lên mặt nước. Bọn hắn đều có ý chí của mình, bọn hắn chiến đấu hung ác lăng lệ. Bọn hắn không phải chỉ xuất hiện tại thanh huyền thiên đơn giản như vậy, bọn hắn gặp người liền giết. Chỉ cần một không thuận mắt, chính là rút kiếm đối mặt. Duy nhất danh giới cuối cùng là, bọn hắn cũng không chủ động đi giết so với bọn hắn nhỏ yếu tu sĩ, nhưng cũng sợ chính là, bọn hắn cũng sẽ liên thủ. Có một ma đạo thế lực, can giỡn tàn phá bờ bãi, phất lối đem một đạo kính tượng trưởng thanh vây công sang giết, các loại thủ đoạn hèn hạ hết thảy làm bên trên, đồng thời tại đem kính tượng chém giết sau, so, tiên dương khắp trốn. Chẳng qua là khi trời trong đêm liền có 100 trưởng thành vây công cái kia ma đạo thế lực, đem tiếp lôi đều đánh hạ, khiến cái kia ma đạo thế lực toàn quân bị diệt, một người sống đều không có lưu lại. Tất cả mọi người cho ra kết luận, tính tượng không phải khôi lỗi, chỉ là bọn hắn không biết, tính tượng ý chí là nguyệt thần vệ. Nguyệt thần vệ cũng đem việc này trở thành chiến đấu tôi luyện, có thể cái này cũng không đại biểu, hắn không có tính tình. Hắn không chỉ có tính tình, mà lại rất táo bạo, còn thủ rất dai. Đánh không lại Trân Chính Trường Thành, hắn cũng sẽ không cho phép chính mình sẽ tùy tiện chết tại Thanh Huyền Thiên những tu sĩ này trong tay. Mặc Quệ Thanh Huyền Thiên tu sĩ có nguyện ý hay không, Kính Tượng Trường Thanh đều trở thành không minh cảnh phía trên cao thủ đá mài đao. Mặc Quệ ngươi có muốn hay không mãi, coi như ngươi bất ma đạo, cái này đá mài đao cũng tới mãi ngươi. Khi tất cả thế lực đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng sau, bọn hắn muốn coi trọng nhưng căn bản không thể làm gì. Kính Tượng Trường Thanh chỉ có không minh cảnh nhị trọng, nhưng là không minh cảnh ngũ trọng tu sĩ đơn đấu phía dưới, cũng vừa không nghi ngờ, có thể tại cùng cảnh đơn thương độc mã chiến thắng Trường Thanh người, trở thành cân nhắc cường giả chân chính tiêu chuẩn. Có thể từ Trường Thanh thủ hạ đạo tẩu người, cũng thành có thể khoác lác vô liếng. Nhưng là, cục diện này, quá bi quan. Cố Mai trưởng Thanh ban tôn thông qua tiêu diều khách sạn, hướng tất cả tiếp nhận treo thưởng nhiệm vụ tiêu giao khách, sớm phụ tặng thông dụng công pháp, này mới khiến các đại thế lực không minh cảnh tu sĩ thở hổn hển một đại khẩu khí đồng thời, cũng càng thêm trở mong trưởng Thanh định chế bảo thuật. Không biết từ khi nào bắt đầu, Thanh Huyền Thiên lưu truyền ra một cái mới lạ từ ngữ nội quyện. Tất cả mọi người tại Lý Giải Từ mới hàm nghĩa sau, rất là tán thành bị hại nặng nề. Trưởng Thanh phụ tặng thông dụng công pháp, cũng không cao thâm, thông tục tới nói, chỉ là đề cao tu sĩ hạ cố, đối với tu sĩ thiên tư yêu cầu cũng không quá cao. Nhưng đối với chân chính thiên kiêu mà nói, chỗ tốt gần như không có, lại phải thừa nhận lấy càng lớn áp lực. Tam Giới Sơn, một cái thành nhỏ bên trong tiêu điều khách sạn. Nơi này tiêu giao khách cũng không nhiều, nơi này càng giống là phụ thông khách sạn. Lầu 1 trong đại sảnh, chỉ có biên giới quầy hàng có thể làm để ý nhiệm vụ thủ tục, trong đại sảnh thì là khách nhân bình thường nghỉ chân nghỉ ngơi không quyền không được a. Trưởng Thanh Bản Tôn nghe sát vách vài bản tiêu giao khách nói chuyện với nhau, tự mình cảm thán. Nguyệt Thần vệ mặc dù không có trưởng thanh sát na vĩnh hằng, có thể cái kia dù sao cũng là thiên ngoại tiên cường giả, hắn có bản năng chiến đấu. Nó kinh nghiệm, chiến lực, căn bản không phải thanh huyền thiên tu sĩ nhưng so sánh. Trưởng Thanh không biết mình có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Thay đổi hết thảy, có thể làm, liền chỉ là để mọi người trong tay kiếm đều trở nên sắc bén một chút, sau đó nghe theo mệnh trời để bọn hắn chính mình bảo vệ chính mình hết thảy, chính mình đến khống chế vận mệnh của mình. Cửa khách sạn, một tên đi lại tập tính lão giả, râu tóc sám trắng, nhìn sinh cơ sắp hết. Trên tay hắn vịn một thanh đen kịt quái trượng, nhìn như linh tái chế tạo. Quái trượng điểm tại mặt đất, phát ra tiếng vang trầm đọng. Khách sạn tiểu nhị thấy thế, vội vàng muốn đi qua nâng, nhưng theo tới gần đằng sau, lại cảm nhận được trên người lão giả một cỗ làm hắn rất không được tự nhiên khí tức, lộ vẻ tức giận dừng lại, không dám lên trước. Chương 419. Trích tiên vẫn thắng kế hoạch. Chương 419, Trích Tiên vẫn thắng kế hoạch. Lão giả xuất hiện, cũng không có gây nên bao lớn động tĩnh. Tiêu Dao khách bọn họ chỉ là lướt qua, liền tiếp theo uống rượu ăn cơm. Trương Thanh Băng Hoa quế trà, bỏ qua một bên màn đạn, nhấp một miếng. Lão giả kia lại là thẳng hướng lấy Trương Thanh đi tới có thể một lần. Lão giả khách khí hỏi mời ngồi. Trương Thanh gật đầu. Trương Thanh biết, lão đầu này biết mình chính là Bạt Tôn, có thể tìm đến mình, lại là bộ dáng như vậy, Trương Thanh trong lòng đã có vài. Hồng Nguyệt Tiên, chỉ là Trương Thanh không nghĩ tới, Hồng Nguyệt Tiên vậy mà lao thành rồi như vậy bộ dáng, thay lời khác tới nói, cho dù Trương Thanh rất hận cũng không chiếm được bao nhiêu tuổi thọ. Hao không nổi, lại là dạng này hao không nổi. Ngươi, thế nào biết là ta?" Hồng Nguyệt Tiên tiếng nói, để cho người ta nghe chút liền có thể cảm nhận được cái gì gọi là dầu hết đèn tắt tối hôm qua, mặt chang đỏ lên một chút. Trương Thanh Như nói thật đạo xem ra ngươi cũng ưa thích năm chang. Ưa thích là ưa thích, bất quá đêm qua là trùng hợp, ta không phải mỗi ngày trong đêm đều nhìn chằm chằm mặt chang nhìn. A? Sao lại trùng hợp? Vừa vận động phải có người gặp nạn, ta hơi xuất thủ, anh hùng cứu mỹ nhân. Đẹp đâu? Bị ta chém. Ha ha ha. Hồng Nguyệt Tiên cười ha hả. Trường Thanh liên tiếp ghé mắt, sợ lão đầu này cứ như vậy cười không có ngươi không sợ ta giết ngươi. Hồng Nguyệt Tiên hỏi: "Trường Thanh lão đầu, không sợ?" "Vì sao không sợ?" Hồng Nguyệt Tiên tò mò: "Nếu như ngươi muốn giết ta, ta nghĩ ta ngay cả chết như thế nào cũng không biết." Trường Thanh thẳng thắn nói: "Bởi vì ngươi rõ ràng, một khi cho ta cơ hội, ta tất nhiên có thể lão đầu. Kỳ thật, như như vậy chết, không có thống khổ, không có cảm giác, cũng rất tốt. Ngươi sẽ không cảm thấy tiếc nuối sao?" Trường Thanh lần nữa lắc đầu: "Sẽ không. Vì sao sẽ không? Chết cũng đã chết rồi, đâu còn có tâm tư nghĩ những sự tình này." Cũng đối Hồng Nguyệt Tiên như có điều suy nghĩ ở đầu, hắn phát hiện, hồng trần tiên sắc thực không giống nhau lắm. Ngắn ngồi sau khi trầm mặc, Hồng Nguyệt Tiên lại nói nếu như ngươi biết hẳn phải chết, lại có lúc ở giữa suy nghĩ, nhất định sẽ thật đáng tiếc đi. Sẽ không. Hồng Nguyệt Tiên kinh ngạc đứng lên, vì sao hay là sẽ không? Trưởng Thanh nhìn xem trong chén trà trôi nổi hoa quế, vung tay lên một cái, một lần nữa ngâm một bầu vẻ tiên trà, cho Hồng Nguyệt Tiên rót ra làm hết thảy, không phải không phải ta không thể. Trưởng Thanh tiên vẻ một bên trà vừa nói, chết một cái ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Hồng Nguyệt Tiên ánh mắt có chút trầm trầm. Hắn nghĩ tới bây giờ Thanh Huyền Tiên ở khắp mọi nơi kính tựa sư Hồng Lệ nói, ngươi cùng Giang Thanh Nguyệt hợp tác. Hồng Nguyệt Tiên nhìn chằm chằm Trương Thanh, trầm giọng nói, đối với ngươi mà nói, chúng ta đều đang chết, vì sao lựa chọn nàng? Bởi vì các ngươi đều ở yếu thế, bởi vì ngươi không biết Tiêu Phong cùng ta ở giữa có quan hệ gì. Trương Thanh niết miệng, nâng chung trà lên kính trà, nói không hợp tác, ta còn có những biện pháp khác sao? Ta như thế nào mới có thể giết nàng, ta như thế nào mới có thể ngăn cản nàng tiếp tục đoạt cấp sinh linh, ta như thế nào mới có thể để nàng không nên tiếp tục bài bố thương sinh? Hồng Nguyệt Tiên trầm mắt xuống. Trương Thanh cười nói, dạng này không phải rất tốt? Đây là ngươi tính toán? Không, vừa vận mà thôi." Trương Thanh nói ra, "Ta cũng sẽ không tính xa như vậy, tính nhiều như vậy, kỳ thật ta không quá ưa thích động não. Mặc kệ là treo giải thưởng hay là thông dụng công pháp, đây đều là một cái sau khi quyết định tự nhiên phát triển, cái này không cần tính toán, chỉ cần vận thế mà làm." Nói, Trương Thanh nói bổ sung, "Kế hoạch không đợi kịp biến hóa, chỉ cần đại khái phương hướng đúng rồi, còn lại tùy cơ ứng biến. Tựa như giờ này khắc này, ngươi xuất hiện hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta, ta nếu là sớm tính kế hết vậy" Hào tâm tổn trí phí sức coi là tốt kế sách bậy vì ngươi xuất hiện muốn toàn bộ sửa đổi, ta có mấy cái đầu góc có thể dùng." Hồng Nguyệt Tiên nâng chung trà lên, đáp lễ Trưởng Thanh, nhấp miệng vẽ tiên trà, cảm khải hương trà ta phản phật nghe được thác nước quanh mình, ta phản phật thấy được sơn hạ cầm tú. "Hồng Nguyệt Tiên đạo." Trưởng Thanh gật đầu, cha mặc dù không phải cái gì tốt trà, nhưng thứ này uống một chút ít một chút, uống xong coi như lại không còn. "Vì cái gì?" "Bởi vì thác nước kia không có." Hồng Nguyệt Tiên nhìn xem chén trà, phản phật thấy được tiên trưởng buộc bố cái bóng, hắn lẳng lặng nói ra, "Giang Nguyệt Tiên chính là người thần, nàng tại tiên giới thế lực, không thể khinh thường." Nang Huyền Thiên bảo kính cường đại khó lường, nàng tại Thanh Huyền Thiên căn bản không phát huy ra hoàn toàn lực lượng. Nếu để nàng tự tiện, hậu quả khó mà lường được. Trương Thanh không có trả lời, Hồng Nguyệt Tiên tiếp tục nói, ngươi rất cường đại, ngươi có đầy đủ tiềm lực, ngươi có lẽ có thể ứng đối, nhưng đây cũng chỉ là một cái khả năng mà thôi. Ngươi khả năng đi, cũng có thể là không được. Tán Tiên phía trên, là trời tiên, bắt đầu từng bước khống chế lực lượng pháp tắc, ngươi có chí bảo, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng hơn, các ngươi chí bảo ở giữa, không có khắc chế quan hệ. Hồng Nguyệt Tiên nói xong, Trương Thanh vẫn tại yên lặng uống trà, vì cái gì không nói? Hồng Nguyệt Tiên hỏi. Trương Thanh đứng dậy, Nói ta muốn nói, về sau sự tình sau này hãy nói, trước chú ý tốt trước mắt. Có thể tình huống của ngươi cũng biểu thị không trang trọng tình cảnh, các ngươi xác thực hao không nổi. Ta cũng muốn nói, tin tưởng ta, ta có thể giết các ngươi tất cả mọi người, nhưng chính ta cũng biết, chuyện này không có khả năng lắm thực hiện. Thở dài, Trường Thanh nói tiếp, ta cũng biết, các ngươi sẽ không cự. Nói, Trường Thanh đặt chén trà xuống, nói ta biết ngươi tới ý đồ, nói thẳng đi, ta làm như thế nào mới có thể giết chết Giang Thanh Nguyệt, tại cái này, Thanh Huyền Thiên. Nếu như có thể thực hiện, ta tự nhiên hết sức. Hồng Nguyệt Tiên nghe, sững sốt một chút, chợt lại cười đứng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy tăng thương nhăn nhó, làm hắn mặt mo nợ rộ thành một đóa hoa cúc, "Ta có một cái kế hoạch, Trích Tiên Vân Thắng. Kế hoạch này, chỉ có ngươi mới có thể thực hiện. Nếu ngươi đáp ứng, ta có thể hứa hẹn ngươi, không làm cho huyết nguyệt giáng lâm Thanh Huyền Thiên. Nếu ngươi công thành, Giang Thanh Nguyệt vĩnh dạ trời, không trang tộc vung người tiền, đều tương diệt vong, lại không thai hoàng ẩm, như ngươi mong muốn." Vừa mới nói xong, Trưởng Thanh thần sắc hờ hững đứng lên đây không phải đối với hai đại thiên giới sinh linh hờ hững, mà là đối với cũng không lý giải chính mình Hồng Nguyệt Tiên thái độ hờ hững như ta mong muốn. Trưởng Thanh hít mắt lại. Trích Tiên Vân Thắng kế hoạch sẽ làm cho hai tộc hai đại thiên giới đồng quy vu tận. Trương Thanh không tin, như vậy đồng quy vu tận biện giới, Thanh Huyền Tiên còn có thể không bị ảnh hưởng hoàn hảo không chút tổn hại nói nghe một chút. Trương Thanh ra hiệu Hồng Nguyệt Tiên nói tỉ mỉ. Hồng Nguyệt Tiên thì làm mở miệng nói, kế hoạch này, cần ngươi tiến về Vô Nguyệt Tiên, lại tốn thời gian không ngắn. Ngươi muốn ngăn chặn Tiêu Phong, ta mới có thể triệt để nhất đến giúp ngươi. Ngươi có thể nhìn thấy chưa bao giờ nhìn qua anh chẳng, nhưng ngươi cũng có thể là chết ở nơi đó. Vô Nguyệt Tiên tộc nhân, không phải tất cả mọi người một dạng kiên định, những cái kia người hẳn nhát, kẻ nhát gan, những người phản bội, sẽ trở thành ngươi trở ngại. Nhưng Hồng Nguyệt Thập Nhị Tướng sẽ giúp ngươi. Đúng rồi, Vô Nguyệt Thiên bên trong không có khả năng độ kiếp. Hồng Nguyệt Tiên nói ra ta hỏi, là kế hoạch nội dung cụ thể. Trương Thanh níu nhíu mày dùng ngươi trấn trời tối thức kiếm, đem Vô Nguyệt Thiên Hồng Nguyệt mang tới, tiến vào Giang Thanh Nguyệt Vĩnh Giả Thiên Hậu thả ra Hồng Nguyệt. Chỉ có đánh nát Vĩnh Giả trời minh nguyệt, mới có thể giết chết Giang Thanh Nguyệt, đồng thời làm cho Huyền Thiên Bảo Kính khôi phục vô chủ. Cho dù Thiên Hoại Thiên Tiên giới Nguyệt Thần bản thể, cũng vô pháp lại câu ngay cả Bảo Kính. Hồng Nguyệt Tiên đứng dậy, trầm rãi nói ra, sư Hồng Lệ sẽ cùng ngươi cùng đi, ngươi như đã ứng, nàng sẽ mang ngươi tới tìm ta. Ngươi như cư tuyệt, giết nàng chính là Chương 420, Nguyên Thần, con bé. Chương 420, Nguyên Thần, con bé. Thanh nhỏ khách sạn, Hồng Nguyệt Tiên đi lại tập tễnh đi ra cửa tiệm. Hắn hóa thành đạo đạo huyết quang, từng sợi bay đến trên trời. Nhìn xem Hồng Nguyệt Tiên phương tức rời đi, Trường Thanh khẽ miệng giật một cái. Cửa ra vào, một đạo hồng y liễu bóng hình xinh đẹp xuất hiện, làm cho trong tiệm làm rạng rỡ không ít. Chặt chẽ quần áo khó nén sóng cả nóng này, cao xiên váy đại lộ thon dài như ngọc. eo thon dong đưa rất thanh tú nợ nàng, hoàn mỹ khuôn mặt phụ trợ đỏ mắt xinh đẹp. Trong đại đường, nuốt nước miếng thanh em liên tiếp. Mặc kệ là khách sạn tiểu nhị hay là đến nghỉ trọ tiêu giao khách Lúc này cũng không dám nhìn nhiều. Tứ nghe được trong đôi câu vài lời, bọn hắn biết, vị kia tiêu giao khách chỉ sợ sẽ là Trưởng Thanh Bản Tôn, liên quan tới lao đầu kia thân phận, sợ không tầm thường tán tiên. Sư Hồng Lệ đi đến, đi tới Trưởng Thanh trước bàn, nàng cứ như vậy đứng lặng lặng, lặng lặng nhìn Trưởng Thanh ngồi. Trưởng Thanh hướng đối diện đưa tay. Sư Hồng Lệ lúc này mới ngồi xuống ăn a. Trưởng Thanh hỏi. Sư Hồng Lệ đột nhiên ngẩn ngơ, nàng có nghĩ qua Trưởng Thanh sẽ hỏi thứ gì, cũng có nghĩ qua Trưởng Thanh sẽ giết chính mình. Dù sao nàng từ Trưởng Thanh cùng Giang Thanh Nguyệt trong lúc nói chuyện với nhau cũng đã sớm biết, tại Trưởng Thanh trong mắt, bọn hắn đều đáng chết. Một cái người đang chết, nàng không thể nào hiểu được Trưởng Thanh có thể một mà tiếp, lại mà ba buông than nàng. Nhìn xem Trưởng Thanh chăm chú hiện hòa biểu lộ, sư Hồng Lệ trong lòng đột nhiên có loại rung động. Nàng nhìn xem đệ bản canh thừa đồ ăn thừa, trong lòng chảy ra một cỗ không hiểu tình cảm. Nàng nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Trưởng Thanh lúc chẳng cảnh, một tay khô rẩu, một tay trứng gà. Nàng đột nhiên nghĩ đến, chính mình giống như chưa từng có chăm chú nếm qua một bữa cơm ta muốn ăn cái này. Uỷ thần xui khiến, sư Hồng Lệ chỉ chỉ trong mâm một cây đại quất đầu. Trưởng Thanh biểu lộ sắc, nhìn về phía sư Hồng Lệ ánh mắt tràn ngập cổ quái không. "Ít của ta là cái này." Già sư Hồng Lệ vội vàng giải thích. Trưởng Thanh nở nụ cười, dáng tươi cười lạnh sư Hồng Lệ buông lòng tiểu nhị, thêm đồ ăn. "Ấy, đến lạc." Là... Sư Hồng Lệ rõ ràng ngồi tại có khả năng nhất giết chết người của mình trước mặt, nhưng nàng tâm lý lại có loại chưa bao giờ có an bình. Theo Trưởng Thanh báo ra một chuỗi tên món ăn, tiểu nhị thu thập cái bàn, dọn lên mớ mỹ thực. Sư Hồng Lệ yếu ớt nhìn xem Trưởng Thanh. Trưởng Thanh uống trà, dương lên đầu. Sư Hồng Lệ cầm lấy đũa, ăn như gió cuốn đứng lên. Trong đầu của nàng hiện lên một vài bức hình ảnh, đó là nàng từ nhỏ đến lớn tinh lịch. Nàng cảm thụ được thỏa mãn đầu lưỡi vị giác. Chẳng biết tại sao, cái mũi lại có chút mỏi nhừ. Nang gác lại đũa, hai tay cầm lên rọ, không để ý hình tượng gặp ăn đứng lên, ăn miệng đầy chảy mỡ. Trước mắt của nàng, dần dần mông lung, nàng thấy không rõ thức ăn trên bàn. Trưởng Thanh tay chống trên bàn, nâng cầm lên, nhìn xem sư Hồng Lệ ăn như hổ đói. Một bình trà sau, sư Hồng Lệ đánh lên ấc. Nàng có chút ngượng ngùng lau lau miệng, son phấn môi đỏ cùng xoa sắp thái lộn xộn để đại nhân chê cười sư Hồng Lệ thấp giọng nói ra uống rượu hay là uống trà. Trà. Trưởng Thanh cho sư Hồng Lệ rót chén vện tiên trà, sư Hồng Lệ thụ sủng nhược kinh. Nàng tựa hồ cảm nhận được Giang Thanh Nguyệt đối mặt Trưởng Thanh lúc tâm tình cho dù không có thế lực ngang nhau, nhưng ở trường thanh trước mặt đều là giống nhau ăn uống no đủ, liền lên đường đi. Trường Thanh thuận miệng nói Ân sư Hồng Lệ nhẹ gật đầu, uống một ly trà sau, liền lặng lặng chờ lấy. Trường Thanh tính tiền, đứng dậy đi ra khách sạn, sư Hồng Lệ chậm rãi đi theo ta không muốn làm quỷ, ta muốn. Khi Trường Thanh lấy ra pháp bảo tiên kiếm, hướng trên trời con ra, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía sư Hồng Lệ thời điểm. Sư Hồng Lệ lập tức một nén, nàng nuốt thần hồn câu diện, lại không nói ra ngươi muốn làm cái gì. Trường Thanh hỏi. Dừng một chút, Trường Thanh nói tiếp, ta phải đi một chuyến Lưu Vân Tiên Tông, cơm ta mời. Từ nơi này đi thương khung vực vượt qua truyền tông trận, 1 triệu phí tổn, chính ngươi giao. Khi Trưởng Thanh nhảy lên tiên kiếm, ngự kiếm bay đi lúc, Sư Hồng Lệ sửng sốt một lát, vội vàng đi theo đại nhân không hỏi thứ gì, Sư Hồng Lệ nhìn xem giống như là đang hưởng thụ phi hành trưởng Thanh ta hẳn là hỏi chút gì. Trưởng Thanh hỏi ngược lại. Sư Hồng Lệ nghĩ nghĩ, nó như thế nào đi đến không trung trời? Đại đạo triều tịch nối liền trời đất vạn giới, 10 năm một lần, cổ hoàng vực bên trong có tiếp dẫn đại trận có thể kết nối phần giới, tự nhiên cũng sẽ có mặt khác đại trận liên tiếp đến mặt khác thiên nhân giới. Trưởng Thanh chậm rãi nói ra, ta muốn Hồng Nguyệt Tiên hẳn là sẽ không đợi đến lần tiếp theo đại đạo triều tịch tới thời điểm lại để cho ta đi qua, hắn hẳn là muốn chỉ cái phương hướng để cho ta chứng minh đi qua. Vì cái gì? Ngược lại là sư Hồng Lệ nghi ngờ nếu như ta có năng lực chứng minh đi qua, như vậy mới chứng minh ta còn có trấn trời tối thượng kiếm năng lực, đồng thời cũng có năng lực đem bọn ngươi Hồng Nguyệt mang đến, đưa vào Giang Thanh Nguyệt Huyền Tiên trong bảo kính vĩnh dạ thiên lý. Vậy đại nhân không muốn hỏi hỏi, không chăng trời tình huống cụ thể sao? Không muốn. Vì cái gì? Luôn luôn muốn đi, ta có thể chứng minh nhìn. Trương Thanh nhìn xem sư Hồng Lệ, thở dài, tóm lại là quá khổ đi. Sư Hồng Lệ hốc mắt đỏ lên, quay đầu sang chỗ khác vụng trộm lau khóe mắt, nàng gian nan kéo ra một cái dáng tươi cười, nói muốn giải thoát rồi. Trường Thanh không có trả lời, bầu không khí trầm mặc xuống. Một đường không nói chuyện, tại vượt qua truyền tống trận bên dưới, hai người rất nhanh liền tới đến Thương Không vực. Thân là Lưu Vân Tiên Tông khách khanh trưởng lão, tự chạy mây trên đại lục trời, Trường Thanh còn là lần đầu tiên đi vào Lưu Vân Tiên Tông. Thiên sơn vô số, mây mù mờ mịt. Trong tầng mây, có dị thú thân ảnh chập trùng, có thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trưởng Thanh hạ xuống mặt đất, thân niệm quét ngang, lại là không tìm được Sơn môn đại nhân, Sơn môn ở trên mây sư hùng lệ mở miệng nhắc nhở. Trưởng Thanh hơi có vẻ xấu hổ, lần nữa ngự kiếm bay lên. Toàn bộ Lưu Vân Tiên Tông đều thành lập ở trên mây, tiên sơn từ tầng mây tựa như một đạo đường danh giới, phía dưới là bình thường thành trì thôn trấn, trên xuống mới là Lưu Vân Tiên Tông. Từng tòa lâu vũ, tựa như tiên cung. Hai cây bản long trụ, đứng sừng sững thiên môn người đến người nào, một tên thiếu niên đệ tử ngự kiếm bay tới, hạ xuống đằng sau lập tức lớn tiếng chất vấn ta Trưởng Thanh vừa muốn mở miệng ta không hỏi ngươi thiếu niên đệ tử không chút khách khí nói ra, lại tới một cái, ngươi là thật không hiểu tính sợ. Trường Thanh trầm mặc sư Hồng Lệ cũng trầm mặc ta là Hồng Nguyệt Thương hội quản sự, đến Lưu Vân Tiên tông sư Hồng Lệ nhìn về phía Trường Thanh, nói cùng hắn tới. Ngươi chẳng lẽ là Giang Thanh Nguyệt, thiếu niên đệ tử giật nảy mình, đưa tay khẽ đảo, lấy ra một viên linh phù, lúc này bộc nát. Linh phù nổ tung một sợi mây mù, dẫn động biển mây bốc lên. Một tiếng long khiếu, vang vọng đất trời, một tôn ngàn trượng thần long, từ trong biển mây phóng lên tận trời vân trưởng lão. Lần này lại tới một cái nguyệt thần vệ, Giang Thanh Nguyệt cũng tới, còn xin Vân trưởng lão đem bọn hắn cầm xuống, thiếu niên đệ tử hướng trăm trưởng đầu rồng chắp tay hành lễ đệ vân một đôi mắt rồng sáng lên như mặt trời mới mọc giống như kim quang. Hắn vươn đầu lưỡi liếm láp khóe miệng, dự tận cười một tiếng, "Nguyệt thần, gia nguyệt tiên, con bé đã biết bản thánh ở đây, cũng dám đến làm càn." Trương Thanh lần nữa trầm mặc, Sư Hồng Lệ cũng giống như thế. Hai người thẳng đến bị Đế Vân một múng nước, đều không có lấy lại tinh thần. Chương 421, Đông Phương Lan Trưởng Thành. Chương 421, Đông Phương Lan Trưởng Thành. Lưu Vân Tiên Tông, Vân Hải chấn động. Trên một tòa diễn võ trường, các đại trưởng lão tề tụ, có vô số đệ tử vây xem. Các đệ tử có thể là Lăng Không Hư lập, có thể là Ngự Kiếm phi hành. Các trưởng lão thì là ngồi tại trên đài cao. Trong chỗ ngồi Còn có một tiên phong hoa tuyệt đại tiểu nữ, lúc này mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm trong sân chiến đấu. Lưu Vân Tiên Tông tuổi trẻ không minh cảnh tam trọng trưởng lão, đối chiến kính thượng trưởng thanh. Lúc này tên này không minh cảnh tam trọng trưởng lão, đã rơi vào bại thế đây là từ khi Đế Vân bắt sống một cái kính thượng trưởng thanh sau, Lưu Vân Tiên Tông bại trận từ 9. Dù là đối chiến tăng lên một cảnh giới, cũng căn bản không phải kính thượng đối thủ Lưu Vân Tiên Tông, không gì hơn cái này, các ngươi, thật không được. Kính thượng khịt mũi coi thường ngắm nhìn một phía, khi hắn một chiêu tiêu giao toàn lực kiếm, ở trên không minh cảnh tam trọng trưởng lão trên cổ bôi ra một đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu lúc, hắn thu kiếm mà đứng. Kính Tượng ánh mắt, nhìn về phía trên đài cao Đông Phương Lan, lẳng lặng nói ra, hóa thần cảnh ngũ trọng. Không hổ là cực linh chi thể. Ta có thể áp chế cảnh giới đánh với ngươi một trận, ngươi, dám ứng chiến sao? Tất cả Lưu Vân Tiên Tông trưởng lão, đệ tử, tất cả đều giận đỏ mặt. Cái này Kính Tượng, thật sự là quá phế lối. Nếu là áp chế cảnh giới, ta đến đánh với ngươi một trận, một tiên đệ tử chân truyền đứng dậy, bà ngươi, cùng nghĩ cùng ta tông thánh nữ một trận chiến. Kính Tượng nhìn cũng không nhìn cái kia đệ tử chân truyền một chút, ánh mắt khiêu khích nhìn xem Đông Phương Lan. Kính Tượng chậm rãi nhớ tới một chuỗi tên người, Đông Phương Lan, Lịch Thiên Phàm, Triệu Phù Sinh, Lưu Vân Đại Lục phàm giới thiên kiêu, bị kính tượng từng cái nói ra. Dừng lại một chút, kính tượng tiếp lấy thì thầm, "Sở Kiếp Quân, Chu Lãnh Ngưng Hồng Trần Tiên không khỏi cũng quá đè mắt các ngươi." Kính tượng lư khí, có chút thất vọng Đông Phương Lan đứng dậy đến, lặng không từng bước một đi hướng diễn võ trưởng. Các trưởng lão trong mắt lộ ra lấy kỳ vọng, các đệ tử trong mắt thì tràn đầy sùng bái ngươi có thể phục chế mặt của hắn, cũng có thể phục chế kiếm của hắn, thế nhưng là, ngươi căn bản cũng không hiểu rõ hắn. Đông Phương Lan lẳng lặng nói ra, à, kính tượng lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ, "Ngươi chẳng lẽ hiểu rất rõ hắn?" Đông Phương Lan loán loán cười một tiếng, "Trên đời này, chỉ có ta nhất hiểu hắn." Dừng một chút, Đông Phương Lan tiếp tục nói, hắn từ trước tới giờ không đem người chia làm đủ loại khác biệt, chúng ta không có bị hắn để mắt, cũng không có người sẽ bị hắn xem thường. Chúng ta chỉ là vừa xảo ngộ đến hắn, vừa vặn tại cùng một cái trên con đường. Đông Phương Lan tiếng nói nhất chuyển, mà trên con đường này, không có ngươi. Kính thượng sắc mặt, âm trầm xuống, ánh mắt của hắn cũng biến thành băng lãnh rất nhiều, Đông Phương Lan chậm rãi nói ra, ngươi không chỉ là tìm đến ta, chắc hẳn cũng tìm ngươi để cập qua bọn hắn. Ta đoán, ngươi nhất định không có đi tìm Bất Quy Sơn Bạch Tiểu Nhã, cũng nhất định không có đi tìm Triểm Ảnh Uyên Hà Khanh, Tiêu Điển Nhi. Kính thượng níu chặt lông mày là bởi vì Bạch Tiểu Nhã trong mắt ngươi căn bản liền sẽ không chiến đấu. Nàng trong mắt ngươi chỉ là một cái bài trí, đúng không? Đông Phương Lan miết lên vẻ miệng, nếu như ngươi gặp qua Bạch Tiểu Nhã, ngươi liền sẽ hiểu rõ hơn trường thành một phần. Về phần Quỷ vực Diễm Vị tông, ngươi không phải đi không được Quỷ vực, mà là cũng nghe nói Hà Khanh, Tiêu Điển Nhi tại Quỷ tu bên trong là dị loại, cũng từ trước tới giờ không cùng người chiến đấu, người như vậy kỳ thật không chỗ hữu dụng, đúng không? Tính tượng không có phản bác Bạch Tiểu Nhã là trường thành trong lòng mềm mại nhất, ấm áp nhất bộ phận, đây là hắn muốn bảo vệ. Hà Khanh, Tiêu Điển Nhi là trường thành đối đãi tất cả mọi người thái độ. Hắn từ trước tới giờ không yêu cầu xa rời chúng ta đi làm cái gì. Hắn chỉ hy vọng chúng ta làm chính mình vượt thiện. Hắn muốn thế gian hết thảy càng tốt đẹp hơn, vì thế, hắn có thể trả bất cứ giá nào. Diễn Võ Trường bốn phía, ý mắng một mảnh Đế Vân đã bay đến phụ cận Vân Hải, lúc này cũng đang chăm chú nghe. Hắn đã sớm phát hiện, Đông Phương Lan thật sự là hiểu rất rõ Trường Thành. Thật giống như từ Trường Thành khí xuất hiện trên đời, Đông Phương Lan vẫn cùng Trường Thành cùng một chỗ một dạng. Nhiều khi, hắn tại Đông Phương Lan bên người, thậm chí luôn có thể cảm giác được Trường Thành cũng tại đồng thời, điều này cũng làm cho Đế Vân có loại kỳ quái hơn nữa cảm giác, thật giống như Đông Phương Lan chỉ có một nửa chỉ có Trường Thành cũng tại lúc, mới là hoàn chỉnh hơn đường. Hồng Trần Tiên không thể nào là người như vậy kính tự trọng nhịn không được phản bác, hắn chỉ là tu Hồng Trần Đạo. Đông Vương Lan trên khuôn mặt hiện lên ấm áp chi sắc không hiểu, rất bình thường. Đông Vương Lan vừa cười vừa nói, "Thiên cổ anh hùng, vạn cổ trưởng thanh, các ngươi chỉ biết là, hắn viên đứng ở thế bất bại, các ngươi chỉ biết là, hắn vạn sự đều thông dong. Thế nhưng là, rất nhiều chuyện, các ngươi cũng không biết. Hắn không phải đứng ở thế bất bại sau, mới là Hồng Trần Tiên. Hắn vẫn luôn là Hồng Trần Tiên." Kính tự trọng hừ một tiếng, Lưu Vân Tiên Tông trưởng lão, các đệ tử cũng đều không tin. Bọn hắn cũng nhiều có nghĩ qua, nếu như bọn hắn cũng có trưởng thanh năng lực Có lẽ cũng sẽ làm cùng trưởng thành một dạng sự tình chấp niệm chưa tiêu, hóa thành lệ quỷ, thi thể lựa dối biến, hung hiểm không biết. Đông Phương Lan nhíu lại, u u nói ra, tình thương của mẹ chấp nhất, hấu tử khóc nỉ non. Đây là không ai sẽ để ý sự tình, một bát nước cháo đại giới, có lẽ là một cái thôn trấn bạch tính sinh mệnh. Cái nào nặng cái nào nhẹ? Trong lòng của mỗi người đều đang nghĩ lấy, kính tượng cũng đang tự hỏi, bọn hắn cần càng nhiều điều kiện mới có thể làm ra phán đoán Đông Phương Lan đạo, hắn không cách nào bảo toàn tính mạng của mình, hắn cũng chưa từng nói qua, nhưng ta biết, trong lòng của hắn kém nhất kết quả là lấy trọng thương ngăn chặn lệ quỷ cương thi. Vì cái gì? Chỉ vì một bát nước cháo, Kính Tượng hỏi đối với. Đông Vương Lan gật đầu điều đó không có khả năng, Kính Tượng nói thẳng, mà các Lưu Vân Tiên Tông trưởng lão, đệ tử cũng đều ở trong lòng phủ định. Tất cả mọi người lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ bởi vì khi đó, nàng hoàn toàn thanh tỉnh. Vào thời khắc ấy, tại Trưởng Thanh trong lòng, không có bất kỳ cái gì lý do có thể cho nàng chết. Trưởng Thanh có thể làm, chỉ có thể là năm chắc nguy hiểm tiến đến thời cơ. Đông Vương Lan tiên tư ngập lập, thanh âm nhẹ nhàng êm tai, vì đệ người hữu tình cuối cùng thành thốn thuộc, hắn thật kém chút trên mất. Vì trong lòng đại nghĩa, hắn không tiếc cả thế gian là địch. Hắn tuy thật không ở ý người khác đối với hắn cách nhìn, bởi vì hắn cũng vẫn luôn là tại, làm chứng hắn. Người hữu tình kính tựa giận mình, Hạ Khanh, Tiêu Biển Nhi. Đúng vậy. Đông Phương Lan thổn thức nói ra, Mỹ Hảo, vốn là vì đánh nát mà tồn tại, nhưng hắn xuất hiện, liền không giống với lúc trước. Lời nói vô căn cứ kính tựa xem thường cho nên, ngươi không phải Hồng Trần Tiên. Đông Phương Lan gần từng chữ, đúng không? Giang Thanh Nguyệt, kính tựa ánh mắt lóe lên, trên thân ánh sáng lấp loé. Vốn là trường thanh khuôn mặt, lúc này hóa thành một tôn có khác tiên tư tiên nữ. Theo Giang Thanh Nguyệt hiện hiện bản thể, nàng quấn thân, nương theo lấy dị tượng bốc lên. Một vầng minh nguyệt ở sau lưng nó từ từ bay lên, làm cả diễn võ trưởng cùng phụ cận Vân Hải, chiếu rọi ra sáng chói thần uy khó trách người sẽ nói Lưu Vân đại lục sự tình, nguyên lai ngươi đã sớm nhận ra ta không phải Nguyệt thần bệ. Giang Thanh Nguyệt lạnh lùng nói ra trên đời này chỉ có một cái Trường Thanh. Đông Phương Lan quay đầu nhìn về phía trong biển mây lộ ra trăm trưởng đầu rộng, lúc này Đế Vân chính long mặt ngộp, Đông Phương Lan đạo đó chính là, ta Trường Thanh. Chẳng lẽ nói Đế Vân trong đầu một đạo linh quang hiện lên, miệng rống một tấm, đem một mực đào tại trong kẽ răng nhìn ra phía ngoài Trường Thanh, sư hồng lệ trò phún ra. Chương 422. Nếu không, ta đi trước. Chương 422, nếu không, ta đi trước. Lưu Vân Tiên Tông, viện mây trên diễn võ trường, lại xuất hiện một cái trưởng thanh cùng một cái vóc người nóng nảy nữa tu. Này ba nữ cùng đại xuất hiện, tất cả là tuyển sắc thiên thu. Lúc này, tất cả Lưu Vân Tiên Tông trưởng lão, các đệ tử, hai mặt nhìn nhau ngươi không phải Giang Nguyệt Tiên, vậy ngươi là ai? Đế Vân hỏi sư Hồng Lệ, ta ở trước sơn môn liền đã nói, ta là Hồng Nguyệt Thương hội quản sự sư Hồng Lệ đạo. Trưởng thanh nhìn về phía Đế Vân, ngươi gọi nàng con bé, ngươi ngay cả nàng dáng dấp ra sao đều không nhớ rõ. Nhân tộc trưởng đều không khác mấy, chỉ là nhìn, có đôi khi nam nữ đều phân biệt không được. Sau đó, ta lại không thấy qua nàng. Đế Vân đạo, Trưởng Thanh dần mình, chưa thấy qua, lại có thể biết. Tiên bảo bức tranh chi chủ, cái kia phúc hậu lão đầu mập, Đế Vân gặp qua đều muốn không nổi là ai. Có thể nghĩ, cái này Giang Thanh Nguyệt ở thiên ngoại trời, thật đúng là không phải người bình thường. Giang Thanh Nguyệt đương nhiên phân biệt ra được chính mình chế tạo ra kính tượng, biết trước mắt Trưởng Thanh chính là Trưởng Thanh, nàng lại là không hiểu nhìn về phía Đông Phương Lan, làm sao ngươi biết hắn là Trưởng Thanh? Toàn trường tất cả mọi người bao quát Trưởng Thanh chính mình, cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Đông Phương Lan, Đông Phương Lan thì là cười thần bí, gương mặt xinh đẹp hơi có ánh nắng chiều đỏ, ánh mắt như đường sông. Thử, ta Trưởng Thành, ta đương nhiên biết, ta dựa vào cái gì để cho các ngươi biết. Tất cả mọi người. Sư Hồng Lệ nhìn một chút Đế Vân, vừa nhìn về phía Trưởng Thành, thấp giọng hỏi, rồng này không phải rồng của ngươi sao? Hắn làm sao ngay cả ngươi cũng không nhận ra được? Toàn trường tiêu điểm chuyển đi, Giang Thanh Nguyệt cũng là không hiểu nhìn về phía Đế Vân. Nên biết không biết, không nên biết biến biết. Thử, bản thánh sự tình, là các ngươi có tư cách biết đến. Đế Vân lật lọng chính là một câu. Hắn đương nhiên sẽ không ở như vậy trường hợp, nói ra hắn cùng Trưởng Thành căn bản không có bất luận cái gì khế ước sự tình, Đế Vân đi lòng vòng con mắt, bản thánh nhưng thật ra là cố ý. Tất cả mọi người nghe, nhìn không được khuôn mặt co lại. Không hổ là Trưởng Thanh Rồng, mạnh miệng đều không có sai biệt. Giang Thanh Nguyệt coi thường nhìn xem Sư Hồng Lệ, Sư Hồng Lệ ánh mắt cũng cùng chi đối đầu, trong con ngươi có khắc cốt sát ý Giang Thanh Nguyệt mặt không biểu tình, thậm chí không muốn nhìn nhiều nạn một chút. Giang Thanh Nguyệt hỏi, xem ra Hồng Nguyệt Tiên có dự định mới. Ngươi muốn biết sao? Trưởng Thanh hỏi ngươi sẽ nói cho ta biết. Giang Thanh Nguyệt đôi mi thanh tú nhăn lại ngươi như muốn biết, ta liền nói cho ngươi. Tốt, ta muốn biết. Trưởng Thanh gật đầu, tại Sư Hồng Lệ dưới sự khẩn trương, nói thẳng, Hồng Nguyệt Tiên muốn cho ta giết chết ngươi. Diễn Võ Trưởng bao quát bốn phía biển mây. Tất cả Lưu Vân Tiên Tông trưởng lão, đệ tử, tất cả đều không phản bác được. Liên liên Giang Thanh Nguyệt chính mình cũng là á khẩu không trả lời được. Mặc dù là lời nói thật, nhưng là nói nhảm phương pháp đầu. Giang Thanh Nguyệt trong ánh mắt lộ ra giảo hoạt, nàng biết Trưởng Thanh là người, tất nhiên sẽ tiếp tục trả lời. Sư Hồng Lệ nắm chặt góc áo, một khi Trưởng Thanh nói ra Hồng Nguyệt tiên kế hoạch, như vậy kế hoạch này liền không có khả năng thành công. Như vậy không chống trời, không chống tộc, rất có thể sẽ hy sinh vô ích. Trưởng Thanh trầm ngâm một tiếng, nói ta cảm thấy phương pháp của hắn không tốt lắm, ta vẫn là định dùng phương pháp của ta. Vậy ngươi phương pháp đầu, hay là như thế? Giang Thanh Nguyệt cười một tiếng, Sư Hồng Lệ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trưởng Thanh. Chẳng lẽ Trưởng Thanh cự tuyệt Hồng Nguyệt tiên? Vậy tại sao còn phải đi không trong trời, còn muốn đánh nhau sao? Trưởng Thanh ngắm nhìn bốn phía. Giang Thanh Nguyệt thi triển tán công chi pháp, tu vi xuống tới hóa thần cảnh ngũ trọng, cùng Đông Phương Lan ngang hàng, Đông Phương Lan trong mắt lấp loé trấn ý, thế muốn cùng Giang Thanh Nguyệt ganh đua cao thấp. Trưởng Thanh đi tới hai nữ ở giữa, kéo lại Đông Phương Lan tay, không đánh đi, còn có chính sự. Đông Phương Lan Giang Thanh Nguyệt tất cả mọi người. Tại tất cả mọi người nẹn họng nhìn chần chối, biết được đều hiểu dưới ánh mắt, Trưởng Thanh mất mặt chứng Hồng Nhuyễn Vân phất Đông Phương Lan trực tiếp rời đi chỉ để lại cả đám cấp loại, địch ta đều có, mắt lớn trừng mắt nhỏ ngươi bế quan phòng tu luyện ở đâu. Trong biển mây, Lm truyền ra trưởng thanh hỏi thăm. Trên diễn võ trường, bầu không khí dần dần lúng túng. Theo Đế Vân không đứng lúc đi theo, sau đó bị trưởng thanh một cước đạp bay, làm vỡ nát trong dặm biển mây đằng sau, bầu không khí càng thêm có thâm ý ta tại Lưu Vân Tiên Tông không có bế quan tu luyện hết. Cái này cần để Lưu Vân Tiên Tông chuẩn bị cho ngươi một gian. Ta trong bức họa tu luyện, không cần chuẩn bị. Không, đây càng đến chuẩn bị. Không tiện. Thừa ôn huynh đúng rồi, ta phải mang nàng đi. 3. Đông Phương Lan Long Mi thật dài. Mỗi một cây đều đánh ra một cái dấu hỏi ngươi muốn cái gì đâu? Trương Thanh tức giận bấm tay gảy nhẹ, tại Đông Vương Lan quang khiết trên trán thượng cái cốc đầu hư. Đông Vương Lan hờn dỗi cong lên miệng, ta là người đạo lữ, ta còn có thể muốn cái gì? Đây không phải ngươi tự nhìn thấy ta khắp thứ nhất lên, vẫn tại nghĩ sự tình sao? Đông Vương Lan tương phản kiều mị, kích thích Trương Thanh trong lòng. Trương Thanh ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, ta là người đứng đắn, có thể giữa ngươi và ta, cái này không phải cũng là chuyện đứng đắn, có đạo lý, xem ra thật đúng là không tiện. Đông Vương Lan thì là tiếp lấy trước đó chưa nói xong lời nói tiếp tục nói, Lone Hinh không ở trong hoa. Trong hỏa mặc dù cũng xây mấy gian phòng tu luyện, cũng có trận pháp bố trí, nhưng chỉ có ta ở đây nơi đó tu luyện. Vì cái gì? Bởi vì ở nơi đó tu luyện thanh vân cực đạo. Tương đối đơn giản. Bởi vì trong hỏa thiên địa càng thêm thuần túy, đơn giản. Đông Phương Lan giải thích nói. Theo hai người nói chuyện với nhau, rất mau tới đến một chỗ an tĩnh ngọn núi. Trên sườn đồi có một chỗ động phủ. Trong động phủ, bài trí đơn sơ, một thanh ghế mây, càng là nhìn qua mắt. Thấy cảnh này, Trương Thanh hơi sững sờ, trong động phủ này, chỉ so với lúc trước mình tại Tĩnh Tâm Hồ mở động phủ lâm thời, nhiều một bức tranh đứng tại ghế mây trước. Trưởng Thanh quay người quay đầu, thình lình thấy được một pa hồ, sóng nước lấp loáng đây là hứa ôn hình vẽ ra đến sau đó cụ hiện tinh tâm hồ, mặc dù không có hứa ra tòa kia ký hiệu, nhưng đối với mới vừa ở vào tiền tông đệ tử, cũng có rất lớn tác dụng. Đông Vương Lan rúc vào Trưởng Thanh trong ngực, nhẹ giọng giải thích ta cảm thấy hiện tại tu luyện đã không sai biệt lắm, cực linh chi thể, cực linh chi hồn đã không quá có thể thụ ảnh hưởng tới. Đông Vương Lan tiếng như mảnh muỗi. Trưởng Thanh quân tử hành vi, làm nàng thân thể có chút sủi lơ công pháp xong tu còn không có tịm. Ta cảm thấy không cần. Tính thực chất thành quả không có, nhưng ngon ngọt nếm đến không biết. Khi Trưởng Thanh thẳng vào chủ đề đằng sau, Đông Vương Lan trong đôi mắt đẹp, có chút u uẩn kém một chút đều không được. Trưởng Thành bày ra từng đống bình bình lọ lọ, mở miệng nói, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta đối mặt đều là cái gì yêu ma quỷ quái. Đông Vương Lan nhịn không được cười lên một tiếng, cái này hình dung, nàng nghe nhiều nhất hay là người khác dùng để ví von trưởng thành ta muốn đi không chằng trời, không biết sẽ đi bao lâu. Hoa Đào Tiên ngưỡng không đủ, đi tìm Hoa lão đồng muốn, không nên cảm thấy không có ý tứ, người một nhà. Tiêu giao trà không đủ, thông qua Thiên Thai thương hội liên hệ Triệu Phù Sinh. Tiêu giao trà lời nói, Triệu Phù Sinh cái này người một nhà không quá được đi. Đông Vương Lan biểu thị hoài nghi không? Tiêu Diêu khách sạn người một nhà là Bạch Tiểu Nhã, để Triệu Phù Sinh đi tìm Bạch Tiểu Nhã, ta tiêu giao trà đều là nàng cho ta trộn. Lấy ra. Còn có, ngươi có cần khuôn giấy sao? Lớn một chút. Muốn bao nhiêu lớn? Có thể giả bộ đến bên dưới 20 tỷ linh thạch là đủ rồi. Đông Phương Lan. Trương Thanh nghĩ nghĩ, nói đúng rồi, ngươi đến cùng là thế nào phát hiện ta là của ta. Đông Phương Lan giải thích nói, ngươi nhìn ta là ánh mắt gì, chính ngươi không biết sao? Trương Thanh nhịn không đỡ sở sở cái mũi Đông Phương Lan lại bổ sung một câu, tại Lưu Vân đại lục thời điểm, ngươi thế nhưng là mỗi ngày đều nhìn như vậy ta. Trưởng Thanh liên tục ho nhẹ, ngươi đem đồ vật đều cho ta, là để cho ta cho mọi người chia sao?" Đông Phương Lan hỏi. Trưởng Thanh nhẹ gật đầu, không biết lúc nào mới có thể trở về, lo trước khỏi họa. Đông Phương Lan tiếu đỏ mặt tấu, lấy vũ khí, "Vậy ngươi còn phải chừa chút đồ vật lại đi." Trưởng Thanh bặm môi hơi khô chát, chát, "Cái này, không tốt lắm đâu." Đúng lúc này, một đạo yếu ớt thanh âm từ trong bức tranh vang lên đầy khả năng thật không tốt lắm, "Nếu không, ta đi trước." Đông Phương Lan thật vất vả nâng lên vũ khí, rốt cục dám phóng ra một bước này, nhưng không ngờ bốn. Nàng lập tức xấu hổ một đầu đâm vào Trưởng Thanh trong ngực. Trong sân động, so với lúc trước Trường Thanh động phủ Lâm thời duy nhất thêm ra một bức tranh, Hứa Ôn Hinh cũng là mặt mũi tràn đầy số hổ, từ trong bức tranh đi ra. Chương 423. Mặt trăng là một quả cầu. Chương 423. Mặt trăng là một quả cầu kỳ thật, bức họa này chính là ta bản thể. Ở chỗ này lời nói, ta có đi hay không đều như thế Hứa Ôn Hinh cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt nhắc nhở ngươi có thể vẽ ra mặt trăng sao? Trường Thanh đột nhiên hỏi. Hứa Ôn Hinh sững sờ, trong ngực Đông Vương Lan ngẩng đầu lên vẽ ra mặt trăng. Hứa Ôn Hinh cổ quấy nhìn xem Trường Thanh, cái này, chỉ sợ. Hứa Ôn Hinh suy tư. Không có cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Trương Thanh vỗ nhẹ nhẹ lấy Đông Vương Lan bà vai, lại nói nếu như ta mang đi tranh này, sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện sao? Đông Vương Lan lắc đầu, Thanh Vân cực đạo ta đã lĩnh hội, ta hiện tại tu luyện đã không cần trong bức họa, mà là muốn ở ngoài tranh tiếp tục cảm ngộ. Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ta có thể vẽ ra mặt trăng? Hứa Ôn Hinh nhịn không được hỏi. Trương Thanh nói ra, tiên bảo bức tranh mặc dù không trở vẹn, nhưng dù sao vẫn là tiên bảo. Mà tiên bảo năng lực cường đại khó lường. Giang Thanh Nguyệt thiết tiên bảo kính, địch thiên như vậy, ngươi tranh này cũng không có khả năng đơn giản. Ngươi có thể giữ vững tính tâm hồ, đồng thời đem tính tâm hồ cũng vẽ ra đến, liền chứng minh tiên bào bức tranh không trở bệnh, cũng không phải là làm cho tiên bào tổn hao nhiều, mà là làm cho tiên bào năng lực phát sinh cải biến. Trong mắt của ta, linh bảo đều có thể tấn thăng tiên bào, như vậy tiên bào tự nhiên cũng có thể tiếp tục tấn thăng, không tròn vẹn bức tranh cũng không phải là chuyện xấu, hiện tại bức tranh ngược lại có càng lớn tấn thăng khả năng. Hứa Vân Hinh trong lòng hơi động, nàng đích xác có chỗ linh mộ, chỉ là vẫn luôn không có đầu mối tấn thăng. Tấn thăng cái gì? Như thế nào tấn thăng? Hứa Vân Hinh hỏi tấn thăng đạo khí, về phần như thế nào tấn thăng, thuận theo tự nhiên. Trương Thanh đúng vậy. Nói đạo khí, tiên bảo, đều xưng là chí bảo, nhưng đạo khí cũng không phải là bảo vật, nó là đạo thể hiện. Sinh linh tu đạo, cuối cùng cũng sẽ không ngừng thăng hoa, cùng đạo hợp nhất hoặc bản thân chứng đạo. Đối với tiên bảo bức tranh mà nói, chỉ còn lại có một mảnh tĩnh tâm hồ, không cách nào cuốn lên toàn bộ thanh huyền thiên, nhìn như năng lực yếu bớt. Trên thực tế, đối với ngươi mà nói, cái này tiên bảo chỗ tốt ngược lại càng lớn. Trong động phủ, bầu không khí bắt đầu nghiêm chỉnh lại. Trương Thanh chia sẻ lấy tâm đắc của mình, vừa ôn hình ngột mực cảm giác chạm đến cửa, dần dần rõ ràng. Nguyên bản tiên bảo bức tranh, bởi vì là một cái chỉnh thể, mà lại quá mức cường đại. Dù là muốn hoàn toàn khống chế đều cực kỳ khó khăn, nhưng bây giờ tiên bạo bức tranh chỉ có một mảnh tĩnh tâm hồ, trong khoảng thời gian này, Hứa Ôn Hinh đã có đầy đủ năng lực trường khủng. Nàng đích xác phát hiện, nàng có tạo vật năng lực. Lưu Vân Tiên Tông tĩnh tâm hồ, cùng ngọn núi nhỏ này, kỳ thật đều là nàng vẽ đi ra. Cái này cùng Hứa Họa Tiên lúc đó vẽ ra nhà tranh đã hoàn toàn khác biệt. Hứa Họa Tiên vẽ, còn có thủy mặc vết tích, nhưng Hứa Ôn Hinh vẽ, đã không có dấu vết mà tìm kiếm đây là từ trên căn nguyên chất biến, mà loại này chất biến, đã cùng Giang Thanh Nguyệt kính tựa cùng loại, dù là tu sĩ mạnh hơn, cũng nhìn không ra khác nhau. Trở lại vẽ mặt trang chủ đề bên trên, Tuân Linh hỏi, "Bằng vào ta hiện tại năng lực, khả năng làm không được Giang Thanh Nguyệt như vậy, hoàn toàn phục chế mặt trăng, có lẽ ngay cả hiện tại Giang Thanh Nguyệt đều làm không được. Các ngươi rất giống, nhưng không giống với." Trương Thanh nói ra phương pháp mặc dù không giống với, thế nhưng là kết quả là một dạng a. "Hứa Vân Hinh hỏi không, ta nói chính là kết quả không giống với." Trương Thanh giải thích nói, giữa các ngươi rõ ràng nhất khác nhau chính là, thật cùng viễn. Nói, Trương Thanh đơn giản làm mâu đứng lên, vung tay lên một cái, lấy linh khí ngưng kết ra một mặt băng kính, tỏa ra mấy người, sau đó lại lấy chân khí làm mực lăng không vẽ lên một con chim vẽ ra tới độ vạn là chân thật, nhưng chiếu rọi ra kính tượng lại là hư ảo. Giang Thanh Nguyệt bảo kính, lấy thân hồn, nhập thân chi lực, nhìn gương giống tiến hành bổ sung, đây thật ra là đang dùng ngươi đạo. Thừa Ôn Hinh có chút hiểu được, cái này cùng chính nàng cảm tưởng đã có thể sát minh. Trương Thanh nói tiếp, nàng nói ở tiên ngoại trời có thể nhìn thấy chân chính nàng, ta kỳ thật đã có thể thôi diễn một hai. Người vĩnh viễn cũng vẽ không ra ta, nhưng nàng nhất định có thể chiếu rọi ra ta. Đông Phương Lang trong lòng giật mình, Thừa Ôn Hinh cũng bị giật nảy, mình nàng tạo ra được nhiều như vậy tính tưởng, trên thực tế là muốn lừa dối ta. Nàng bảo kính chân chính kính tượng, cũng không phải dựa vào thân hồn. Lục thân chỉ lực tiến hành bổ sung, chỉ là tại cái này Thanh Huyền Thiên, nàng không phát huy ra bảo kính chân chính lực lượng, cho nên chỉ có thể áp dụng pháp này. Hứa Ôn hình nghe, bị đả kích kỳ thật ngươi cũng không kém. Trương Thanh ngăn mũi, lực lượng của ngươi vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nàng tại Thanh Huyền Thiên có thể làm được, ngươi sẽ làm tốt hơn. Đông Vương lăn lại là quan tâm hơn bảo kính năng lực, nàng nhịn không được hỏi, chiếu rọi ra ngươi, thật chẳng lẽ là thật ngươi. Trương Thanh khẽ miệng dương lên, nói dĩ nhiên không phải, nàng có tối đa nhất ta hoàn toàn tất cả năng lực, không có khả năng có ý chí của ta cùng tư tưởng. Đông Vương nghe, hơi yên lòng một chút cái này tất cả năng lực, đương nhiên không bao gồm Diêu Nhân. Dù sao tổ sư cũng không phải trường thành năng lực. Diêu Nhân là một chuyện, lắc không lắc đến nhưng chính là một chuyện khác. Giám chiếu gọi tổ sư, Trường Thành trong lòng vui lên. Thật đến lúc đó, đều không cần tự mình ra tay đồng thời, Trường Thành trong lòng bổ sung, nếu quả thật ngay cả mình ý chí cùng tư tưởng đều có thể chiếu rọi, là chân thân hay là kính tượng, cũng không quan trọng. Bất quá, đây là không thể nào. Bảo kính La Chí bảo không sai, có thể cùng Trường Thành hai đại thần kiếm so sánh, căn bản không phải một cái cấp độ. Thiên ngoại tiên giang Thanh Nguyệt sẽ để cho Trường Thành càng thêm đau đầu, nhưng tuyệt đối sẽ không cho Trường Thành kinh hỉ. Nhìn xem Đông Phương Lan trầm mặc suy tư, Trưởng Thanh vừa muốn mở miệng, Đông Phương Lan lại đôi mắt đẹp sáng tỏ nói rất không chết ngươi, mới là thật ngươi. Trưởng Thanh nghe, hiểu ý cười một tiếng, đối với, cho dù ta có thể vẽ ra mặt trăng đến, nhưng này cũng cùng chân chính mặt trăng khác biệt. Thừa Vân Hinh nói ra. Nàng sợ cô phụ Trưởng Thanh kỳ vọng, nàng sợ làm không có Trưởng Thanh tưởng tượng như vậy tốt vầng nguyệt thiên mặt trăng, cũng không phải chân chính mặt trăng. Trưởng Thanh nói, lại bổ sung, giang thanh nguyệt thế giới trong kính, vĩnh dạ thiên mặt trăng, cũng không phải chân chính mặt trăng. Đông Phương Lan, Thừa Vân Hinh lần nữa ngạc nhiên đứng lên. Trưởng Thanh chậm rãi giải, giải thích, Hồng Nguyệt Thiên nói qua, Vong Nguyệt Thiên bên trong, không có khả năng độ kiếp. Mà Giang Thanh Nguyệt bị Hồ Nguyệt Tiên ngăn ở Thanh Huyền Thiên, nàng cũng cắm ở không minh cảnh cự trọng, liền đã chứng minh nàng vĩnh dạ thiên bên trong cũng không thể độ kiếp. Bởi vậy, ta suy đoán, mặt trăng là cái rất thần kỳ đồ vật. Nó hẳn là giống như là một tọa độ, một cái chỉ dẫn để dẫn dắt đại đạo giáng lâm. Bởi vì Vong Nguyệt Thiên cùng Vĩnh Dạ Thiên mặt trăng đều là giả cho nên đại đạo sẽ không giáng lâm, bởi vậy, Vong Nguyệt Thiên cùng Vĩnh Dạ Thiên bên trong đều không có độ kiếp thời cơ. Cái này Hứa Ôn Hinh chỉ cảm thấy tầm mắt của chính mình lại bị kéo cao, vùng trăng này ta chỉ sợ càng vẽ không ra. Trương Thanh lắc đầu, Sắc mặt Nghiền ngâm nói: "Không, ngươi không cần vẽ ra một cái chân chính mặt trăng." Dừng một chút, Trường Thanh tiếp tục nói: "Mọi người đều biết, mặt trăng là một quả cầu, ngươi chỉ cần vẽ ra một cái chữ diện, vẫn đối với Vô Nguyệt Thiên liền tốt." Hứa Vân Hinh, Đông Phương Lan. Chương 424. "Ta cũng có một cái kế hoạch." Chương 424. "Ta cũng có một cái kế hoạch cho dù chỉ vẽ ra một cái chữ diện, cái này cũng nhất định so Vô Nguyệt Thiên Hồng Nguyệt cùng vĩnh Dạ Thiên mặt trăng muôn tốt." Nói, Trường Thanh khoa tay ra một cái đĩa lớn nhỏ: "Ngươi chỉ cần vẽ lớn như vậy, có lẽ lại ló điểm." Không ngừng hạ xuống độ khó làm cho ấm áp cảm thấy nàng giống như thật đi bất quá trưởng thành nghĩ nghĩ, nói vẻ có thể nhỏ, nhưng đến đầy đủ sáng, Vô Nguyệt Tiên nhất định so bình thường tiên giới uýt hơn nhiều nhiều, vầng trăng này đến chiếu sáng cả Vô Nguyệt Tiên. Trừ cái đó ra, ngươi cái này tiên bảo bức tranh, tiêu hao cái gì? Tiêu hao chân khí sao? Trưởng Thành hỏi. Thư Ôn hình mím môi, thật sâu nhìn xem Trưởng Thành, không có giải thích, mà là cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn, ta có thể. Tuyt. Trưởng Thành không hiểu hỏa đạo, nhưng tiên bảo chi năng, hắn hay là rất tin tưởng ta cần vẻ nơi nào mà chăng. Vô Nguyệt Tiên. Thư Ôn hình hỏi nếu không, thử một chút thanh huyền tiên mật trang. Trường Thanh thử thăm dò đi. Trường Thanh cùng Đồng Phương Lan cáo biệt, lưu lại đại bộ phận tài nguyên cùng Trục Tỷ Linh Hạch. Biển mây trên diện võ trường, Giang Thanh Nguyệt Thần hành biến mất, ngược lại là tới cái thật kính tự trọng Trường Thanh. Nguyệt Thần vệ đồng dạng dùng Trường Thanh các loại tiên pháp, đánh bại Lưu Vân Tiên Tông không minh cảnh trưởng lão, nhưng là hắn chiến đấu đã không còn nhẹ nhõm. Trường Thanh đến, làm cho Nguyệt Thần vệ ánh mắt lăng lệ, nhất là khi nhìn đến sư hồng lệ đi qua sau tại sao lại tới một cái. Trường Thanh nhìn xem Nguyệt Thần vệ, cảm thấy rất ngờ vực đế vân tử trong biển mây giu đãng, lúc này thần long bãi vĩ, bơi tới, ta nuốt không ít cái ngươi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trường Thanh sạm mặt lại, Sư Hồng Lệ cũng đã sớm minh bạch, khó trách Đế Vân không nhận ra Trưởng Thành, gặp mặt liền trực tiếp một nuốt. Từ khi Giang Thanh Nguyệt thi triển 1000000 trưởng thành đạo thần thông này đằng sau, phàm là tại Lưu Vân Tiên Tông trong phạm vi thế lực tính tượng, tất cả đều bị Đế Vân nuốt. Giang Thanh Nguyệt cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới đến đây điều tra đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là mục tiêu của nàng cuối cùng đặt ở Đông Phương Lan trên thân, mà bởi vì trưởng thành xuất hiện, không thể chân chính giao thủ không nên tin Hồng Nguyệt tiên. Nguyệt Thần vệ trầm giọng nhắc nhở tin tưởng hay không, có khác nhau sao? Trưởng Thành hỏi ngược lại. Nguyệt Thần vệ muốn nói lại thôi, cuối cùng không có mở miệng. Trưởng Thanh mang theo sư Hồng Lệ rời đi lưu vân tiên tông, tiến về cổ hoang vực trên đường, sư Hồng Lệ không ngừng nhìn xem Trưởng Thanh sau lưng cài lấy họa chụp đây chính là hứa ra chí bảo, sư Hồng Lệ hiếu kỳ hỏi mọi người đều biết, hứa ra chí bảo là một thanh kiếm. Trưởng Thanh vừa cười vừa nói, tiến về cổ hoang vực lộ trình, trở nên dài dằng dặc đứng lên. Sư Hồng Lệ không có hỏi thăm, mỗi đến một cái sơn thanh thủy tú chi địa, Trưởng Thanh liền sẽ dừng lại du sơn và thủy, trong khoảng thời gian này, thanh nàng vui lòng nhất một quãng thời gian. Khi nàng cùng Trưởng Thanh rốt cục đi vào cổ hoang vực lúc, nàng nhìn về phía Trưởng Thanh thân ảnh, trong lòng đã có rất nhiều nếu như cuối cùng là hóa thành tơ dài một tiếng, tăng thêm tiếng ối. Cổ Hoang vực vượt qua truyền thống trận bốn phía, đều là đầy trời mê vụ đại đạo trong sương mù hư hiểm, thanh huyền tiên mọi người đều biết. Cho dù Cổ Hoang vực thành lập mê vụ chi thành, đưa tới càng nhiều không minh cảnh cùng tán tiên, nơi này chiến đấu càng thêm tấp nập, hung thú số lượng lại là không chút nào thiếu hẳn, có binh minh trận trận, nương theo lấy hung thú giao hét. Cho dù tới qua rất nhiều lần sư hùng lệ, cũng bắt đầu khẩn trương lên. Nàng lấy ra một viên linh phù, bộc nát đằng sau, linh phù hóa thành một sợi hồng quang, bay hướng chân trời. Khi một con hung thú phá vỡ mê vụ, truy tìm lấy hồng quang lao đến lúc, một đạo màu đỏ tươi ánh trắng lại nhuộm đỏ bốn bề trăm trăm dặm vụ. Cái kia màu đỏ tươi ánh trăng chiếu xuống trên thân hung thú, không minh cảnh cửu trọng hung thú, như là bị ăn mòn bình thường, dần dần hòa tan, chỉ để lại một viên thú hạch, tản ra cửu thái thần quang. Trưởng Thanh vung tay lên một cái, tại sư hồng lệ mí mắt đập mạnh bên dưới, thu hồi viên kia thú hạch. Châm muỗi quải trưởng trụ thanh âm vang lên, trong sương mù, đi tới một lão giả. Hồng Nguyệt Tiên ngươi quả nhiên tới. Hồng Nguyệt Tiên tựa hồ đã sớm chắc chắn, Trưởng Thanh nhất định sẽ tới. Về phần Trưởng Thanh thu hồi thú hạch, Hồng Nguyệt Tiên thở ơ nếu ngươi sinh ở mặt hạ thiên giới, hoặc là sinh ở tiên giới, ngươi là có hay không hay là như bây giờ tiên. Nếu ngươi sinh ở Vong Nguyệt Tiên. Hồng Nguyệt Tiên cảm khái. Trương Thanh mở miệng nói, ngươi sẽ không hi vọng ta sinh ở Vong Nguyệt Tiên. Hồng Nguyệt Tiên lập tức gáy mắt, không có nói tiếp, mà là quay người đi vào mê vụ. Giàn mua thân thể, tựa hồ khiêng khó có thể tưởng tượng nặng nề, FP của hắn đều không thẳng lên được. Trương Thanh, sư Hồng Lệ đi theo phía sau. Theo một mảnh đại đạo mê vụ trôi nổi, trầm muộn vài trượng trụ thanh âm, tựa hồ càng vang lên. Không biết đi được bao lâu, Hồng Nguyệt Tiên dừng lại. Bốn phía đại đạo mê vụ, nồng đậm không tiêu tan. Thần niệm cách trở, đưa tay cũng không thấy năm ngón tay. Chỉ có thanh âm giản mua kia tại Trương Thanh. Sư Hồng Lệ bên người vang lên, "Trần này, thông hướng Vô Nguyệt Tiên." Tựa hồ có tìm tòi thanh âm, vượt qua trưởng thành dự liệu là, Hồng Nguyệt Tiên cũng không chỉ cái phương hướng để trưởng thành chính mình đi qua, mà là trực tiếp mở ra đại trận. Tại một trận trời đất quay cuồng đằng sau, theo sư Hồng Lệ một tiếng kinh hô, giữa thiên địa một mảnh đỏ sẫm. Một vòng khó nói nên lời to lớn huyệt, treo cao đỉnh đầu, màu đỏ tươi thần quang, chiếu sáng bao la sơn hạ. Nơi xa, một tòa đột một cao phòng, phảng phất có thể chạm đến hư nguyệt. Một tòa to lớn thần điện sừng sững đỉnh núi, tựa hồ có từng đạo tựa như thần ma giống như hư ảnh, ánh mắt như điện, nhìn ra xa mà đến. Vô Nguyệt Tiên Hồng Nguyệt, Điện, Hồng Nguyệt thập nhị tướng. Trương Thanh mặt không biểu tình, lặng lặng đánh ra bốn bề hết thảy. Hắn ngẩng đầu ngắm trăng, một đôi bị chiếu đỏ con ngươi, toát ra nặng nề cảm xúc. Hắn có nghĩ qua Vô Nguyệt Thiên rất khổ, nhưng không nghĩ tới sẽ là dạng này, đây cũng là Hồng Nguyệt Tiên để cho ta mang đi Hồng Nguyệt. Trương Thanh hỏi đúng vậy sư Hồng Lệ trong lòng nhẹ nhõm đã không còn, nàng thất vọng mất mát, nhớ lại, khớp rõ, nàng không muốn quên trước đó đoạn ngượng kia ngắn ngủi thời gian Vô Nguyệt Thiên bên trong, không có Thái Dương không đợi Trương Thanh đặt câu hỏi, sư Hồng Lệ liền mở miệng trước đạo ta thấy được. Trương Thanh gật đầu. Sư Hồng Lệ có chút ngoài ý muốn. Trưởng Thanh nhìn lên trên trời phảng phất có thể đụng tay đến Hằng Nguyệt, nói Giang Thanh Nguyệt trộn đi các ngươi mà chẳng, hẳn là đem chiếu rọi cũng đánh nát, bỏ vào nàng vĩnh dạ thiên bên trong. Mà các ngươi vì bảo thủ, vì không để cho Vô Nguyệt Thiên Quy về phàm giới, thậm chí không bằng phàm giới, triệt để mất đi linh khí, đại đạo, liền ngừng tụ chính mình Hằng Nguyệt. Hằng Nguyệt này, đang động. Hằng Nguyệt lại kéo lấy Vô Nguyệt Thiên, hướng phía Thanh Huyền Thiên di động. Sư Hồng Lệ che miệng kinh hô, đây là nàng đều không biết sự tình. Hằng Nguyệt tiên kế hoạch ban đầu, hẳn là mang theo Huệ Nguyệt, Vô Nguyệt Thiên và chạm Thanh Huyền Tiên, dùng cái này đến Triệt Đệ đoạn tuyệt Tiên ngoại thiên cùng Thanh Huyền Tiên liên hệ, để Nguyệt thần bạn tôn Triệt Đệ mất đi bảo kính. Hồng Nguyệt Tiên biết ta sẽ đến, hắn cũng biết, ta một khi tới thì càng sẽ đồng ý hắn Trích Tiên vẫn nguyệt kế hoạch. Hắn biết ta có thể dự đoán đến, vô Nguyệt Tiên, Vĩnh Dạ Tiên đồng quy vu tận sau, Thanh Huyền Tiên cũng không thể bảo toàn. Nhưng hắn cũng biết, chỉ cần ta tới, chắc chắn phát hiện Trích Tiên vẫn nguyệt kế hoạch chính là Thanh Huyền Tiên tổn thất nhỏ nhất kế hoạch. Sư Hồng Lệ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trường Thanh, nàng không đi tới, Trường Thanh chỉ là vừa đến, liền thấy được nhiều như vậy tin tức chúng ta muốn đi Hồng Nguyệt Điện sao? Sư Hồng Lệ hỏi không? Trương Thanh lẳng lặng nói ra, "Ta cũng có một cái kế hoạch." "Kế hoạch gì?" Thầu "Thiên đổi tháng." Chương 425. Dữ Vững danh rồi cuối cùng sau truy cầu. Chương 425. Dữ Vững danh rồi cuối cùng sau truy cầu. Vô Nguyệt Thiên Hồng Nguyệt, màu đỏ tươi ánh trăng rối tung thiên địa. Không bằng Hồng Nguyệt Thiên thi triển tiên pháp thần thông, nhưng như cũ có cực mạnh ăn mòn chi lực. Trương Thanh cảm nhận được thân thể của mình, chân khí cũng đang phong thả tán dã. So sánh dưới, sư Hồng Lệ khí tức lại phát sinh biến hóa rất nhỏ, tại dần dần ngừng trệ. Nàng có thể từ hồng nguyệt chiếu rọi xuống, thu hoạch lực lượng ngươi ngay cả quý tộc bảo thuật đều có thể tu luyện, ta cái này có hồng nguyệt tiên pháp, nếu như ngươi cảm thấy rất không được tự nhiên, như vậy sư hồng lệ lấy ra một viên ngọc giản không trang tộc đều ở tại dưới mặt đất sao? Trương Thanh không có đi tiếp ngọc giản đúng vậy, mang ta đi xem một chút đi. Trương Thanh mở miệng nói ra, không nghĩ tới sẽ có như thế một cái thế giới, coi như được thêm kiến thức. Vô Nguyệt Thiên Đại Lục dưới mặt đất có động tiên khác. Từng đạo hẻm núi vực sâu, quán thông tương liên. Tại màu đỏ tươi ánh trăng chiếu rọi không đến địa phương, không khí nơi này vẫn như cũ kiềm chế. Liên tục vô tận dốc đứng với đá. Có từng đầu con đường mở mà ra, trên vách đá dựng đứng cùng trong lòng núi, có đèn đuốc sáng trưng. Trưởng Thanh đi theo sư Hồng Lễ đi tới một tòa thành rưỡi đất bên ngoài. Con đường ngập nền, phía dưới là vực sâu không đáy, nhưng vẫn như cũ có ánh đèn khói lửa không chang tộc căn cứ tu vi cảnh giới, thiên tư quyết định có thể sinh hoạt tại tòa thành trì nào. Trừ một số nhỏ nắm trong tay tài nguyên, những người khác không ngoại lệ. Càng tiếp cận mặt đất thành trì, càng là phồn hoa, tại trong tòa thành này người nổi bật cũng là không chang tộc thiên chi tiêu tử, có thể gia nhập Hồng Nguyệt Điện. Một khi gia nhập Hồng Nguyệt Điện, nó người nhà thân thuộc cũng đều có tư cách vào ở trung tầng thành trì, có thể áo cơm không lo. Sư Hồng Lệ ánh mắt cũng không có nhìn về phía trước mắt phồn hoa thành trì, mà là nhìn về hướng dưới chân vực sâu. Nơi này độ cao thậm chí để không minh cảnh cửu trọng nàng đều tìm không thấy chính mình xuất thân tòa thành kia nhà người ở đâu. Trưởng Thanh hỏi ta không có nhà sư Hồng Lệ sắc mặt như thường cũng không có thân nhân sao? Trưởng Thanh hỏi có sư Hồng Lệ mở miệng nói, nhưng vì thờ ta tu luyện, huynh đệ tỷ muội đều bị phụ mẫu bắn mất, vì để cho ta có cơ hội tham dự tiên tư khảo thí, bọn hắn cũng đem chính mình bắn mất. Trưởng Thanh cũng tới đến bên đường, thả ra thần niệm hướng xuống điều tra. Không trang tộc thành trì dọc theo vách đá đảo đối thành lập, đã không biết kéo dài bao xa ta đã gia nhập Hồng Nguyệt Điện, trở thành Hồng Nguyệt thập nhị đệ một, ta nên có năng lực cho người nhà cuộc sống tốt hơn, nhưng ta không có đi tìm bọn họ. Trương Thanh không có đi hỏi vì cái gì, hắn có thể đoán được vì cái gì. Hứa Ôn Hinh từ trong hỏa đi ra, nơi này là Vô Nguyệt Thiên, Sư Hồng Lệ cũng biết nàng tồn tại. Lúc này Hứa Ôn Hinh khó hiểu nói, vì cái gì không đi tìm bọn hắn? Sư Hồng Lệ há to miệng, không có mở miệng. Trương Thanh lại là thần niệm truyền âm, không tìm, tối thiểu nhất còn có một cái tưởng niệm. Tìm, hy vọng cuối cùng cũng muốn phá diệt. Không phải tất cả mọi người như vậy kiên cường, có thể đối mặt hết thảy. Hứa Vân Hinh thở nhỏ xuất thân tại ẩn thế lữa ra, nàng vừa mới rời đi hứa ra liền gặp hứa họa tiên án toán, nàng không thể nào hiểu được nhìn thấy trước mắt hết thảy. Thân là hứa gia trong vòng trăm năm tiên kiêu số 1, nàng càng không cách nào lý giải, vì một cái kiểm tra tiên phú, vì tài nguyên tu luyện, cần bỏ ra đại giới lớn như vậy. Hứa Vân Hinh lo lắng lấy sư hồng lệ cảm thụ, không có tiếp tục hỏi. Trương Thanh Thỉ tiếp tục truyền âm, còn sống, liền đã hao hết toàn bộ khí lực, lòng dạ, người nhà của nàng không phải là vì bằng vào nàng mà có cơ hội đi trung tầng thành trì sinh hoạt. Người nhà của nàng chỉ là muốn để nàng có cơ hội tiến về trung tâm thành trì sinh hoạt. Sinh mà không nuôi, bị bán đi, cha mẹ của nàng đối với nàng huynh đệ tỉ muội quá tán nhẫn. Hứa Ôn Hinh nhịn không được truyền âm nói đây là một cái rất khó trả lời vấn đề, mà lại là một cái không có câu trả lời chính xác vấn đề. Trương Thanh thở dài, chỉ có thể truyền âm nói, đây không phải toàn bộ lựa chọn, đây chỉ là một bộ phận lựa chọn. Cho tới bây giờ đều không có hoàn mỹ lựa chọn, bất luận cái gì lựa chọn đều muốn bỏ qua rất nhiều, là vì không trang tộc kéo dài cùng tương lai. Hứa Ôn Hinh hỏi, vẫn là vì bảo thủ. Có lẽ, bọn hắn nghĩ không ra nhiều như vậy. Bọn hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đối bọn hắn mà nói, có lẽ sư hồng lệ thứ tư mới là bọn hắn không muốn nhất muốn. Vì cái gì? Bởi vì ngươi mới vừa nói, chuyện này đối với bọn hắn những hài tử khác, bao quát đối bọn hắn chính mình và Tần Nhẫn. Hứa Ôn Hinh tâm tình có chút nặng nề, nàng làm sao đều không có nghĩ đến, sẽ có khủng lộ như thế tộc đàn sinh hoạt như vậy gian nan không cần lộ ra đồng tình cùng không hiểu biểu lộ, này sẽ bị coi là thương hại, sẽ phải gánh chịu lý trí. Trương Thanh truyền âm nhắc nhở vì cái gì? Bởi vì này sẽ kích thích bọn hắn, cực khổ chính là cực khổ, chính bọn hắn cũng biết cái này rất gian nan. Ở trong môi trường này, Rất khó có khách xem chủ kiến, bọn hắn chỉ có thể đem hết thảy chuyển hóa làm tức hận. Cố chấp, sẽ đem ngươi coi thành địch nhân. Lương thiện, là tại hướng bọn hắn vết thương sang muối. Hứa Ôn Hinh kinh ngạc nhìn Trưởng Thanh, nàng không nghĩ tới Trưởng Thanh lại còn sẽ có tâm tư như vậy. Một bên sư Hồng Lệ biết Trưởng Thanh tại cùng Hứa Ôn Hinh truyền âm, nhìn xem Hứa Ôn Hinh biến hóa biểu lộ, sư Hồng Lệ đoán không ra bọn hắn đang nói cái gì, các ngươi là tại giao lưu, người bị bán đi nơi nào? Sư Hồng Lệ mở miệng hỏi, hay là tại giao lưu, ta vì cái gì không có đi tìm người nhà? Người sau Hứa Ôn Hinh đã biết, nhưng người trước, Hứa Ôn Hinh hoàn toàn chính xác rất muốn hỏi. Nang nhìn một chút Trưởng Thanh, lựa chọn trầm mặc chúng ta giao lưu chính là kế hoạch tương quan. Trưởng Thanh mở miệng nói ta cảm giác ngươi không có nói láo, nhưng ta đồng dạng cảm giác ngươi nói không phải sư Hồng Lệ một đôi đỏ mắt, nhìn chằm chằm Trưởng Thanh kế hoạch nguyên nhân, cũng là kế hoạch một bộ phận, mà lại là phần quan trọng nhất. Trưởng Thanh nón vai nguyên nhân gì, sư Hồng Lệ hỏi người, bị bán đi nơi nào? Trưởng Thanh hồi đáp. Sư Hồng Lệ trầm mặc, sau một lát mới hỏi, ngươi làm sao lại biết? Ta thấy được. Trưởng Thanh chỉ chỉ ánh mắt của mình hứa ôn huynh ngươi trông thấy cái gì, sư Hồng Lệ tiếp tục hỏi ngươi sẽ không muốn biết ta nhìn thấy cái gì. Trưởng Thanh nói ra, xuống dưới thành trì đi đi. Sư Hồng Lệ ngăn tại Trưởng Thanh trước người, khăng khăng muốn biết đáp án. Trưởng Thanh bất đắc dĩ, đành phải nói ra, người bị bán đi phía trên, đại bộ phận hẳn là đều tại Hồng Nguyệt bên trong. Thừa Ôn hình hít sâu một hơi, sư Hồng Lệ thì là toàn thân chấn động đây chỉ là trong đó một loại kết quả, trừ cái đó ra, hẳn là còn có hai loại. Trưởng Thanh tiếp tục nói hai loại nào? Sư Hồng Lệ nghiến chặt hàm răng, ngươi tu luyện Hồng Nguyệt tiên pháp, ngươi hẳn phải biết, chính các ngươi bản thân chính là tài nguyên tu luyện. Dừng một chút, Trưởng Thanh lại nói ngươi xuất thân tầng dưới thành trì, theo ngươi thuyết pháp, người ở đó có rất ít tu luyện tiên tư. Hẳn là sẽ có người ăn người tình huống đi. Sư Hồng Lệ hốc mắt ở mức đỏ rỏ, đỏ mắt huyết quan có chút chứng mắt. Hứa Ôn Hinh chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ dưới vực sâu mãnh liệt tập mà đến ngươi đi tới tầng thành trì làm gì? Sư Hồng Lệ nói sang chuyện khác, mặc kệ là Hồng Nguyệt Tiên đại nhân trích tiên vẫn thắng kế hoạch, hay là chính ngươi Thâu Thiên đổi tháng kế hoạch, chúng ta đều không nên đi phía dưới lãng phí thời gian. Hồng Nguyệt Tiên, Che Mây Tiên, Giang Nguyệt Tiên. Trương Thanh đột nhiên niệm lên ba cái danh tự. Sư Hồng Lệ, Hứa Ôn Hinh đều là một trận mở mịt. Trương Thanh chậm rãi nói ra, mỗi người đều đứng ở thế bất bại, cái này thế bất bại, chỉ là bọn hắn đều có thể giữ vững điểm mấu chốt của mình, đặt thành bảo thủ nhất mục đích. Giang Nguyệt Tiên danh giới cuối cùng là Phi Thăng Tiên giới Thiên Ngoại Tiên. Tiêu Phong danh giới cuối cùng là ta cho hắn kiếm vô đảo. Ngươi cảm thấy, Hồng Nguyệt Tiên danh giới cuối cùng là cái gì? Sư Hồng Lệ âm thầm ý đến, giết chết Giang Thanh Nguyệt, cùng Vĩnh Dạ Thiên Đồng Quy vô tận. Dữ Vương danh giới cuối cùng đồng thời, mỗi người lại đồng thời đều đang theo đuổi tối đại hóa lợi ích. Trương Thanh tiếp tục nói Tiêu Phong truy cầu, khống chế thức đến kiếm, diệt đi Thanh Huyền Trời, diệt đi Lưu Vân Đại Lục, diệt đi ta. Giang Thanh Nguyệt truy cầu, diệt đi không trong tộc, diệt đi Hồng Nguyệt Tiên, diệt đi ta. Ngươi cảm thấy, Hồng Nguyệt Tiên truy cầu là cái gì? Trưởng Thanh nhàn nhạt hỏi "Giết đi ngươi." Hứa Ôn Hinh ở bên thấp giọng nói ra trưởng Thanh sạm mặt lại. Chương 426. Chúng sinh vận mệnh thể cộng đồng. Chương 426. Chúng sinh vận mệnh thể cộng đồng ngươi liền nhớ kỹ giết đi ta đúng không? Trưởng Thanh bất đắc dĩ nhìn xem Hứa Ôn Hinh. Hứa Ôn Hinh thì là ngượng ngùng cười. Sư Hồng Lệ hỏi, "Hồng Nguyệt Tiên đại nhân danh giới cuối cùng ta biết, mỗi một tên không chăng tộc tộc nhân đều biết, nhưng Hồng Nguyệt Tiên đại nhân truy cầu là cái gì?" Sư Hồng Lệ trong lòng có chút tâm thần bất định. Trên mặt của nàng có kỳ vọng, cũng có được sợ sợ thất vọng. Thân là Không Trăng tộc Hồng Nguyệt thập nhị đệ một, tiến về Thanh Huyền Tiên Thành là Hồng Nguyệt Thương hội quản sự, lúc này sư huynh lệ chỉ có cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận chặt chẽ ngươi biết, mỗi cái không trăng tộc tộc nhân đều biết. Trương Thanh vẫn như cũ trả lời như vậy. Không Trăng tộc không cần đáp án, bọn hắn cũng không cần Trương Thanh cho ra đáp án. Bọn họ cũng đều biết đáp án là cái gì, bọn hắn chỉ là không dám yêu cầu xa vời, không dám suy nghĩ chính mình cũng sẽ có được vậy ngươi danh giới cuối cùng cùng truy cầu là cái gì? Hứa Ôn Hinh mở miệng hỏi danh giới cuối cùng của ta a, còn sống trở về. Trương Thanh cười một tiếng, nói ta truy cầu à, kế vạn thánh chi tự học, mở vạn thế chi thái bình. Hư Vân Hinh, sư Hồng Lệ thần sắc khẽ giật mình. Bọn hắn hồi tưởng đến liên quan tới Trưởng Thanh hết thảy, bọn hắn phát hiện Trưởng Thanh thật sự là làm như vậy. Cho tới bây giờ, đã tôn làm Hồng Trần Tiên nhưng chúng ta không phải tộc nhân của ngươi, sư Hồng Lệ thanh niên trầm thấp tộc nhân của ta không cần đến ta mở ra Thái Bình, hoặc là nói, ta tại tộc nhân của ta bên trong quá mức bình thường. Có người quan dịu và thế, có người dũng quan đương đại, có người yên lặng tính dâng. Chúng ta đều có cộng đồng lý tưởng, hướng phía cùng một cái mục tiêu mà cố gắng tiến lên, mà ta, phàm phu tục tử, cho tới nay liền một mục tiêu, cố gắng cùng lần trước, tận lực thiếu cản trở. Hư Vân Hinh Sư Hồng Lệ trong lòng, nhấc lên Thao Tiên Cự Lãng đây là đáng sợ đến mức nào chủng tộc. Như vậy Hồng Chân Tiên cũng chỉ là cản trở phàm phu tộc tử. Hoa Hạ tộc, mạnh như vậy sao? Sư Hồng Lệ không thể tin được đương nhiên. Trưởng Thanh đứng chắp tay, khuôn mặt ép không được giơ lên một chút xíu góc độ, sau một lát, hắn rũa ra ngón cái cùng ngón trỏ, khoa tay một đâu đâu khoảng cách, các ngươi biết thiên địa vạn vật ở dưới, cứ như vậy một đâu đâu, mà chúng ta Hoa Hạ tộc. Trưởng Thanh rũa ra năm ngón tay không có khả năng mà quát, vung lên hai tay, khoa tay vô hạn lớn phạm vi, tại lớn như vậy trong vũ trụ, ta Hoa Hạ tộc, vang dội cổ kim. Hư ồn hình Sư Hồng Lệ bị thật sâu rung động, các nàng đột nhiên cảm giác mình tựa như đưa thân vào trong vũ trụ mịt mờ, các nàng bao quát thế giới của các nàng, tựa như nhỏ bé như một hạt bụi. Thế giới quan của các nàng, theo Trưởng Thanh Hoa trường ngữ khí cùng biểu lộ, bị dễ như trở bàn tay vỡ tung. Tất cả trên lệ hồng câu nhận biết sai lầm tất cả đều là bắt nguồn từ tộc đàn khác biệt. Sư Hồng Lệ vô lực phát hiện, bọn hắn không chẳng tộc tại hoa hạ tộc trước mặt, liền tựa như một đầu chó vừa đối diện gặp một đầu thần thú. Chỉ vì trưởng thanh vị này phàm phu tộc tử quá mạnh nhưng chúng ta không phải tộc nhân của ngươi sư Hồng Lệ lại một lần nói ra. Trưởng Thanh gật gù đắc ý, thanh âm đột nhiên linh hoạt kỳ ảo đứng lên. Lời nói tựa như đạo âm âm sướng thiên địa chưa hình, vạn vật chưa sinh. Nguyên thủy thiên tôn tạo hóa thiên địa. Hỗn độn bắt đầu phán, âm dương sơ phân. Linh bảo thiên tôn độ hóa vạn vật. Song khí là cùng, vạn vật hóa sinh. Đạo đức thiên tôn giáo hóa thế nhân. Vạn thánh tuyệt học không có dạy ta mặc kệ tộc khác chết sống, ta theo đuổi là chúng sinh vận mệnh thể cộng đồng. Hứa huynh, sư Hồng Lệ đã nghe ngươi. Các nàng mơ hồ cảm thấy mình tại lắng nghe trường thanh truyền đạo như thế nào chúng sinh vận mệnh thể cộng đồng, sư Hồng Lệ thỉnh giáo chỉ đang theo đuổi bản tộc lợi ích đồng thời, chiếu cố tộc khác hợp lý lo lắng và nhu cầu bản tộc đang phát triển đẩy mạnh các tộc cộng đồng phát triển. Hứa Ôn Hinh nhìn về phía Trưởng Thành ánh mắt có chút thay đổi, lúc này trong ánh mắt của nàng, nhiều chút hướng tới tương lai, like, ngươi là như vậy Hồng Trần Tiên. Sư Hồng Lệ nội tâm phức tạp. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Giang Thanh Nguyệt muốn giết Trưởng Thành, lại cùng Trưởng Thành tương tự bạn bè. Đây là bởi vì Giang Thanh Nguyệt thấy được Trưởng Thành ngạo, đây là đối với Trưởng Thành đạo tôn trọng đây là ngang nhau, bởi vì Trưởng Thành cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với hắn tộc tôn trọng. Không chỉ là đối Nguyệt tiên tộc, còn có bọn hắn không trang tộc thế, nhưng là Sư Hồng Lệ có mấy lời nói không nên lời, nàng bất an ngẩng đầu. Có hai đạo hồng quang quán xuyên lòng đất mái vòm, đi tới rốc đứng sườn núi đường nơi xa thế nhưng là, Hồng Nguyệt Tiên muốn hại ta. Trương Thanh núi bay, nói ra sư Hồng Lệ nói không nên lời lời nói. Cái kia hai đạo hồng quang tiêu tán, thay vào đó là hai tên không minh cảnh cửu trọng không trang tộc tu sĩ. Một nam một nữ, nhìn đều rất trẻ trung. Sư Hồng Lệ lo lắng nhìn xem Trương Thanh. Trương Thanh trên khuôn mặt, từ đầu đến cuối treo mỉm cười thản nhiên, Hồng Nguyệt Tiên dùng trận pháp đem chúng ta đưa tới Vô Nguyệt Thiên, chứng minh hắn tạm thời còn không có đem ta còn có chấn trời tối thức kiếm năng lực nói cho Tiêu Phong. Mặt ngoài, hắn có lẽ là giúp Tiêu Phong càng thêm triệt để thăm dò ta. Đương nhiên, hắn cũng có chính mình thủ đoạn, có thể uy hiếp ta. Thì như, các ngươi Hồng Nguyệt. Nhưng hắn tạm thời cũng còn không có dùng thủ đoạn này. Trưởng Thanh nhìn về phía Sư Hồng Lệ, ôn nhu nói, yên tâm đi, các ngươi Hồng Nguyệt tiên chính là cái dần dần ra đi, dầu hết đèn tắt không sống được lâu đâu lão già, cho dù hắn thật cùng Tiêu Phong cùng ở rượu, cũng sẽ không thay đổi ta sơ tâm. Sư Hồng Lệ cái to nhỏ miệng, kinh ngạc nhìn Trưởng Thanh. Hồi tưởng đến Trưởng Thanh đạo sư Hồng Lệ càng là kính nghệ. Trưởng Thanh nói tiếp, nếu như ta lại bởi vì như thế cái lão già liền tùy tiện cải biến, vậy ta đạo tâm chẳng phải là quá yếu đuối. Tiếng nói nhất truyện Trường Thanh cười thần bí, nhưng hắn tạm thời cái gì cũng không làm, cái này liền chứng minh hắn còn có truy cầu. Hắn mặc dù không có hy vọng, nhưng là, hắn không muốn để cho các ngươi, cũng không có hy vọng. Sư Hồng Lệ không khỏi vì đó động dung ngươi là thế nào nhìn ra những này, Sư Hồng Lệ mở miệng hỏi lấy. Kỳ thật nàng biết, chuyện gì đều không thể gạt được Trường Thanh, nàng vừa hỏi như thế, chỉ là muốn đạt được xác nhận, kiên định nội tâm ý nghĩ cũng chờ mong một quyết tâm muốn cùng Giang Thanh Nguyệt Đồng Quy vô tận, muốn lôi kéo Vong Nguyệt Thiên cùng Dĩnh Dạ Thiên toàn bộ sinh linh hết thảy chôn cùng lão giả, hắn sẽ còn quan tâm cái gì? Hắn sẽ quan tâm Thanh Huyền Thiên có chết hay không sao? Hắn sẽ quan tâm ta có chết hay không sao? Thân là Hồng Nguyệt Tiên, dẫn dắt Hồng Nguyệt hướng Thanh Huyền Thiên tới gần, hắn tiếp nhận quá nhiều, nỗi thống khổ của hắn không thể so với các ngươi bất luận kẻ nào thiếu, cũng không thể so với Hồng Nguyệt bên trong hắn quan tâm, là các ngươi. Hắn cho tới bây giờ đều không có buông tha các ngươi. Sư Hồng Lệ cảnh sát trước mắt, mơ hồ. Trường Thanh tiếp tục nói, các ngươi lưng đeo hết thảy, hắn đều lưng đeo. Hắn nói cho ta biết, Hồng Nguyệt thập nhị sẽ giúp ta hoàn thành Trích Tiên Vẫn Nguyệt kế hoạch, nhưng hắn còn nói, người Hãn Nhác, kẻ nhát gan, kẻ phản bội sẽ ngăn cả ta. Như vậy Hồng Nguyệt Tiên, đem người Hãn Nhác, kẻ nhát gan, kẻ phản bội cũng đặt ở trong lòng. Thân là không trong tộc tín ngưỡng, hắn không có thua thiệt các ngươi bất kỳ một cái nào tộc nhân. Sư Hồng lệ gái muối mỏi nhừ, nước mắt như vỡ đê chi hạ. Nàng nghẹn ngào, khóc sụt sùi, nói không ra lời để cho ta tới không trong tộc, bởi vì hắn cũng biết. Thứ ôn huynh nhịn không được hỏi, biết cái gì? Trương Thanh nhìn xem đến gần hai người, khẽ cười một tiếng, ta tại Vô Nguyệt Tiên là vô địch. Chương 427. Ngươi là đang vì sao mà chiến? Chương 427. Ngươi là đang vì sao mà chiến Hồng Nguyệt thập nhị đêm, Quỷ Phục Tiên. Nam tử trẻ tuổi chắp tay ôm quyền Hồng Nguyệt thập nhị đêm, Vũ Hàn Quân Nữ tử trẻ tuổi nhẹ nhàng thi lễ, uy phục tiên ánh mắt vô cùng sắc bén, như là một thanh dao khỏi vỏ thần đao, nhắm người mà chặt ánh mắt của hắn đánh giá Trưởng Thành, tựa hồ muốn dùng khí thế đem Trưởng Thành áp đảo, làm cho Trưởng Thành cúi đầu. Nhưng là cũng không có. Trưởng Thành như là vô ngân hắc trạch, hắn sắc bén tựa như đá chìm đáy biển, thậm chí ngay cả cái gợn sóng đều không nổi lên được đến Trưởng Thành. Trưởng Thành chắp tay hoàn lễ. Vũ Hàn Quân đi tới sư Hồng Lệ trước người, nhìn xem sư Hồng Lệ thất thố như vậy, nàng rất là không hiểu, Ôn Nhu an ủi, "Hồng Lệ, ngươi thế nào?" Sư Hồng Lệ lắc đầu liên tục, Càng không ngừng lau khóe mắt, nàng nhấp ở bờ môi run không ngừng lấy, nàng cặp mắt mù lùng, chỉ có thể nhìn rõ Trương Thanh thân ảnh ta có một cái dẫn đường là đủ rồi, không cần nhiều như vậy. Trương Thanh vừa cười vừa nói, Uy phục tiên khuôn mặt lạnh lùng, nói Hồng Nguyệt tiên đại nhân nói lại phái một người tới, là ngươi. Phái cái chữ này ta không thích, ngươi có thể nói là xin mời. Trương Thanh mở miệng nói xin ngươi. Không minh cảnh nhị trọng, còn có một cái hóa thân cảnh. Uy phục tiên lạnh lùng đánh giá Trương Thanh, vừa ôn hình Hồng Nguyệt tiên có hay không nói qua cho các ngươi, muốn giúp ta. Trương Thanh hỏi. Uy phục tiên không có trả lời, Vũ Hàn Quân thì làm mở miệng nói Hồng Nguyệt Tiên đại nhân hoàn toàn chính xác hạ lệnh. Rất tốt, vậy liền giúp ta một chuyện, từ trước mắt ta biến mất. Trưởng Thanh thuận miệng nói ra ngươi. Quỷ Phục Tiên hai mắt ngưng tụ, khí thế hung lệ đứng lên. Vũ Hàn Quân ngăn tại Quỷ Phục Tiên trước người, lần nữa hành lễ, nói vị đại nhân này, Hồng Nguyệt Tiên đại nhân là phái. Mọi người tới làm gì? Làm ta chuyện nên làm. Cái gì là chuyện nên làm? Ta cho là chuyện nên làm. Ngươi cho là lại là cái gì? Ngươi đoán. Vũ Hàn Quân sắc mặt cứng đờ, Quỷ Phục Tiên lại là càng thêm táo bạo đứng lên, ngươi đang đùa chúng ta. Quỷ Phục Tiên tràn đầy địch ý nhìn xem Trưởng Thanh. Nhìn các ngươi bộ dạng này, nhất định là sinh ở hoàn hảo tiên giới, các ngươi không phải là đem chúng ta không chăng trời xem như một chỗ phong cảnh, đến đây lịch luyện, thể nghiệm a. Quỳ phục tiên ngữ khí, tràn đầy phong mang. Hứa Ôn Hinh đang muốn phản bác, Sư Hồng Lệ cũng muốn giải thích, Trưởng Thanh lại là lắc đầu đánh gậy đã nguyên là loại thái độ này. Lời còn chưa dứt, Hứa Ôn Hinh kèm chút liền muốn trở về trong bức tranh. Sư Hồng Lệ, Vũ Hàn Quân cũng bắt đầu khẩn trương lên. Uy phục tiên trên tay thậm chí xuất hiện một thanh trường đao màu đỏ như máu. Trưởng Thanh lại nói tiếp, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Ba người tất cả đều sững sờ Hồng Nguyệt Tiên để cho ta tới giúp các ngươi bảo thủ. Trường Thanh chậm rãi nói ra, "Cụ thể làm sao báo thủ? Các ngươi thân ở Hồng Nguyên Điện, hẳn là có thể cảm nhận được giữa thiên địa đã bắt đầu có bình thường linh khí đi." Quỳ Phục Tiên, Vũ Hàn Quân sắc mặt nghiêm túc liếc nhau đúng vậy. Trường Thanh gật đầu nói, "Các ngươi nghĩ không sai, Hồng Nguyên sắp giáng Lâm Thanh Huyền Thiên, mang theo các ngươi cái này không chăng trời thế giới, cùng nhau giáng Lâm Thanh Huyền Thiên." Đến lúc đó, toàn bộ Không Trang tộc, bộ phận Nguyệt Tiên tộc, cùng Thanh Huyền Thiên bao quát Thanh Huyền Thiên bên dưới tất cả phàm giới đại lục sinh linh, đều đem đồng quy vu tận. Quỳ Phục Tiên bỗng nhiên hít sâu một hơi, Vũ Hàn Quân thần sắc kinh hoàng bộ phận Nguyệt Tiên tộc. Quỳ Phục Tiên hung ác vừa nói, "Vì sao không phải toàn bộ Trường Thanh lập tức vui lên, nói Hồng Nguyệt này dáng Lâm chính là Thanh Huyền Tiên, cũng không phải Thiên Ngoại Tiên. Người sẽ không coi là, bằng vào Hồng Nguyệt cùng Hồng Nguyệt Tiên, có thể đi đến Thiên Ngoại Tiên đi. Đừng nói không có khả năng, coi như thật có đường đi, còn chưa có đi tới chỗ, tùy tiện một tôn tiên đế, a không, Giang Nguyệt Tiên chính nàng, liền có thể một chỉ làm các ngươi hôi phi yên diệt. Quy Phục Tiên, Vũ Hàn Quân tâm tư dị biệt, trầm mặc không nói. Trường Thanh tiếp tục nói, Nguyệt Tiên tộc chết không hết, bởi vì bọn hắn còn có tộc nhân ở Thiên Ngoại trời. Chết cũng chỉ là một chút kính tượng, chỉ cần Giang Thanh Nguyệt nặng được bảo kính, Nguyệt Tiên tộc chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Thanh huyền thiên sinh linh, xe vạn không còn một. Thanh huyền thiên dưới tất cả phàm giới sinh linh đều sẽ chết hết. Các ngươi không trang tộc, cũng một cái cũng không sống nổi. Trương Thanh nói xong, quỳ phục tiên lúc này phản bác, chúng ta không minh cảnh cường giả cũng không ít. Trương Thanh đánh gậy nói ra, các ngươi coi như tại trong trận kiếp nạn này sống sót, nhưng các ngươi sau đó gặp phải thanh huyền thiên cường giả không có tận cùng truy sát. Rơi xuống trong tay bọn họ, bọn hắn sẽ không để cho các ngươi chết rất dễ dàng. Cho dù là hoa đạo tiên, cũng nhiều nhất để cho các ngươi thông qua chút. Đương nhiên, nếu như Giang Thanh Nguyệt có thể tự vệ, như vậy thì là tiêu phong bảy đại cựu truyền tán tiên hung thú đang chàng, mọi người cùng nhau sống đời. Bất quá, thật đến lúc kia, yên tâm, ta sẽ để cho mọi người sống càng triệt để hơn chút, Tiêu Phong cũng đừng hoảng đi. Thừa Ôn hình nghe, sắc mặt tái nhợt đứng lên, nàng dĩ nhiên thẳng đến đều không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Ngươi sẽ không như thế làm, đúng không? Vũ Hàn Quân cấp mấy hỏi. Thanh âm của nàng khẩn trương đến có chút phát run, mặc dù nàng đã sớm biết sẽ là kết cục như vậy, tất cả mọi người không hi vọng ta làm như vậy. Trương Thanh niết miệng mọi người, đều có ai Vị phụ tiên trầm giọng hỏi Tiêu Phong, Giang Thanh Nguyệt, còn có Hồng Nguyệt tiên chính mình. Đồng quy Vu tận không chỉ là đột phá danh giới cuối cùng của ta, cái này cũng tương tự đột phá bọn hắn danh giới cuối cùng. Trưởng Thành nói xong, bầu không khí nặng nề lại trở mặc. Vị phụ tiên, Vũ Hàn Quân không hiểu ra sao, trong thời gian ngắn không nghĩ rõ ràng. "Hừa huynh, sư hồng lệ như có điều suy nghĩ, nếu không có trưởng thành trước đó lời nói, bọn hắn chỉ sợ cũng phải cùng quỷ phụ tiên." Vũ Hàn Quân một dạng đây là một cái vấn đề rất phức tạp, phức tạp đến mức kệ từ chỗ nào một góc độ đi xem, nhìn thấy đều là khác biệt tình huống, có thể kỳ quái là, kết quả lại đều mở rộng. Tiêu Phong không muốn để cho Trường Thanh chết quá sớm, sớm qua hắn trưởng không trấn trời tối thứ kiếm. Thân là ma tộc ma đế, có thể tại đại đạo chiến trường thánh nhân chi chiến trung quyển đi thước đen kiếm còn chạy trốn, hắn sẽ không cho phép vốn nên bị hắn giết chết người, còn giết qua hắn một đạo hóa thân người, chết trong tay người khác, chết tại cách thức khác bên trên. Về phần Giang Thanh Nguyệt, nàng chỉ muốn phi thăng thiên ngoại tiên, mang theo nàng thiết thiên bảo kính. Nàng tại Thanh Huyền Thiên kính tượng chết không quan hệ, nhưng bảo kính tuyệt đối không có khả năng ném. Lại nói Hồng Nguyệt Tiên, hắn có như vậy một chút xíu khả năng không muốn liên lụy Thanh Huyền Thiên. Đây là Trường Thanh lương thiện cho hắn một chút xíu. Lớn nhất có thể là Hồng Nguyệt Tiên đương nhiên muốn triệt để báo thủ, hắn đương nhiên sẽ không cam lòng dùng không trang tộc bỏ ra toàn bộ đại giới, đổi lấy kết quả cuối cùng lại chỉ là hủy đi một chiếc gương. Trương Thanh nhìn xem quỹ phục tiên trong tay huyết hồng trường đao, mở miệng nói: "Thu hồi đao của ngươi đi, ta còn không có quyết định đổ các ngươi toàn bộ không trang tộc." Một câu nói kia, làm cho Ám Áp, Sư Hồng Lệ cũng là trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngươi nói cái gì? Quỹ phục tiên trong mắt bộ phát ra mãnh liệt sát cơ kết quả không ai có thể bảo chứng, nhưng Vương hướng là thống nhất. Nếu như ta để mọi người thất vọng, Hồng Nguyệt Tiên sẽ đem hết thể hy vọng đều áp tại Tiêu Phong trên thân. Nhưng tiền đề này là, các ngươi chứ hết để cho ta thất vọng. Dừng một chút, Trường Thanh nhìn xem Quỷ Phục Tiên hỏi, "Trước lúc này, ta muốn hỏi trước ngươi một vấn đề." "Ngươi hỏi?" Quỷ Phục Tiên đạo dựa theo các nguyên nguyên bản vận mệnh quy tắc, các ngươi đều là kẻ chắc chắn phải chết, các ngươi còn sống không vậy bất cứ ý nghĩa gì cùng giá trị, chỉ là Hồng Nguyệt Tiên cùng không chăng tộc báo thủ vương hữu. Sư hùng lệ, Vũ Hàn Quân, Quỷ Phục Tiên sầm mặt lại hướng ta giục nào. Ngươi là đang vì sao mà chiến? Chương 428, ta muốn đổi thắng này. Chương 428, ta muốn đổi thắng này. Quỷ Phục Tiên không thể cho ra đáp án. Hắn có thể làm chỉ là càng phát ra dùng sức nắm chặt trong tay huyết hồng trường đao còn sống ý nghĩa cùng giá trị, không phải ngươi đến quyết định. Chúng ta là không phải vương hữu, cũng không phải ngươi có tư cách bình phán. Ít cầm dáng vẻ cao cao tại thượng đến nhìn xuống chúng ta. Ta không chăng tộc còn chưa diệt vong, ta chỉ biết là ngươi có diệt tộc nhân ta ý nghĩ, cái này liền đầy đủ ta đánh với ngươi một trận. Quỷ phục tiên triều trường thanh bước ra một bước. Dù là Vũ Hàn quân vẫn như cũ ngăn tại giữa hai người, cũng ngăn không được Quỷ phục tiên lăng lệ đao mang nếu như ta không đứng tại loại này lập trường, ngươi đã chết. Trường thanh biểu lộ trở nên hở hững đứng lên. Nếu như ta đứng tại Thanh Huyền Tiên trên lập trường, các ngươi nguy hại gia viên của ta, nguy hại ta tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ, giết hay không rơi các ngươi không tráng tộc, đối với ta mà nói, cái này sẽ không phải là một lựa chọn. Ngươi chỉ có thấy được ta không minh cảnh nhị trọng tu vi, ngươi dám hướng ta rút đao, ta không trách ngươi. Nhận biết cực hạn tư tưởng của ngươi, ta có thể hiểu được, bởi vì ngươi cùng các ngươi, không có tương lai. Trương Thanh cho hứa ôn huynh đưa cái ánh mắt. Hứa ôn huynh khẩn trương về tới trong họa. Theo hứa ôn huynh biến mất, Sư Hồng Lệ cũng khẩn trương đứng lên, răng đều đang run rẩy. Vũ Hàn Quân cũng là toàn thân căng cứng. Mặc dù Trưởng Thanh hay là không minh cảnh nhị trọng, nhưng lại cho nàng một cỗ cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, ta không muốn cho các ngươi mang đến càng lớn sợ hãi, bởi vì ta biết, các ngươi nói giải thoát, kỳ thật cũng là thấy rõ đằng sau trốn tránh. Trưởng Thanh còn chưa nói xong, Quỳ Phục Tiên chính là liền đẩy ra Vũ Hàn Quân, huyết sắc trường đao, vào đầu chiều Trưởng Thanh đánh xuống ngươi không xứng thuyết giáo ta. Uy Phục Tiên giống giận, đao mang màu máu chừng trăm trượng, làm cho xa xa thượng tầng thành thị cũng một trận rối loạn. Tất cả mọi người không hiểu, hoảng sợ leo lên thành tường, bọn hắn tưởng rằng phản quân đánh tới, hoặc là vực sâu yêu thú có cá lọt lưới ông. Đại đạo thanh niệm minh minh đứng lên, dốc đứng sườn núi trên đường, núi đá đột nhiên sụp đổ dao mang máu máu cũng không bổ tới Trường Thanh trên đầu, mà là bị một đạo quang ảnh ngăn tại bên ngoài. Trường Thanh trên thân huyền quang nở rộ, cả người như là lệ quỷ hung hồn, chỉ bằng khí thế, liền làm cho không minh cảnh Cửu Trọng Quỷ Phục Tiên vô lực chống đỡ. Trường Thanh một đôi mắt, tựa như thần ma chi đồng, vô thượng pháp nhãn, nhìn thấu không chăng tột hết thảy, cũng nhìn thấu Quỷ Phục Tiên hết thảy còn sống ý nghĩa cùng giá trị, là chính các ngươi quyết định, ta không có bình phán các ngươi, cũng không có nhìn xuống các ngươi, càng không phải là đang thuyết giáo. Ngươi nói như vậy, chỉ là muốn chọc giận ta, kịch ta giết ngươi. Kỳ thật trong lòng ngươi, có đáp án? Trường Thanh thanh âm, tựa như thần ma thanh âm, chấn động mấy người thần hồn. Sư Hùng Lệ, Vũ Hàn Quân kinh ngạc nhìn xem Quỷ Phục Tiên, lúc này Quỷ Phục Tiên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đáng sợ, thế nhưng là sát khí lại càng ngày càng yếu. Hắn không sợ chết, bọn hắn không chăng tộc, đều không sợ chết. Quỷ Phục Tiên là Hồng Uyệt thập nhị sẽ lấy cùng không chăng trong tộc, kiên định phái chủ chiến, biểu hiện của hắn vẫn luôn rất bình thường thế, nhưng là khi Trường Thanh nói xong những lời này sau, Sư Hùng Lệ, Vũ Hàn Quân lại tựa như thấy được Quỷ Phục Tiên thâm tàng một mặt. Quỷ Phục Tiên phảng phất nổi điên một dạ, Huyết Sát Trưởng Đao không ngừng triều trưởng thanh chém vào ở ngoại sáng biết thực lực sai biệt không gì sánh được to lớn tình huống dưới, Quỷ Phục Tiên công kích ngược lại càng thêm hung mãnh đây là, muốn chết. Trưởng Thanh lặng lặng đứng tại chỗ, chún diệt kiếm kiếm ý, không cách nào trấn nhiếp Quỷ Phục Tiên, liền để trưởng thanh càng thêm xác định. Trật tự kiếm kiếm ý cản trở Quỷ Phục Tiên tất cả công kích, trưởng thanh u u thở dài thật thật bất lực a. Trưởng thanh mở miệng nói, Nguyên Lai, like. Hồng Nguyệt Tiên nói người hả nhát, lại là ngươi. Quỷ Phục Tiên đao đột nhiên đứng tại giữa không trung, sư hùng lệ, Vũ Hàn Quân khó có thể tin. Tại các nàng xem đến Quỷ phục tiên là Hồng Nguyệt thập nhị đem thẩm chí không chăng trong tổng, kiên cứng nhất, nhất kiên định tổng nhân. Trương Thanh nhìn xem Quỷ phục tiên, Vũ Hàn Quân, Sư Hồng Lệ, nhìn không được bật cười ngươi cười cái gì? Vũ Hàn Quân trầm giọng hỏi ta vốn cho rằng Hồng Nguyệt tiên nói người hẳn nhát, kẻ nhất gan, kẻ phản bội, là nào đó một nhóm người, tối thiểu cũng là Hồng Nguyệt thập nhị đem người bên ngoài. Trương Thanh lần nữa nhìn ba người một chút, nói tiếp, thật không nghĩ tới, gòn gót, cũng đều là Hồng Nguyệt thập nhị đem. Quỷ phục tiên nắm chặt trường đao, cũng rốt cuộc chẳng không đi ra. Vũ Hàn Quân phần sắp né tránh, Sư Hồng Lệ mặt mũi tràn đầy đắng chát người hẳn nhát, lấy chủ chiến ngụy trang che lớp kẻ nhắc gan, lấy chủ hòa lo trước lo sau. Kẻ phản bội, báo thủ thì không còn ưu tiên. Các ngươi không có tương lai, không phải là bởi vì địch nhân cường đại, mà là bởi vì các ngươi không dám đối mặt chính mình. Trong lòng ba người tất cả đều đột nhiên siết chặt người nói bậy. Quỷ phục tiên lớn tiếng quát trói hai. Vũ Hàn Quân muốn nói lại tôi. Sư Hồng Lệ không cách nào phản bác ta xem ra đến hết vậy, ta không muốn giết ngươi. Nhưng là, ngươi xác thực muốn chết. Trương Thanh vừa mới nói xong, vừa sải bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại quỷ phục tiên trước người, giũ ra một trường ấn đi lên quỷ đạo, ly hồn. Đây là lúc trước lên lạc nhi đối với trưởng thành thi triển, mà đối với trưởng thành vô hiệu quỷ đạo bảo thuật. Tại trưởng thành thi triển quỷ đạo kiếm kiếm ý điều kiện tiên quyết, trưởng thành cũng có thể thi triển đi ra. Quỷ phục tiên thân thể dừng ở nguyên địa, hắn con người kết tán, single mất hết, nhục thân lúc này liền thành một bộ thi thể. Mà thân hồn của hắn lại bị trưởng thành một trưởng này đánh bay ra ngoài. Giải trừ quỷ đạo kiếm đằng sau, trưởng thành đem quỷ phục tiên thi thể tiện tay ném vực sâu. Vũ Hàn Quân sợ hãi nhìn xem đây hết thảy, trong chốc lát dùng mình ăn đồng độc tiện, uống vào đồng độc máu. Thank you hồng nguyệt thập nhị đêm, một thân không minh cảnh cửu trọng tu vi lực càng mạnh, tội nhiệt càng sâu, chỉ có hiến thân hồng nguyệt, vĩnh thế chát tấn mới có thể giải thoát. Trưởng Thanh chỉ một ngón tay trên đất huyết sắc trường đao, chiếu quy phục tiên thần hồn vậy một cái. Tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, huyết sắc trường đao đinh đương ngã ở quy phục tiên trước mặt bây giờ, thịt của ngươi sẽ bị đồng tộc chia ăn, máu của ngươi sẽ bị đồng tộc khát uống. Theo trưởng Thanh lời nói, quy phục tiên biểu lộ, vậy mà trở nên dễ dàng hơn, ngươi bây giờ vẫn như cũ có dảnh minh cảnh cửu trọng lực lượng, cầm lấy đao đến, nói cho ta biết, ngươi là đang vì sao mà chiến? Uy phục tiên nhìn chằm chằm trước mặt huyết sắc trường đao, hắn cảm giác thân thể của mình Trong lúc vô hình dễ dàng rất nhiều đã từng đem hắn lần lượt đè sập, làm hắn thời thời khắc khắc không thở nổi áp lực, ít đi rất nhiều. Hắn nhặt lên huyết sắc trường đao, lần nữa nhìn về phía Trường Thanh lúc, lại là căn bản không có chút nào chiến ý ánh mắt của hắn chỉ có kiên định, mà lần này, lại không là Ngụy Trang ta là vì không chăng tộc mà chiến. Uỵ phục tiên cấp giọng quát, tiếp lấy thanh kiếm lại vang dội đứng lên, ta là vì không chăng tộc tương lai mà chiến. Rất tốt. Trường Thanh hài lòng gật đầu, ném đi qua một viên ngọc giản đây là quỷ phục tiên không hiểu tiếp được quỷ tộc bảo thuật, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian tu luyện, không phải vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ không. Vũ Hàn quân tâm tình thấp phẩm nhìn xem Trường Thanh. Hỏi: Không trang tộc còn có tương lai a? Có. Trương Thanh khẳng định trả lời chắc chắn. Vũ Hàn Quân có chút không xác định, tiếp tục hỏi: "Bởi vì ngươi?" "Không, cái này không liên quan gì đến ta." Trương Thanh lắc đầu, "Đó là bởi vì cái gì?" "Bởi vì Hồng Nguyệt thập nhị sẽ có người hằn nặc, kẻ nhất gan, kẻ phản bội, cho nên không trang tộc mới có tương lai." Quy Phục Tiên, Vũ Hàn Quân, Sư Hường Lệ, lập tức như bị sét đánh. Bọn hắn khiếp sợ nhìn xem Trương Thanh, trong lúc nhất thời trong lòng phức tạp vẩn vần. Trong lòng bọn họ dồn dụm không tiêu tan nồng đậm mây đen, tựa như theo câu nói này: Phóng xuống một đạo chói sáng ôn hòa trùng sáng trường thanh hứa ôn huynh thần niệm truyền âm, giờ này khắc này, lời đến quẻ miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì còn nhớ rõ ta thâu thiên đổi tháng kế mấy sao? Trường Thanh truyền âm hỏi ân, "Đây thật ra là hai cái bộ phận." "Hai cái bộ phận." "Đối với, hiện giai đoạn là đổi tháng bộ phận. Ta tu vi không đủ, còn cần một chút thời gian đã bắt đầu." "A." Thừa Ôn huynh lập tức sửng sở, nàng còn cái gì đều không có làm đâu. Trường Thanh cười hắc hắc, giải thích nói, "Ta muốn đổi, không phải trên trời hồ nguyệt, ta muốn đổi là hồ nguyệt tiên tháng này." Chương 429. Vĩnh Dạ quân vương, vực sâu lánh chúa Chương 429, Vĩnh Dạ Quân Vương, vực sâu lãnh chúa. Hứa Ôn Hinh cảm thấy mình suy nghĩ hơi chậm một chút chậm. Mặc dù Trưởng Thanh nói rất rõ ràng, thế nhưng là nàng chính là nghe không hiểu. Hồng Nguyệt Tiên cái này tháng làm sao đổi? Chẳng lẽ là thay thế? Hết thảy cục diện đều rất sáng tỏ Trưởng Thanh, Tiêu Phong, Hồng Nguyệt Tiên, Giang Thế Nguyệt, mục đích của bọn hắn, ý nghĩ, hành động đều đã bị Trưởng Thanh bày ở bên ngoài. Có thể Hứa Ôn Hinh luôn luôn cảm giác, giữa bọn hắn như có trùng lấn ý bọn hắn đánh cờ không chỉ là cực hạn tại thế nhân có thể nhìn thấy bàn cờ bên trong. Nếu như nhất định phải nói, Hứa Ôn Hinh cho là Bọn hắn nhất định tại sau lưng có chỉ có chính bọn hắn mới hiểu được cỗ thạch hoạt động. Hứa Ôn Hinh không nghĩ nhiều nữa, nàng chỉ biết là muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất, đi giúp đến trưởng thanh. Chỉ cần không để cho trưởng thanh thất vọng, nàng liền đủ hài lòng. Quỷ phục tiên trên tay nắm giữ là cấn quỷ đạo bảo thuật độc giản. Hắn thấu rõ, trên đời này tại sao có thể có như vậy tu sĩ. Trong lòng của hắn, chiếu sáng bừng sáng. Mạnh này trong quan minh, hiện hiện một bóng người quỷ phục tiên, nhanh tu luyện đi. Vũ Hàn Quân nhịn không được nhắc nhở lấy, nàng thân niệm trong cảm giác, quỷ phục tiên cường độ thần hồn đang không ngừng yếu bớt. Tại tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ tan thành mây khói ta biết. Quỳ Phục Tiên gật đầu, trầm giọng nói, "Như vậy chết đi cũng là chỗ tránh, ta sẽ không dễ dàng như vậy chết đi." Ánh mắt của hắn tràn ngập chiến ý nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, tiếp tục nói, "Nếu như ngươi muốn tiêu diệt ta không trong tộc, ta vẫn như cũng sẽ cùng ngươi một trận chiến, dù là thiêu thân lao đầu vào lửa." Trưởng Thanh núi bay, cười nói, "Nếu quả thật đến một bước kia, vậy ngươi nhưng phải cố gắng chút. Thân là Hồng Nguyệt thập nhị tướng ngươi, tối thiểu cũng phải chống đến ta ra kiếm thứ hai." Quỳ Phục Tiên một trận trầm mặc. Vũ Hàn Quân, sư Hồng Lệ cũng là liên tiếp im lặng. Mặc dù Trưởng Thanh nói sự thật ngươi muốn đi tầng dưới thành trì, Vũ Hàn Quân hỏi đúng vậy Trường Thanh gật đầu, nếu như ngươi cần một cái dẫn đường lại nói, ta có thể. Vũ Hàn Quân chủ động xin đi dế giặc. Sư Hùng Lệ thần sắc khẽ biến, không có phản đối. Trường Thanh đánh giá hai người, hỏi, cái này có cái gì thuyết pháp sao? Vũ Hàn Quân bất động thanh sắc mắt nhìn Sư Hùng Lệ, lắc đầu nói, không có gì thuyết pháp, chỉ là Hùng Lệ rời đi Vô Nguyệt Thiên thời gian không gian, Vô Nguyệt Thiên gần nhất tình huống tương đối phức tạp, càng hướng xuống mặt liền càng hỗn loạn. Dừng một chút, Vũ Hàn Quân nói tiếp, không chắc tuyệt hoàn toàn chính xác có kẻ phản bội, bọn hắn tại hạ tầng thành trì thế lực rất lớn. Ta đích xác là chủ hòa. Mặc kệ là huyết hải thông cửu hay là đối với những quân phản loạn kia, ta đi cùng với ngươi lời nói sẽ tránh cho rất nhiều phiền phức." Trưởng Thanh khỏe mắt liếc mắt Sư Hồng Lệ, gật đầu nói, "Có thể." Sư Hồng Lệ không còn đi theo, nàng hộ tống Quỷ Phục tiên trở về Hồng Mật Điện. Vũ Hàn Quân vừa định dẫn đường, một câu tiến về tầng dưới thành trì đường rất dài còn chưa nói ra miệng, Trưởng Thanh liền tại con mắt của nàng chừng ngơi muộn bên trong, trực tiếp nhảy xuống vực sâu. Vũ Hàn Quân lách mình đột kịp, phát hiện Trưởng Thanh lại là tại vực rơi tự do vực sâu này nắm chắc sao? Trưởng Thanh hỏi có, nhưng rất nguy hiểm. Dưới vực sâu có cái gì? Trưởng Thanh tiếp tục hỏi Vĩnh Dạ Quân Vương là vực sâu lãnh chúa, cùng dưới trưởng Hán vực sâu tộc. Vũ Hàn Quân giải thích nói, không trang tộc tộc nhân tấn thăng chi lộ cực kỳ gian nan, phàm là đi lên cũng sẽ không lại muôn số dưới. Phản quân thế lực càng lúc càng lớn, ảnh hưởng càng ngày càng sâu xa, Hồng Nguyệt đều biết, nhưng bởi vì bọn hắn tại tầng dưới chốt chống cự lại vực sâu tộc, cho nên mới cho phép bọn hắn tồn tại. Nói đến đây, Vũ Hàn Quân nghĩ tới điều gì, nháp nhở, xuống dưới đằng sau, tốt nhất đừng xưng hô tầng dưới thành trì người vì không trang tộc, bọn hắn bị phản quân ảnh hưởng, tự xưng nguyệt ma tộc. Theo hai bóng người như là thi thể một dạng hạ xuống, trải qua dốc đứng trong vách đá. Tường đạo thần niệm quét ngang mà đến đang tra tìm được Vũ Hàn quân khí tức sau, nhanh chóng thu hồi thần niệm. Trường Thanh không biết mình hạ lạc bao lâu, trong mắt nhìn thấy thành trì, từ huy hoàng phồn hoa đến rách nát không chịu nổi. Thượng tầng thành trì, trong sự ngột ngạt ngay ngắn trật tự. Trung tầng thành trì, trong bình tĩnh sóng ngầm phun trào. Tầng dưới thành trì, trong hỗn loạn bẩn thỉu không chịu nổi. Từ đó tầng thành trì hướng xuống, trên vách đá dựng đứng cũng đã không có đường. Tại Vũ Hàn quân nhắc nhở bên dưới, Trường Thanh đỉnh trì rơi xuống, duy trì độ cao nhất định phi hành. Nơi này, đã là không trang tộc thế giới tầng dưới. Xuống chút nữa, là phản quân nguyệt ma tộc cùng vực sâu tộc địa bàn. Trường Thanh thấy được đơn sơ hang đá, bên trong có yêu đất ngọn lửa chập chờn, tỏa ra tràn đầy nước bùn mặt đất, tản ra gay mùi hôi thối. Nhìn chăm chú nhìn lên, trên mặt đất ở đâu là nước bùn, rõ ràng là vũng bùn huyết dục. Trường Thanh lặng không hư lập, lặng lặng nhìn cái kia yêu đất ngọn lửa. Vũ Hàn quân sắc mặt có chút cứng ngắc, thấp giọng nói, đây là phản quân dùng để bắt vực sâu tộc bấy dập, chúng ta hay là mau mau rời đi tốt. Bấy dập, bắt. Trường Thanh hơi nhướng mày, thần niệm quét ngang bên dưới, quả nhiên thấy gập gềnh gầy chơ xương trên vách đá dựng đứng, có không ít thân ảnh quỷ dị. Những thân ảnh kia động tác nhẹ nhẹ, trên thân không có chút nào tu vi khí tức, lại có thể tại trên vách đá dựng đứng như dẫm trên đất bằng. Tại Trường Thanh Thần Nghiệm liếc nhìn bọn hắn đồng thời, bọn hắn tựa hồ có thể cảm nhận được Trường Thanh Thần Nghiệm, ánh mắt của bọn hắn cũng hung lệ nhìn chằm chằm tới. Trường Thanh khinh di một tiếng, tối đầu nhìn lại, như vậy khoảng cách, không phải phổ thông sinh linh nên có thể nhìn thấy. Trường Thanh rõ ràng cảm nhận được ánh mắt tiêu điểm, trong ánh mắt kia cũng không khát máu tham lam, có chỉ là nghi hoặc cùng nhìn trộm những vực sâu này tộc nhìn cũng không độc, như vậy bây giờ, như thế nào bắt? Trường Thanh mở miệng hỏi bọn hắn không phải vực sâu tộc, bọn hắn chính là Tự Sương Nguyệt Ma tộc tộc nhân của chúng ta. Vũ Hàn quân đạo trưởng Thanh đang lúc Trưởng Thanh muốn hỏi tham vực sâu tộc là cái gì thời điểm, hắc ám vút tận phía dưới, truyền đến từng tiếng làm người ta sợ hãi gặp rét. Trưởng Thanh lần nữa thả ra thần niệm, lại phát hiện có ba đạo thân ảnh, tại lấy cực nhanh tốc độ vọt lên. Một đầu tương tự Du Diên, thân thể trắng kiện, 107 đầu lợi trảo, tại leo lên vách đá đồng thời lưu lại như dao dịu giống như ngấn. Trình thể chừng trăm trượng lớn, Trưởng Thanh thần niệm như là thị giác, vừa xem xét này cũng không nhịn được lên điểm nổi da gà. Một đầu khác tương tự con rơi, giương cánh chừng mấy trăm trượng, khí tức đồng dạng ở trên không minh cảnh tụ trọng, cùng Du Diên mở rộng. Trên thân tản ra nồng đậm khí tức hắc ám đạo thứ 3 thân ảnh, thì là hình người, trên người hắn đồng dạng không có tu vi khí tức, có thể tốc độ không chút nào không thể so với hai con kia vực sâu tộc yêu thú muốn chậm kỳ quái. Trưởng Thanh có chút không hiểu Vô Nguyệt Tiên cùng với những cái khác bất luận cái gì thiên giới cũng không giống nhau, kỳ quái điểm cũng rất bình thường. Vũ Hàn Quân nói ra. Trưởng Thanh lắc đầu, chỉ vào đạo hình người kia thân ảnh, nói tháng này ma tộc rõ ràng đều lấy thân làm mồi, xuống dưới dẫn dụ vực sâu tộc yêu thú, làm sao còn bố trí loại này đơn sơ bấy giờ. Vũ Hàn Quân mím môi một cái thế nào? Trưởng Thanh hỏi đây không phải là nguyệt ma tộc, đó cũng là vực sâu tộc. Vũ Hàn Quân giải thích nói Trường Thanh. Chương 430. Vấn đề này cũng không tính đặc biệt lớn. Chương 430. Vấn đề này cũng không tính đặc biệt lớn. Trường Thanh vỗ cảm, đánh giá Vũ Hàn Quân cùng Nguyệt Ma tộc, vực sâu tộc. Phân biệt giữa bọn hắn khác nhau lúc, Trường Thanh đột nhiên hít mắt lại. Vũ Hàn Quân là bình thường không trong tộc, cùng tu sĩ tầm thường một dạng, chỉ là trên người lực lượng không tầm thường. Trường Thanh có thể cảm nhận được trên người bọn họ lực lượng hô tạm, đây là lấy đồng tộc là tài nguyên tu luyện, lấy huyết nguyệt là lực lượng nơi phát ra thay thế thiên địa linh khí tới tu luyện đưa đến kết quả. Nguyệt Ma tộc trên thân, không có tu vi khí tức, nhưng bọn hắn thể phách rất cường đại. Bọn hắn thể phách, thuần túy lại tràn ngập lực lượng, như là không ngừng bị tinh luyện kim loại khoáng thạch, bỏ đi tất trước, là chân chính thể tu chi đạo. Cái kia ba đạo vực sâu tộc, hai đại chỉ có yếu tố khí tức, nhưng là không tinh khiết, cái kia một con nhỏ cùng Nguyệt Ma tộc gần như giống nhau như lúc. Vấn đề ở chỗ, không giống với địa phương. Quyết định này hắn tại sao là vực sâu tộc, mà không phải Nguyệt Ma tộc? Trưởng Thanh có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, nhắm mắt suy tư bên dưới, trong lòng hơi động nguồn bạo chi linh, vô tự pháp tắc, thiên thai hung thú. Trưởng Thanh kinh ngạc nhìn cái kia ba đạo vực sâu tộc thân ảnh, trên tay kết động chỉ quyết thiên pháp thành thành, địa pháp linh linh. Thông thiên đạn, pháp pháp thừa hành. Lão tử nhất khí hóa tang thanh, tang thanh tổ sư định tam hồn. Thiên điệu ba hợp ba cây độc, ban thượng ta pháp nhãn xem hồn linh. Trưởng Thanh mở ra hoàn toàn bản pháp nhãn, thấm nhuần hết thảy thần hồn. Tựa như viễn cổ thần ma tại vực sâu mở hai mắt ra, giờ khắc này, Trưởng Thanh bên cạnh Vũ Hàn quân sợ mất mật, vết đá các nơi mai phục nguyệt ma tộc, thấp phẩm lo âu. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía vực sâu giữa không trung đôi trong mắt kia, thẳng cả kinh khắp cả người phát lạnh. Quả nhiên, vực sâu tộc thần hồn cùng hung thú cuồng bạo chi linh giống nhau như lúc. Thế nhưng là, bọn hắn lại cũng không là thiên thai hung thú. Vô tự pháp tắc làm bọn hắn từ trên căn bản phát sinh cải biến. Tuy nhiên lại lại không có hoàn toàn cải biến, đến cùng là nguyên nhân gì mới có thể tạo thành loại kết quả này? Trương Thanh trong lòng tôi diễn, không có phát động tạo hóa trường sinh kiếm trăm năm một dấp chiêu bao, rất nhanh liền muốn thông lấy cực ít vô tự pháp tắc đến đồng hóa sinh linh, ít đến không dẫn động thiên địa trật tự pháp tắc. Trương Thanh nói một mình, một bên Vũ Hàn quân rốt cục ổn quyết tâm thần, nàng không dám ngẩng đầu cùng Trương Thanh đối mặt, mà là thấp giọng hỏi, đại nhân có phải hay không lại có cái gì nghi hoặc? Trương Thanh thu hồi pháp nhãn, nhìn xem cái kia ba đầu vực sâu tộc đi tới bây giờ chỗ, trong vách đá truyền đến một đạo nam tử trung niên âm thanh vang dội, Nguyệt Ma tộc phát động vây công đây là một trận cực kỳ thảm liệt vật lộn, không ngừng có người trọng thương sau vô lực leo lên vách đá mà rơi xuống vực sâu, nhưng là có sức mạnh hơn yếu Nguyệt Ma tộc, chuyên môn phụ trách cứu bọn hắn. Những cái kia Nguyệt Ma tộc tại vách đá ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt, mỗi lần một cái xuyên thẳng qua, liền đem một tên trọng thương rơi xuống tộc nhân cho mang về an toàn địa điểm. Tất cả phụ trách phục kích Nguyệt Ma tộc, phân công minh xác. Mà vực sâu tộc đồng dạng không có trí tuệ, chỉ biết giết chóc. Bọn hắn sẽ bị trong cảm bẫy vũng bùn huyết nục hương vị hấp dẫn, từ đó không để ý đến những cái kia không có tu vi khí tức Nguyệt Ma tộc công kích. Tuy là hung hiểm Nhưng thằng cục đã định trước ngươi nói, vực sâu tộc lãnh tụ, là vực sâu lãnh chúa, hắn gọi. Vĩnh Dạ Quân Vương. Trưởng Thanh hỏi đúng vậy. Vĩnh Dạ Quân Vương có trí tuệ. Đúng vậy. Vũ Hàn Quân không hiểu nhìn xem Trưởng Thanh, thu hồi cái kia thần ma chi mâu Trưởng Thanh, lại cùng trước đó một dạng có bình dị gần gũi cảm giác cái này có vấn đề gì không? Vũ Hàn Quân hỏi. Trưởng Thanh nhìn một chút ngay tại chiến đấu mấy trong tên nguyệt ma tộc, lại quay đầu nhìn về phía Vũ Hàn Quân, thở dài, vấn đề lớn. Nhìn xem Trưởng Thanh trên mặt ngưng trọng biểu lộ, Vũ Hàn Quân trong lòng tăng thẳng vấn đề gì lớn, ta có thể biết sao? Lúc trước ra lệnh nam tử trung niên đã đi tới phụ cận vách đá, ngón tay của hắn như là linh bảo, chụp tiến vào cứng rắn trong núi đá, cả người liền treo ở giữa không trung. Nam tử trung niên khuôn mặt cứng rắn, bắp thịt cả người cường tráng, mặt đầy râu gốc rạc có chút lôi thôi bạch triều liệt. Vũ Hàn Quân không ý tới, Nguyệt Ma tộc lần này đi săn, lại là do phản quân thủ lĩnh tự mình dẫn đội. Hoàng Nguyệt thập nhị tướng, Vũ Hàn Quân. Ngươi như vậy quý tộc vậy mà cũng có đi vào loại này độ sâu thời điểm. Bạch Triều Liệt cười vui cởi mở, vị tiểu huynh đệ này là tân tấn thập nhị tướng à? Trước đó quỳ phục tiên thi thể rất xuống, là người chém giết. Mây mắn mà có quỷ phục tiên thi thể, bằng không thì cũng không có khả năng dẫn tới lớn như vậy thu hoạch. Vũ Hàn Quân con ngươi co rụt lại, nhìn xem trong sơn động bên ngoài vũng bùn huyết dục, sắc mặt nàng khó coi. Vũ Hàn Quân vừa muốn mở miệng, Bạch Triều Liệt nhìn về phía Trưởng Thanh, nói ngươi mới vừa nói là cái vấn đề lớn gì? Mặc dù là cái vấn đề lớn, nhưng xuất hiện tại Vô Nguyệt Tiên, cái này cũng không tính đặc biệt lớn. Trưởng Thanh thuận miệng qua loa Vô Nguyệt Tiên. Bạch Triều Liệt bén nhẹ bắt được tin tức, mở miệng hỏi, ngươi không phải Vô Nguyệt Tiên người? Trưởng Thanh gật đầu, không sai. Quỷ phục tiên là người giết. Xem như, ngươi là ai? Hồng Nguyệt Tiên mời tới Tú Bình. Trường Thanh. Bạch Triều Liệt trong mắt tinh quang lóe lên, Vũ Hàn Quân tâm tư lại loạn đứng lên. Bạch Triều Liệt thật sâu nhìn xem Trường Thanh, trầm giọng hỏi, "Làm sao cứu?" Trường Thanh trầm mặc, trầm mặc làm cho Vũ Hàn Quân hoảng hốt. Nàng biết, Trường Thanh gặp phải một lựa chọn, hoặc là cứu, hoặc là giết đi không trung tộc. "Ngươi hỏi ta hai cái vấn đề, không phải ta không muốn trả lời ngươi, mà là..." Trường Thanh nghĩ nghĩ, nói người trước, vấn đề lớn, là ta trả lời ngươi cũng nghe không hiểu. Người sau, làm sao cứu? Câu trả lời này đứng lên sẽ rất phức tạp, rất phiền phức. "Không bằng, xin mời vị tiểu huynh đệ này tiến về Nguyệt Ảnh Chi Thành nói chuyện." ta có thể lại biểu nguyệt ma tộc, toàn lực ủng hộ ngươi." Bạch Triều Liệt phát ra lời cũng tốt. Trưởng Thành gật đầu đồng ý Bạch Triều Liệt nhìn về phía Vũ Hàn Quân, phát hiện Vũ Hàn Quân không có muốn rời khỏi ý tứ, lúc này nói ra, nguyệt ma tộc sẽ không đi hồn mật điện, không trang tộc cũng không nên tới nguyệt ảnh chi thành. Nơi đó là nguyệt ma tộc chủ thành, ngươi có thể đi thế giới tầng dưới chót, nhưng ngươi không thể vào thành. Bạch Triều Liệt ngữ khí thản nhiên, không có trong lời nói phân biệt rõ ràng ngăn cách ta sẽ ở ngoài thành phiên chợ chờ lấy. Vũ Hàn Quân nói thẳng. Bạch Triều Liệt có chút ngoài ý muốn, trong lòng càng tin tưởng hơn Trưởng Thành thân phận. Chiến trường đã bắt đầu quét dọn, Nguyệt Ma tộc các tộc nhân kéo lấy vực sâu khổng lồ tộc thi thể, về phần đạo hình người kia vực sâu tộc thì là bị bọn hắn quét bỏ ném trở về hầm. Trương Thanh, Vũ Hàn Quân lăng không phi hành, đi theo Bạch Triều Liệt sau lưng. Như là kiến hôi vận chuyển con muỗi Nguyệt Ma tộc, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy bội thu vui sướng. Tại trong vực sâu tiến lên, trầm xuống hồi lâu, rốt cục đi tới một chỗ rộng lớn bình đài. Nơi này có một tòa phiên chợ, trống trải chi địa thì là chất đống lấy các loại vực sâu tộc thi thể. Theo Bạch Triều Liệt trở về, trong phiên chợ sớm đã chờ đợi tách rời vực sâu tộc thi thể Nguyệt Ma tộc bọn họ bắt đầu hân hoan lên. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Trưởng Thanh, Vũ Hàn Quân lúc, bầu không khí lập tức trở nên đột ngột ngạt lại trầm mặc. Rất nhanh, trong phiên chợ ồn ào đứng lên. Có người lớn tiếng giận mắng, "Hồng Nguyệt thập nhị tướng, nơi này là chúng ta Nguyệt Ma tộc địa bàn, nơi này không chào đón ngươi." Cốt nhanh lên. Cũng có người lạnh lùng uy hiếp, "Ngươi vượt biên giới, vi phạm hậu quả, ngươi phải biết." Vũ Hàn Quân sắc mặt bình tĩnh, nàng biết sẽ là như vậy, cho dù nàng là chủ hỏa Vũ Hàn Quân. Bạch Chiêu Liệt không có ngăn lại Nguyệt Ma tộc lên án, cho hả giận, chỉ là có chút mong đợi cho Trưởng Thanh dẫn đường nơi đó chính là Nguyệt Ảnh chi thành lối vào. Trưởng Thanh tìm chỉ vẫn nhìn lại, thấy được ánh sáng như gương tựa như còn dính đầy dầu màu đen son trên sàn đùi, mấy cái không đáng chú ý lại không có chút nào sáng ngời sân động. Chương 431. Thời cơ đã đến, tương lai đến. Chương 431. Thời cơ đã đến, tương lai đến đây là vì tránh cho vực sâu tộc tiến đánh, cái này dầu màu đen son kỳ thật không tạo nên cái tác dụng gì, nhưng là đối với thành viên bình thường trong tộc mà nói, lại có thể làm cho bọn hắn an tâm. Bạch Triều Liệt một đường giải thích, vào sân động, giang răng giật lại khúc chiến túnlượn quá trình sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Có từng nhóm nguyệt ma tộc chiến sĩ canh giữ ở các nơi cửa vào, nhìn thấy Bạch Triều Liệt sau khi đến, Bọn hắn trầm tĩnh lại, nhao nhao hành lễ. Trong núi này thế giới, một chút nhìn không thấy bờ, trên mái vòm có phát ra bạch quang tầng đá, tạo dựng ra một cái trăng lưỡi liềm hình dạng. Tựa như thật ánh trăng, so với phía ngoài hắc ám, nơi này có thể xưng được là ban ngày ánh trăng chi thành bên trong, kiến trúc trình tề, con đường vuông vức, có mái vòm mặt trăng từng nhà đều không có đốt đèn, đây là dưới đáy vực sâu phát hiện kỳ dị tầng đá, các tộc nhân xưng là Nguyệt Quang Thạch, càng có chuyện muốn nói, đây chính là chúng ta nguyên bản bị đánh nát mặt trăng mảnh vỡ. Ta biết, đây chỉ là sẽ phát sáng tầng đá, nhưng ta không thể nói. Bạch Chiêu Liệt mang theo trưởng thanh đi tới một chỗ náo nhiệt có rượu. Trong quán rượu Huynh nào nóng nảy, các chiến sĩ, dân chúng ở đây bên trong không phân khác biệt, thỏa thích phóng thích ra ngày thường áp lực. Quán rượu trung ương còn có một tòa sân khấu, có quần áo cực kỳ bại lộ thiếu nữ Vũ Mỹ trầm ngồi khách nhân tiếng lòng. Theo Bạch Triều Liệt đến, trong quán rượu không ít người cùng tỉnh hành lễ. Bạch Triều Liệt cũng không dẫn suất quá lớn động tĩnh, nhau nhau gật đầu ra hiệu. Nơi hẻo lánh nhã tọa bên trong, có một tấm mềm mại chỗ ngồi, Bạch Triều Liệt trưởng thành còn chưa đi đến bên này, liền có tiểu nhị bưng tới rượu ngon, trái cây. Chỉ bất quá, rượu tán ra một cỗ mùi lạ, trái cây tại trưởng thành xem ra cũng là thuộc về không thể ăn chủng loại lúc trước bấy dập thiết trí địa điểm. Ở phía trên, kỳ thật cái này có 2 cái mục đích. Thứ nhất, là vì để tầng dưới chót phía trên tầng dưới thành chỉ biết, bọn hắn không thể không leo về phía trước, hoặc là rơi xuống vực sâu, bọn hắn không có khả năng dừng lại. Thứ hai, như vậy khoảng cách, vừa vặn có thể dẫn xuất chiến lược ở trên không minh cảnh cửu trọng vực sâu tổng. Dưới đây ta đã từng điều tra, chỉ là ta không ngờ tới, sẽ dẫn tới ba cái. Bạch Triều Liệt nhìn không giống như là người hay nói, nhưng dọc theo con đường này, hắn không có chút nào ngừng. Hắn không ngừng đưa ra vấn đề, cho dù Trưởng Thanh không có trả lời, hắn cũng đang hỏi. Hắn không ngừng đáp trả Trưởng Thanh căn bản cũng không có hỏi ra vấn đề mặc kệ Trưởng Thành có thể hay không hỏi, hắn tựa hồ muốn vắt hết óc, đem chính mình đối với Vong Nguyệt Tiên thế giới tầng dưới chốt hiện trạng, đem tất cả mọi thứ hết thảy, tất cả đều nói cho Trưởng Thành, hắn kiên nghị khuôn mặt theo Trưởng Thành đi vào quán rượu, ngồi ở đối diện với của hắn, nổi lên lo lắng cùng sợ sệt. Hắn sợ Trưởng Thành không cứu bọn họ. Hắn không nguyện ý suy nghĩ nhiều, cũng không có tính lực tâm tư suy nghĩ, Hồng Nguyệt Tiên tại sao lại xin mời Trưởng Thành tới làm thứ binh? Hắn thậm chí không muốn biết, Hồng Nguyệt Tiên đến cùng muốn làm gì, Trưởng Thành đến cùng phải hay không cứu binh, đến cùng có thể làm cái gì. Hắn lựa chọn chỗ này hắn thường tới quán rượu, hoàn cảnh quen thuộc sẽ để cho hắn loạn tâm tình thoáng bình phục. Cho dù kết quả như trong lòng của hắn bị quan, cũng có thể làm làm sau khi say rượu tỉnh tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nên đi đường, vẫn là phải tiếp tục đi phản quân, kỳ thật không phải phản quân. Bạch Triều Liệt vẫn không có dừng lại, hắn thậm chí không có đi uống một ngụm hắn yêu nhất rượu, cho dù hắn sớm đã miệng đắng lưỡi khô, không trong tộc, nguyệt ma tộc, kỳ thật cũng không phát liệt, tối thiểu trong mắt của ta không cũng có phát liệt, mà lại cũng không phải ta nguyện ý nhìn thấy. Ta biết. Trương Thanh gật đầu ngươi biết. Bạch Triều Liệt thần sắc khẽ giật mình. Trương Thanh nhìn xem trong đĩa trái cây hình thú kỳ quái Đen mẹ còn chạy xuôi màu xanh sẫm dịch nhợn hoa quả cùng tiểu nhị bưng tới không biết từ cái gì vực sâu tộc trên thân cắt đi đun nấu tạm thời có thể gọi món ngon nhìn cũng xác thực rất cứng thịt. Trưởng Thanh mặt đều tái rồi, mở miệng nói, loại hoàn cảnh này điều kiện, không có cái nào. Bạch Triều Liệt vội giải, Trưởng Thanh biểu lộ mặc dù có chút dữ tợn, nhưng lại ánh mắt của hắn lại thanh tĩnh lại chăm chú, cái này khiến Bạch Triều Liệt minh bạch, Trưởng Thanh thật sự có thể lý giải Nguyệt Ma tộc, không trong tộc, không chỉ là ngươi không nguyện ý nhìn thấy, Hồng Nguyệt Điện Hồng Nguyệt thập nhị tướng, nghĩ đến cũng không nguyện ý nhìn thấy, nhưng chỉ có thể như vậy. Mọi người cần một cái tín niệm đến trèo chống bọn hắn sống sót. Thế là chỉ có báo thủ. Mọi người cần cảm giác nguy cơ đến ra giòi bọn hắn cố gắng tiến lên, thế là, có các ngươi. Ước khổ, không cách nào tránh khỏi, nhưng đây tối thiểu có thể bảo chứng, tộc đàn có thể kéo dài. Theo trưởng thanh lời nói, Bạch Chiêu Liệt dùng sức nắm chặt nắm đấm. Trong quán rượu, huyên náo bầu không khí dần dần đình trệ, còn chưa an tĩnh lại, cũng là bị càng vang dội huyên náo chỗ tràn ngập. Những cái kia từng cái say thất điên bắt đạo, ngay cả cái chén đều cầm không được người, lớn tiếng cùng bên người hảo hữu nói chuyện với nhau, có thậm chí cái vã, làm cho đỏ mặt tiến hai. Bọn hắn nói chuyện qua nhau, nhau, cũng là ông nói gà bà nói vịt, lời mở đầu không đáp hậu ngữ, hiển nhiên Say không rõ Hồng Nguyệt Tiên nói, "Trong các ngươi có người hèn nhát, kẻ nhát gan, kẻ phản bội." Kỳ thật không phải vậy, tại Hồng Nguyệt Tiên trong lòng, các ngươi đều là vĩ đại dũng sĩ. Bạch Chiêu Liệt đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong quán rượu, bầu không khí cuối cùng vẫn lặng ngưng trệ xuống tới. Trên sân khấu thiếu nữ, một tiếng kinh hô té ngã trên đất, nàng bưng bít lấy đau đớn mắt cá chân, cắn chặt môi. Trương Thanh chậm rãi nói, "Nếu có đồ ăn, ai sẽ coi còn là thức ăn. Nếu có tài nguyên, ai cầm đồng tộc tu luyện. Nếu như có thể an ổn, ai muốn kéo dài hơi tàn." Vương Nguyệt Tiên tình cảnh, có thể phá hủy hết thảy ý chí, có tu luyện tiên tư người. Còn sống chỉ có thể vì báo thủ, không có tu luyện tiên tư người, còn sống chỉ có thể vì còn sống. Không trang tộc cùng nguyệt ma tộc đối lập, là tại giữa hai thứ này để cho người ta càng thêm chất lặng, càng thêm nhận rõ hiện thực. Mỗi người cũng có thể giao dịch thẻ đánh bạc, hài tử hoặc là chính mình, đều là có thể để người ta tại loại này trong hiện thực trở nên càng mạnh, có thể để người ta tại loại này trong hiện thực sống tốt hơn. Trong quán rượu, đã lặng ngắt như tờ. Chỉ có một ít chiến sĩ tay run rẩy không cẩn thận hất vơi lấy rượu, miệng lớn thở hổn hển, chỉ có một ít thiếu nữ hốc mắt, nước mắt sớm đã vỡ đê. Cho dù đã qua vô số năm, cho dù bọn hắn căn bản là không có gặp qua thế giới bên ngoài, có thể kưu hận đệ bọn hắn vĩnh viễn đi khác, thế giới này nguyên bản không phải cái dạng này, có thể sinh hoạt đệ bọn hắn vĩnh viễn mong đợi, tối thiểu không nên là hiện tại cái dạng này. Quán rượu phòng khách riêng, một tiên mỹ phụ tuổi trẻ của lão diễm lệ bại lộ, nàng cũng không có lên này, mà là dựa lưng vào cánh cửa, nàng ngẩng đầu lên, lại không ngăn cản được nước mắt trượt xuống giao dịch thẻ đánh bạc, hài tử, hoặc là chính mình. Câu nói này, như là lợi kiếm đâm xuyên qua trái tim của nàng, cái kia từng đạo khi còn bé hối ức, như là từng thanh từng thanh muối tô vậy vào nàng vết thương hồng nguyệt tiên cần lưu tại Thanh Huyền Thiên tiếp tục là Vô Nguyệt Tiên chỉ dẫn tương lai. Hắn tới không được, cho nên mời ta đến. Hắn để cho ta nói cho các ngươi biết một câu." Trương Thanh chậm rãi nói ra. Mỗi người đều là nín hơi ngẩn thần, mắt cũng không nháy, cho dù là Bạch Triều Liệt cũng không ngoại lệ thời cơ đã đến, tương lai đã đến đến. Trương Thanh vừa mới nói xong, trong quán rượu tất cả mọi người tất cả đều mặt đỏ lên bên cạnh, bọn hắn nhìn chung quanh lấy, luôn cúi tay chân lấy, muốn cùng người khác xác nhận chính mình không có nghe lầm. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, lại là kích động nói không nên lời âm thanh. Nhưng trên mặt mỗi người biểu lộ, lại là nói cho lẫn nhau đã hán. Bạch Triều Liệt toàn thân đều đang khẽ khẽ run rẩy. Hắn duy trì cuối cùng một tia lý trí, Giang Nan hỏi, "Vong Nguyệt Tiên sẽ không diệt vong sao?" Tại trong tửu quán tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc, Trương Thanh chém đinh chắn sắt nói, "Đương nhiên sẽ không." "Vì sao sẽ không?" Bởi vì, "Ta tới." Trương Thanh cảm thụ được đám người chờ mong lại sợ ánh mắt, vừa cười vừa nói, "Nếu như Vong Nguyệt Tiên muốn diệt vong lời nói, ta tới làm gì? Đến tìm cái chết à?" Nói, Trương Thanh tự nhiên bưng chén rượu lên, lại bổ sung một câu, "Giờ này khắc này các ngươi, căn bản là không ý tứ được, ngồi ở chỗ này ta đến cùng là ai? Bất quá không quan hệ, không bao lâu, các ngươi liền sẽ biết đến." Nói xong, Trương Thanh nhấp một miếng rượu, sắc mặt đột nhiên biến đổi phức. "Thảo, thật tớ mờ khó uống, chương 432. Ta tốt, tất cả mọi người tốt." Chương 432, ta tốt, tất cả mọi người tốt. Ngươi ảnh chi thành, một gian tửu quán bình thường bên trong. Trương Thanh đặt chén rượu xuống, "Đây là sự thực không có cách nào nhập ra tùy tục ta đích sắc, cần các ngươi phối hợp ta, không trang tộc cũng tốt, nguyệt ma tộc cũng được." Trương Thanh mở miệng nói, "Nghĩ đến ngươi hẳn là không thời gian một mực đi theo ta, ngươi phái cái tại trong các ngươi có thể truyền đạt mệnh lệnh nói thượng thoại người đi theo là được." "Phi mà." "Phi mà." Bạch Chiêu liền bay thẳng đến phòng khách riêng hô hào lấy tính lực của hắn, hắn đã sớm phát hiện Sư Phi Nhi đã tới. Tiên điêu mỹ phụ tuổi trẻ lau lau khóe mắt, thu hồi tất cả yếu đuối. Nàng khuôn mặt đẹp đẽ, biểu lộ lạnh nhạt đứng lên. Nàng đắm chìm tại hồi ức, ánh mắt cũng dần dần sáng tỏ lại tràn ngập phong mang. Theo Sư Phi Nhi đi ra phòng khách riêng, trên sân khấu ngã sấp xuống thiếu nữ sắc mặt có chút kinh hoàng. Mặc dù quần áo của nàng càng thêm nóng nảy, xuân sắc khó mà che lấp, nhưng quán rượu khách nhân cũng không dám nhìn nhiều. Trương Thanh nhíu mày nhìn xem Sư Phi Nhi, khuôn mặt này hình dáng, có một loại cảm giác tương tự. Trương Thanh đột nhiên hỏi, ngươi họ gì? Ta họ Sư, Sư Phi Nhi. Sư Phi Nhi nhẹ nhàng thi lễ, ánh mắt của nàng có chút băng lãnh, giống như rắn độc tùy thời mà động. Tư thái của nàng vũ mị nhu hòa, trong nhất cử nhất động, xinh đẹp vô hạn. Mê người, lại nguy hiểm a, Trưởng Thanh nhẹ gật đầu. Hắn không cần càng nhiều tình báo, hắn không cần truy đến cùng, hắn biết cái này Sư Phi Nhi cùng Sư Hồng Lệ tất nhiên có quan hệ, nhưng cái này không cũng có quan hệ gì với hắn từ không chăng thiên đại biến đằng sau, ngươi là người thứ nhất kẻ ngoại lai. Sư Phi Nhi thanh âm dã rời, lại giấu giếm sắc cơ, hy vọng ngươi nói đều là thật, mà không phải tại đùa bỡn chúng ta. Thời gian sẽ chứng minh hết vậy. Trưởng Thanh Tử tôi nói, ta những lời này, chỉ nói một lần là lựa chọn trước cho tộc nhân hy vọng, nhưng muốn gánh chịu thất vọng phong hiểm, hay là tạm thời giữ kín không nói ra, từ từ nên đón tương lai. Tần do chính các ngươi quyết định, đương nhiên, ta càng có khuynh hướng người sau, bởi vì ngươi không cách nào khẳng định. Sư Phi Nhi truy vấn không, bởi vì cái này cần thời gian không ngắn. Trương Thanh đứng dậy, mở miệng nói, ta sẽ cho các ngươi chỉ dẫn, nhưng có thể đi bao nhanh, quyết định bởi cho các ngươi chính mình. Trương Thanh kết động chỉ quyết, hướng Sư Phi Nhi một chỉ. Sư Phi Nhi trần trụi trên bờ bay, có một đạo huyền quang tiêu nhớ lạ cớn mà thành. Sư Phi Nhi biến sắc, nàng vươn tay đè xuống tiêu ký kia, bén nhọn ngón tay đã có chút dùng sức, đây là cái gì? Trương Thanh nhíu mày, nếu như đây là bất lợi tiêu ký, hắn không chút nghi ngờ, cái này Sư Phi Nhi sẽ đem trên bả vai nàng thịt cho trực tiếp kéo xuống đến. Nữ nhân này, thật ác độc không gian tiêu ký. Trương Thanh giải thích nói, có cái này tiêu ký ta có thể tùy thời xuất hiện tại bên cạnh ngươi, hoặc là tùy thời đem ngươi triệu hoán đến bên cạnh ta. Nói, Trương Thanh lật tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện mấy cái ngọc phù. Trương Thanh đem ngọc phù đặt ở trên mặt bàn, đối với Bạch Triều Liệt nói ra, nếu như có chuyện, có thể bóc nát ngọc phù này, ta sẽ lập tức xuất hiện có việc. Bạch Triều Liệt biểu lộ ngưng trọng lên, sẽ có chuyện gì? Cũng không có việc lớn gì. Trưởng Thanh thuận miệng nói đang lúc tất cả mọi người yên lòng lúc, Trưởng Thanh nhẹ nhàng bổ sung một câu, tỉ như Vĩnh Dạ Quân Vương nếu như đi lên nói, tất cả mọi người tất cả đều toàn thân siết chặt, cho dù là Bạch Triều Liệt cũng là cắn chặt răng, Thanh âm nặng nề nói Vĩnh Dạ Quân Vương chưa từng rời đi bược sâu, hắn là dưới đáy vực sâu lãnh chúa. Trưởng Thanh lắc đầu nói ra, không, hắn không được, không phải hắn không thể lên đến, cũng không phải hắn lên không đến. Bạch Triều Liệt nhìn chung quanh quán rượu, nhìn thấy đám người bối rối biểu tình bất an, mở miệng nói, cho dù hắn lên tới Ta Nguyệt Ma tộc cũng sẽ đem hắn tiếp tục đánh xuống, chỉ là đánh xuống, mà không phải giết chết. Trương Thanh minh bạch, Bạch Triều Liệt biết Vĩnh Dạ Quân Vương cường đại, Vĩnh Dạ Quân Vương không được, đúng là bởi vì các ngươi Nguyệt Ma tộc. Trương Thanh mở miệng nói, trong lòng của mọi người vừa mới dâng lên một chút hật lượng, có thể trợn cái này một chút lực lượng lại không còn sót lại chút gì bởi vì các ngươi không có tu vi, không có chân khí, không có hắn cảm thấy hứng thú lực lượng, chỉ có thể tu nhục thân, chuyện này với hắn mà nói, các ngươi cùng những cái kia lại chúng tử, rơi lớn, không có khác nhau. Trương Thanh nói, nhất niệm Nói trước ngươi hỏi ta rất nhiều vấn đề, bởi vì trong lúc này có nhận biết sai lầm, cho nên ta không cách nào trả lời. Hiện tại, ta có thể trả lời ngươi bên trong một cái vấn đề, thì như, vực sâu tộc số lượng. Vực sâu tộc số lượng là các Nguyệt Ma tộc mấy lần thậm chí mấy chục lần, có lẽ cái này cũng muốn bao quát không trăm tộc thế giới tầng dưới. Đương nhiên, nhất bi quan đoán chừng, là số lượng so với các ngươi toàn bộ không trăm tộc, Nguyệt Ma tộc toàn bộ cộng lại đều muốn nhiều hơn nhiều. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể lười nhác đi lên, bởi vì phía dưới những sinh linh kia đã đủ dùng. Tất cả mọi người bao quát Bạch Triều Liệt, tất cả đều toàn thân căng cứng. Sư Phi Nhi lại là hỏi, số lượng là chỉ cá thể sao? Trương Thanh quay đầu nhìn về phía Sư Phi Nhi, nói đối với, trong quán rượu, khít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, cho dù vực sâu tộc số lượng cùng bọn hắn ngang hàng, mỗi người bọn họ đều muốn đối phó một đầu trăm trưởng to lớn khủng bố vực sâu tộc. Yên tâm, nếu như hắn lên tới, bóc nát Ngọc phù, ta sẽ ra tay. Ta tin tưởng, các ngươi nguyệt ma tộc nhất định có rất nhiều trước tròi canh đến dự cảnh vực sâu tộc, dạng này, ta cho thêm ngươi một chút Ngọc phù, ngươi phát hả đi. Trương Thanh nói, cầm Ngọc giản hiện trường luyện chế thành mang theo không gian tiêu ký Ngọc phù. Rất nhanh, mấy trăm miếng ngọc giản tất cả đều luyện chế hoàn thành. Không chỉ là Bạch Triều Liệt, Sư Phi Nhi cùng trong quán rượu người, liền ngay cả trong bức họa hứa ôn hình đều là người dạy. Trương Thanh chuẩn bị đã vậy còn quá đầy đủ. Kỳ thật những ngọc giản này đều là Trương Thanh đại lượng nhập hàng chuẩn bị là gỡn truyền thừa sau lại giá cao bán đi, cứ đi cái này công dụng, cũng là Trương Thanh không nghĩ tới có thể hay không Sư Phi Nhi vừa mới mở miệng, Bạch Triều Liệt liền vội vàng ánh mắt ngăn lại không có khả năng. Trương Thanh lắc đầu. Sư Phi Nhi không phục, ngươi cũng không biết ta muốn hỏi điều gì. Trương Thanh nhún vai nói, ngươi muốn hỏi chính là có thể hay không trước hết rất vĩnh dạ quân vương. Không có khả năng, bởi vì hắn ở ta nơi này ưu tiên cấp không đủ. Ưu tiên cấp? Sư Phi Nhi không hiểu ra sao sự tình muốn một chút xíu tới làm, cũng nên phân cái nằm nhẹ, tiến hành theo chất lượng." Trưởng Thanh nói ra. Bạch Triều Liệt biết Trưởng Thanh viễn so với bọn hắn càng hiểu hơn Vĩnh Dạ Quân Vương, tự nhiên sẽ biết bọn hắn không biết Vĩnh Dạ Quân Vương càng cường đại, thần bí hơn một mặt. Bạch Triều Liệt nhìn xem trên bàn một đống lớn vật phụ, nhịn không được nói ra, Vĩnh Dạ Quân Vương cho dù thật đi lên, chúng ta cũng có thể ngăn cản. Có một số việc ngươi có thể sẽ không minh bạch, cái này Vĩnh Dạ Quân Vương là con mồi của ta, giết hắn đối với ta có chỗ tốt. Nóc phù không cần tiết kiệm, nên boss trực tiếp boss. Ngươi tốt, ta cũng tốt, ta tốt, tất cả mọi người tốt. Tất cả mọi người chờ mặc. Trương Thanh đang muốn rời đi, nghĩ nghĩ, quay đầu nói ra, tại ta giết Vĩnh Dạ Quân Vương trước đó, tốt nhất đừng để Mạc Khắc không chăng tộc xuống tới, Vũ Hàn Quân tốt nhất là người cuối cùng. Vì cái gì? Ta chỉ có thể nói, tuyệt đối đừng để Vĩnh Dạ Quân Vương biết không chăng tộc có tu vi, càng không thể cho hắn biết, trên trời này có Hư Nguyệt. Nếu như hắn biết sẽ như thế nào? Sư Phi Nhi hỏi vậy các ngươi có thể sẽ lại một lần nữa mất đi mặt chăng? Trương Thanh nói, trong đầu hơi có linh quang. Chương 433 Không chăng tộc có Thái Dương. Chương 433, Không chăng tộc có Thái Dương. Một ngày nọ, ánh chăng chi thành, Bạch Triều Liệt mang đến một người xa lạ. Một ngày nọ, quán rượu kia, tất cả lúc đó người ở chỗ này đều trở nên có chút kỳ quái. Bạch Triều Liệt quyết định giữ kín không nói ra, hắn không phải là bởi vì không tin trưởng thành, ngược lại bởi vì trưởng thành cũng đề nghị hắn như vậy, trong lòng càng chờ mong. Trưởng Thành rời đi ánh chăng chi thành, lần nữa đi vào vậy căn bản nhìn không ra là cửa vào sân động, nhìn xem xung quanh toa khắp dầu màu đen son vết đá, Trưởng Thành níu lại cái mũi người người. Trưởng Thành cảm thấy, chính mình hẳn là gặp qua loại vật này rời qua thứ mùi này, thế nhưng là cái này dầu màu đen son không chút nào linh lực cũng không. Bình đại phiên chợ, Vũ Hàn Quân còn tại cấp độ kia lấy. Bạch Triều liền mang tới hai đầu vực sâu tộc con mồi, đã bị toàn bộ tách rời. Chặt thành vô số khối nhỏ, thông qua hơi rộng rãi chuyên môn thông đạo, vận chuyển tiến ánh trăng chi thành. Huyết dịch đều bị thu thập, tập trung ở một cái trong huyết trì. Huyết trì phụ cận cũng có từng thùng dầu màu đen son, có thể cách trở huyết dịch mùi. Thậm chí, nấu nướng vực sâu tộc thi thể tách rời sau phế liệu khó người mùi, cũng bị che lấp. Vũ Hàn Quân nhìn thấy Sư Phi Nhi lúc, biểu lộ có chút cổ quái. Sư Phi Nhi nhìn thấy Vũ Hàn Quân lúc, Ánh mắt có chút lóe lên. Vũ Hàn Quân không hỏi Trưởng Thanh cùng Bạch Triều Liệt nói cái gì, nhưng nhìn thấy Sư Phi Nhi đi theo Trưởng Thanh sau, một bộ nghe lệnh làm việc bộ dáng, như có điều suy nghĩ các ngươi bình thường ăn cái gì? Trưởng Thanh mở miệng hỏi. Trưởng Thanh thật sự là không muốn tin tưởng, những cái kia trong nồi lớn nấu, chính là bọn hắn chủ yếu đồ ăn hất đẳng quả. Sư Phi Nhi giải thích nói, đây là vách đá trên dây leo sinh trưởng một loại trái cây, lại có chính là vực sâu tộc. Nói, Sư Phi Nhi nhìn về phía Vũ Hàn Quân, nói những trung tầng cũng trở lên người, ăn chính là mặt khác đồ ăn. Về phần một chút quý tộc, có thể ăn vào tốt hơn đồ ăn. Bọn hắn chiếm hữu lấy càng nhiều không gian, có thể không cần ở người, dùng để chống chọi. Trương Thanh không nhìn Sư Phi Nhi, Vũ Hàn Quân ở giữa cực kỳ rõ ràng đối chọi gay gắt, vẫy tay, từ đằng xa bếp nấu cái khác trên bàn, mang tới một viên mẩu đèn trái cây. Dung sức méo nhéo, nhéo, sau đó đẩy ra nếm nếm không có khả năng ăn sống. Sư Phi Nhi nhắc nhở. Trương Thanh cắn giòn, tiếng vang này làm cho xung quanh tất cả mọi người, bao quát Sư Phi Nhi, Vũ Hàn Quân đều là kinh ngạc không thôi. Cái này cần là cỡ nào sắc bén răng, mới cắn động đến như thế cứng rắn trái cây. Trái cây này cho vực sâu độc, vực sâu độc đều không phải là căn ăn, mà là muốn nuốt vào đi từ từ tiêu hóa. Có thể các ngươi cũng không có làm quân a. Trưởng Thanh lại là vấy tay, trong nồi ngay tại đun nấu hắc đẳng quả, nhìn như đã nấu thời gian rất lâu. Trừ hơi mềm nhũn một chút bên ngoài, hương vị ngược lại trở nên kém. Trưởng Thanh đem hai viên hắc đẳng quả cầm ở trong tay cẩn thận nhìn chằm chằm. Sư Phi Nhi có chút khó hiểu, Trưởng Thanh tới là muốn làm đại sự làm sao lại đối với cái này hắc đẳng quả để ý như vậy. Vũ Hàn Quân càng là không cách nào phỏng đoán, Trưởng Thanh cùng Bạch Triều Liệt đến cùng nói chuyện với nhau qua cái gì đột nhiên, Trưởng Thanh trên tay dâng lên ngọn lửa màu vàng nóng. Nó cực nóng nhiệt độ cao, chỉ là trong nháy mắt liền xua tán đi vực sâu hắc ám. Xung quanh tất cả mọi người tất cả đều quá sợ hãi. Sư Phi Nhi, Vũ Hàn Quân cũng đều hô hấp chỉ trệ. Có con nhỏ tâm cẩn thận đi tới đổ đầy dầu đen thùng đá bên cạnh, tựa hồ đang để phòng cái gì. Cũng không lâu lắm, một cỗ hẳn là hương khí hương vị, khiến cho mọi người há to miệng. Bọn hắn tham lam người người, không ngừng nuốt nước bọt, mặc dù có người đã nếm qua hắc đẳng quả, trong dạ dày chính căng đau khó nhịn, cũng không nhịn được có loại bụng đói kêu vàng cảm giác. Tất cả mọi người con mắt, tất cả đều nhìn về hướng trường thanh trong tay hai cái kia hắc đẳng quả. Sư Phi Nhi Vũ Hàn Quân cũng không dám tin tưởng, mùi thơm kia lại là từ cái này hai viên hắc đẳng quả bên trong phát ra. Trương Thanh tu hồi hỏa diễm, lần nữa đánh giá hai viên hắc đẳng quả. Trương Thanh không nói gì, chỉ là biểu lộ có chút phức tạp. Hắn cũng là không nghĩ tới, thứ này lại còn có thể phát ra mùi thơm. Đem bên trong cắn qua một ngụm hắc đẳng quả bẻ một nữa, Trương Thanh tại tất cả mọi người trực cầu cầu trong ánh mắt, lặng lặng thưởng thức. Vẫn như cũng là giòn, vẫn như cũng giòn khiến cho mọi người trừng thẳng con mắt. Nhưng lần này, lại làm cho người kiệt lực khống chế chính mình không lên trước tranh đoạt nếm thử nhìn. Trương Thanh đem hắc đẳng quả đưa cho Sư Phi Nhi, Vũ Hàn Quân Vũ Hàn Quân nếm thử một miếng, thần sắc tràn ngập chấn kinh, cho dù là Hồng Nguyệt Điện, cho dù là thân là Hồng Nguyệt thập nhị tướng, nàng cũng chưa từng nếm qua mỹ vị như vậy. Cái này, thật có thể là hắc đăng quả. Sư Phi Nhi dùng răng cắn xuống một khối nhỏ nhỏ, dùng đầu lưỡi cẩn thận thưởng thức, nàng nhịn không được quay đầu sang chỗ khác, hốc mắt trong nháy mắt cũng đã ướt đẫm. Nàng không có tiếp tục đi ăn, mà là cầm trong tay còn lại hắc đăng quả, ném cho nơi xa một đứa bé con. Các đại nhân không có chánh đoạn, đứa bé kia lại là ăn như hổ đói, ngay cả hương vị đều không có nếm đến, liền nuốt vào trong bụng. Vũ Hàn Quân cũng không có ăn xong trải qua trường thanh gia công qua hắc đăng quả. Nhưng nàng cũng không có đem trái cây ném cho người khác, mà là thu vào. Nàng biết, mặc kệ nàng ở chỗ này làm cái gì, làm thế nào, đều là sai hòa diễm. Sư Phi Nhi nhẹ nhàng nói ra hai chữ, "Phiên trợ trung binh tất cả nguyệt ma tộc, tất cả đều trầm mặc, nội tâm của bọn hắn nặng nề lại có chút hoang đường." Tất cả mọi người phản ứng, đều bị Trương Thanh bắt tại trong mắt, hắn nhìn xem bị người bảo vệ từng thùng dầu đen, đã biết đó là cái gì hay. Trương Thanh thở dài, "Nguyệt ma tộc tồn tại, để vĩnh dạ quân vương đối với các ngươi không có hứng thú. Dầu hỏa tồn tại, để cho các ngươi e ngại hòa diễm." Ánh trăng chi thành mặt trăng để bọn hắn không cần lửa đèn thể tu chi pháp, để bọn hắn có thể ở trong đêm tối thấy rõ hết thảy. Rõ ràng là có cơ hội, lại trời sủi đất khiến, chỉ có thể bỏ lỡ dầu hỏa. Vũ Hàn Quân hỏi đúng vậy. Trương Thanh gật đầu, chỉ một ngón tay thùng dầu. Trong thùng dầu màu đen son, bị Trương Thanh dẫn dắt mà ra, ở giữa không trung ngưng tụ một đoàn đây không phải Trương Thanh biết loại kia dầu hỏa, nhưng đây chỉ là bởi vì thiên địa khác biệt. Trương Thanh quay đầu nhìn một chút cả mặt trên sân đồi dính đầy dầu hỏa, cùng cái này phiên chợ trên bình đài, khắp nơi đều là từng thùng chỉ là dùng để che giấu mùi dầu hỏa. Hiện tại Trương Thanh chỉ cần nghiệm chứng một vấn đề đó chính là Cái này không chang thiên lý dầu hỏa đang tiêu đốt sau nhiệt độ có thể đạt tới cao bao nhiêu? Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, trường thanh đầu ngón tay dâng lên cao lại bình thường hỏa diễm, loại này dầu hỏa muốn nhóm lửa không quá dễ dàng, có thể theo tiêu đốt trong chốc lát đằng sau, giữa không trung đoàn kia dầu hỏa, mãnh liệt cháy bùng đứng lên. Nó hỏa diễm, nóng bỏng chói mắt. Phiên trợ xa xa nguyệt ma tộc tao loạn, không rõ ràng cho lắm bọn hắn một bên mắng không chang tộc một bên chạy như bay đến. Nguyên bản dùng để tách rời vực sâu tộc binh đài, lúc này tất cả nguyệt ma tộc đều tại đứng xem viên kia cháy hùng hực hỏa cầu. Theo trường thanh lấy chân khí cắt đĩa hỏa diễm, Cách không khống chế từng viên hắc đằng quả tại trên lửa nướng, hương theo lấy càng thêm mùi thơm nồng nặc, toàn bộ phiên chợ như nghộp lên. Có người reo hò không thôi, có người kinh hô kêu to, có người khóc không thành tiếng, có người buôn tậu bẩm báo. Sư Phi Nhi nhìn xem những cái kia khó có thể tưởng tượng mỹ vị, nàng không có giống tộc nhân khác một dạng lộ ra khát vọng ánh mắt, chờ đợi phải chăng có thể phân đến một viên. Nàng chỉ là yên lặng nhìn xem Trưởng Thanh, nhìn xem trưởng thanh trên mặt cái kia phát ra từ nội tâm mỉm cười. Nàng cảm thụ được các tộc nhân sôi trào, nàng biết trưởng thanh vì cái gì đối với hắc đằng quả cảm thấy hứng thú. Một ngày này, không chăng tộc có Thái Dương Chương 434. Năm đạo kiếm, thần tiên kiếm. Chương 434. Năm đạo kiếm, thần tiên kiếm dầu hỏa có thể thiêu đốt, Hắc Đẳng Quả đúng là mỹ vị. Trên phiên chợ Nguyệt Ma tộc điên cuồng lên, tin tức rất nhanh truyền đến ánh trăng chi thành, Bạch Triều Liệt đứng tại cửa vào, chỉ là một bước liền nhảy tới phiên chợ bình đài. Hắn khiếp sợ người người trong mối nghi khí, hắn nhìn trái phải, không có bất kỳ cái gì Hắc Đẳng Quả mỹ vị vết tích. Hắn tìm chứng cứ giống như ánh mắt nhìn về phía Sư Phi Nhi, Sư Phi Nhi liên tục gật đầu. Lúc này trường thanh tại bình đài biên giới, đào trên đất tầng đá Bạch Triều Liệt như sư Phi Nhi vừa mới bắt đầu không hiểu Trường Thanh vì sao đối với Hắc Đầng Quả cảm thấy hứng thú một dạng, cũng đối Trường Thanh lúc này cử động rất là không hiểu. Theo Trường Thanh dùng tạng đá xây dựng một cái kỳ quái lò sau, trên viên chợ đám người cũng đều vây quanh. Bạch Triều Liệt thấy được Trường Thanh bên cạnh, còn có đủ loại vật kỳ quái, cũng đều là dùng tạng đá luân chế. Khác biệt chính là, những này thủ pháp luyện chế tựa hồ cũng không khó lấy lý giải, tựa như chỉ dựa vào tạo hình liền có thể hoàn thành. Bạch Triều Liệt trong lòng hơi động, hắn cảm thấy Trường Thanh là cố ý như vậy. Theo Trường Thanh dùng các loại luyện chế sau so đồ vật, không có lấy bất luận cái gì tu vi. Chân khí liền ở trong lò sinh ra hỏa diễm, một cái tảng đá điêu khắc cách trên mạng, Trương Thanh ném vào mấy cái hạt đằng quả. Cố Hương phía kia, lần nữa nồng nặc lên nơi này dầu hỏa, thiêu đốt sau nhiệt độ rất cao. Nơi này tảng đá, nó độ cứng có thể so với linh bảo. Trương Thanh lặng lặng nói, đưa tay hướng phía sau một chiều, "Tới." Sư Phi Nhi đang muốn đi tới, vừa sải bước ra, lại suýt nữa trực tiếp bước vào trong lò lửa. Nàng tinh linh phát hiện, nàng cùng Trương Thanh khoảng cách, vậy mà trong lúc vô hình rút ngắn rất nhiều. Trương Thanh trên tay xuất hiện giấy bút, bút lông đặt ở trong miệng liệm liếm, liếm thấm giọng. Ở trên giấy bút Tẩu Long xả cái đồ chơi này nhìn như đơn giản, kỳ thật cũng là có kỹ thuật hàm lượng. Làm cũng tốt, là sẽ bạo tạc. Đương nhiên, phái người tới khai thác luyện chế, có thể khai thác động năng luyện chế ra, thể phách cũng là đầy đủ rắn chắc, cho dù thật phát nổ cũng bạo không chết. Theo Trưởng Thanh một bên bàn dao, một bên vẽ, cho dù là ngay cả Nguyệt Ma tộc hài đồng nếu biết, loại mỹ vị này, không phải bọn hắn cuối cùng một đứa. Nhìn hiểu sao? Trưởng Thanh nhìn về phía giỏ sét bạn vẽ sư Phi Nhi ta. Ta biết tìm nhìn hiểu người đến không? Trưởng Thanh ngắt lời nói, xem không hiểu trực tiếp hỏi ta. Sư Phi Nhi trong lòng chập trùng công chừng trong nội tâm nàng chỉ có một cái tưởng niệm, vương mi tộc, may mắn gặp được trưởng thành ta có thể xem hiểu. Một tên trên phiên trợ thủ vệ đứng dậy, chức trách của hắn là tại cái này để phòng vực sâu tộc cá lở lưới, cũng phụ trách tiếp dẫn ra ngoài đi săn tộc nhân trở về, thể phách của hắn chí lực, có thể so với không minh cảnh cự trọng. Nơi này phía dưới vực sâu, vực sâu tộc đã bị càn quét qua vô số lần, ở chỗ này thủ vệ, chức trách trọng yếu đồng thời, cũng rất thanh nhàn ta bình thường ưa thích điêu khắc một chút tảng đá, ta rất nhanh liền có thể phòng chế ra, tên thủ vệ kia kích động nói. Sư Phi Nhi đem bản đồ giấy đưa tới, tên thủ vệ kia lập tức xông ra đám người, tự mình bận rộn Có rất nhiều tộc nhân cũng theo sau phụ một tay. Bạch Triều Liệt nhìn xem phiên chợ bốn phía, hắn thấy được trong mắt mọi người chiếu rọi hỏa lô hồng quang, hắn biết, lửa này, tên là hy vọng. Cái này đánh sáng, chính là tương lai. Trương Thanh cũng không dừng lại, rứt khoát đi xa chút, tiếp tục vẽ lấy các loại bản vẽ. Khi thì quay đầu nhìn sân đổi, khi thì đánh giá mảnh này phiên chợ ai. Trương Thanh vẽ lên một số lớn bản vẽ, lại là thở dài thế nào. Bạch Triều Liệt một mực đi theo Trương Thanh bên cạnh, đối với Trương Thanh vẽ ra đồ vật, một chút xíu đều xem cũng hiểu. Không có vật thật tham khảo, hắn căn bản không biết những vật này là làm cái gì ta vốn cho rằng. Trợ giúp Vô Nguyệt Tiên tướng sẽ là một trận nghiêm trọng kiêu chiến." Trương Thanh mở miệng nói ra, tất cả mọi người tại chăm chú lắng nghe. Trương Thanh tiếp lấy lại nói, "Nhưng ta hiện tại đột nhiên phát hiện, các ngươi hoàn toàn có thể dựa vào chính mình liền giải quyết hết thảy." Bạch Triều liền sững sờ, Sư Phi Nhi, Vũ Hàn Quân cũng là ngây người, người. Tất cả nguyệt ma tộc bọn họ, hai mặt nhìn nhau. Chúng ta dựa vào chính mình, có thể giải quyết cái gì? Sư Phi Nhi trong lòng tự nói, cái gì đều không giải quyết được. Bọn hắn còn sống, liền đã hao hết tất cả tinh lực. Những người khác cũng đều là nghĩ như vậy. Trương Thanh tiếp tục nói, ra chỉ là cho các ngươi một chút dẫn dắt, đây vốn là các ngươi sớm muộn có thể làm được. Dù sao, giống như vừa rồi thủ vệ kia, cho hắn chút thời gian, hắn cũng có thể nghiên cứu ra đây hết thảy. Các ngươi tập đoàn, là bất quất, cứng cỏi, anh Dũng, không sợ, các ngươi chỗ bỏ ra hết thảy, đều là đang không ngừng tích lũy, cho tới bây giờ đều không có uổng phí. Trương Thanh Thanh Âm, không dùng tu vi cấp giọng, thế nhưng là tại trên phiên chợ, lại truyền ra rất xa. Bởi vì trên phiên chợ, quá an tĩnh. Chóng vùng trong vực sâu, thậm chí cũng đang vang vọng lấy Trương Thanh Thanh Âm. Tất cả phổ thông các tập nhân Sắc mặt kích động đỏ lên, bọn hắn lẫn nhau nắm chặt tay của đối phương, cảm khái không kềm chế được. Có người ngửa mặt lên trời thở dài, che giấu trên gương mặt thanh liêu. Có người gào khóc, lẫn nhau thật chặt ôm cùng một chỗ. Thế nhưng là Bạch Triều Liệt, Sư Phi Nhi, Vũ Hàn Quân, cùng ở đây không thiếu niên dáng dấp mượt mà tộc thủ vệ lại là minh bạch, không, có trưởng thành, bọn hắn thật làm không được. Bọn hắn biết dưới vực sâu có một chỗ hắc trạch, bọn hắn xuống dưới điều tra vực sâu tốc động tinh thời điểm, cũng thưởng xuyên đi ngang qua. Bọn hắn chỉ biết là, trạch chung có lửa, nó nước có thể đốt. Bọn hắn càng tạo không ra loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật, có thể đem dầu đen như vậy lợi dụng. Bọn hắn căn bản liền không có nghĩ tới những này, càng không nghĩ tới, bọn hắn ăn cả đời hạt đan quả, còn có thể ăn ngon như vậy. Trưởng Thanh lời nói này, làm bọn hắn trong lòng sinh ra từ đáy lòng kính ý bọn hắn quá biết, Trưởng Thanh tán thành đối với các tộc nhân mà nói trọng yếu bậc nào. Cho dù là đối bọn hắn mà nói, cũng là như thế những vật này, ta đều sẽ luyện chế ra hai phần, một phần là hoàn chỉnh hạt mẫu, một phần là mở ra linh kiện. Ta tin tưởng, có những này, đầy đủ giải quyết các ngươi cơ bản nhất dân sinh vấn đề. Trừ cái đó ra, thức ăn đa dạng hóa ta cũng sẽ tiếp tục theo vào, còn có tinh thủy. Trưởng Thanh bất đắc dĩ nói, rượu của các ngươi, thật là quá khó uống. Ta sẽ ở vương nguyệt trời sinh sống một đoạn thời gian rất dài, ta cũng không muốn mỗi ngày uống loại đồ vật kia." Trương Thanh lời nói, cũng không có làm cho Bạch Triều Liệt xấu hổ, ngược lại làm cho Bạch Triều Liệt mừng rỡ trong lòng. "Cái này chẳng phải là nói, Trương Thanh cũng sẽ ăn bọn hắn đồ ăn, uống nước của bọn hắn." Dựa theo Trương Thanh tiêu chuẩn bốn, Bạch Triều Liệt ngay cả nằm mơ cũng không dám làm như vậy, tương lai lại sẽ như thế quang minh bất quá, cái này cần từ từ sẽ đến, các ngươi cũng cần thời gian đi phụ cấp." Trương Thanh nói ra. Bạch Triều Liệt nhẹ gật đầu, hắn cùng sư phi nhi liếc nhau, trong lòng đồng thời nổi lên Trương Thanh nói ưu tiên cấp. Bọn hắn càng cái Có lẽ là tất cả các tộc nhân cầu nguyện rốt cuộc cũng nghiệm, mới khiến cho trưởng thành cường giả như vậy đi vào thế gian này. Cho dù là vương nguyên tộc, nguyệt ma tộc, cũng không phải tất cả cường giả đều có thể đem tầng dưới chốt sinh linh nhìn vào trong mắt, để ở trong lòng ta hiện tại cần một ít nhân thủ. Trương Thanh Duốt cảm ta đến, ta có thể. Trung quanh nguyệt ma tộc bọn họ, tranh nhau trở lớn. Trương Thanh nghĩ nghĩ, nói chưa bao giờ chiến lực người bắt đầu, từ từ chiến lực từ thấp đến cao, đến các ngươi mạnh nhất không minh cảnh tiểu trọng, mua cái cảnh giới chiến lực cho ta đến hai cái. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau bọn hắn cần làm cái gì. Bạch Triều liên hỏi: Tất cả mọi người cũng đều hiếu kỳ cái gì đều không cần làm, cho bọn hắn ăn bao no, liền bình thường tu luyện liền có thể. Trương Thanh nói xong, tất cả mọi người càng là không đi ra. Trương Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói nếu đã tới, ta dù sao cũng phải có chút tác dụng không phải. Như vậy đi, ta cho các ngươi nghiên cứu một bộ cấm pháp. Trong lòng của tất cả mọi người, trăm mối cảm xúc hỗn nang, bọn hắn nhìn một chút Lô Hỏa đốt chính vượng, không khô lộ ra mùi hương tương lai vừa nhìn về phía Trương Thanh trước đó vẽ ra một số lớn bản vẽ. Lại nhìn về phía Trương Thanh lúc, bọn hắn đã không biết như thế nào đối đãi. Nếu như trên đời này có thần minh muốn, không Trên đời này nhất định có. Bởi vì, bọn hắn gặp. Trương Thanh ở trong lòng nghĩ đến, nên lấy loại công pháp nào làm cơ sở, kết hợp Nguyệt Ma tộc thân thể đặc tính đến định vị thể tu phương hướng, lúc này trong lòng đột nhiên có loại kỳ quái cảm ngộ. Trương Thanh nhíu mày, ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem đám người chực câu câu nhìn mình chằm chằm không nói một lời, Trương Thanh trong lòng đạo này cảm ngộ càng ngày càng sâu. Lại là bốn. Năm đạo kiếm, Thiên đạo, Thần tiên kiếm, chương 435. Gặp ta không bái lại có làm sao? Chương 435, gặp ta không bái lại có làm sao? Thiên đạo không phải đại đạo bản thân, chính là chúng sinh trung cực thăng hoa chi đạo, đồng thọ cùng trời đất chi đạo đồng đều mình phụ đạo, thủ hộ thiên hạ thương sinh, chính là thần tiên. Trưởng Thanh coi là, chính mình làm sao cũng muốn phi thăng thiên ngoại thiên sau, mới có thể gặp được tu luyện kiếm ý này thời cơ. Hoặc là đạt được càng nhiều càng mạnh tiên pháp, trải qua tiếp tục cảm nộ sau tăng lên uy lực, lại treo cái thần tiên kiếm tiến tuổi. Nhưng không nghĩ tới, thời cơ này vậy mà tại không chăng trời, vào giờ phút này, xuất hiện. Mà cái này thần tiên kiếm kiếu ý, cũng vượt ra khỏi Trưởng Thanh nguyên bản dự đoán đây không phải bất luận cái gì phương pháp tu luyện, tiên pháp thần thông có khả năng đạt thành Đây là một loại trưởng thành chưa bao giờ tưởng tượng qua lực lượng, bị trưởng thành cảm thụ rõ ràng. Trưởng Thanh lập tức phát động tạo hóa trường sinh kiếm trăm năm một dớp chưa bao, đối với kiếm ý làm sâu sắc cảm ngộ, cũng không có phát động rất nhiều lần, chỉ một lần phát động liền đủ. Lấy được cảm ngộ, lại là làm cho trưởng thanh chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không phải ta không thể. Trưởng Thanh nhìn về phía trung quanh Nguyệt Ma tộc, ánh mắt của bọn hắn bị ngọn lửa hy vọng chiếu sáng, chiếu ra thân ảnh, chỉ có một đạo, chính là mình. Trưởng Thanh biết, mặc kệ ai đến, Nguyệt Ma tộc, không tranh tộc, không tranh trời, đều phải chết, chỉ có chính mình đến, bọn hắn mới có đường sống. Nhưng là Thần tiên kiếm lực lượng nơi phát ra không phải tín ngưỡng, cho dù đã ngưng tụ một đạo thần tiên kiếm kiếu ý, Trương Thanh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng đây là một loại nhân quả đạo định, không phải là bởi vì có tín ngưỡng, mới là thần tiên, mà là bởi vì vốn là thần tiên, mới có tín ngưỡng. Trương Thanh cắt đĩa chính mình xuyên qua đến nay tất cả kinh lịch, ánh mắt của hắn càng phát ra sáng tỏ, thân thể của hắn đang tỏa ra nhu hòa thần quang. Không quên sơ tâm, kiên định nói đường, đá mải tiến lên, thẳng tiến không lùi ở trên đường, gặp được rất nhiều cùng chung chí hướng đạo hữu. Trương Thanh trong đầu hiện lên lần lượt từng bóng người ở trên đường, sẽ cứu rỗi rất bao sâu hảm thủy hỏa sinh linh. Trường Thanh cảm thấy, không trang tộc cũng là như thế đây hết thảy hết thảy, đều tại cho Trường Thanh tiến lên tăng thêm động lực, đây hết thảy hết thảy, cũng làm cho Trường Thanh phía trước tiến bên trong không ngừng tăng hoa. Thiên đạo thần tiên kiếm, không phải đạt được mà là tại trong quá trình này kích phát tăng trưởng đây là Trường Thanh, vốn là có lực lượng ta, vốn chính là thần tiên. Trường Thanh trong lòng, oanh minh đại đạo tinh lôi. Theo Trường Thanh ý thức càng phát ra rõ ràng, trên người hắn tán phát nhu hòa thần quang, cũng càng phát ra uy hoàng. Không trang tộc, như có chân chính thái dương Mặt trời này cũng không chướng mắt, có thể đụng tay đến, mặt trời này chỉ cấp bọn hắn mang đến vô hạn ấm áp đạo tâm cần mạnh, thần tiên kiếm kiếm ý cần mạnh. Tín ngưỡng là tán thành, là chứng minh, có thể càng thêm vững chắc đạo tâm, có thể cho đạo tâm càng thêm kiên định. Trương Thanh vẫn luôn biết, chính mình cùng những người khác con đường tu luyện có chút không giống nhau lắm. Lưu Vân đại lục thành tinh thanh huyền thiên chiến lực trên lệch cùng đã cảm ngộ hoàn thiện Nhân Hoàng kiếm chật tự kiếm chúng dị kiếm. Nhân Hoàng kiếm, cần vạn dân kính ngưỡng, sinh linh ủng hộ mới có thể tăng lên uy lực. Nhân trí lệ tin, làm cho người kính sợ. Chật tự kiếm cần trải vượt vô tự pháp tắc, như là đê đập chắn ngang sóng dữ, đang đối kháng với bên trong không ngừng ma luyện tăng cường. Chúng giết kiếm, cần chém giết nguy hại thiên đạo, địa đạo, nhân đạo hết thảy tà ác ý chí, thanh trừ tội nghiệp tắc quả. Bây giờ năm đạo kiếm chi kiếm thứ tư, thiên đạo thần tiên kiếm, càng là khác biệt. Uy lực của nó, không cần thông qua bị tính sợ, đi đối kháng, sát thân hồn đến tiến hành tăng cường đối với Trưởng Thanh mà nói, một khi suy nghĩ thông suốt, chỉ cần đạo tâm không hề động lắc, uy lực của nó liền có thể đạt tới mạnh nhất. Trưởng Thanh đạo tâm sẽ dao động sao? Đương nhiên sẽ không. Vốn là có lấy bản thân, tự nhiên lý niệm Cho dù là không có bịt tí nữa, Trưởng Thành vẫn như cũ sẽ quán triệt từ đầu đến cuối các ngươi đem người chuẩn bị ký tạng, ta rời đi một hồi. Trưởng Thành giao phó, nhịn không được nhất phi trùng thiên. Hắn muốn thử thử một lần thần tiên kiếm kiếm ý bạch triều liệt, sư phi mã, mưa lệnh quân, bao quát nguyệt ma tộc tất cả mọi người ở đây, đều ngẩng đầu lên nhìn xem thân ảnh đi xa kia. Kỳ quái là, Trưởng Thành rõ ràng càng bay càng xa, nhưng hắn thân ảnh trong mắt của mọi người ngược lại càng lúc càng lớn. Trưởng Thành không phải là không thể tại phiên trợ trên bình đài thi triển thần tiên kiếm kiếm ý, mà là hắn đạo kiếm ý này, sắc thực rất kỳ quái. Kỳ quái đến, phiên trợ lớn như vậy bình đài, thịnh không xuống. Theo kiêm ý tôi động, Trương Thanh hình thể đã đạt đến mấy trăm trượng thậm chí gần ngàn trượng chi cực, liên giống với yêu tộc hiện ra nguyên hình một dạng. Trương Thanh đối với một khiốn nộ, mộ, nguyên địa phi thăng có bản thân trải nghiệm, chỉ bất quá thiên địa khác biệt, nơi này là không trong trời. Cho dù là tại Thanh Huyền Thiên, cũng muốn từng bước một tu luyện, độ kiếp, phi thăng. Trương Thanh giơ tay lên nhìn một chút, lòng bàn tay môi đường vân, tại bình thường thị giác bên trong, đều nên một đầu rộng lớn con đường. Tối đầu nhìn về phía phiên chợ bình đài, cái kia lít nha lít nhít thân ảnh, tụ tập lại cũng bất quá là mấy cước mà thôi. Trương Thanh chau mày, hắn lúc này có chút đau đầu. Thân thể cũng không chỉ trẻ cảm giác, cũng không có to lớn mang tới không tiện cảm giác. Tại dưới cảm giác của hắn, không phải hắn biến lớn, mà là hết thảy tất cả đều nhỏ đi, đôi này trưởng thanh chiến đấu mà nói, sẽ có khó mà dự đoán chỗ tốt tiện lợi. Nhất là đối kháng đại thể hình vô tự thiên tài, cùng nhân tộc pháp tướng, yêu tộc bản thể. Hình thể to lớn đằng sau, bình thường, pháp thuật, võ kỹ, tiên pháp, thần thông, thi triển đều sẽ bị hạn chế. Nhìn như uy lực chất biến tăng lên kỳ thực chỉ là có lợi có hại. Nhưng đôi này trưởng thanh mà nói, chỉ có lợi, không có thể Trường Thanh vẫn như cũ có thể thi triển các loại tiên pháp, vẫn như cũ có thể linh hoạt nhanh nhẹn, nhất ngay thẳng nói, tiêu giao phổ thông kiếm đều sẽ trở thành chí cường tiên pháp thần thông. Trường Thanh nhếch đầu lạ, theo tu vi của hắn tiếp tục tăng trưởng, kiếm ý uy lực hạn mức cao nhất càng ngày càng cao, hắn hình thể cũng sẽ tùy theo trở nên càng lúc càng lớn. Ta rất lớn, nhưng ta còn có thể càng lớn. Trừ cái đó ra, Trường Thanh còn có mặt khác mới lạ cảm thụ. Hắn cảm thấy, chính hắn liền thành lạc tới người. Như vậy hình thể, như là bản thể một dạng, hắn thôi động thần tiên kiếm kiếm ý, đáng sợ là không có tiêu hao. Liền như là yêu tộc hóa thành bản thể sau, sẽ không tiêu hao yêu lực một dạng. Thậm chí, Trưởng Thanh muốn trở nên bình thường lớn nhỏ, cần cùng yếu tố hóa hình thành người mở dạng, cần thôi động điểm chân khí đạo khả đạo, phi thường đạo. Cảm giác này là thật kỳ diệu. Trưởng Thanh thu hồi thần tiên kiếm kiếm ý, hóa hình thành người, không, hóa thành người bình thường lớn nhỏ, chậm rãi hạ xuống phiên chợ bình đài. Trước đó theo Bạch Triều Liệt cùng nhau săn giết vực sâu tộc người, nguyên bản liền biết Trưởng Thanh có một đôi thần ma giống như hai mắt, lúc này nhìn qua Trưởng Thanh bản thể đằng sau, càng là ngây ra như phỗng. Trên phiên chợ nguyệt ma tộc, có người thành tín quỷ xuống đất quỳ gối, bọn hắn cảm kích thần mình đến, tới cứu khổ cứu nạn, tới cứu chuột bọn hắn. Càng ngày càng nhiều người thành tính quỷ xuống đất, cho dù là Bạch Triều Liệt, Sư Phi Mã, Mưu Lệnh Quân cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, một cỗ nhu hòa lực lượng lại đem bọn hắn tất cả mọi người nâng lên. Trương Thanh hạ xuống mặt đất, đối mặt ánh mắt của mọi người ho nhẹ một tiếng, đứng chắp tay rất có thần tiên phong phạm trong lòng còn có ta niệm, nhậm nhị cầu nguyện không điểm ích. Tu thân chính lại, gặp ta không bái lại có làm sao? Chương 436, công pháp, ánh trăng ma long. Chương 436, công pháp, ánh trăng ma long. Giờ khắc này, Trương Thanh tại trong lòng của tất cả mọi người, so với hắn bản thể càng cao hơn lớn vĩ ngạn. Bạch Triều Liệt Sư Phi Nhi trong lòng một trận bành trướng, Vũ Hàn Quân càng là nhận đồng trưởng Thanh nói qua. "Hôm nay tiên, vậy mà xin mời tới một vị chân chính thần minh, tu thân chính đại, nhưng chúng ta đầy người tội ác." Bạch Chiêu liệt khổ sở nói, cho dù là Vũ Hàn Quân cũng không có phản bác. Không trang tộc cũng tốt, Nguyệt Ma tộc cũng được, bọn hắn từ đầu đến cuối đều biết, thế giới này không nên là như thế này, mà bọn hắn cũng không nên là như thế này. Bọn hắn từ đầu đến cuối thanh tỉnh, dù la cái này thanh tỉnh sẽ cho bọn hắn mang đến càng nhiều bi thống. Thân thể của bọn hắn theo không chang trời mà biến, vận mệnh của bọn hắn theo không chang trời mà biến tư tưởng của bọn hắn, nặng nề lấy dừng bước không tiến. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như tư tưởng của bọn hắn cũng thay đổi, không trung tộc mới thật sự là diệt vong. Tất cả mọi người thần sắc khẩn trương nhìn xem Trường Thanh, bọn hắn có nghi qua, Trường Thanh sẽ nói cái gì, là tán thành bọn hắn, là giúp bọn hắn giải vây, vẫn là phải an ủi bọn hắn. Đều không có đúng vậy, các ngươi đầy người tội ác, các ngươi còn sống mỗi người, đều đáng chết. Trường Thanh lẳng lặng nói ra. Tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, có người càng là vẻ mặt lên nô. Trong lòng của mỗi người, đều dâng lên thâm trầm tuyệt vọng. Trường Thanh lời nói, tựa như đối bọn hắn thẩm phán. Trương Thanh lời nói, nói ra bọn hắn vốn là có nhận biết. Giờ khắc này, vực sâu cũng không che giấu được bọn hắn rơ bẩn, giờ khắc này, hết thảy đều bày tại trên mặt nổi, như là để lộ vết sẹo, máu me đầm đìa thế nhưng là các ngươi không thể không làm như vậy, các ngươi cũng nhất định phải làm như vậy. Chỉ có giẫm lên đồng tộc thi cốt mới có thể đến bờ bên kia. Cứu rỗi các ngươi, cho tới bây giờ đều không phải là ta, cũng không phải bất luận kẻ nào, mà là chính các ngươi. Các ngươi đều là nhất không sợ dũng dạ, các ngươi là đang chết. Nhưng các ngươi cũng nên có tương lai. Phiên trợ trên bình đài, vách đá các nơi trong độc hẩu, trong vực sâu, tính mệnh tí mỏng. Tất cả mọi người tất cả đều nhìn về phía trên bình đài đạo thân ảnh kia, lắng nghe trong vực sâu đó cũng không vang vọng lại đinh tai nhức óc tiếng vang. Giờ khắc này, mọi người trên thân tựa như đột nhiên sinh ra một cố vô cùng lớn lực lượng. Bọn hắn bị tự khổ, bọn hắn trải qua tra tấn, vẫn nặng nề như cũ, thế nhưng là, bọn hắn lại cảm giác mình có lực lượng, không còn chỉ có thể mặc cho bại bố, mà là có thể trực diện đối kháng. Bọn hắn không còn trốn tránh, bọn hắn thậm chí dám chủ động hội tưởng. Những cái kia qua lại, không tiếp tục để bọn hắn chỉ có thể chật vật chạy trốn. Bọn hắn trực diện nội tâm hết thảy sợ hãi, bọn hắn thấy rõ dưới chân mình con đường. Lúc này trên con đường này Còn có một vòng mặt trời mới mọc, chỉ dẫn phương hướng. Thiên kia dừng lại phòng chế hóa lô thủ vệ, làm càng thêm ra sức. Những cái kia mặt mũi tràn đầy chết lặng lạnh lùng tộc nhân, trên mặt khôi phục hừng quang. Những cái kia lo lắng nguyệt ma tộc nhân, không còn sợ hãi dù rẻ. Cả một tộc đàn bắt đầu ra đời sức sống, cái kia sắp dập tắt như là nến tàn trong rõ ngọn lửa, tựa như tinh tinh chi hỏa, cháy thư nguyên, chiếu sáng vực sâu cho dù chiến tử lại có làm sao, chúng ta vốn là đáng chết. Chúng ta không có hy vọng, nhưng ta không thể để cho con của ta cũng không có hy vọng. Tộc cứu gia hận, không thể không báo, ta làm không được, tương lai tộc nhân, nhất định có thể làm đến. Từng đạo thanh âm từ Nguyệt Ma tộc các tộc nhân trong miệng chảy ra. Bọn hắn tại trực diện sợ hãi sau, cũng đem bọn hắn một mực kiểm chế dưới đáy lòng không dám nói ra lời nói, nói ra. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau lấy, lúc này mới phát hiện, Nguyên Lai, bọn hắn thật như vậy kiên cường. Bọn hắn Nguyên Lai có so với bọn hắn cảm nhận được, càng nhiều lực lượng cho nên, các ngươi dự định lúc nào đem người cho ta?" Trưởng Thanh mở miệng hỏi. Sư Phi Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng dựa theo Trưởng Thanh yêu cầu để lựa. Rất nhanh, chưa bao giờ tu vi phổ thông tộc nhân, đến không minh cảnh cửu trọng chiến lực thủ vệ, mỗi cái cảnh giới chiến lực người, đều chọn lựa 3 năm cái. Một đám người đứng ở bình đài bên dưới, dựa theo trưởng thành yêu cầu, bắt đầu tu luyện. Không chỉ như vậy, rất nhiều rảnh rỗi người cũng đều chạy đến bên này, bọn hắn tại biết trưởng thành có thể thông qua quan sát bọn hắn tu luyện đến giúp nguyệt ma tộc sáng tạo càng mạnh càng thích hợp công pháp sau, cũng tại bình đài phụ cận tu luyện. Vũ Hàn Quân tối lui đến bình đài một bên khác, đứng xa xa nhìn nơi này. Sư Phi Nhi sau khi hết bận đi tới, cùng Vũ Hàn Quân trầm mặc đối mặt. Sau một lát, Vũ Hàn Quân mở miệng nói, muốn hỏi liền hỏi, ta sẽ trả lời ngươi. Sư Phi Nhi thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí băng lãnh, ta không cần hỏi, không bao lâu, ta sẽ cùng nguyệt ma tộc cùng tiến lên đi. Vũ Hàn Quân có chút kiêng kỵ, Trưởng Thanh tại cẩn thận nhìn xem Nguyệt Ma tộc bọn họ tu luyện, thậm chí có đôi khi còn hạ trạng tự mình nối luyện, vì đạt được càng thêm kỹ càng tin tức. Thật tính như thế thái độ, Vũ Hàn Quân biết, Trưởng Thanh chẳng mấy chốc sẽ cho Nguyệt Ma tộc sáng tạo một bộ cực mạnh công pháp. Mà công pháp này, sẽ để cho Nguyệt Ma tộc vốn là cường đại thể tu chi đạo, càng thêm thế không thể đỡ. Nguyệt Ma tộc cho tới nay cùng được sâu tộc chiến đấu chém giết, cũng cái này đã sớm kéo ra cùng Không Trăng tộc trên lệch. Một khi Nguyệt Ma tộc đi lên, vậy sẽ là Không Trăng tộc tai nạn. Vũ Hàn Quân biết, cái này không chỉ là sư hồng lệ cùng sư Phi Nhi sự tình, các nàng cũng đại biểu không trang tộc cùng Nguyệt Ma tộc số mệnh không trang tộc giẫm tại Nguyệt Ma tộc trên thi cốt đứng ở chỗ cao. Bây giờ Nguyệt Ma tộc có tương lai, nên bắt các ngươi đổ lốc chuồng. Sư Phi Nhi hờ hững nói ra trưởng thành sẽ không nguyện ý xem lại các ngươi làm như thế, mặc dù tiếp xúc thời gian rất ngắn, ta muốn, ngươi cũng đã biết. Vũ Hàn Quân đôi mi thành tú nhíu chặt. Sư Phi Nhi hừ lạnh một tiếng, nếu như tới không phải ngươi mà là Quỷ Phục Tiên, có lẽ tốt hơn. Vũ Hàn Quân phần sắc phức tạp, nói nếu như là hiện tại Quỷ Phục Tiên, sẽ cùng ta cũng như thế. Sư Phi Nhi nghi ngờ. Quý phục tiên không phải đã chết rồi sao? Thi thể kia đều dùng đến bố trí bẫy dập tội ác cùng tội ác là không giống với, hết thảy cuối cùng cũng có kết đoán. Sư Phi Nhi nói ra ngươi cũng hẳn là rõ ràng, cái gì là bất đắc dĩ? Vũ Hàn Quân nói rất nhiều tình huống, cũng không như ngươi thấy như thế, chỉ là ngươi có rất nhiều sự tình cũng không biết, nếu như. Sư Phi Nhi lạnh giọng đánh gãy, ta hiện tại biết đến, đã đủ rồi. Sư Phi Nhi ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vũ Hàn Quân, thân là không trang tộc quý tộc, nói chuyện hay là như vậy cao cao tại thượng, ngươi tự cho là đúng buông xuống tư thái, ngươi bất quá là e ngại cùng ta Nguyệt Ma tộc chiến đấu thôi. Ngươi chớ không phải là muốn ta cùng Nguyệt Ma tộc, cảm kích ngươi. Vũ Hàn Quân muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút nói, có lẽ, ngươi thật nên đi lên, nhưng không nên như ngươi nghĩ như vậy đánh lên đi. Nói còn chưa dứt lời, Sư Phi Nhi lần nữa đánh gãy, "Ta biết." Vũ Hàn Quân lập tức im lặng, không nói thêm gì nữa. Sư Phi Nhi lại là tiếp tục nói, "Muốn ta Nguyệt Ma tộc tán thành ngươi Vũ gia, cũng không phải là không thể được." "A?" Vũ Hàn Quân kinh ngạc lä mắt. "Nàng cùng Vũ gia, không cần Nguyệt Ma tộc tán thành, nhưng là, nàng cần một cơ hội, đến Hỏa Hoan muốn nên là bộ tộc quan hệ nói nghe một chút." Vũ Hàn Quân hỏi. Lúc này Trên bình đài truyền ra rối loạn từng mừng, đánh gậy hai nữ nói chuyện với nhau. Nghe động tĩnh, Vũ Hàn Quân, Sư Phi Nhi tất cả đều khiếp sợ không thôi. Các nàng biết Trưởng Thanh nhất định có thể sáng tạo ra một bộ cường đại công pháp, nhưng các nàng làm sao đều không có nghĩ đến, Trưởng Thanh sáng tạo công pháp đã vậy còn quá nhanh liền hoàn thành. Ánh trăng, Ma Long quyết, chương 437. Công pháp, Nguyệt Ảnh Thần Long. Chương 437, công pháp, Nguyệt Ảnh Thần Long có thể. Trưởng Thanh ngắm nhìn bốn phía, lúc này Bạch Triều Liệt cũng là khiếp sợ nói không ra lời, hắn thậm chí cũng còn chưa kịp đi, Trưởng Thanh liền đã thành công. Sư Phi Nhi Vũ Hàn Quân tạm dừng nói chuyện với nhau, cùng đội vàng đi tới. Tập khách trên chợ các tộc nhân cũng đều lại một lần nữa vây quanh, không ít người trong tay đã cầm nướng chín hắc đẳng quả, không thôi cẩn thận từng ly từng tí thưởng thức. Lúc trước lời thề son sắt có thể mô phòng hỏa lô cùng mặt khắc kỳ quái đồ vật thủ vệ, lúc này mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hắn cũng còn không có tạo ra cái hình thức ban đầu đến, trong lúc nhất thời áp lực to lớn. Trương Thanh tìm cái bàn, dựa bàn múa bút thành văn công pháp này, là trang ảnh ma long, hết thảy có 3 cái phiên bản, theo thứ tự là nhập môn bản, tiến giai bản, trung cử bản. Các ngươi tộc đàn thể chất đã không giống bình thường, không có thiên địa linh khí không chằng trời. Trải qua vô tận tuế nguyệt diễn hóa, đã thay đổi một cách vô chi vô giác làm các ngươi phát sinh thuế biến tiến hóa. Mắt thường nhìn man đêm, lực lớn vô cùng, đây là thân thể các ngươi nhất trực quan biểu hiện. Sinh hoạt tại vực sâu tầng dưới chót, cùng tầng dưới, trung tầng, thượng tầng thể chất, còn không giống với. Chỉ nói các ngươi, thể tu, đích thật là các ngươi tốt nhất phương thức tu luyện. Theo trưởng thành không ngừng viết, thậm chí còn vẽ lên không ít nhân hình đồ án, hắn nói tiếp, cái này ba cái phiên bản khác nhau, tốc độ tu luyện, thành quả tu luyện không hề giống nhau, nhưng cái này muốn lấy quyết cho các ngươi thể chất của mình. Cho dù là thể chất kém nhất tộc nhân, cũng có thể tu luyện nhập môn bản. Tu luyện đằng sau không có quá cao chiến lực, nhưng tối thiểu tại vực sâu trên vách đá vượt nóc băng tường, tăng lên chút khí lực hay là đầy đủ. Công pháp là vị kích phát tiềm năng của các ngươi. Hắc đằng quả bên trong cũng ẩn chứa không tầm thường lực lượng, nương chín đằng sau ăn vào trong bụng có thể tốt hơn tiêu hóa, có thể đem nguồn lực lượng này lợi dụng, cường hóa các ngươi thể phách. Ta cho công pháp, các ngươi đều có thể từ nhập môn bản bắt đầu tiến hành theo chất lượng tu luyện, xem chính mình tình huống mà định ra, phải chăng tiếp tục thâm nhập sâu tu luyện tiến giai bản cùng trung cực bản. Đương nhiên, tiên tư dị bẩm cũng có thể trực tiếp nhảy qua, từ tiến giai bản hoặc là trung cực bản bắt đầu bất quá có câu nói ta phải nói trước, cưỡng ép nhảy qua, có khả năng tổn thương tự thân. Trưởng Thanh giảng giải cực kỳ kỹ càng, kỹ càng đến mỗi người bọn họ đều cảm thấy mình đã có thể bắt đầu tu luyện nguyệt ảnh ma long quyết. Khi Trưởng Thanh đem ba cái phiên bản nguyệt ảnh ma long quyết toàn bộ viết xong, chỉnh lý thành ba chồng chất giấy sau, rốt cục cũng ngừng lại. Bạch Triều liệt lật xem một lượt nhập môn bản, lại nhìn một chút tiến giai bản, trung cử bản, lập tức cả kinh liên tục nuốt nước miếng. Hắn có loại cảm giác, mình nếu là tu luyện cái này trung cử bản, hắn có tự tin có thể nói thẳng, trực tiếp xâm nhập vực sâu, đi tìm vĩnh dạ quân vương vật lộn một trận. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, Lại nói ở trong đó ta phụ lên một chút quy pháp, kiếm pháp, đao pháp, thương pháp loại hình võ kỹ, không phải đều muốn tu luyện, lựa chọn mình thích là được. Về phần binh khí a, vực sâu tộc chỗ nào đủ cứng, nơi đó chính là binh khí của các ngươi. Theo trưởng thanh nói xong, nguyện ma tộc bọn họ đều nở nụ cười. Bọn hắn lúc đầu cũng là càng ngựa thích dùng vực sâu tộc răng, đâm tới xem như binh khí. Bạch Triều Liệt lâm vào trung cực bản Nguyệt Ảnh Ma Long quyết bên trong không cách nào tự kiểm chế, hắn đã dưới lưng cả bản, mỗi lần suy nghĩ sâu xa, đều có cảm ngộ mới tháng này Ảnh Ma Long, tu luyện tới mạnh nhất, không phải chỉ không minh cảnh cửu trọng đi. Bạch Triều Liệt thấp giọng hỏi ở đây Nguyệt Ma tộc nhân đều là thể tù, bọn hắn ngũ giác không thể so với tu sĩ kém đương nhiên. Trương Thanh gật đầu nói, ta cho công pháp không có kết thúc, nó kéo dài tới khai thác, do chính các ngươi đến. Nếu là trung cực bản Nguyệt Ảnh Ma Long cũng có thể tu luyện đại thừa, khi đó, chính các ngươi liền biết làm như thế nào tiếp tục nữa. Nói, Trương Thanh trầm ngâm một tiếng, nói cho dù là ta biết đi ra Nguyệt Ảnh Ma Long quyết, tu luyện đại thừa sau, một quyền đánh nát nơi này, cũng là không có vấn đề. Bạch Triều Liệt trong mắt sáng rực sáng rõ, mặt khác thủ vệ cũng đều càng thêm kích động đồ ăn, công pháp, bọn hắn trọng yếu nhất hai vấn đề, giải quyết Mà lại, giải quyết gọn hoàn mỹ như vậy, Vũ Hàn Quân trong lòng chợt lạnh, đánh nát nơi này. Nơi này là nơi nào? Dựa theo Trường Thanh thân phận, hắn nói nơi này hẳn là chỉ toàn bộ không chăng trời. Cái này chẳng phải là siêu việt không minh cảnh cửu trọng lực lượng, chỉ là võ tu, vậy mà cũng có thể đạt tới trình độ như vậy. Chỉ là nàng không tưởng tượng nổi, trình độ như vậy, nhưng thật ra là lẽ gian nên như vậy. Dù sao, tháng này ảnh ma long quyết, là Trường Thanh dùng sủng rầm rầm dĩ nhục thân hóa thân công pháp ma long quyết tới làm cơ sở, lấy nguyệt ma tộc thân thể là phương hướng nhận thấy ngộ ra tới. Nó trung cực bản chất lượng căn bản sẽ không yếu tại nguyên bản ma long quyết bất qua a, quá trình tu luyện này có thể sẽ không rất dễ dàng. Trưởng Thanh mở miệng nói chúng ta không sợ khó khăn, nhưng khó khăn này đối với chúng ta mà nói, căn bản không nói chơi. Bạch Triều Liệt tự tin nói ra. Trưởng Thanh lắc đầu, nói ta biết những này, cho nên ta nói không dễ dàng, chỉ là thức ăn bổ sung. Bởi vì đồ ăn này tiêu hao, lại so với trong tưởng tượng của ngươi nhiều hơn nhiều, mà loại thức ăn này sinh sản, muốn lấy quyết cho các ngươi có thể luyện chế ra bao nhiêu cái lò, cùng đồ ăn nên như thế nào phân phối. Bạch Triều Liệt lập tức không phản bác được. Bạch Triều Liệt cũng không bị đả kích. Hắn càng sâu hiểu, Trưởng Thanh tổng treo ở bên miệng từ từ xe đến. Những sự tình này, không có một kiện là có thể tốc thành ta muốn bạch triều liệt mở miệng nói, trước phụ cập nhập môn bản nguyệt hành ma long, cái này tu luyện sau chiến lực có lẽ không cũng có so với chúng ta hiện tại cao bao nhiêu, nhưng là đơn giản rất nhiều. Trưởng Thanh núi bay, nói những này không phải ta quan tâm sự tình, ngươi nhìn xem đến. Đại nhân Vũ Hàn quân nhịn không được lên tiếng, thế nhưng là lời đến khoé miệng, lại là nói không nên lời. Nàng cũng muốn lấy được Trưởng Thanh ban ân, có thể nàng cũng biết, không trang tộc tu luyện ý vị như thế nào ý vị này, các nàng muốn tiếp tục thu hoạch hồng nguyệt lực lượng ý vị này. Y Nguyên sẽ có nhiều người hơn, tiến vào Hư Nguyệt. Nàng nghĩ không ra không trang tộc hội có cái gì đựng ra, có thể cùng Nguyệt Ma tộc một dạng sư hùng lệ, quy phục tiên, còn có ngươi thân thể, ta đều giải qua. Trương Thanh nói, lấy ra một viên ngọc giản. Trương Thanh ngọc giản số lượng, quyết định bởi với hắn lúc đó đại lượng mua sắm lúc dự định kiếm lợi bao nhiêu tiền. Thân hồn lạc cấn đằng sau, Trương Thanh đem ngọc giản đưa tới đây là. Vũ Hàn Quân coi là, nơi này khả năng cũng là Nguyệt Ảnh Ma Long quyết. Khả Trương Thanh cũng đã nói, không trang tộc cùng Nguyệt Ma tộc thể chất, sớm đã khác biệt Nguyệt Ảnh thần long quyết. Trường Thanh mở miệng nói Vũ Hàn quân một trận mấy người, Thần Nghiệm liếc nhìn một chút Ngọc dàn sau, lúc này khiếp sợ núi rộng ra miệng nhỏ đây là cùng Nguyệt Ảnh Ma Long Quyết hoàn toàn khác biệt công pháp hoàn toàn mới. Nếu như nói Nguyệt Ảnh Ma Long Quyết là thuần túy thể tu công pháp, tháng này Ảnh Thần Long Quyết chính là thuần túy hồn tu chi pháp. Trong đó, còn có Trường Thanh cảm ngộ, muốn so trang giấy viết ra công pháp bí tịch muốn ký càng rất nhiều. Thần Nghiệm liếc nhìn đằng sau, Vũ Hàn quân lúc này nước mắt rơi như mưa cái này Vũ Hàn quân cảm xúc đột nhiên hỏng mất. Trường Thanh giải thích nói, tháng này Ảnh Thần Long tu luyện, cũng không dễ dàng. Nó cần không ngừng mượn nhờ ngoại lực tu luyện, giống như là rèn đúc rèn luyện một dạng, ngươi hẳn là minh bạch. Cái này so nhuục thân rèn luyện càng thêm gian khổ, càng thêm khó khăn. Thậm chí hơi không cẩn thận, nếu là tham công liều lĩnh, sẽ dung nhập ngoại lực bên trong. Đồng thời, cái này tương đương với muốn tự đầu tu luyện. Trưởng Thanh tiếp tục nói, lựa chọn vẫn tại cho các ngươi chính mình, nếu là lựa chọn nguyện hành thần long quyết thì không cần cần thôn phệ ngoại lực. Sư Phi Nhi không hiểu Vũ Hàn Quân nguyện ngải nào, nàng mơ hồ cảm thấy Trưởng Thanh nói ngoại lực tựa hồ có dụng ý khác. Bạch Triều liếc túi đầu nhìn xem trang giấy trong tay công pháp, khuôn mặt có chút khó gấp. Vũ Hàn Quân biết cái kia ngoại lực là cái gì, hắn cũng đồng dạng biết. Cái kia ngoại lực chính là Hư Nguyệt Đây là tử căn cơ bên trên, cải biến không chăng tộc. Đây là tiêu trừ không chăng tộc hậu đại tội nghiệt, chương 438. Vì cái gì ta không thể chết? Chương 438, vì cái gì ta không thể chết? Vũ Hàn Quân hai tay nắm chắc ngọc giản, nhẹ nhàng linh hoạt ngọc giản tại trong tay của nàng, phản phất có thiên quân chi trọng. Nàng biết, nàng nắm, đồng dạng cũng là không chăng tộc tương lai. Sư Phi Nhi nhìn xem Vũ Hàn Quân, thần sắc càng thêm băng lãnh. Nàng kính ngưỡng trưởng thành vĩ đại, nhưng nàng trong lòng cũng phục. Dựa vào cái gì không chăng tộc cũng có thể được trưởng thành công pháp? dựa vào cái gì những cái kia cao cao tại thượng các quý tộc cũng có thể tắm dựa trưởng thành chiếu rọi hào quang. Đông dạng cuộc khởi cùng phục hưng, nguyệt ma tộc bọn họ tiếp nhận xa so với không chăng tộc nhiều hơn nhiều, những ngày chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Ánh chăng thần long quyết cùng ánh chăng ma long quyết khác biệt, ma long quyết có thể đổi tu, thần long quyết không được. Thần long quyết đối với có tu vi không chăng tộc mà nói, tương đương với loại bỏ thể nội tạp chất quá trình này, có thể dùng rút dần dần ra, nghiền xương thành tro để hình dung. Đồng thời, thần long quyết tu luyện cũng cần thức ăn bổ sung, trên mặt đất sinh trưởng rất nhiều thảm thực vật, những cái kia có thể ăn. Trường Thanh không ngừng nói. Vũ Hàn Quân ngông lùng con mắt, lần nữa ngây người ở trong mắt nàng, trưởng thành càng là không gì không biết, không gì làm không được thần minh. Trưởng Thanh nhíu mày, coi là Vũ Hàn Quân không có nghe hiểu, giải thích nói, nguyên bản phương pháp tu luyện khác biệt, dẫn đến những thảm thực vật kia đồ ăn ăn hết sau, sẽ nhiễu loạn, gâm cùng xiết xích, tổn hại thần hồn của các ngươi. Nhưng ta cái này Trần Long quyết là đặc thù địch chế, những thảm thực vật kia đồ ăn sẽ cùng ngoại lực mở dạng, ăn hết đồng thời, tốt hơn tôi luyện tăng lên thần hồn. Dừng một chút, Trưởng Thanh nói tiếp, đương nhiên, vật kia không có khả năng ăn nhiều, càng không thể bao ăn no, no bụng đồ ăn hay là bình thường đồ ăn. Trưởng Thanh bàn giao sau, Liên bắt đầu chế tạo các loại trang khí. Bên ngoài trên tiểu trấn, Nguyệt Ma tộc bọn họ cũng bận rộn đứng lên. Bạch Triều liệt chỉ huy Nguyệt Ma tộc, đem một chút lộn xộn kiến trúc toàn bộ dỡ bỏ, rất nhanh, càng rộng lớn hơn đất trống xuất hiện. Chư nguyên bản dùng cho tách rời con người bộ phận, mặt khác còn thừa địa phương, toàn về trưởng thành sử dụng. Bạch Triều liệt an bài mấy trăm người đi theo trưởng thành, tùy thời chờ đợi phân công không cần tất cả đều có tu vi, mà lại cũng không cần nhiều người như vậy. Trưởng thành mở miệng nói ra, cung ứng ánh trang chi thành thạch khí thiết bị, kỳ thật không cần quá nhiều, ngươi phải mấy cái thông minh cùng ta học tập chế tạo. Sau đó tiến về mặt khác Nguyệt Ma tộc thành ao cứ điểm phụ cấp liền có thể. Chế tạo cần không minh cảnh chiến lực, kỳ thật hóa thần cảnh cũng được, nhưng lắp ráp cái gì? Thiên nhân cảnh chiến lực thậm chí kim thân cảnh chiến lực như vậy đủ rồi. Đây đều là chút việc tốn sức, nhỏ hơn thiết bị, phổ thông tộc nhân cũng có thể lắp ráp. Chiến lực có yêu cầu, là bởi vì không có cái này chiến lực nhất không nổi. Trương Thanh lần nữa phát hiện, nơi này tảng đá đúng là cứng rắn lạ thường. Lúc đầu hắn còn có càng nhiều mạch suy nghĩ, càng nhiều đồ tốt hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời cất lại. Bởi vì lựa không đủ. Đây không phải nguồn năng lượng vấn đề, mà là vấn đề thức ăn. Hiện tại lựa muốn trước giải quyết vấn đề thức ăn, cái này cần thời gian rất dài. Có ánh trăng ma long quyết, sức chiến đấu của bọn họ hạn cuối sẽ phổ biến tăng lên, tốc độ nâng cấp thấp chiến lực người số lượng cũng sẽ thành bao nhiêu là tăng. Trưởng Thanh viết xuống phương hướng phát triển, bao quát các loại dùng tảng đá điêu khắc chi pháp không có khả năng giải quyết các loại thiết bị chân chính phương pháp lựa chế. Bạch Triều Liệt nhìn xem một chồng chồng chất trang giấy, hắn tựa như thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này, không phải hắn chỗ lý giải bên trong bất luận cái gì tiên giới. Trên trang giấy ghi lại pháp bảo chế tạo chi pháp, chế tạo mà ra pháp bảo, mới là, mà lại cường đại. Chỗ cường đại Không ở chỗ chiến đấu, mà ở chỗ dân sinh đây chính là vương nguyệt tiên cần có thể tu giả, đang tu luyện ma long quyết đồng thời, có thể tham dự phục hưng kiến thiết. Hồn tu người, đang tu luyện thần long quyết đồng thời, cũng là như thế. Trưởng Thanh mở miệng nói ra. Bạch Triều liệt liệt nhìn Trưởng Thanh cho ra tương lai pháp bảo thiết kế, lâm vào suy tư. Bộ phận này tạm thời không có khả năng bắt đầu dùng thiết kế, yêu cầu cực kỳ tinh tế. Dựa vào nguyệt ma tổ thể tu điêu khắc, rất khó làm đến. Thậm chí ở trong đó, còn có trận pháp tạo dựng cùng tinh luyện kim loại linh tài chi pháp. Chỉ dựa vào chạch trung chi hỏa, muốn làm đến cũng rất khó. Bạch Triều Liệt từ trường thanh cho ra trong bản vẽ, thấy được nguyệt ma tộc cùng không trăng tộc hợp tác cùng thống nhất. Khi Bạch Triều Liệt ngẩng đầu nhìn về phía Trường Thanh lúc, hắn bình thường trở lại. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không hổ là Vô Nguyệt Tiên thần minh. Bạch Triều Liệt mở miệng nói ra, "Ánh trăng chi thành, điều kiện đấn sơ, những trang giấy này bảo tồn không dễ. Muốn bắt đầu dùng những này, chỉ sợ cần mấy chục năm trên trăm năm thời gian." Trường Thanh tĩnh yên lặng nghe lấy, đưa tay khẽ đảo, lấy ra một viên linh bảo cản khôn giới nói ra, "Chiếc nhẫn này, nội tạng không gian, bất kỳ vật gì bỏ vào đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại lấy ra." Bạch Triều Liệt thần sắc kinh ngạc, Hai tay giơ lên, xin mời đại nhân ban thưởng. Trưởng Thanh thần niệm khế động, đem tất cả bản thiết kế cùng sách hướng dẫn thu vào linh bảo cản côn dưới, đem chiếc nhẫn đặt ở Bạch Triều Liệt trong tay. Bạch Triều Liệt bảo bối đem chiếc nhẫn thu vào trong ngực, tách quần áo ẩn ẩn, không ngừng xác nhận lấy. Nguyệt Ma tộc cùng Không Trăng tộc hợp tác, sẽ để cho những này tinh tế pháp bảo chế tạo rất dễ dàng, khó khăn là hợp tác bản thân. Khó khăn kia, Viễn Siêu Nguyệt Ma tộc dựa vào chính mình đến tiến hành chế tạo. Trưởng Thanh không có nhúng tay Nguyệt Ma tộc, Không Trăng tộc phân tranh, quyền lựa chọn về chính bọn hắn. Bạch Triều Liệt trong lòng có chỗ dự báo, Hắn đã cho thấy tâm ý bởi vì cản khuôn giới bên trong đồ vật như muốn lấy ra, cần không chăng tộc thần niệm. Bạch Triều Liệt cảm thụ được trên tay truyền đến chân thực cảm giác, ánh mắt nhìn về phía bình đại gia xa xa sư Phi Nhi, Vũ Hàn Quân. Vũ Hàn Quân dùng thần niệm ngăn cách quần thần, không ai biết nàng cùng sư Phi Nhi đang nói cái gì. Bạch Triều Liệt trầm giọng nói ra, Vô Nguyệt Thiên cần thời gian, cũng còn cần làm rất nhiều chuyện để hoàn thành chân chính truy biến. Trương Thanh ghé mắt cũng nhìn xem hai đạo thân ảnh kia, cũng không nói gì, bắt đầu cắm đầu làm việc muốn nguyệt ma tộc tán thành ngươi, tán thành ngươi vũ gia, muốn cho nguyệt ma tộc cùng không chăng tộc thật có thể dắt tay cậu tiến, đây là đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp. Sư Phi Nhi cười khẽ nói ra, "Chỉ là không biết, ngươi có hay không lá gan này. Ngươi rất coi thường chúng ta, xem thường Hồng Nguyệt thập nhị đêm." Vũ Hàn Quân nhẹ giọng hỏi, "Là bởi vì sư Hồng Lệ sao? Không cần đề cập với ta nàng. Ta bây giờ nói chính là ngươi sự tỉnh." Sư Phi Nhi biến sắc, ngắt lời nói. Vũ Hàn Quân lần nữa lâm vào trầm mặc, nàng đã thử qua rất nhiều lần. Mặc kệ là Sư Phi Nhi hay là Sư Hồng Lệ, đều là như vậy. Chính như không trang tộc cùng Nguyệt Ma tộc, bọn hắn không muốn đối mặt mà không thể không đối mặt sự tỉnh, nhiều lắm. Nhiều đến bọn hắn lại vô lực đi đối mặt cái gì khác ta có thể trở thành mối nhử giúp các ngươi săn giết vực sâu tộc. Nếu trưởng thành nói qua, không thể để cho vực sâu tộc biết không chăng tộc có tu vi, cũng không thể để vực sâu tộc biết trên trời có Hư Nguyệt, ta có thể cam đoan, cho dù ta bị vực sâu tộc xé nát ăn, ta cũng sẽ không tiết lộ bất luận cái gì một tia lực lượng. Có lẽ, ta còn có thể làm càng triệt để hơn chút. Vũ Hàn quân ánh mắt kiên định, tựa như lưỡi kiếm, lệnh sư Phi mà lại có chút không dám nhìn thẳng nói thật dễ nghe, đây cũng không phải là lần một lần hai, ngươi đừng tưởng rằng ngươi sẽ không chết. Sư Phi nhi không tin. Vũ Hàn quân ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi nói ra, cùng được sâu tộc mà chiến nguyệt ma tộc có thể chết, vì cái gì ta không thể chết. Bất ở chỗ này bảy bước này tư thái, ngươi cho rằng ngươi là trưởng thành sao? Cho dù là trưởng thành, cũng không có người như vậy tư thái. Sư Phi Nhi vẫn nổi nói, Vũ Hàn Quân mặt không đổi sắc nói ta biết, Ban Sơn Nguyệt Ma tộc là dùng trong tộc giả yếu tới làm mồi nhử ý miệng. Sư Phi Nhi vẫn nổi quát, Vũ Hàn Quân cũng không có dừng lại, trưởng thành dạy chúng dỗ ta chuyện thứ nhất chính là đối mặt, ngươi mới thật sự là kẻ nhát gan. Chương 439. Tương lai không bao gồm chúng ta. Chương 439. Tương lai không bao gồm chúng ta, ta để cho ngươi ý miệng. Sư Phi Nhi trong mắt Hàn Mang đại tĩnh, nàng dõng nhiên nắm tay, đúng là tại thần niệm trong bình chướng bóp ra khí bạo thanh âm. Cho dù là không minh cảnh cửu trọng Vũ Hàn Quân chống lên thần niệm bình chướng, cũng bị chấn động ra một đạo gợn sóng gợn sóng ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta Xích Nguyệt Ma tộc bản sơ? Sư Phi Nhi liên tục gầm nhẹ, tối thiểu nhất, ta Nguyệt Ma tộc sớm đã cải biến, sớm đã không cần phải yếu đến hấp dẫn con người. Đúng vậy, Vũ Hàn Quân kiềm nén lửa giận, các ngươi hiện tại ngồi nhử là không trăm tộc, thì như, quỷ phục tiên, đó là các ngươi đáng chết. Sư Phi Nhi bén nhọn nói ra. Các ngươi đến bây giờ còn lấy đồng tộc huyết nục là tốt nhất đồ ăn, lấy đồng tộc máu tươi đến ủ chế thuần hương rượu ngon. Đúng vậy, chúng ta không phân khác biệt, cuộc đời của chúng ta đều tràn đầy tội nghiệt, sự hiện hữu của chúng ta chính là chứng minh thế giới này đến cửa nào dơ bẩn bất diểu. Sư Phi Nhi tiếng nói nhất chuyện, tiếp tục nói, cho dù trở thành dụ sắt vực sâu tộc mỗi nhĩ, cũng là bọn hắn lựa chọn của mình. Thế nhưng là, những cái kia bị các ngươi xem như đồ ăn, bị các ngươi ủ chế rượu ngon, ngươi không trang tộc cho bọn hắn lựa chọn sao? Đối mặt Sư Phi Nhi chất vấn, Vũ Hàn Quân cũng là liên tục hít sâu lấy lựa chọn. Vũ Hàn Quân châm chọc nợ nụ cười, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, các ngươi Nguyệt Ma tộc mỗi như có lựa chọn đi. Con sống chỉ có thể lãng phí lương thực, trở thành toàn tộc liên lụy, các ngươi chỉ là không có nói rõ thôi. Ở trong môi trường này, mất đi chiến lực, trừ lấy thân làm mồi, phát huy sau cùng một tia giá trị, còn có thể làm cái gì? Vũ Hàn Quân hừ lạnh nói, so sánh với ngươi, các ngươi Nguyệt Ma tộc là bị vực sâu tọc cát hết, mà không trang tộc những cái kia sẽ trở thành đồng tộc tích lũy. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, Nguyệt Ma tộc cùng không trang tộc so sánh, sẽ thoảng sạch sẽ một chút đi. Sư Phi Nhi lúc này phản bác, đây là ta Nguyệt Ma tộc số mệnh, cho dù là ta coi ta trở thành liên lụy lúc, ta cũng đều vì nguyệt ma tộc dâng ra hết thảy. Vậy ngươi làm sao biết, không chang tộc không có đồng dạng số mệnh." Vũ Hàn Quân ngắt lời nói, "Ngươi căn bản là không có đi lên qua, ngươi căn bản là không có gặp qua không trời Hồng Nguyệt." Vũ Hàn Quân giơ lên trường thanh cho nàng Ngọc Giản, nói tiếp, "Ngươi biết, điều này có ý vị gì sao? Ngươi chỉ biết là, ngươi có thể làm đồng tộc hy sinh, ngươi lại dựa vào cái gì cho là ta không được. Ngươi cho rằng cái này tuyệt vọng không chang trời là như thế nào chống đến hiện tại. Ngươi cho rằng, Hồng Nguyệt Điện là tại áp bách các ngươi, không phải Hồng Nguyệt Điện cho các ngươi lên cao hy vọng, không chang tộc đã sớm giật vong." Nếu như ngươi đi lên, nếu như ngươi thấy được trên trời hồng nguyệt, ngươi sẽ rõ, cái gọi là hy vọng, bất quá là càng thêm nặng nề tuyệt vọng thôi. Vũ Hàn Quân nắm ngọc giản tay có chút run rẩy, thanh âm cũng lần nữa nghẹn ngào, ngươi cho rằng, tháng này Ảnh Thần Long Quyết sẽ làm cho Không Trăng tộc cũng có thể giống các ngươi một dạng phục hưngật khởi. Không, ngươi sai. Tháng này Ảnh Thần Long Quyết một khi phổ cập, ý vị này, đối với tất cả hiện tại có tu vi Không Trăng tộc, tuyên án tử hình. Dừng một chút, Vũ Hàn Quân bình phục tâm tình, trầm giọng nói, ngươi sẽ không thật coi là, trưởng thành đang cứu ta bọn họ đi. Kỳ thật, hắn cứu, chỉ là chúng ta tương lai. Cái này tương lai không bao gồm chúng ta. Tại trường thành trong mắt, chúng ta đều đáng chết, vẫn luôn đáng chết, mà cuối cùng cũng nhất định sẽ chết. Hắn chỉ là để cho chúng ta trước khi chết phát huy càng nhiều giá trị thôi. Hắn là thần minh, thần minh biết chúng ta chỉ có như vậy chết mới có thể nhắm mắt. Ngươi dự vào cái gì có thể coi là chúng ta sẽ có lựa chọn đâu? Vũ Hàn Quân gương mặt xét qua hai hàng binh lệnh, ngươi dự vào cái gì có thể coi là trong chúng ta sẽ có người qua càng tốt hơn một chút đâu. Giờ khắc này, Vũ Hàn Quân không tiếp tục nói các ngươi Nguyệt Ma tộc mà là nói chúng ta. Trong lòng nàng Không trang tộc cùng nguyệt ma tộc mặc kệ tên gọi là gì, từ đầu đến cuối đều là bộ tộc người. Vũ Hàn Quân lau mặt một cái bàng, mở miệng nói, "Ngươi biết, ánh trăng chi thành thành chủ, phản quân lãnh tụ, vì sao tại kế nhiệm lúc đều muốn đi lên một chuyến sao? Ngươi biết vì cái gì mặc kệ là phản quân cũng tốt, tầng dưới, trung tầng, thậm chí là thượng tầng tộc nhân cũng không thể đi lên sao? Mặc kệ chúng ta lưng đeo bao nhiêu tội nghiệp, mặc kệ chúng ta làm qua cái gì, chỉ cần đi lên thấy được Hoàng Nguyệt, liền cũng không sao cả." Bạch Chiêu liệt đi lên qua, hắn biết, phản quân tên tuổi là hắn khai hỏa, hắn thậm chí làm trên tầng tộc nhân đều biết, tầng dưới phía dưới, còn có tầng dưới chốt phản quân. Hắn một lần muốn tiến đánh đi lên, nhưng hắn tại kế nhiệm thành chủ sau, ngươi còn nghe hắn nhắc qua. Hắn có phải hay không đem tất cả tinh lực đều dùng đang đối kháng với vực sâu tộc bên trên, mà không dành bận tâm mà khác. Trường thanh là từ phía trên đi xuống, ngươi phải biết, Hồng Nguyệt kia, cho dù là hắn cũng không muốn đối mặt, cho nên hắn đi thẳng tới tầng dưới chớp nhất, hắn xuống trên đường, thậm chí đều không có làm dừng lại. Cho nên hắn, một mực tại cho chúng ta lựa chọn, bởi vì hắn biết, chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng có lựa chọn. Hồng Nguyệt thập nhị tướng, kỳ thật không bằng ngươi suy nghĩ như vậy phong quang. Chúng ta là muốn chết nhất người. Nhưng cùng lúc, chúng ta lại là không thể nhứt người phải chết. Vũ Hàn Quân biết Sư Phi Nhi sẽ không lý giải nàng, nhưng nhìn đến không chặng tập tương lai đằng sau, nàng vẫn là không nhịn được. Nàng kiềm chế quá lâu quá lâu, nàng muốn cho trưởng thành cũng đập nàng một trượng, như là quỷ phục tiên một dạng bị trực tiếp giết. Chỉ vì có thể nhẹ nhõm một chút. Nhưng là, nàng thậm chí cũng không thể chủ động đi sách, dù là sách một chữ. Nàng không có khả năng có lối với trên trời hồng nguyệt. Sư Phi Nhi trầm mặc, nàng đích xác không thể nào hiểu được Vũ Hàn Quân tâm tình, nàng cũng hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua hồng nguyệt. Nàng không tin, nàng đã gặp qua hồng nguyệt đằng sau liền có thể tiếp nhận đây hết thảy. Nàng còn sống tín niệm, chống đến nàng đi đến hiện tại bước này lực lượng, không cho phép bất cứ sự vật gì đến cái biến. Trương Thanh cũng như vậy, nàng cho là cũng nhất định bao quát Hồng Nguyệt. Nhìn thấy Sư Phi Nhi thân sắc, Vũ Hàn Quân nợ nụ cười khổ, từng có lúc, nàng cũng giống vậy ta sẽ đem ánh trăng thần long quyết đưa về Hồng Nguyệt bậc hậu, liền xuống tới tìm ngươi. Vũ Hàn Quân mở miệng nói, nhưng ta khả năng phải cần một khoảng thời gian. Vì cái gì? Sư Phi Nhi hỏi ngươi sẽ không cho là ta sợ rồi sao? Vũ Hàn Quân lau khô nước mắt, từ tốn nói, ánh trăng thần long quyết cường đại, ngươi từ ánh trăng ma long quyết cũng có thể hiểu rõ. Loại này cường đại công pháp, mở rộng gặp được trở ngại. Phổ thông tổng nhân, vừa bước vào người tu hành sẽ cực kỳ tiện lợi. Nhưng đã có tu vi người, sẽ như trưởng thanh lời nói như vậy thống khổ, đây không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Cứ thế mãi, trong miệng ngươi quý tộc, cũng chính là gia tộc của ta sẽ nhận uy hiếp. Mà ta muốn làm, chính là cùng với những cái khác Hồng Nguyệt thập nhị tướng, dẹp đi hết thảy trở ngại. Sư Phi Nhi con ngươi run lên, nàng từ Vũ Hàn Quân trong giọng nói, nghe được kiên quyết sắt ý. Chẳng lẽ nói, Vũ Hàn Quân lại muốn vì mở rộng ánh trăng thần long quyết, diệt đi gia tộc của nàng? Hồng Nguyệt, đến cùng là cái gì? Nó vì cái gì có thể làm cho Vũ Hàn Quân như vậy? Sư Phi Nhi trong lòng, sinh ra đồng đậm không hiểu, nàng nhịn không được hỏi, "Như ngươi lời nói, nếu như nhìn thấy Hoàng Nguyệt liền có thể?" Vũ Hàn Quân lắc đầu, cười lên ha hả, trong tiếng cười thản cảm, Sư Phi Nhi lại có loại cảm động lay đây là thống khổ bất đắc dĩ, cùng tuyệt vọng ngươi cho rằng, Hoàng Nguyệt là ai đều có thể gặp. Vũ Hàn Quân không trả lời mà hỏi lại, "Gặp Hoàng Nguyệt là cần tư cách, mà không có tư cách nhìn thấy Hoàng Nguyệt, nhìn thấy đằng sau liền sẽ dung nhập Hoàng Nguyệt. Vậy sẽ so bất luận cái gì kiệu chết, đều muốn thống khổ ngàn lần, vạn lần. Mà lại, mãi mãi cũng không có khả năng giải thoát." Cái này chính là không trong tổng. Chương 440. Ngắn ngủi đội vàng, 1 năm. Chương 440. Ngắn ngủi đội vàng, 1 năm. 1 năm sau, Vô Nguy Thiên, vực sâu dưới mặt đất, tầm dưới chót, nguyên ảnh chi thành. Một chút khó mà nhìn thấy giới hạn trong núi lại thành, lại xây dựng thêm một vòng lớn. Chương thanh thưởng thường liền sẽ tìm Bạch Triều liệt xác nhận một lần, như thế ngay tại chỗ lấy tài liệu có thể hay không đem phía trên cho đảo sập. Nếu quả thật sập, cái này sẽ cho Vĩnh Dạ quân vương một cái hắn đời này đều tưởng tượng không đến kinh hỉ. Cho dù mỗi lần đều chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn. Trưởng thành vẫn kiên trì lấy bảo lưu lại một chút cột chịu tải trọng, đồng thời đặc thủ ra cố lự chế. Quán rượu tất cả đều đánh dương, tất cả nhà hàng đại bộ phận cũng đều tụ tập lại, tập hợp tất cả đầu bếp đều đang làm lấy nổi lớn đồ ăn. Tất cả tiểu nhị, vũ nữ cũng bị vất vả lao động các tộc nhân hơi tận sức bọn. Lúc có mặt các tầng dưới chốt thành trì tộc nhân đi vào lúc, mỗi một cái đều sẽ khiếp sợ thương tích đẩy mình. Bọn hắn không thể nào hiểu được, thành trì này làm sao còn lập thể. Từng tòa cao lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, cái này có thể ở càng nhiều người, tiết kiệm càng nhiều không gian, có chút lớn lâu chính là dựa vào núi mà bới. Lâu cùng lâu ở giữa Có các loại đường cắt treo, vận chuyển lấy các loại vật tư, bao quát mướng bình hải động. Trừ cái đó ra, còn có một số kỳ kỳ quái quẻ đường ống lắng nghe phía dưới, trong đó lại có chất lỏng lưu động đường ống chia làm hai loại nhan sắc, màu đen vận chuyển dầu đen, có nguyệt quang thạch tô điểm vận chuyển lấy ngọt ngào thanh thủy. Trường Thanh tìm được nguồn nước, luyện chế ra một cái ngay cả Bạch Triều liệt đều khó mà tưởng tượng khủng lồ pháp bảo, mặc dù chiếm diện tích rất lớn, thế nhưng là trải qua từng đạo trình tự làm việc chạy ra tới nước, lại thanh tỉnh thấy đấy. Cho dù là đã thanh tỉnh nước, còn bị Trường Thanh dùng 1 phần 3 thiết bị tiếp tục tĩnh hóa gia công. Thời gian 1 năm này, Nguyệt Ma tộc mỗi ngày đều đang tiếp thụ sự vật mới. Danh tử mới đã triệt để thuế biến trong thành trì, một chút hài đồng thậm chí từ trên cao trên đường ống trực tiếp nhảy xuống tới. Bọn hắn lông tóc không thường, tiếp tục vượt nóc băng tường. Bọn hắn cũng không phải là ham chơi, mà là tại tu luyện. Bọn hắn muốn nhanh lên lớn lên, muốn nhanh lên mạnh lên, tốt có thể bằng tốc độ nhanh nhất tiến về hắc trạch thủ hộ thu thập pháp bảo. Trên người của bọn hắn còn có đủ loại kỳ quái trang bị, sau lưng có ba lô, chỉ cần dùng lực kéo một chút dây thường dây liền có thể mở ra một cái dù nhảy. Dạng này có thể cam đoan bọn hắn cho dù trượt chân rơi xuống vực sâu cũng sẽ không bị na chết, chỉ cần điều chỉnh phương hướng, liền có thể đụng vào trên vách đá dựng đứng. Vận khí tốt, còn có thể trực tiếp bình ổn đáp xuống điểm dừng chân bên trên. Trừ cái đó ra, bên hung hai bên cũng có kỳ quái trang bị, đồng dạng có tinh diệu cơ quan, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng kích thích, liền có thể bắn ra một đạo dây thử, nó bén nhọn câu trảo, đủ để đâm xuyên đá rắn. Lợi dụng loại này dây thử, bọn hắn ở trong vực sâu càng thêm linh hoạt. Nguyệt ma các tộc nhân đều đang gia tăng sinh sản kiến thiết, săn giết vực sâu tộc nhân thủ thấp xuống hơn phân nữa, thế nhưng là con người nhưng còn xa so trước đó càng nhiều. Các loại xe cáp, đường cáp treo, ròng rọc, để vốn là muốn giúp lại vô lực hỗ trợ phụ thông tục nhân, cũng có thể tùy tiện làm xong nguyên bản chỉ có cường giả mới có thể hoàn thành làm việc. Mà hết thể này hết thể cả biến, cũng chỉ là băng sơn một góc. Nguyễn Ảnh Chi thành làm thí điểm lấy được vô cùng thành công to lớn, mặc dù đại bộ phận sự vật mới đều chỉ có một kiện nhưng cũng đã gấp rút chế tạo càng nhiều. Không ngừng có những thành trì khác nguyệt ma các tộc nhân đến đây học tập, ma hậu vận đưa hàng mẫu trở về, toàn bộ Vô Nguyệt Thiên vực sâu tầng dưới chót, chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đối sản xuất con lửa gặp đều được rơi lệ. Trưởng Thanh Bương một tô mị sợi, thậm chí phía trên còn bảy mấy cây dưa muối, ngồi xổm ở công trường nơi hẻo lánh, nhìn xem bận rộn không bao giờ ngừng nghỉ người ma tộc. Miệng lớn phụt phụt mấy ngụm, Trưởng Thanh cũng rơi lệ. Mặc dù tuyệt đại bộ phận làm việc đều là Nguyệt Ma tộc chính mình để hoàn thành, thế nhưng là nghiên cứu khoa học thực tiễn đều được Trưởng Thanh chính mình đến. Loại này mị sợi không phải hắc đẳng quả chế tác, mà là mặt khác trái cây, Trưởng Thanh phát hiện Nguyệt Ma tộc bọn họ rất nhiều bình thường đặc biệt phổ biến nhưng căn bản không thể ăn đồ vật, không chỉ là nghiên cứu ra phương pháp ăn, còn nghiên cứu ra loại sản phẩm mới. Dưa muối thì là một loại đặc thù sợi đẳng, giòn, đặc thù vị Này chế tác cũng không phát tạm, nhưng là cần mối. Cần chính là thỏa mãn nguyện ảnh chi thành nguyệt ma tộc bọn họ nhu cầu cơ bản đằng sau, dư thừa mối cho dù là 1 năm không ăn cơm, đối với ngươi mà nói cũng không có vấn đề gì chứ. Trương Thanh bên cạnh xuất hiện một bóng người, một mực tại trong bức tranh bế quan tu luyện hứa ôn hình 1 năm không ăn cơm. Khá lắm, ngươi cũng không dám nghĩ. 3 ngày đói cựu đốn đều đủ thảm rồi, 1 năm này đến đói bao nhiêu bông nhiên. Trương Thanh vừa cười vừa nói ta hiện tại tu vi đã không minh cảnh, mặt chẳng có thể cụ hiện, nhưng nhưng cái gì? Không đủ lớn. Trường Thanh dắt băng cắn dương môi tối, nói kỳ thật cũng không cần bao lớn, Hoàng Nguyên sở dĩ tới gần mặt đất gần như vậy, là bởi vì muốn dẫn dắt Vô Nguyên Tiên, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp lợi dụng chấn trời tối thức kiếm, đem không gian này kéo dài một chút, kéo đến không có lực hút. Cho đến lúc đó, mặt trăng liền có thể rất nhỏ. Trường Thanh nói, hỏi, ngươi có thể cụ hiện mặt trăng lớn bao nhiêu? Thừa Ôn Hinh không có khả năng trực tiếp đem mặt trăng phóng xuất, ngẩng đầu nhìn nguyệt ảnh chi thành trên mái vòm mặt trăng chỉ vào nói ra, có lớn như vậy, nhưng ta cụ hiện chính là tròn. Khụ khụ. Trường Thanh ho nhẹ đứng lên thế nào? Thừa Ôn Hinh hỏi. Trường Thanh sắc mặt có chút cổ quái. Ta lúc đầu không phải cho ngươi khóa tay rồi sao?" Nói, Trưởng Thanh gác lại bắt đúa, dựng lên cái đĩa lớn nhỏ hứa ôn hinh xuyên thấu qua cái này, đĩa cùng Trưởng Thanh mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Mâm này cũng liền so Trưởng Thanh mặt to một vòng bất quá a, cũng được, tốt hơn." Thường nói, "Có lớn không lưu sẩu." Trưởng Thanh che giấu xấu hổ, hứa ôn hinh chu cái miệng nhỏ nhắn. "Bất quá một năm qua này vất vả, lại theo Trưởng Thanh tốt hơn mà cảm thấy không khổ cực có thể cái này dù sao không phải thật sự mà chăng." Hứa ôn hinh lại một lần đưa ra, nhất là tại nàng cũng nhìn qua hồng nguyệt đằng sau, cách tiên bạo bức tranh, nàng cũng có thể cảm nhận được hồng nguyệt khí tức đột ngột ngạn. Nói Vừa Ôn Hinh nói bổ sung, đây càng không phải vương nguyệt tiền mà trắng. Hoàng Nguyệt, không cách nào thay thế. Trương Thanh gật đầu, vung lên bát, dùng đôi chớp chớp vì sợ, nói ngươi vổng trắng này, có thể bổ sung sao? Có ý tứ gì? Thừa Ôn Hinh hỏi nếu như có thể mà nói, ta muốn trải vượt một chút hồng nguyệt bên trong các loại. Lực lượng, bổ sung tiến ngươi vết trong mặt trắng, kể từ đó, đây là bọn hắn mặt trắng, nhưng là trắng. Thừa Ôn Hinh nghe, nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn mì Trương Thanh, trong ánh mắt chỉ có sùng bái, có thể, lúc nào làm? Các loại châu thiên kế hoạch lúc bắt đầu. Trương Thanh thuận miệng nói ra. Thừa Ôn Hinh kịp phản ứng. Trưởng Thanh Thâu Thiên đội tháng là hai cái bộ phận. Nghĩ đến Trưởng Thanh một năm qua này cử động, Hứa Ôn Hinh có chút không cam lòng, Hồng Nguyệt Tiên rõ ràng là lẫn nhân, có thể ngươi còn đem công lao phân cho hắn. Hứa Ôn Hinh còn vẫn cho là, Trưởng Thanh muốn lấy thay mặt Hồng Nguyệt Tiên. Nàng không nghĩ tới, Trưởng Thanh chẳng những không có, ngược lại đi ngược lại còn đừng cũ. Thậm chí tại Nguyệt Ma tộc phải dùng Nguyệt Quang thạch cho Trưởng Thanh thành lập phò tự lúc, đều bị Trưởng Thanh từ chối thẳng thắn chí ít một vạn năm. Trưởng Thanh ngữ khí có chút nặng nề. Hứa Ôn Hinh thần sắc có chút mờ mịt. Trưởng Thanh nói tiếp, không trang trọng tình cảnh như vậy, chí ít một vạn năm. Mà một vạn năm này Bọn hắn nương tựa theo cừu hận đến vượt qua mỗi một ngày. Bọn hắn cần tiền nương, Hồng Nguyệt Tiên vốn là tiền nương của bọn họ. Có thể Hồng Nguyệt Tiên căn vốn cũng không phải là bọn hắn hiện tại coi là Hồng Nguyệt Tiên. Hừa Ôn Hinh Đạo, Hồng Nguyệt Tiên căn bản không có si ngươi, thậm chí có thể nói là uy hiếp ngươi tới vô Hồng Nguyệt Tiên. Hắn thủ đoạn đối phó với ngươi là cái gì còn không biết, hắn cùng Tiêu Phong ở giữa không biết có cái gì hoạt động. Trương Thanh địch nhân, chính là địch nhân của nàng, nàng không thể gặp địch nhân tốt. Trương Thanh cười cười, nói Hồng Nguyệt Tiên cũng nhất định muốn trở thành dạng này Hồng Nguyệt Tiên, coi như không phải, ta làm như vậy đằng sau, hắn không phải cũng là. Dừng một chút. Trưởng Thanh nói tiếp, Giang Thanh Nguyệt cũng là địch nhân. Thừa Ôn Hinh biết Trưởng Thanh trợ giúp Vong Nguyệt Thiên là không có tư tâm, cho dù Vong Nguyệt Thiên sẽ không theo Hồng Nguyệt Vọt tới Thanh Huyền Thiên, Trưởng Thanh cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng là, nàng không được. Nhưng ở nghe Trưởng Thanh câu nói này sau, Thừa Ôn Hinh trong lòng thăng bằng một chút. Không trang tộc, nguyệt ma tộc, bọn hắn cùng Nguyệt Tiên tộc cửu hận, không chết không thôi. Thừa Ôn Hinh nghĩ đến Trưởng Thanh cho nàng đề cập qua Trích Tiên vẫn thắng kế hoạch, hỏi, nếu như ngươi dựa theo Hồng Nguyệt Tiên kế hoạch, dùng chấn trời tối thức kiếm mang theo Hồng Nguyệt đi đến Giang Thanh Nguyệt Tiết Thiên trong bảo kính vĩnh dạ thiên, sẽ như thế nào? Trưởng Thanh nghĩ nghĩ nói không nói trước Vong Nguyệt Thiên sẽ như thế nào, cái này Vong Nguyệt Thiên sẽ băng rơi. Chương 441, Vũ Hàn Quân đến lần nữa. Chương 441, Vũ Hàn Quân đến lần nữa khi Vong Nguyệt Thiên mất đi hồi người sau, phương thế giới này biết chun chút sụp đổ, nó sẽ không giống mặt khác thiên giới, phàm giới một dạng, tại cực nhanh thời gian bên trong trong nháy mắt sụp đổ. Bởi vì Vong Nguyệt Thiên phương thế giới này bị gia cố. Nơi này hết thảy, tỉ như tầng đá, chính là chứng minh tốt nhất. Toàn bộ Vong Nguyệt Thiên du đang ở trong hư không, nó sớm đã đã mất đi chống cự hư không đại đạo bình chứng. Hư không tồn tại, dẫn dắt Vong Nguyệt Thiên di động cũng đồng thời chống cự hư không. Không có hư nguyệt, Vô Nguyệt Tiên liền sẽ ở trong hư không chậm rãi bị ma diệt. Người tất cả những gì chứng kiến đều sẽ bị hấp cảm thôn phệ, nơi này hết thảy sinh linh đều sẽ bị không ngừng đè ép không gian sinh tồn. Vô Nguyệt Tiên thế giới thượng tầng cuối cùng rồi sẽ như sau tầng thế giới một dạng, đến cuối cùng, từng điểm từng điểm tiêu vong. Đến lúc đó, Vô Nguyệt Tiên sẽ trở thành xẹt qua vạn vật giới, một viên sa băng. Trương Thanh thở dài một tiếng, nhìn về phía Hứa Vân Hinh, đột nhiên hỏi: "Ngươi gặp qua Lưu Tinh sao?" Hứa Vân Hinh tâm thần rung động nhẹ gật đầu. Trương Thanh lại là hỏi một chút: "Ngươi nhìn thấy Lưu Tinh thời điểm sẽ cho phép người sao? Hứa Ôn Hinh tiểu khu du lên, giờ khắc này, trong nội tâm nàng nhấc lên ngập trời sóng biển ánh mắt của nàng nhìn về phía những cái kia bận rộn nguyệt ma tộc, bọn hắn đổ mồ hôi như mưa, bọn hắn vĩnh viễn không thôi, bọn hắn giống như có không dùng hết khí lực, trên mặt của bọn hắn không có mỏi mệt, có chỉ là phong phú thỏa mãn cùng ước mơ tương lai lúc dáng tươi cười. Một cái cho tới bây giờ đều chưa từng có hy vọng vươn một tiền, lại muốn dẫn lây cuối cùng tuyệt vọng cùng thế giới hai cốt, trở thành thế giới khác mỹ hảo phong cảnh, bị sinh linh cầu nguyện hy vọng. Hứa Ôn Hinh cảm thấy cái này rất đau đường, cái này rất tàn khốc, cái này rất bi thương. Nàng cảm thấy, nàng đợi này cũng sẽ không đối với Lưu Tinh lại cầu nguyện Tâu Thiên Trừng nào thì bắt đầu. Hứa Vân Hinh chuyển hướng nặng nghề chủ đề các loại trải vượt sông hồng nguyệt đằng sau. Trương Thanh nói, nói bổ sung, cái này cần thời gian rất lâu, bất quá, mọi người cũng đều cần những thời giờ này. Mọi người? Hứa Vân Hinh nghi hoặc. Trương Thanh gật đầu, nói Đông Phương Lan, Lịch Thiên Phàm, Triệu Phủ Sinh bọn hắn, bọn hắn đã từng lòng có ngạo khí, thân có ngông nên. Bọn hắn đã từng chí hướng cao xa, lý trí thanh tỉnh. Áp lực của bọn hắn không chỉ là mặt ngoài nhìn thấy, cũng không chỉ là tiêu phong. Hứa Vân Hinh trong lòng hơi động, điểm này, nàng cảm động lay. Trường Thanh bộ pháp, quá nhanh. Cho dù là nàng, có tiên bảo bức tranh làm bản thể, có khi cũng sẽ cảm thấy rất vô lực. Trong nội tâm nàng lớn nhất sợ hãi chính là cuối cùng cũng có một ngày, nàng cũng không còn cách nào đến giúp Trường Thanh, nàng sẽ chỉ trở thành một bộ đối với Trường Thanh vũ dụng bức tranh. Nàng không muốn một ngày này đến, nhưng nàng biết, một ngày này rồi sẽ tới. Trường Thanh đương nhiên biết những này, Lưu Vân Đại Lục Hoàng Thành lúc cũng đã biết. Tại biết Liêu Sơn Hà, Triệu Chấn bọn hắn không có vân hải lên trời lúc, càng là rõ ràng, nhất là một mực cho tương lai trải đường, đến cùng Trường Thanh giao hảo, thậm chí đề cập qua rất nhiều lần thượng thiên đẳng sao như thế nào như thế nào uy liên tinh cũng không có thượng tiên, chỉ bất quá bốn, Trưởng Thanh Tín Nghiệm không cho phép hắn dừng bước lại. Trưởng Thanh Địch Nhân cũng không cho hắn cơ hội này. Trưởng Thanh ngột ngực đem chuyện này để ở trong lòng, thậm chí cũng có nó được, các loại phi thăng tiên giới thời điểm, Triệu Phù Sinh, Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, Nam Cung Liên Tuyết bọn hắn, có lẽ cũng sẽ như Ngụy Liên Tinh mở rộng. Theo không kịp cấp bộ của mình, Liên Dưng bước không tiến, không muốn trở thành chính mình vướng nhễu. Cho dù là Nam Cung Liên Tuyết đều biết, bọn hắn tồn tại chính là Trưởng Thanh cho yếu hại. Mặc dù bọn hắn tin tưởng Trưởng Thành, nhưng bọn hắn trong lòng lương thiện cùng tôn nghiêm, không cho phép bọn hắn trở thành vướng nhễu không cho phép bọn hắn lấy vướng víu thân phận xuất hiện tại Trưởng Thanh bên người. Trưởng Thanh cho là, thật đến một ngày này, là hắn cô phụ mọi người lường thiện, là hắn tự tay hủy đi mọi người mộng tưởng, là hắn vô tình phá vỡ mọi người tôn nghiêm. Trưởng Thanh muốn cho tới bây giờ đều không phải là tín đồ, hắn nghĩ chẳng qua là người nhà cùng đạo hữu. Trưởng Thanh không muốn trong thế giới của mình, chỉ có Giang Thanh Nguyệt người tài giỏi như thế có thể cùng chính mình chân chính không có chút nào ngăn cách thản nhiên đối đãi. Giang Thanh Nguyệt, Tiêu Phong, Hoàng Nguyệt Tiên muốn. Trưởng Thanh chỉ muốn giết chết bọn hắn. Hiện tại, cơ hội tới thuận theo tự nhiên cũng không cô phụ Trường Thanh, nó để Trường Thanh đích nhân dừng bước lại, tại Thanh Huyền Thiên chờ lấy. Nó để Trường Thanh có thể thuận theo ta ý, chiết để trợ giúp Vong Nguyệt Thiên, cái biến hồng nguyệt thế giới không phải mỹ hảo, nhưng mỹ hảo, đáng giá truy cầu. Trường Thanh miệng lớn phụt phụt lấy mì sợi, liền dương môi. Nhìn xem đều hương, làm cho ấm áp cũng không nhịn được nuốt nước bọt ngươi muốn trộm nơi nào trời. Hứa Ôn Hinh hỏi Thanh Huyền Thiên. Trường Thanh liếm liếm khóe miệng, nói cũng không có khác thiên năng trộm, Hồng Nguyệt tiên tại cổ hoàng vực khi tọa độ, chỉ dẫn lấy hồng nguyệt, hồng nguyệt thì dẫn dắt Vong Nguyệt tiên. Trải vượt hồng nguyệt đồng thời, Ta cũng sẽ thời khắc cầm giác, đến lúc đó, ta sẽ khống chế hồng nguyệt làm cho Vô Nguyệt Tiên dừng lại. Đây cũng không phải là muốn đoạt lấy cổ hoàng vực lực lượng, mặc dù cổ hoàng vực cũng không kém điểm ấy lực lượng. Đại đạo triều tịch, 10 năm một lần, mỗi lần đều sẽ nối liền trời đất vạn giới, thuận tiện quán xuyên Vô Nguyệt Tiên, cho điểm linh khí cái gì, cũng không sao. Dù sao, đây vốn chính là Vô Nguyệt Tiên nên có linh khí. Theo Trường Thanh nói xong, Thừa Ôn Hinh Hoàng sợ nói, chẳng lẽ nói, lúc chúng ta tới tòa truyền tống trận kia, có thể coi như vượt qua truyền tống trận? Như vậy đến nay, Thanh Huyền Tiên chẳng phải là lại nhiều một vực? Có thể hiểu như vậy. Trường Thanh gật đầu nói, Nhìn xem trong chén còn thừa lại hai cây dương muối, Trường Thanh quyết định lại thêm bát mì muốn hay không cùng một chỗ ăn chút. Trường Thanh đề nghị. Hứa Ôn hình mím môi, nhẹ gật đầu. Hai người tại công trường nhỏ bản ăn mua cơm, phụ cận Nguyệt Ma tộc nhao nhao càng tới ánh mắt kính ngưỡng. Một chút đến từ mặt khác tầm dưới chốt thành trì, lần đầu tiên tới tháng này ảnh chi thành Nguyệt Ma tộc, tại biết cái này thần thái hiền hòa, cũng cùng mọi người cùng nhau cùng ăn cùng uống người trẻ tuổi, chính là thần minh Trường Thanh sau, từng cái mở to hai mắt nhìn, kinh điệu cái cảm. Khi bọn hắn nhìn xem Trường Thanh đánh cương, ngay tại cách đó không xa ngồi xuống bắt đầu ăn sau, càng là ngây ra như phỗng. Bọn hắn nghe qua ánh trang chi thành các tộc nhân nói, thần minh cách bọn họ rất gần. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi, cái này lại là dạng này rất gần. Trên công trường truyền đến rối loạn tương mừng, một cố gay muối muội máu tươi, làm cho Trường Thành, Thừa Ôn Hinh ngừng lại, nhìn về phía nơi xa. Có một đạo bóng người màu đỏ ngọn, chợt nhìn đều nhìn không ra là ai. Toàn thân quần áo bị máu tươi ngâm, đã khô cạn, tóc dài đầy đầu cũng đã dính dính đến cùng một chỗ, vốn lạc kiều nộn trên gương mặt, cũng là vết máu mờ mành. Nhưng này một đôi đỏ mắt, lại càng thêm tinh khiết, trừng mắt. Không trang tộc quý tộc, Hồng Nguyệt thập nhị tướng, Vũ Hàn Quân. Nguyệt Ma tộc cừ thị nguyệt tiếp tục, nhưng bọn hắn tiếp xúc không đến nguyệt tiên tộc, cho nên bọn hắn cừ thị không trang tộc. Cho dù là chủ hòa Vũ gia, Vũ Hàn Quân cũng sẽ không để bọn hắn cho ra hòa nhã, cũng nhiều nhất không động thủ thôi. Nhưng lúc này giờ phút này, Vũ Hàn Quân đến, lại làm cho tất cả nguyệt ma tộc trong lòng căng cứng, không dám tiếp tục nói năng lố mãng. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt tên này vốn nên là cao cao tại thượng, sống an nhàn sung sướng tiên nữ, khó có thể tưởng tượng, nàng là thế nào biến thành hiện tại cái dạng này sư phi chứ đấy. "Ta tới." Vũ Hàn Quân ngữ khí tràn đầy bình tĩnh. Chương 442. Vũ Hàn Quân tự phế tu vi. Chương 442: Vũ Hàn Quân tự phế tu vi. Trên cung trường, không khí ngọt ngào ta an tĩnh đám người hỗn loạn lấy, xa xa vây xem. Một tòa ngay tại kiến tạo cao lâu bên trong, không có tường vây dàn khung biên giới, Bạch Triều liệt lộ ra vẻ đọng dung. Rất nhanh, trong con mắt của hắn toát ra cảm khái cùng kiên nghị một năm, ta cho là ngươi sẽ không tới. Sư Phi Mã đi ra cung trường, đón nhận Vũ Hàn Quân, nhìn xem Vũ Hàn Quân bộ dáng như vậy, Sư Phi Mã hừ lạnh một tiếng, nói ngươi là cố ý sao? Ngươi biết nguyệt ma tộc ánh trăng chi thành quật khởi, ngươi là cố ý đến đánh vỡ chúng ta Mỹ Hạo. Mỹ Hạo? Vũ Hàn Quân cười cười, có phải hay không? Quá sớm. Sư Phi Mã nhíu mắt lại. Vũ Hàn Quân nói tiếp, không chăng trong tộc có mới phản quân, tên là Ngụy Hổ tộc, bọn hắn tại cùng không chăng tộc chiến đấu, không chăng tộc trong quý tộc chết một bộ phận. Chúng ta có thể bắt đầu. Sư Phi Mã mỹ mắt đậm mạnh. Bộ phận này chẳng lẽ chính là Vũ gia? Mới phản quân thủ lĩnh sẽ là ai? Sư Phi Mã không biết cụ thể, nhưng biết cái này nhất định cũng là Hồng Nguyệt thập nhị tướng, Đây là Hồng thập nhị tướng tự biên tự diễn kế hoạch. Không rõ ràng cho lắm Nguyệt Ma tộc bọn họ người vây xem, hô hấp đồng dạng bắt đầu trở nên nặng nề. Rất nhiều hài tử đều bị Vũ Hàn Quân bộ dáng hù dọa. Nhưng bọn hắn phụ mẫu cũng không đem hại tử dấu ở trong ngực, kéo ra phía sau, cha mẹ của bọn hắn cần bọn hắn tận mắt thấy hết thảy. Thừa Ôn Hinh lập tức không ăn được, nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trương Thanh Đường nhìn ta như vậy, điều này cùng ta không có hề. Trương Thanh nhỏ giọng nói, đây không phải lựa chọn duy nhất, chỉ là bọn hắn mình làm ra sự lựa chọn này. Vũ Hàn Quân đi đến nồi lớn đồ ăn bên cạnh, dính đầy máu tươi tay cầm lên chôi muôi, múc một muỗng mì nước, chậm rãi đổ vào trong nồi. Cùng mì nước cùng nhau nhỏ xuống trong nồi, còn có máu tươi trên tay của nàng người làm bận lương thực của chúng ta, sư phi mà cả giận nói. Vũ Hàn Quân mặt không biểu tình, ngực khí cũng tràn ngập chất lặng. Các ngươi vẫn luôn sống ở trong động, xem ra hiện tại là đổi giấc động. Tất cả mọi người nghe, ánh mắt tất cả đều lạnh lẽo đứng lên. Vũ Hàn Quân nhẹ nhàng cười, ném đi điệu, dang hai tay ra, cất giọng nói, các ngươi muốn nhất, không phải muốn ăn ta không chằng tộc thịt, uống ta không chằng tộc máu sao? Làm sao? Hiện tại không nghĩ. Tất cả nguyệt ma tộc trong lòng run lên. Vũ Hàn Quân nhìn chung quanh toàn trướng, tiếp tục nói, trong thân thể của ta chạy sôi không chằng tộc quý tộc chi huyết, trên người của ta nhiễm cũng tất cả đều là không chằng tộc quý tộc chi huyết, chúng ta, chính là các ngươi nhất căm hận quý tộc, các ngươi không phải vẫn luôn muốn đối với ta làm những gì? Tới đi gia liền đứng ở chỗ này. Toàn trường yên tĩnh y mắng. Tất cả nguyệt ma tộc bọn họ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Trường Thanh, nhìn về phía Bạch Triều Liệt, hai người đều thở a đúng rồi, bây giờ còn chưa được. Vũ Hàn Quân nghĩ tới điều gì, rũa ra ngón tay, điểm vào trán của mình đột nhiên, không minh cảnh cự trọng cường giả uy áp, bộc phát mà ra, làm cho tất cả nguyệt ma các tộc nhân khẩn trương lên. Có thể sau đó, coi như tất cả mọi người coi là Vũ Hàn Quân muốn ở chỗ này đại khai sát giới lúc, Vũ Hàn Quân trên thân bộc phát ra lực lượng, ầm vang tản ra. Một cú cường tuyệt lực lượng, nâng theo lấy trên người nàng nồng đậm mùi máu tươi trốn phía bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Thổi đến trên công trường đẩy trời cát bụi, thổi ngã nổi cơm đồ ăn buồn, thổi tắt trong lọ chi hỏa phốc. Vũ Hàn Quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nàng hư nhược lão đạo sắp đứng không yên. Tất cả Nguyệt Ma tộc mở to hai mắt nhìn, bọn hắn khó mà tin được, Vũ Hàn Quân, vậy mà lại tự phế tu vi. Cho dù ngay cả sư phi mà, cũng là không khỏi thất sắc hiện tại, ta đã không có phản kháng lực lượng, các ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Vũ Hàn Quân lần nữa giang hai tay ra, nói không cần lưu cho ta cái thân thể hoàn chỉnh, nhưng xin mời lưu cho ta một hơi. Lưu một con mắt, ta đáp ứng sư Phi Mã, muốn trở thành các ngươi săn giết vực sâu tộc mỗi nhử, còn sống mỗi nhử có lẽ sẽ không tốt hơn, nhưng xin cho ta kiến thức một chút, các ngươi Nguyệt Ma tộc đã từng, cái gọi là lựa chọn. Sư Phi Mã đột nhiên nắm chặt tay, cắn chặt răng ngà, nàng nhìn chòng chọc vào Vũ Hàn Quân, giờ này khắp này nàng, chỉ muốn biết, nàng một năm qua này hỏi thăm qua vô số lần, mặc kệ là trưởng thành hay là Bạch Triều liệt đều không có trả lời Nguyệt, đến cùng là cái gì. Vây xem Nguyệt Ma tộc bọn họ, hô hấp càng thêm trở nên nặng nề, trong đó có ít người thần sắc do dự, nhưng rất nhanh ánh mắt ngoan lệ đứng lên. Hiện tại Vũ Hàn Quân, không có chút nào lực lượng Nàng thậm chí cũng không bằng một tháng ma tộc vừa mới bắt đầu tu luyện hải tử. Có người bước ra nửa bước, lại chần chờ không có tiếp tục hướng phía trước. Nhưng hắn cử động, lại làm mở cái cửa. Có người theo sát lấy bước ra một bước. Tất cả mọi người đôi mắt đều là màu đỏ tươi, lúc này cái kia đỏ trong mắt còn có các loại cảm xúc, kiêu hận, phẫn nộ, tham lam, dục vọng bốn. Vũ Hàn quân chết lặng trên khuôn mặt, lại là lộ ra dáng tươi cười, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đang nên tiếp lấy nàng số mệnh ai. Thở dài một tiếng, làm cho tất cả nguyệt ma tộc trong nháy mắt tỉnh tỉnh. Những cái kia hướng phía Vũ Hàn Quân bước ra bước chân Nguyệt Ma tộc, giờ này khắc này, trong nội tâm không gì sánh được kinh hoàng. Tất cả Nguyệt Ma tộc, tất cả đều bất an hướng phía thở dài phương hướng nhìn lại. Bọn hắn chỉ có thấy được Trưởng Thanh chẳng biết lúc nào chuyển qua thân thể bóng lưng, đang muốn buông xuống trong tay bắt đúa đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại Trưởng Thanh bên người. Bạch Triều liệt thần sắc ngưng trọng giỗi ra hai tay, cung kính đệm ở bắt bên dưới. Hắn không muốn để cho Trưởng Thanh trong tay bắt, để dưới đất. Hắn biết, Trưởng Thanh buông xuống, có lẽ cũng là không trang tộc tương lai. Trương Thanh nhìn về phía Bạch Triều Liệt, chỉ có thấy được Bạch Triều Liệt đem đầu cúi thấp, không dám ngẩng đầu ngươi biết, không phải không phải này không thể. Trương Thanh mở miệng nói ra Vô Nguyệt Tiên cần làm rất nhiều chuyện để hoàn thành chân chính truy biến. Bạch Triều Liệt lặp lại trước đó câu nói kia, lại bổ sung, cái này chỉ là bắt đầu. Khi thật Trương Thanh vừa muốn mở miệng. Bạch Triều Liệt lại là ngắt lời nói, coi như chúng ta đang trốn tránh, xin cho một cái giải thoát đi. Trương Thanh nhìn xem trong chén mì sợi, nói ra, ánh trăng chi thành đã không thiếu đồ ăn, cái này ô uế, cũng đừng có ăn đi. Bạch Triều Liệt một lượt cúi đầu, nhìn xem trong chén dính đầy bụi đất mì sợi cho dù là ố bế đồ ăn, cũng là chúng ta đã từng cầu còn không được. Trương Thanh Nuấn nói lại tôi. Bạch Triều Liệt nói tiếp, có thể cho dù không ăn, cũng nên vứt bỏ. Trương Thanh hạ to miệng, hít sâu một hơi, mang theo như có điều suy nghĩ hờn hình, Trương Thanh chỉ để lại một câu, chuyện của các ngươi, chính các ngươi quyết định. Bạch Triều Liệt trầm mặc, vẫn không có ngẩng đầu, hắn có một vấn đề muốn sắp nhận, nhưng hắn hỏi ra trong vòng trăm năm, ta sẽ không đi. Ta đi tìm một chút vĩnh dạ quân vương, kỳ thật ta vẫn luôn muốn biết, cái này vô tự hắc ám đến cùng hội trường cái dạng gì. Trương Thanh khoát tay áo, hờn hình tiến nhập trong bốc tranh. Trương Thanh hướng phía trước bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ. Nguyệt ma tộc vây quanh Vũ Hàn Quân, không có bất kỳ cái gì động tác ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về Bạch Triều Liệt, lúc này Bạch Triều Liệt chỉ là bưng hai bát mì đầu, tựa như không thấy được Vũ Hàn Quân mở rộng, chậm rãi đến gần công trường bên trong. Sư Phi mà nhìn chằm chằm từng bước một đi xa Bạch Triều Liệt, nhìn thấy mặt khác nguyệt ma tộc bọn họ dục dịch, trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ cảm giác khó quái. Bạch Triều Liệt không phải là người như thế, hắn sẽ không cho phép tộc nhân đối với Vũ Hàn Quân như thế nào, nhưng vì sao, lúc này lại giống như chấp nhận? Thậm chí, giống như là im lặng giật dây. Sư phi mà quay đầu nhìn về phía Vũ Hàn Quân, nhìn xem Vũ Hàn Quân không hề sợ hai gương mặt, nàng không khỏi trầm giọng nói ra, "Còn sống mùi nhử, cũng có chỗ tốt, bởi vì cái này có thể lập lại sử dụng. Ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết mất, ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt nguyệt ma tộc từng bước một đem bọn ngươi không trang tộc giẫm tại dưới chân." Nguyên Hỗ tộc. Chó cười. Vũ Hàn Quân có chút ngoài ý muốn, chậm nhẹ gật đầu, "Tốt, ta chờ." Chương 443. Vĩnh Dạ Quân vương trỗ. Chương 443. Vĩnh Dạ Quân vương trỗ. Không trang tiên vực sâu tầng dưới chốt thế giới, thời gian vẫn luôn trải qua dại vỏ lại chậm chạp. Từ khi thần minh giáng lâm bắt đầu, thời gian biến nhanh rất nhiều. Từng tọa thành trì, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Từng người từng người Nguyệt Ma tộc, ánh mắt cũng càng phát sáng tỏ. Thời gian nguyên bản không có khái niệm, ngày qua ngày, năm qua năm. Bây giờ đối Nguyệt Ma tộc mà nói, thời gian cũng tương tự không có khái niệm, bởi vì bọn hắn mỗi một ngày biến hóa đều quá lớn, lớn đến bọn hắn cảm thấy cái này không chỉ là qua một ngày. Vực sâu vô tận bên trong, bốn phía tất cả đều là hắc ám. Nơi xa có vài đôi u lục sắc con người phát hiện Trưởng Thành, một trận oanh minh chửi thanh ầm vang lên, bọn hắn hướng phía Trưởng Thành nhanh chóng bố tập. Trưởng Thành cũng phát hiện bọn hắn, nhíu mày Y Li nguyên không phải vĩnh dạ quân vương. Hắn thần niệm khế động, thúc dục thần tiên kiếm kiếu ý, hình thể trong nháy mắt biến chướng. Vực sâu tộc không biết e ngại, ngược lại có loại mừng rỡ cảm xúc, lớn như vậy hình thể, mang ý nghĩa bọn hắn có thể ăn no nê lành. Wen, Wen, liên tiếp bạo hưởng, kết thúc bọn hắn đơn giản cảm xúc. Trương Thanh chết lặng gương mặt, lại một lần tái rồi. Cho dù là đi qua mấy tháng, hoặc là mấy năm, hắn vẫn không cách nào thay tướng, hắn muốn từ trước đến nay loại này siêu cấp đại chủng tử chiến đấu. Mỗi lần lúc chiến đấu, hắn toàn thân đều sẽ lên đầy nổi da gà, trong lòng của hắn đều sẽ run rẩy. Mỗi lần chiến đấu sau, Hắn đều mạnh hơn chịu đựng trong dạ dày quay cuồng, nhất là rất nhiều côn trùng, cho dù giẫm cái nào nhọn cũng còn không chết. Thừa Ôn Hinh từ khi nhìn thấy trường thanh chiến đấu sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, nàng cảm thấy mình việc cần cấp trước mắt hẳn là bế quan tu luyện, nàng không cần dự vào đám côn trùng này đến tôi luyện chiến đấu. Tu vi của nàng sẽ trở thành trường thanh tham khảo, tham khảo hắn nên lúc nào trải vút hồ nguyệt, lúc nào đi thâu tiền, lúc nào trở về thanh huyền thiên. Theo nơi này chiến đấu động tĩnh, từng luồng từng luồng hôi thối nương theo lấy côn trùng chất lỏng, như là dòng suối chảy xuôi tại vực sâu trên mặt đất. Càng ngày càng nhiều vực sâu tộc, hình dạng khác nhau xuất hiện tại tựa như hẻm núi vách đá hai bên. Cặp mắt của bọn hắn, như là màu xanh lá đèn pha, chiếu sáng lên toàn bộ hẻm núi. Nhưng lại bọn hắn lại đều không có tiến đánh tới. Bọn hắn tựa hồ là muốn đợi Trường Thanh rời đi về sau, lại hưởng dụng mỹ thực côn trùng, cũng sẽ sợ sệt. Trường Thanh trong lòng suy tư, nơi này khoảng cách nguyệt ma tộc ở lại thế giới tầm dưới chót, kỳ thật không xa. Lấy Trường Thanh nhìn thấy vực sâu tộc số lượng, bọn hắn sớm nên đi lên có côn trùng ưa thích hòa diễm, có côn trùng én e ngại hòa diễm. Có thể trước ánh trăng chi thành không có hỏa diễm, hiện tại ánh trăng chi thành có hỏa diễm, đám côn trùng này đều không có đi lên. Bọn hắn sẽ biết sợ ta, tự nhiên cũng sẽ có mặt khác đơn giản cảm xúc. Là cái gì để bọn hắn lưu tại vực sâu mặt đất? Vĩnh Dạ Quân Vương cũng không thể điều khiển đám côn trùng này, như vậy, lưu tại nơi này chính là côn trùng bản năng. Trương Thanh trong đầu linh quang lóe lên, nơi này có côn trùng càng ưa thích đồ vật, thích đến mức qua sinh linh huyết nục, thích đến trừ phi rất rõ ràng huyết tinh, mới có thể đem bọn hắn trong đó giải giác mấy cái hấp dẫn đi lên. Trường Thanh không có giết trong hẻm núi tụ tập mà đến côn trùng, bởi vì đám côn trùng này căn bản giết không hết, bởi vì đám côn trùng này cũng là về sau Nguyệt Ma tộc tu luyện đá mài đao, mặc dù giết đám côn trùng này cũng có thể thu hoạch được tuổi thọ gia tăng. Nhưng Trường Thanh đã có 1 tỷ 5 tuổi thọ đương nhiên, cũng có một chút điểm nguyên nhân là bởi vì buồn lôn. Trường Thanh không có thi triển chân khí, thần niệm lực lượng, thần tiên kiếm kiếm ý ra chỉ sau, thần tiên thể cũng chỉ là dùng cơ sở cấp pháp. Hắn xác định chính mình bại lộ đằng sau, nhất định sẽ đem vinh dự quân vương dẫn ra, nhưng không xác định vinh dự quân vương sau khi ra ngoài, là sẽ cùng hắn một trận chiến hay là trực tiếp đi lên. Nơi này không có đại đạo pháp tắc, đồng dạng không có đại đạo trật tự pháp tắc. Tại không có có thể hình thành thú hạch dưới điều kiện, một khi huyết nguyệt biến thành vô tự thiên thai, như vậy hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc là cái gì hấp dẫn côn trùng lưu lại. Vĩnh Dạ Quân Vương đến cùng sẽ ở chỗ nào? Trương Thanh tự hỏi hai vấn đề, kỳ thật hắn có biện pháp giải quyết, nhưng tiền đề này là hắn muốn cẩn thận đối diện với mấy cái này côn trùng thôi, không phải liền là một chút du diên, nhẹ, con giết, con rắn nhỏ. Trương Thanh vừa muốn quyết định, ngay sau đó liền nhịn không được khô khốc một hồi hệ. Trong đầu còn hiện ra các loại sền sệt biết nhúc nhích sinh vật kỳ quái, càng ngày càng đậm bóng ma vung đi không được không, ta có thể lại cử động động não. Lấy chất tự kiếm kiếm ý tăng trưởng để phán đoán, không phải tất cả côn trùng thể nội đều có hay không tự hắc ám phát tác. Nói cách khác, đám côn trùng này tại bình thường sinh sôi, sinh sôi đằng sau côn trùng, nhưng thật ra là không có vô tự hắc ám phát tác, nhưng là đám côn trùng này chiến lực đều tại tăng lên, chiến lực đạt tới hóa thần cảnh, không minh cảnh côn trùng, thể nội tất cả đều có hay không tự hắc ám phát tác. Vĩnh Dạ quân vương là thế nào làm đến đem cái này từng kia vô tự phát tác đồng hóa cho đám côn trùng này? Vĩnh Dạ Quân Vương không có khống chế đám côn trùng này, như vậy vấn đề tới, hắn vì cái gì còn muốn cho đám côn trùng này vô tự hắc ám pháp tắc? Có lẽ, Trương Thanh suy nghĩ trong nháy mắt lóe lên, có lẽ là đám côn trùng này chính mình đạt được vô tự hắc ám pháp tắc. Không chăng trời không có bình thường đại đạo pháp tắc, nơi này hết thảy đều là không bình thường. Đối với những loại biến dị siêu cấp đại trùng tử mà nói, bọn hắn muốn cũng không sẽ sợ sợ vô tự. Vô tự pháp tắc đối bọn hắn mà nói, là một loại lực lượng. Là Vĩnh Dạ Quân Vương bản thân, hấp dẫn đám côn trùng này lưu tại vực sâu trên mặt đất. Trương Thanh nhắm mắt lại, mặc dù hắn cũng có thể nhìn ban đêm, nhưng hắn không muốn nhìn ban đêm. Hắn chậm rãi đi ra hẻm núi, suy nghĩ càng phát ra rõ ràng sự tỉnh ra khác thường, tất có vĩnh dạ quân vương. Như vậy, đám côn trùng này chỗ nào khác tường đâu? Trương Thanh tiếp tục suy tư, một câu đột nhiên lóe qua bộ não. Trạch trung có lửa, nó nước có thể đốt. Hắc trạch là vực sâu trên mặt đất hiểm địa một trong, nơi đó có kịch độc khí thể, hơn nữa còn sẽ cháy bùng, nó hắc trạch càng là quanh năm thiếu đốt, như là một phương thế giới hỏa diễm. Trương Thanh ở nơi đó chế tạo thu thập dầu đen thiết bị, có nguyệt ma tộc các tộc nhân phái người ở nơi đó thủ vệ. Nơi đó có rất nhiều côn trùng, nơi đó côn trùng, không uống rượu, thế nhưng không phải đặc biệt hung ác sẽ không giống địa phương khác côn trùng một dạng, nhìn thấy sinh linh liền nhào tới săn giết, có thể làm cho bọn hắn nhẫn mại huyết thực dục vọng, chỉ có càng lớn dục vọng. Vĩnh Dạ Quân Vương, tại Hắc Trạch bên trong. Trương Thanh đột nhiên mở hai mắt ra, biến sắc. Hắn nhớ tới hắn chế tạo những cái kia công trình, cùng Nguyệt Ma tộc chính mình tiếp tục phòng chế công trình. Hắn nhớ tới những cái kia dầu đen thâu tống quân đạo, cùng kết nối với ánh trăng chi thành, cùng mà khắc càng nhiều thành trì nguyên lai nguy hiểm vậy mà lại gần như vậy. Trương Thanh nghĩ đến, thân ảnh trực tiếp tuấn di. Hắc Trạch biển lựa biên giới, ánh trăng chi thành khai thác dầu công trình bên cạnh, tiếp tục kiến tạo càng nhiều công trình. Ngươi mà tập các chiến sĩ tệ tụ nơi này, chuẩn bị săn giết trung quanh đây vực sâu tộc mặc dù những vực sâu này tộc không đủ quân bạo, nhưng lưu bọn hắn tại cái này, sớm muộn cũng sẽ hủy đi chúng ta công trình. Sư Phi Nhi nhìn về phía Vũ Hàn Quân. Lúc này Vũ Hàn Quân, trên gương mặt xinh đẹp đã rất có gió sương, làn da của nàng thô ráp không gì sánh được, không còn trước đó cao quý tiên nữ bộ dáng. Nhưng Sư Phi Nhi cũng không có bạc đãi Vũ Hàn Quân, cho dù mỗi lần để Vũ Hàn Quân xem như muội nữ, cũng là hết sức bảo toàn tính mạng của nàng, chúng ta đều đã tu luyện mượn ảnh ma rồng quyết chúng cơ bản, những vực sâu này tộc căn bản không nói chơi mà ta cũng có tư cách kế nhiệm ánh trăng chi thành thánh chủ, nguyệt ma tộc lãnh tụ, ta rất nhanh liền có thể đi lên xem một chút trên trời hồ nguyệt. Sư phi nhi bội phục Vũ Hàn quân kiến cường, mà các nguyệt ma tộc các tộc nhân cũng sớm đối với vị này vũ gia quý tộc có chỗ đổi mới, bọn hắn thậm chí may mắn năm đó không có đối với nàng lám qua cái gì. Sư phi nhi chỉ vào hắc trạch bên trong đứng đấy một đạo thân ảnh mà hắc bảo, đối với Vũ Hàn quân nói đầu kia vực sâu tộc, rất kỳ quái, từ khi nguyệt ma tộc phái người đóng giữ nơi này sau, hắn liền xuất hiện, hắn vẫn đứng ở nơi đó, cho tới bây giờ đều không có động đậy. Mạc khắc vực sâu tộc hội tiến vào hắc trạch bên trong hướng hắn tới gần, rất nhiều đều chết tại hắc trạch bên trong, có thể như cũ cái sau nối tiếp cái trước. Hắc trạch đối với vực sâu tộc mà nói cũng rất nguy hiểm, nhưng hắn lại một mực hoàn hảo không chút tổn hại. Sư Phi Nhi trầm giọng nói ra, chỉ cần ngươi có thể đem hắn dẫn tới, như vậy, ngươi tự do. Ta Nguyệt Ma tộc, nguyện ý cùng các ngươi. Nguyên Hồn tộc, hợp tác. Ta không phải Nguyên Hồn tộc, Nguyên Hồn tộc là cùng các ngươi một dạng phản quân. Vũ Hàn quân thanh âm, chần đây nhẹ nhõm, nàng rút ra bên cạnh một tên Nguyệt Ma tộc thủ vệ trường đao, trở tay liền muốn đâm xuyên trái tim của mình. Chỉ là mũi đao chống đỡ tại ngưỡng lúc Sư Phi Nhi lại là bắt lại sống đạo tính toán. Sư Phi Nhi lắc đầu, nàng chỉ là cuối cùng xác nhận một lần. Nhưng lần này, nàng vẫn như cũ đạt được đồng dạng đáp án, cùng vấn đề giống như trước đã án là, cho dù đi qua lâu như vậy, cho dù trải qua vô số lần trở thành mối nhử, Vũ Hàn quân từ đầu đến cuối cũng sẽ không dao động. Vấn đề là, Hồ Nguyệt đến cùng là cái gì? Sư Phi Nhi lấy ra một viên ngọc giản, đó là Trưởng Thành cho ra lạ cấn tọa độ không gian ngọc giản, nàng mở miệng nói ra, vực sâu này tộc, có thể là Trưởng Thành con nuôi. Đang lúc Sư Phi Nhi muốn bóc nát ngọc giản lúc, Trưởng Thành thanh âm lại trước một bước vang ở bên cạnh bọn họ đường nạt, ta tới. Các kia đích thật là con mồi của ta, vướng sâu lánh chúa, vĩnh dạ quân vương. Trương Thanh nhìn xem trong biển lửa đứng đấy thân ảnh, thở phào nhẹ nhõm. Con tốt, nhân hình quái. Chương 444. Thâm viên sinh vật liên. Chương 444. Thâm viên sinh vật liên. Hắc trạch biến rối, biển lửa chiếu rọi qua mang, chiếu đỏ lên tất cả mọi người khuôn mặt. Cực nóng nhiệt độ thiêu đốt lấy hết thảy, đem tất cả mọi người ý chí rèn luyện ngưng tụ. Theo Trương Thanh đến, nguyệt ma tộc bọn họ tâm thần phấn động, ánh mắt của bọn hắn quy về một chỗ, tràn đầy kính ngưỡng. Bầu không khí trong nháy mắt không giống với lúc trước, tất cả chiến ý vận thành một cỗ dây thường, tinh thần mọi người cũng cất cao mấy tầng, ở đây có không ít nguyệt ma tộc nhân, đoán được đạo thân ảnh, kia chính là Vĩnh Dạ quân vương, nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn mới có thể quyết tâm một trận chiến ta có thể cảm giác được, lực lượng của bọn hắn có chỗ tăng trưởng. Ta có thể cảm giác được, ý chí của bọn hắn tràn ngập hy vọng. Là cái gì cải biến đây hết thảy? Ta một mực không hiểu, nhưng ta hiện tại đã biết rõ, là ngươi. Vĩnh Dạ quân vương thanh âm tràn ngập tự tin, trong ngôn ngữ rất là thông thuận, so ba tự cho tàn linh trí cao hơn. Thân ảnh Mạc Hắc Bảo bên dưới, bản thấy không rõ khuôn mặt. Theo Vĩnh Dạ Quân Vương hướng phía bên bờ đi tới, tất cả Nguyệt Ma tộc bọn họ tất cả đều hít sâu một hơi. Cho dù là Vũ Hàn Quân, cũng là thần sắc giun lên. Dưới mũ trùm, không có mặt, chỉ có một đôi tản ra quỷ dị thần quang con ngươi, có các loại lộng lây sắc thái, tựa như trong hư không vô tận, hai viên cự thải thần tinh. Sư Phi Mã toàn thân căng cứng, hắn nhìn chòng chọc vào Vĩnh Dạ Quân Vương ta gặp qua ngươi, nguyên lai ngươi đã lớn như vậy. Vĩnh Dạ Quân Vương nhìn về phía Sư Phi Mã, nói ngươi từ phía trên rơi xuống, vốn nên ngã vào biển lửa. "Là Bạch Chiêu liệt tú ngươi, nhỏ yếu các sinh linh luôn luôn ngấp nghé lực lượng của ta." chỉ có các ngươi muốn giết ta. Bạch Triều liệt cứu được ngươi một mạng, nhưng cũng có thể nói là ngươi cứu được hắn một mạng. Tại Vĩnh Dạ Quân Vương trong mắt, Nguyệt Ma tộc cũng tốt, không trang tộc, Nguyên Hồn tộc cũng được, đều cùng những cái kia tham lam làm côn trùng không có khác nhau. Linh trí của hắn đã không kém ai, cứu mạng là hắn lấy người linh trí tới nói. Hắn thấy, gia nhập chính mình mới thật sự là vĩnh sinh. Theo Vĩnh Dạ Quân Vương đi ra hắc trạch hỏa hải, đi tới bên bờ, đi tới trưởng thành bên cạnh. Tất cả Nguyệt Ma tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, có người muốn công kích, lại hai nhiên phát hiện, bọn hắn vậy mà không động được đó cũng không phải bị không hiểu lực lượng cường đại khống chế ở, mà là bọn hắn phát hiện, quanh thân không gian tựa như trở nên vô hạn xa. Vĩnh Dạ Quân Vương đi tới trường thành trước người, thanh âm từ dưới mũ trùm hư vô trong hắc ám truyền ra, lực lượng mạnh hơn, cũng không cải biến được bản chất. Nhưng, hy vọng là cái gì? Trường Thành nhìn xem cặp kia cựu thải đối mắt, nhưng trong lòng có không hiểu suy nghĩ. Nếu như Điệu Đạo Bạch Thú kiếm không có thăng hoa là Điệu Đạo Chật tự kiếm, có lẽ có một ngày, chính mình cũng sẽ biến thành Vĩnh Dạ Quân Vương dạng này. Nhưng Trưởng Thanh khẳng định, chính mình nhất định đẹp hơn hắn. Tối thiểu toàn thân mình đều nên cựu thải thần quang hy vọng là trở về bình thường. Trưởng Thanh mở miệng nói như thế nào bình thường? Vĩnh Dạ Quân Vương hỏi. Sư Phi Mã, Vũ Hàn Quân cũng đều tử tế nghe lấy lấy Thanh Huyền Thiên là đầu mối then chốt quay về đại đạo. Trưởng Thanh lẳng lặng nói ra, mọi người có thể cuộc sống bình thường, bình thường tu luyện, bình thường phi thăng, bình thường. Bảo thủ. Sư Phi Mã, Vũ Hàn Quân cùng ở đây tất cả Nguyệt Ma tộc bọn họ, trong lòng lần nữa sôi trào lên. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết chính mình sẽ có một ngày này, có thể lời này từ Trưởng Thanh trong miệng nói ra Không thể nghi ngờ là để bọn hắn càng thêm phấn chấn. Vĩnh Dạ Quân Vương trầm mặc, sau một hồi lâu, nói ra, xem ra ta cũng có hy vọng. Không, ngươi không có. Trương Thanh lắc đầu vì cái gì? Vĩnh Dạ Quân Vương hỏi bởi vì ta sẽ không cho ngươi hy vọng. Trương Thanh ánh mắt ngưng tụ, chập ngón tay như kiếm địa đạo chợt tự kiếm kiếm ý thôi động, cả phiến thiên địa bị chia cắt thành từng cái khác biệt không gian. Hắc trạch biệt lửa, hỏa diễm như mãng, vốn là im ắng gào thét, lại đột nhiên bị chặn ngang chặt đứt. Bốn bề một chút vực sâu tộc côn trùng, lúc đầu dục dịch, muốn thôn phệ Vĩnh Dạ Quân Vương, có chút đúng là trực tiếp một phân thành hai thật kỳ quái lực lượng. Vĩnh Dạ Quân Vương nhìn một phía, hắn xem thường, đưa tay chụp vào trưởng thành, cũng đồng thời chụp vào đám người. Hắc ám thủ dẫn, tại trong vực sâu thâm trầm mông lung, tại khoảng cách đám người chỉ có một thước xa lúc, liền cũng không còn cách nào tiến thêm. Sư Phi Mã, Vũ Hàn Quân bọn người thế mới biết, nguyên lai bọn hắn không có khả năng động, là trưởng thành cách làm đây là trưởng thành đang bảo vệ bọn hắn. A, đây là hai loại lực lượng. Vĩnh Dạ Quân Vương thu tay về trật tự kiếm để cho người không có khả năng chạy, thước đen kiếm để cho người chạy không được. Trưởng thành mỉm cười, nói xong trọng bảo hiểm. Vĩnh Dạ Quân Vương con ngươi nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, nguyên lai like cái này không trang trời còn có lực lượng, ta coi là nơi này chỉ có côn trùng. Dừng một chút, Vĩnh Dạ Quân Vương nói tiếp, đây không phải ta lồng giam, không phải ngươi, chẳng lẽ có thể là ta a? Trưởng Thanh a a cười một tiếng. Vĩnh Dạ Quân Vương dang hai tay ra, thân thể của hắn đều là hắc ám, chỉ có một đôi cựu thải đôi mắt có thể phán đoán vị trí của hắn. Từng sợi vô tự hắc ám phát tắc, vô hình vô tích, nhưng ở Trưởng Thanh trong mắt, lại thấy được như là vật dạng kia hắc ám, tại ra bên ngoài khuyết tán lan tràn đồng dạng có thể nhìn thấy, còn có hắc trách phục cận vực sâu tộc. Những vực sâu kia tộc điện cuồng đánh thẳng vào trưởng thành trật tự kiếm kiếm ý bình chứng, làm cho trưởng thành tiêu hao không ngừng tăng lên. Bọn hắn muốn đột phá trật tự, muốn thôn phệ cái kia từng sợi vô tự lực lượng hắc ám. Giờ khắc này, trưởng thành náo hải lóe lên mấy cái suy nghĩ. Giết, cùng không giết, là cái vấn đề. Nếu là không giết, những vực sâu này tộc hội làm chính mình tiêu hao càng lúc càng lớn, bọn hắn thôn phệ qua vô tự hắc ám pháp tắc, bọn hắn gặp qua vô tự hắc ám pháp tắc, bọn hắn biết, đây chính là bọn họ từ bỏ nguyệt ma tộc huyết ăn mà lưu tại vực sâu trên đất khắp vọng. Nhưng nếu giết, không có vực sâu lẫm chúa, vĩnh dạ quân vương, những vực sâu này tộc liền không có khắp vọng. Như vậy vốn cũng không sai, Nguyệt Ma tộc thế giới tầng dưới chót sẽ nên đón vực sâu tộc tiến đánh thủy triều. Tuy nói Nguyệt Ma tộc thành trì đều xây dựng ở trên núi, vực sâu tộc hình thể vào không được. Thế nhưng là trường thanh chế tạo nhất định sẽ bị hủy diệt. Không chỉ như vậy, đối với đã mất đi hắc ám khát vọng vực sâu tộc mà nói, bọn hắn sẽ đi đến cao hơn địa phương, tầng dưới, trung tầng, thượng tầng, thậm chí là không chăng trời mặt đất cứng đờ. Trường Thanh Long mày siết chặt, không, không có khả năng cứng đờ. Cứng đờ lời nói, ta dự bị trục tỷ linh thạch chỉ sợ nếu không có. Cái này không chăng trời không có thiên địa linh khí. Trường Thanh lực lượng bổ sung nếu như không theo Hoàng Nguyệt bỏi lấy, liền chỉ có linh thạch giết là nhất định phải giết, chỉ cần khiến cái này côn trùng không đi lên là được. Giết Vĩnh Dạ quân vương, thay thế Vĩnh Dạ quân vương. Không, ta không có khả năng một mực đợi tại cái này. Vậy liền. Trường Thanh sắc mặt phức tạp, hắn nhìn xem xung quanh chỉ bằng mượn cảm giác quen thuộc liền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, điên cuồng trùng kích trật tự kiếm bình chướng côn trùng, có một cái mới lạ lại vô địch kế hoạch chế tạo một cái thâm nguyên sinh vật liên. Hoặc là nói, là làm sâu sắc bọn hắn hiện tại chuỗi sinh vật. Chương 445. Quá cực kỳ tròn. Chương 445. Quá cực kỳ chọn. Trưởng Thanh ở trong lòng hoàn thiện lấy kế hoạch, Sư Phi Mã, Vũ Hàn Quân cùng mặt khác Nguyệt Ma tộc bọn họ, sắc mặt của quái. Bọn hắn biết Trưởng Thanh là thần minh, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Trưởng Thanh vậy mà lại thong dong như vậy đối mặt vực sâu tộc giống như là biển gầm đại quân, mà lại vĩnh dạ quân vương ngay tại trước mặt, Trưởng Thanh vậy mà, thất hận. Chuẩn bị chiến đấu. Trưởng Thanh nói với mọi người đạo: "Tất cả mọi người tất cả đều lên tinh thần, có người thậm chí ôn quyết tâm quyết tử." Trưởng Thanh nói tiếp: "Ta sẽ đem các ngươi chuyển tổng đi lên, nơi này tu thập dầu đèn công trình sẽ không hủy đi, các ngươi tạm thời phái khác người xuống tới, các nơi thành trì cảnh giới cứ điểm." toàn bộ hủy bỏ, hoặc là xây dựng thêm la pháo đài chiến tranh. 3, tất cả mọi người đầu đầy dấu chấm hỏi ta sẽ căn cứ các ngươi hiện hữu sinh sản trình độ, đến thiết kế một chút chiến đấu khí giới, đến vũ trang pháo đài chiến tranh. Tất cả mọi người tất cả đều trầm mặc. Cho nên, chuẩn bị chiến đấu, không phải hiện tại nơi này chiến đấu. Trương Thanh nghĩ nghĩ, nói tiếp, không chỉ là tầng dưới chốt nguyệt ma tộc, tầng dưới thành trì, trung tầng thành trì cũng đều muốn thành lập loại này pháo đài chiến tranh, chuẩn bị nên đón cùng vực sâu tộc bền bị chiến tranh đi. Trương Thanh nói xong, vung tay lên một cái Đám người thân ảnh trực tiếp biến mất tại Nguyên Châu, hồn thỏa kế hoạch cho tới bây giờ đều không phải là được ăn cả ngã về không. Trương Thanh không quá ưa thích tự chiến đến cùng, cũng không thích đem trứng gà đều đặt ở trong giỏ sách tương lai của các ngươi cùng ta tương lai, cũng không giống nhau. Vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy? Các ngươi có tương lai. Vĩnh Dạ Quân Vương hỏi bởi vì từng có đi, cho nên có tương lai. Có ý tứ gì? Truyền thơ cùng Tín Nghiệm. Trương Thanh nói xong, thần niệm khé động. Chập tự kiếm kiếm ý đem vực sâu tộc thả tiến đến, tùy ý bọn hắn trùng kích, chỉ có thể làm sâu sắc tiêu hao. Chấn trời tối thượng kiếm lực lượng không gian, phát động trị xích tiên nhai kéo dài không gian. Tiêu hao thì càng lớn. Nhưng nếu chỉ là phát động hư không hành tẩu năng lực, Tiêu hao sẽ phi thường nhỏ đối mặt vực sâu tộc và tới, Vĩnh Dạ Quân Vương đem tự thân lực lượng thu sạch lên. Trưởng Thanh đang thi triển kiếm ý lúc, chiến lực tăng lên tới không minh cảnh cửu trọng phía trên, hắn lúc này đột nhiên phát hiện một cái có ý tứ sự tình. Cái này Vĩnh Dạ Quân Vương, vậy mà mới chỉ có rảnh minh cảnh bắt trọng chiến lực. Xem ra ngươi cũng chán ghét côn trùng. Trưởng Thanh nhịn không được bật cười. Tất cả vực sâu tộc mục tiêu, phi thường minh xác, chỉ có Vĩnh Dạ Quân Vương. Trưởng Thanh trên thân không có bọn hắn nữa thích lực lượng, hoặc là nói là bọn hắn không cảm giác được Trưởng Thanh trên người lực lượng. Mặc kệ là chấn trời tối thức kiếm hay là chợ tự kiếm, đối bọn hắn mà nói đều là không biết, không tồn tại. Bọn hắn chỉ biết là, cắn một cái Vĩnh Dạ Quân Vương, liền có thể phát sinh thủy biến, liền có thể trở nên cần mạnh. Vĩnh Dạ Quân Vương một bước lùi lại, lui tiến vào hắc trạch trong biển lửa đại bộ phận vực sâu tộc én e ngải hỏa diễm, ngừng lại, cũng có một số nhỏ vọật thẳng tiến vào hắc trạch bên trong, tại trong biển lửa gào thét đắm chìm không, có một chút tác dụng nào nhỏ yếu sinh linh, sẽ chỉ chứa cắt lực lượng của ta. Vĩnh Dạ Quân Vương có chút phẫn nộ. Trương Thanh đã biết cục diện này, lúc này nghe được Vĩnh Dạ Quân Vương nói ra, trong lòng có loại cổ quái cảm tưởng. Nhìn về phía những bọc sâu kia tộc, Trưởng Thanh vậy mà phát hiện, loại này bản thân liền không có linh trí, lại có thể không ngừng tiến hóa côn trùng, lại là vô tự pháp tác khắc tinh. Côn trùng sinh sôi cùng số lượng, quá mức khổng lồ. Chỉ cần nó tổng lượng cùng vô tự pháp tác tổng lượng đạt tới tỷ lệ nhất định, như vậy, loại côn trùng này vậy mà liền có thể chiến thắng vô tự pháp tác. Trong bọn họ cho dù có đoạt cấp càng nhiều vô tự pháp tác lộ sắc thành hung thú, cũng cuối cùng chạy không khỏi bị mặt khác côn trùng chia án vạn mệnh. Trưởng Thanh ngây dại, trong cõi u minh hắn phảng phất thâm dò đến phương thế giới này đại đạo ý chí. Nguyên lai, like, phương thế giới này lại đạo, chưa bao giờ vùng tha diệt đi vô tự pháp tác. Trật tự pháp tắc chính là nhất trụ quan. Trừ cái đó ra, Trương Thanh trong đầu còn lóe lên đê mê thân ảnh đại đại mê vụ. Bởi vì tư tưởng vượt thành quen, suy nghĩ càng phức tạp, liền càng dễ dàng để cho người ta bị quặn. Giờ này khắc này, Trương Thanh nội tâm có một loại sáng tỏ. Nếu thật đến không thể vãn hồi tình trạng, nếu không có tự chi chủ cuối cùng thắng được, thiên địa này vạn giới, còn có bức tranh, còn có. Thần gương. Trương Thanh đột nhiên cảm giác mình toàn thân nhẹ nhõm, khóe miệng của hắn dương lên đường cong. Thế giới này, không phải không phải ta không thể. Tâm cảnh của hắn tại trong lúc vô hình, lại lên một cái cấp độ Không còn như vậy cao không thể chạm, sở không thể thành trời là tròn, chạy một vòng đều sẽ trở về. Thiên đạo luân hồi, điểm cuối cùng đồng dạng là điểm xuất phát. Quá cực kỳ tròn. Trương Thanh hít sâu một hơi, thật dài than gia đạo, ở khắp mọi nơi, mặc kệ có hay không nhận biết, nó đều tại cái này. Thuận theo tự nhiên, nguyên lai kết quả là, ta mới là nhất không tự nhiên. Trương Thanh lắc đầu cười khổ, giờ khắc này, khí chất của hắn tựa hổ có từng tia biến hóa. Tại Vĩnh Dạ Quân Vương trong mắt, trước mắt cái này tồn tại, từ cảm giác không đến, biến thành cực kỳ uy hiếp. Hắn cảm nhận được xa so với nguyệt ma tộc sinh linh càng thêm nồng đậm sát cơ, hắn cảm nhận được xa so với lang thang hư vô càng thêm mênh mông trống vắng cái gì tại cái này. Vĩnh Dạ Quân Vương không biết Trường Thanh phát sinh biến hóa gì ta, tại cái này. Trường Thanh trên thân, chân khí ngưng tụ đạo bảo không ngừng huyễn hóa lấy. Cuối cùng, một bộ màu đen đắc thể quần áo thoải mái, xuyên tại Trường Thanh trên thân. Hách chẻ sóng lửa, nướng lấy Trường Thanh gương mặt. Trường Thanh trên khuôn mặt, trên cổ, tại Vĩnh Dạ Quân Vương không thể nào hiểu được cảm xúc bên dưới, chảy ra mồ hôi non quá. Trường Thanh thần niệm lại cử động, đổi giả dạng. Ngắn tay áo sơ mi quần có hoa, chân đạp dép lão có ý tứ gì? Vĩnh Dạ Quân Vương hỏi lần nữa. Mặc dù Trưởng Thanh, Nguyệt Ma tộc, côn trùng, trong mắt hắn đều như thế, nhưng hắn cũng là biết những này chủng loại là khác biệt. Lúc này Trưởng Thanh tại Vĩnh Dạ Quân Vương trong mắt, liền tựa như một cái mới chủng loại ngươi không cần phải hiểu có ý tứ gì, ngươi chỉ cần biết, coi ta hai tay bỏ vào túi lúc, liền mang ý nghĩa thế gian này, ta đã không có đối thủ. Trưởng Thanh hai tay cắm ở trong túi quần, chân đạp giáp lão, bước vào hắc trạch bên trong. Dấu đen như là bách du lộ, biển lửa cũng đều để hai bên. Một đầu rộng lớn đại đạo, xuất hiện tại hắc trạch bên trên, theo Trưởng Thanh từng bước một đi hướng Vĩnh Dạ Quân Vương, mà không ngừng kéo dài. Có vực sâu tộc muốn dọc theo con đường này phóng tới Vĩnh Dạ Quân Vương, chỉ là tại bọn hắn vừa mới tới gần trưởng thành lúc, u lục sắc con ngươi liền bỗng nhiên ảm đạm phai mở. Thân hồn tuế liệt, có thì là thân thể chia 5 x 7, lúc này bị ngọn lửa nuốt hết, hóa thành tro bụi. Từng đạo vầng sáng từ trưởng thành quanh thân khuyết tán ra đến, một đạo ngâm sướng, vang vọng ở trong vực sâu, chấn động vạn dặm xa. Cho dù là ánh trăng chi thành nguyệt ma tộc, lúc này cũng nghe đến trưởng thành thanh âm không có khả năng. Vùng tiên địa này, không có lực lượng. Vĩnh Dạ Quân Vương thanh âm, tràn đầy trừng kinh. Hắn không cảm giác được lực lượng này từ đâu mà đến, hắn thậm chí không cảm giác được, đây là trưởng thanh thả ra lực lượng. Chỉ có cái kia từng đạo ngâm sướng, làm hắn hướng tới điên cuồng. Tại vô tự pháp tắc bản năng bên trong, hắn cảm nhận được thiên địa này vạn giới bên ngoài, đại đạo chi lực. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Pháp thủy tâm sinh, sinh sôi không ngừng. Càn khôn vô cực, phong lôi thủ mệnh, long chiến tại dã, thập phương câu diệt. Theo đạo âm không minh, trưởng thanh hay là trường thanh. Thế nhưng là hắc trạch bên trong, lại có hay không tên cùng bố, đang không ngừng quấy tán. Từng đầu vực sâu tộc, lần lượt chết. Cho dù là Vĩnh Dạ Quân Vương, cũng cảm nhận được vận mệnh sắp kết thúc. Trương Thanh lúc này chiến lực vượt ra khỏi không chằng trời cực hạn không minh cảnh cửu trọng, nhưng hắn bộ dáng, khí tức lại lạnh như là phàm nhân không khác nhau chút nào. Lực lượng mạnh mẽ cũng không làm cho không gian phát sinh bất kỳ vấn vẹo. Thậm chí dưới chân giò đen, ngay cả từng đạo gợn sóng đều không thể nổi lên. Chương 446, Nguyên Hồn tộc thủ lĩnh. Chương 446, Nguyên Hồn tộc thủ lĩnh, ta sát thực không cần phải hiểu đây là có chuyện gì. Vĩnh Dạ Quân Vương trầm rãi nói ra, ta chỉ cần minh bạch, ta muốn lấy được ngươi. Nói, Vĩnh Dạ Quân Vương trên thân Vô tự Hắc ám pháp tắc lan tràn ra, như là vũ trụ hư không đem trưởng thành thôn phệ. Thượng như vũ trụ mịt mờ, một viên thần tinh sáng lên. Trưởng Thành thân thể tản ra nhu hòa huy quang, giữ vững thân thể của hắn, như là lưu tinh xẹt qua tịch dạ, thấm nhuần vô biên hắc muốn lấy được ta nhiều hơn, ngươi, không được. Trưởng Thành lắc đầu không thể cùng hóa. Vĩnh Dạ Quân Vương phát hiện, chính mình vô tự Hắc ám pháp tắc, vậy mà không có khả năng đối với Trưởng Thành có chút ảnh hưởng. Trưởng Thành ánh mắt lóe lên, con mắt hóa thành phỉ thú giống như lệ quỷ hung mắt quỷ đạo, chú giết kiếm. Trưởng Thành một tay bỏ vào túi, một tay khẽ vỗ. Một thanh thức đen xuất hiện trên tay hắn, đột nhiên hướng phía Vĩnh Dạ Quân Vương vung vố. Vĩnh Dạ Quân Vương thân thể hóa thành hắc ám, tiêu tán trong lúc vô hình. Trường Thanh Quỷ Đạo kiếm ý, có pháp nhãn gia trì, lúc này sớm đã khóa chặt Vĩnh Dạ Quân Vương Cuồng Bạo Chi Linh không sai a, không minh cảnh bắt trọng còn có thể tránh thoát ta một kích. Trường Thanh đưa trong tay thức đen vùng ra một đạo kiếm hoa. Trong chốc lát, ngàn vạn kiếm khí quét ngang toàn trường, có trật tự kiếm làm lủng ram, giữa sân tất cả vực sâu tộc bao quát vô biên hắc ám đều bị kiếm khí xé rách. Vĩnh Dạ Quân Vương Cuồng Bạo Chi Linh, trong chốc lát bị triệt để chém chết. Trường Thanh tâm thần khẽ động, cảm giác tạo hóa trường sinh kiếm 1 tỷ năm trở lên tuổi thọ, số lẻ đang không ngừng tăng trưởng đây là chém giết giữa sân vực sâu tộc tăng trưởng tuổi thọ. Trước kia Trưởng Thanh đã sớm không quá chú ý tuổi thọ bao nhiêu. Lần trước chém giết ba tự cho ta lúc, hắn không có cẩn thận xem xét. Hắn muốn biết, loại này không có thú hạch vô tự tiên hai, sẽ tăng trưởng bao nhiêu tuổi thọ không có tuổi thọ, hay là nói vô hạn tuổi thọ. Hoặc là, không tại tạo hóa trường sinh kiếm tính toán bên trong. Trưởng Thanh cho ra kết luận, đồng thời tiếp tục suy tư. Yêu, quỷ, ma tuổi thọ là người gấp hai nhiều. Tuổi thọ quyết định bởi tại tự thân tu vi cảnh giới đến chống cự đại đạo vô hình ma diện. Hung thú tuổi thọ là người gấp 10 lần, thuộc về thiên địa linh tài loại. Thu hoạch làm lực lượng chi nguyên, trật tự pháp tắc phủ xuống thời giờ trấn áp vô tự pháp tắc, hung thú tuổi thọ quyết định bởi tại ngưng tụ hung thú chi thể, dù sao không phải chân chính thiên địa linh tài, nhưng theo cảnh giới tăng lên, nó tuổi thọ cũng sẽ ra tương thường gặp hung thú, miễn cưỡng xem như giống loại. Chân chính vô tử cũng là đại đạo. Chỉ có như vậy mới sẽ không bị tạo hóa trường sinh kiếm thời gian đại đạo chỗ tính toán. Thời gian đại đạo không cách nào đối kháng vô tự pháp tắc, không gian đại đạo cũng giống như thế. Vô luận là chỉ xích tiên nhai hay là ngăn cách không gian, vô tự pháp tắc vẫn như cũ còn tại. Nhưng, ta chợt tự kiếm có thể chân chính đối kháng, đem nó hoàn toàn trấn áp. Xuất sinh đạo, sinh chi đạo, thang hoa diễn sinh chi đạo. Vạn vật chúng sinh, các án đạo đạo của ta, siêu việt hết thảy. Cho dù là thần kiếm sơn trang thông thiên kiếp bí, cũng chỉ là cùng vô tự triệt tiêu lẫn nhau. Trưởng Thanh trật tự kiếm mặc dù không cùng vô tự pháp tắc triệt tiêu, có thể kết quả nhưng lại xa xa muốt tốt. Trưởng Thanh tại tâm cảnh thuế biến đằng sau, có càng thêm rõ ràng nhận biết, nhìn xem giữa sân cái kia lan tràn khắp nơi, như là vi rút một dạng vô tự hắc ám phát tác, Trưởng Thanh đưa tay khẽ vồ đem toàn bộ đều thu vào chấn trời tối thứ kiếm, bắt đầu chế tạo trật tự thương khung. Nguyên bản Trường Thanh là muốn chế tạo một đầu cự thái thiên hà, thế nhưng là hắn hiện tại có ý nghĩ mới. Cầu vồng tuy đẹp, đẹp chính là không quá phổ biến. Tinh không cũng đẹp, đẹp chính là tuyên cổ bất biến. Trường Thanh cấu kết lấy chấn trời tối thứ kiếm, tại cái kia vô biên vô tận trong không gian, đem tất cả vô tự pháp tắc một lần nữa trải ướt. Lấy hắc ám vô tự pháp tắc làm nền sắc, kim, mộc, nước, lửa, đất, gió, lôi, tất cả đều riêng phần mình trải ướt, ngưng tụ ra bầu trời đầy sao, Tô Điểm tại bầu trời đêm phía trên. Cho dù lại có vô tự pháp tắc đầu nhập trong đó, Trường Thanh thậm chí đều không cần quá mức tất lực, những cái kia vô tự pháp tắc liền sẽ tự động bị các loại sao dày đặc bầu trời đêm, chỗ phân biệt tức đoạn, sau đó tất cả về nó vị. Nói cách khác, khi trật tự thương khung cũng đủ lớn đằng sau, có lẽ liền sẽ không lại sinh ra vô tự thiên hay. Trật tự kiếm kiếm ý như là đế lập, đem mảnh này thương khung bộc lủng. Về phần những không gian khác, thước đen kiếm đạo trên đường, vẫn như cũng là một mảnh hỗn độn. Làm xong những này, Trường Thanh bắt đầu tay đánh tạo không chăng trời thâm nguyên sinh vật liên. Hắn dùng một chút vô tự hắc ám pháp tắc làm mồi nhử, đánh vào một chút vực sâu tộc bên trong, khiến cái khác vực sâu tộc bắt đầu đối với nó có dục vọng. Trường Thanh tính toán cho số lượng, đồng thời không ngừng mở rộng quy mô. Dựa theo nhìn thấy khác biệt vực sâu tộc, vì bọn họ chế tạo riêng một cái có thể tiếp tục phát triển tương lai. Chưa cái đó ra, Trường Thanh còn muốn thời khắc phát ra một chút vô tự hắc ám pháp tắc, đến khiến cái này vực sâu tộc tiếp tục cán vận. Theo Trường Thanh vận độn, Nguyệt Ma tộc, Nguyên Hồn tộc cũng không có dừng lại. Bọn hắn dựa theo thần minh ý chỉ bắt đầu kiến tạo pháo đài chiến tranh. Tầng dưới chốt phía trên thế giới, Phản Quân Nguyên Hồn tộc đã đại hoạch toàn thắng, bọn hắn tại thanh trừ lấy còn sót lại không tràng tộc dư nghiệt đồng thời, bọn hắn ban bố khắp nghiệt pháp lệnh, cấm chỉ buôn bán nhân khẩu. Mới phương pháp tu luyện ánh trăng thần lãng quyết, làm cho tất cả nguyên bản không trăm tộc, hiện tại nguyên hồn tộc, đạt được thuận hòa chuyển biến, thậm chí cái này tu luyện, muốn so trước kia càng thêm dễ dàng, mà lại càng thêm cường đại đồng thời, đến từ thế giới tầng dưới chốt các loại chuyện mới mẻ vận, bao quát tươi mới đồ ăn, cũng giải quyết bọn hắn tất cả lo lắng. Một cái là tộc nhân của mình, một cái là đầy bản mỹ thực. Cho dù là vực sâu tộc, cũng sẽ không cảm thấy đây là lựa chọn. Cái biến cũng không chậm trễ, thậm chí có chút lớn đau khắc phủ. Có người họ mất, bọn hắn mới tái diễn lấy phảng phất dung nhập bọn hắn trong xương tủy bí kịch, vừa bán đi con của mình Hoặc là ăn hết người khác hại tử, kết quả liền có hoàn toàn thay thế thậm chí xa xa siêu việt mỹ thực. Bọn hắn không kịp bi thương, bọn hắn dứt khoát quyết nhiên gia nhập người thuần tộc, tại cùng cũ không trang tộc huyết chiến đến cùng. Phản phất chỉ có giết sạch không trang tộc, mới có thể rửa sạch bọn hắn hết thảy, mới có thể để cho bọn hắn vượt qua khổ hải đạt tới bờ bên kia. Bây giờ không trang tộc, chỉ còn lại có một tòa thượng tầng thành trì, còn tại đau khổ chèo chống. Không ngừng có người thay đổi triệt để gia nhập người thuần tộc dưới trướng, nhưng cũng vẫn như cũ có rất nhiều người tiếp tục kiên trì. Cuối cùng cuộc chiến, cuối cùng cũng phải khai hỏa. Nhưng theo thần minh ý chỉ Nguyệt Hồn tộc bọn họ cùng Nguyệt Ma tộc bắt đầu hợp tác, kiến thiết pháo đài, kiến thiết gia viên. Bạch Triều liệt viên kia càn quân giới, rốt cục có đất dụng võ. Thời gian thấm thoát, thoáng chớp mắt, thần minh dáng lâm sâu, đã có 10 năm ta đã tiếp quản Nguyệt Ma tộc tất cả sự vụ, ta đã là Nguyệt Ảnh chi thành thành chủ, Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh, vì cái gì ta còn không thể đi lên nhìn hồ nguyệt? Người cũng đã không có sự. Sư Phi Nhi chất vấn Bạch Triều liệt vẫn chưa tới thời điểm. Bạch Triều Liệt nhìn xem bùng bội phát triển Nguyệt Ma tộc, Nguyên Hồn tộc, hai tộc ở giữa đã càng phát ra hòa thuận, không, có nguyên bản không trang tộc còn tại, mãi mãi xa cũng không vượt qua được hồng câu vậy lúc nào thì mới là thời điểm. Sư Phi Nhi tiếp tục hỏi các loại Nguyệt Hồn tộc thủ lĩnh xuống tới cùng ngươi gặp mặt, tổ kiến liên quân, cộng đồng chống cự vực sâu tộc thời điểm. Bạch Triều Liệt trầm giọng nói ra thời gian cụ thể đâu. Sư Phi Nhi hỏi, quán rượu bên ngoài, một đạo tĩnh lệ thân ảnh áo đỏ xuất hiện, làm cả quán rượu lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm tấm kia cùng Sư Phi Nhi giống nhau đến mấy phần gương mặt, đều là âm thầm câu ngay tại lúc này. Bạch Triều Liệt hít sâu một hơi. Vô lực nhắm mắt lại. Sư Phi Nhi cau mày, quay đầu nhìn về phía cửa tử quán. Khi nàng nhìn thấy thân ảnh kia tối điểm, bởi vì mưa lạnh quân mã thoái nhượng cùng cái gọi là nguyên hồn tộc hợp tác, trong nháy mắt pha vỡ. Giờ khắc này, trong lòng của nàng không có phục hưng, không có kiên tiết, không, có cái gì, chỉ có phẫn nộ. Ngươi, rốt cuộc đã đến. Sư Phi Nhi răng ngà sắp tắn nát, nàng toàn thân run rẩy, gần như gầm nhẹ, không trang trọng, Hoàng Nguyệt thập nhị tướng, Sư Hùng Lệ. Chương 447. Hai tỷ muội rốt cuộc gặp lại. Chương 447. Hai tỷ muội rốt cuộc gặp lại. Sư Hồng Lệ nhìn trước mắt cái này đạo ý áo bại lộ càng hơn vũ nữ thân ảnh, cùng cặp kia tràn đầy tức giận đôi mắt đối mặt, lòng của nàng run lên bần bật. Nét mặt của nàng liên tục biến đổi, có khó có thể dùng tin, có bi thương cảm khái, có trùng phùng vui sướng, cuối cùng nét mặt của nàng khôi phục lại bình tĩnh đúng vậy, ta tới. Sư Hồng Lệ ngữ khí phi thường bình thản, bình thản đến thật giống như nàng cùng sư phi mà không có hệ. Nàng không rõ không chăng tộc tại sao muốn phân ra một tháng huấn độc, nàng coi là đây là muốn tốt hơn thủy biến. Nàng không rõ, cùng là Hồng Nguyệt thập nhị đem Vũ Hàn Quân, tại sao muốn bỏ ra đại giới lớn như vậy, thậm chí có nguyệt ảnh thần lòng quyết đều không đi tu luyện lại lại trở về trên đất thời điểm, tại hiện tại Vô Nguyệt Tiên bên dưới, còn muốn hiến thân hồn nguyệt. Nàng không rõ, quy phục tiên rõ ràng có cơ duyên vì sao còn muốn chết tử. Nàng không rõ, thập nhị tướng bên trong cổ lão quý tộc, Dung Gia, Dung Naosa, vì sao muốn tử thủ sau cùng cô thành. Nhưng lúc này Sư Hồng Lệ, nhìn thấy mọi mọi của mình sau, cái gì đều hiểu. Nàng biết bọn hắn đang làm cái gì, nàng cũng biết nàng muốn làm gì. Trụ tội ta luôn luôn nhắn một chút, ta hiện tại là Nguyệt Hồn tộc, Nguyệt Hồn tộc thủ lĩnh. Sư Hồng Lệ lẳng lặng nói Vô Nguyệt Tiên có thể có Nguyệt Hồn tộc, nhưng thủ lĩnh không có khả năng là người sư phi mà cắn răng nói ra con ngươi tràn đầy đỏ thẫm, tựa hồ muốn chảy ra huyết lệ. Sư Hồng Lệ vốn có mặt khác lời muốn nói, nhưng giờ này khắc này, nàng lại đột nhiên nói ra, nhất định phải là ta. Trong quán rượu nơi hẻo lánh, Bạch Triều Liệt nằm trên ghế, đưa tay phủ lên con mắt. Hắn cùng mặt khác tất cả Vô Nguyệt Thiên tộc nhận một dạng, có phức tạp yêu hận khúc mắc. Hắn thủy thần so bất luận kẻ nào đều muốn tự đoan, tự đoan đến hắn cho là, hắn nhất định có thể làm được Vũ Hàn Quân đã làm sự tình, đổ sát Vô Nguyệt Thiên quý tộc. Hắn nhất định có thể làm được đem Vô Nguyệt Thiên hai đại tộc đàn thống nhất, tiêu trừ lẫn nhau không hòa thuận. Hắn tiếp nhận Nguyệt Ảnh Chi Thành thành chủ, trở thành Nguyệt Ma tộc trưởng tay áo thời điểm, Hắn lại một đường giết tới. Tất cả không trong tộc nhìn thấy hắn, đều là nghe tin đã sợ mất mật. Hắn giết tới trên mặt đất, gặp được vực sâu. Một khắc này, hắn cái gì đều hiểu, hắn từng tại không trong tộc thượng tầng thành trì buông xuống hào ngôn đợi ta quay về vực sâu lúc, chính là tử kỳ của các ngươi câu nói này thành hắn vĩnh viễn câu xiển, để hắn không cách nào đối mặt hết thảy. Hắn thân hồn lạc phách trải qua hắn vừa mới bước ra một con đường máu, hắn không tiếp tục giết bất luận cái gì một tên không trong tộc. Hắn cảm giác chính mình không còn là cái kia đánh đâu thắng đó, uy phong lẫm lẫm chiến thần, mà là một đầu chó nhà có tang. Hắn đi vào vực sâu, hất trạch bên trong hắn gặp được vực sâu lên chúa. Hắn muốn cùng Vĩnh Dạ Quân Vương một trận chiến, hắn chỉ muốn chết ở chỗ này đã từng hắn đến cớ nào kiên định, cớ nào cử đoan, khi đó hắn liền có bấy nhiêu a tinh thần sa sút, cớ nào nhu nhược. Vĩnh Dạ Quân Vương không nhìn hắn, đem hắn coi là một cái có cũng được mà không có cũng không sao cô chủng, thậm chí hắn bất luận cái gì công kích cũng không thể để Vĩnh Dạ Quân Vương có một chút xíu phản ứng. Thẳng đến một tên nữ đồng rơi xuống vực sâu. Hắn tiếp nhận kiều hận nhất định phải tồn tại, khi hắn đem tên kia nữ đồng cứu thời điểm, hắn rốt cục dám đối mặt. Chỉ có đối mặt mới có thể để cho hắn dễ chịu một chút. Hắn nhất định phải chết, nhưng muốn chết có giá trị. Theo nữ đồng lớn lên, Hắn không có cho nữ đồng càng nhiều ưu đãi. Hắn từ nữ đồng trên thân, thấy được chính mình đã tưởng, cũng nhìn thấy mỗi một cái Vong Nguyệt Tiên tộc nhân kéo dài hơi tản. Nàng cũng không có chết lặng, nàng bằng vào thân thể của mình thu hoạch đồ ăn, nàng bằng vào nắm đấm của mình kiếm đến địa vị. Vong Nguyệt Tiên tộc nhân, giữa lẫn nhau không có bất kỳ cái gì đồng tình, ai đau sót cũng sẽ không so những người khác thiếu. Nhưng là, nàng có. Nàng tại nắm đấm có đầy đủ lực lượng sau, cải biến mượn hình chi thành. Nàng để những cái kia tràn ngập dơ bẩn bẩn thỉu bằng ma, thành bây giờ tử gian có rượu. Nàng cải biến những cái kia như nàng một dạng thiếu nữ gặp phải, cho các nàng ít đến tương cảm. Thứ do Cùng lựa chọn. Bạch Triều Liệt lần thứ nhất từ trên người nàng thấy được, trải qua thê thảm đau đớn đằng sau, liền không muốn lại để cho người khác giẫm lên vết xe đổ. Bạch Triều Liệt có nghĩ qua là cái gì cho nàng lực lượng. Hắn về sau biết, là yêu. Là phụ mẫu đối tử nữ yêu. Chỉ bất quá, bị yêu người kia, không phải nàng. Có như vậy trong đáy mắt, hắn từ trên người nàng thấy qua hy vọng. Nhưng hắn trong lòng Hồng Nguyệt Như thủy chung đang nhắc nhở hắn, đây không phải là bây giờ không trong tộc, có chân chính hy vọng. Mà nàng, là không trong tộc tất cả cực khổ dấu chấm chọn. Chỉ có vẽ ra dấu chấm chọn, Vô Nguyệt Tiên mới xem như chân chính thủy biến. Vong Nguyệt Tiên tương lai, cho tới bây giờ đều không có bọn hắn nhất định phải là ngươi, Sư Phi Mã cười lạnh, nếu như Nguyệt Hồn tộc thủ lĩnh nhất định phải là ngươi, như vậy, Ta Nguyệt Ma tộc không thừa nhận Nguyệt Hồn tộc tồn tại. Sư Hồng Lệ Tử tú nói, thừa nhận hay không, không phải ngươi nói tính. Ta là Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh, Sư Phi mới nói có thể ngươi chưa thấy qua Hồng Nguyệt Sư Hồng Lệ đạo. Nhắc lên Hồng Nguyệt, Sư Phi Mã trong lòng phảng phất lại mọc dễ đâm, nàng từng bước một đi hướng Sư Hồng Lệ, nắm chặt nắm đấm không ngừng phát run Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt. Sư Phi Mã liên tục gầm thét, các ngươi từng cái đều đang nói Hồng Nguyệt, có thể Hồng Nguyệt là cái gì các ngươi lại đều không nói? Nơi này là Hồng Nguyệt Tiên, nơi này căn bản cũng không có mặt trăng. Có sư Hồng Lệ không gì sánh được chắc chắn đạo, nó không chỉ là ở trên trời, nó không chỉ là một vầng mặt trăng. Cố Lộng Nguyên Hư, sư phi mà uy hiếp nói ra, đừng tưởng rằng một tháng hồn tộc tê tuổi, liền có thể để hết thảy Phi Tiên, các ngươi Hồng Nguyệt Thập Nhị Đêm có lẽ có thể chi phối tất cả không gian tộc, nhưng chi phối không được chúng ta Nguyệt Ma tộc. Sư Hồng Lệ lúc đầu, nói ta không phải Hồng Nguyệt Thập Nhị Đêm, sau cùng Hồng Nguyệt Thập Nhị chính là Dung Ao Đóa, hắn cũng không chống được bao lâu. Sư Hồng Lệ nhắc lên Dung Ao Đóa, ánh mắt của nàng càng phát ra thâm thúy đứng lên sau cùng Hồng Nguyệt Thập Nhị Đêm, sư phi mà hỏi. Vô hạn quân đâu? Trương Thanh cho Nguyệt Ảnh thần long quyết, nàng cũng đã tu luyện thành đi. Nàng cho dù không phải Hồng Nguyệt thập nhị đêm, cũng nên là tháng này hỗn tộc thủ lĩnh. Triết sư Hồng Lệ phảng phất tại nói một kiện qua quyết bình bình sự tình chết, sư phi mà con ngươi run lên, vậy ta càng không có lý do đi tán thành các ngươi nguyện hỗn tộc. Sư Hồng Lệ mặt không thay đổi nhìn xem sư phi mà, nói nguyện hỗn tộc, không cần ngươi đến tán thành. Nói, sư Hồng Lệ đưa tay khẽ đảo, lấy ra mấy món tinh tế pháp bảo. Đây là nguyệt ma tộc kể từ cùng nguyệt hồn tộc hợp tác đến nay, nguyệt ma tộc một mực nếm thử, nhưng thủy chung không cách nào chế tác pháp bảo ta đến, là làm sâu sắc hợp tác sư hồng lệ mở miệng nói, trường thành cho ra tất cả pháp bảo, tất cả đều luyện chế hoàn thành, còn lại chính là sản xuất hàng loạt. Dầu đen tại thu thập đằng sau, có thể tiếp tục tinh luyện. Sư hồng lệ lại lấy ra mấy cái bình bình lọ lọ, tiếp tục nói, vô nguyệt thiên cơ sở kiến thiết, sẽ lại càng mấy cái phương diện. Đến lúc đó, tầng dưới chốt cùng tượng tầng tương liên, thành viên bình thường trong tộc cũng chỉ cần mấy ngày liền có thể vượt qua đã từng mấy đời người đều chưa hẳn có thể vượt qua xa xôi nhất khoảng cách. Theo sư Hồng Lệ tiếng nói, tất cả Nguyệt Ma tộc bọn họ tất cả đều sắc mặt phất tạm tròn nên sư phi mà cắn răng nói, "Ngươi là muốn dùng những vật này để chứng minh, Nguyệt Ma tộc nhất định phải hợp tác không thể." Cho nên, đây mới là Nguyệt Hồn tộc xuất hiện lý do. "Đây bất quá là để cho các ngươi không trang tộc thay hình đổi dạng tôi. Các ngươi có thể lựa gạt nguyên bản không trang tộc, bọn hắn chỉ có thể mặc cho các ngươi bài bố, các ngươi coi là Nguyệt Ma tộc cũng sẽ như vậy à?" Sư Hồng Lệ cau mày, trầm mặc một lát sau, lưỡi khí hở hững đúng vậy, các ngươi không có lựa chọn. Vừa mới nói xong, toàn bộ quán rượu bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Chương 448 bọn hắn đều làm ra lựa chọn. Chương 448, bọn hắn đều làm ra lựa chọn. Sư Hồng Lệ ngứ khí, tràn đầy vô tình cùng chém đinh chặt sắt. Vũ Hàn Quân cùng Nguyệt Hồn tộc xuất hiện, đồng loạt phát triển năng tác, vào giờ phút này, như là ảo ảnh trong mơ mờ dạng, đột nhiên phá diệt. Quan thuộc ngứ khí cùng cao cao tại thượng tư thái, tỉnh lại mỗi tháng người ma tộc bọn họ đã nén tại trong đáy lòng phẫn nộ cùng không cam lòng. Tràn ngập tất cả cực khổ, khắc sâu tại bọn hắn trong xương tủy ký ức, vào lúc này, dần dần tỉnh dậy. Trong tử quán, tất cả Nguyệt Ma tộc bọn họ ánh mắt khôi phục lạnh lùng, tàn khốc. Bọn hắn căm tức nhìn bọn hắn coi là sẽ không còn có quý tộc nào đã có người toát ra sâm nhiên sát ý trên sân khấu, Vũ nữ đã sớm ngừng làm điệu làm bộ, cằm nàng tối lui đến nơi xa. Có người không cẩn thận đụng phải chén rượu trên bàn, như là đèn lưu ly li hơi mở, sắc sẽ thuần túy lại mỹ hảo. Nó tính chất cứng rắn, quẳng xuống đất cũng chỉ là phát ra đinh đinh đương đương giòn vàng đám vũ nữ một trận trong lòng bối rối, thậm chí cũng không dám đi nhặt ngã xuống chén rượu. Giòn vang, phản phất đao kiếm tấn công. Bầu không khí như là huyết hải chiến trường. Sư Phi nhi ánh mắt thanh tỉnh rất nhiều, nàng nhìn thấy những cái kia vũ nữ Liên Phượng Phất thấy được đã từng chứng minh, nhìn xem các nàng trên mặt sợ sệt cùng vô lực, nàng lúc này, vậy mà lạ thưởng tình táo. Tình táo đằng sau, nàng nhìn thấy nhiều thứ hơn. Nàng nhìn thấy trong góc bạch triều liệt bộ mặt, trên gương mặt có thanh lệ chảy xuôi. Nàng nhìn thấy Sư Hồng Lệ lại cười đứng lên, nụ cười này tại nguyệt ma tộc trong mắt, là chói mắt như vậy, là đem bọn hắn dẫm tại lòng bàn chân bao chùn, thế nhưng là, nàng lại cảm thấy, Sư Hồng Lệ nụ cười trên mặt rất quen thuộc, liền cùng Vũ Hàn Quân mở rộng. "Không hợp tác, các ngươi vĩnh viễn cũng tạo không ra những vật này." Sư Hồng Lệ mở miệng nói, lưỡi khí của nàng cùng nàng thâm trầm con ngươi, bị Sư Phi Nhi thấy được không hài hòa. Sư Hồng Lệ nói phát triển của các ngươi sẽ tới này là ngừng, chỉ có hợp tác mới có thể để các ngươi tiếp tục tiến lên. Những mài cao cấp nhất đồ vận, chúng ta tới chế tác, các ngươi cần làm, chỉ là tại lòng đất này chỗ sâu nhất, trở thành ngăn cản ngược sâu tộc đạo thứ nhất phong tuyến, thu thập dầu đen, chuyển vận thánh thủy. Trong lời nói, đem Nguyệt Ma tộc bọn họ xem như nô lệ đây là không chăng thiên các quý tộc, cũng là Hồng Nguyệt thập nhị đem diện mục thật sự. Tư thái này, làm cho ở đây Nguyệt Ma tộc trong lòng, lửa giận cháy bùng. Bọn hắn chỉ cần sư phi nhi gia lệnh một tiếng, liền có thể đem cái này sư Hồng Lệ sẽ cái vỡ nát đi mẹ nhà hắn hợp tác, nếu không phải chúng ta dầu đen Các ngươi bất luận, cái gì chế tạo, đều là một đống phế vật. Không hợp tác, chúng ta coi như dừng bước không tiến, cũng so với các ngươi bị đánh về nguyên hình muốn tốt. Mấy năm này, để cho các ngươi cái gọi là nguyện hồn tộc chiếm tiện nghi, ta vốn cho rằng hết thảy thay đổi tốt hơn, không nghi tới, các ngươi nguyện hồn tộc hay là mờ dạ? Chính là không trang tộc đổi cái tên tụi thôi. Trong quán rượu, tính tình nóng nảy Nguyệt Ma tộc các chiến sĩ bắt đầu nhao nhao gầm thét đứng lên. Sư Hồng lệ lẳng lặng nói ra, các ngươi không cho dầu đèn, chúng ta có thể chính mình thu thập. Chó cười. Nơi này là chúng ta Nguyệt Ma tộc địa bàn. Một tên chiến sĩ lớn tiếng nói, Hắn cũng nhận mặt khắp tất cả Nguyệt Ma tộc thượng ứng a. Phải không sư Hồng Lệ toát ra sát ý, chúng ta cũng kiến tạo rất nhiều pháo đài chiến tranh, các ngươi lại suy nghĩ một chút. Trong tử quán, bầu không khí hạ thấp điểm đóng băng, lại phản phất đôi bức kiểm chế núi lửa sắp phun trào một dạng. Nguyệt Hồn tộc thành lập pháo đài chiến tranh, phần lớn tại hạ tầng thế giới. Mà nơi đó, sẽ cùng vực sâu tộc đối Nguyệt Ma tộc hình thành trên dưới giáp công. Bọn hắn có thể tùy ý hát với máu tươi, có thể là chiến tranh một khi khai hỏa. Vực sâu tộc đương nhiên sẽ tìm lấy huyết nục đi lên ở đây Nguyệt Ma tộc các chiến sĩ, đã có người rút lui. Sư Hồng Lệ lại thừa cơ nói ra, ta nói qua, các ngươi Không có lựa chọn. Trong lúc vô hình cốt cụ cũng không có làm cho Nguyệt Ma tộc các chiến sĩ thỏa hiệp. Loại này vô lực cục diện đối bọn hắn mà nói, rất nhanh liền có thể đối mặt hai nói chúng ta không có lựa chọn. Chính là, theo ta thấy, cái này không chang trời, chỉ nên có một cái tộc đàn. Bạch lão đại đã từng buông xuống Hào Nôn, muốn dẫn chúng ta đánh lên đi, chẳng qua là bị vực sâu tộc kéo lại bước chân. Sư Phi Nhi, hạ lệnh đi, chúng ta bây giờ so trước kia càng thêm cường đại. Chúng ta bây giờ đã có hy vọng. Đem Không Trăng Thiên nhất thống, giết sạch những quý tộc kia, Không Trăng tộc cũng tốt, Nguyên Hồn tộc cũng được, hết thảy giết sạch, ngươi đem không chỉ là Nguyên Hồn tộc thủ lĩnh Trong quán rượu, bầu không khí sôi trào lên. Quán rượu bên ngoài, trên đường phố, cũng tụ tập quần tình kích phấn nguyệt ma tộc bọn họ. Lạ thương chính là, Sư Phi Nhi cũng không có đáp lại, nàng tử vừa mới bắt đầu, vẫn trầm mặc. Lúc này nghe được có người nhắc lên Bạch lão đại hoàng ngôn, nghe được hy vọng chữ. Nàng vẫn như cũ có rất nhiều sự tình không rõ, nhưng nàng lại thấy rõ dưới mắt thế cục. Chiến tranh. Tất cả mọi người đều đang cực lực thúc đẩy chiến tranh. Bao quát Bạch Triều Liệt, bao quát Sư Hưng Lệ, bao quát đã chết, Vũ Hàn Quân. Vũ Hàn Quân đến, không phải là vì hòa hoãn nguyệt ma tộc cùng không chàng tộc quan hệ trong đó, có lẽ đã từng là Nhưng hiện tại xem ra, nàng chỉ là đang tranh tụy nguyện hồn tộc đứng vững góc chân thời gian, muốn hòa hoãn cũng chỉ là nguyệt ma tộc cùng nguyện hồn tộc quan hệ. Nếu đều muốn chiến tranh, vì cái gì không có khả năng là nguyệt ma tộc cũng không chẳng tộc chiến tranh, mà là nguyện hồn tộc trước cùng không chẳng tộc chiến tranh, cuối cùng nguyệt ma tộc sẽ cùng nguyện hồn tộc chiến tranh. Nguyệt ma tộc là có thể cùng nguyện hồn tộc ở chung hòa thuận. Thế nhưng là, vì cái gì? Sư Phi Nhi thấy được quán rượu bên ngoài, trong đám người vây xem, cái kia đạo làm cho người kính ngưỡng thân ảnh. Hắn cứ như vậy đứng ở trong đám người, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Sư Phi Nhi trong lòng hơi động. Lựa chọn. Nguyên lai like mọi người đã sớm làm ra lựa chọn, hơn nữa còn là cùng một cái lựa chọn. Chỉ có bọn hắn tại đối mặt lựa chọn lúc, Trương Thanh mới có thể khoanh tay đứng nhìn. Trương Thanh mới có thể không nói một lời, mới có thể như là một cái vội vàng khách qua đường. Trương Thanh không hề nói gì, chẳng hề làm gì, trên tay cầm lấy trái cây chỉ gần một cái liền ngừng lại. Nhưng hắn tự động lại làm cho Sư Phi Nhi xác nhận chính mình thấy rõ thế cục. Có lẽ không ai sẽ lưu ý, nhưng Sư Phi Nhi lưu ý đến. Trương Thanh biểu lộ, cùng lúc trước Vũ Hàn quân đầy người máu tươi lúc xuất hiện, giống nhau như lúc. Thần minh tâm lý, có lẽ rất khó chịu, có lẽ rất thất vọng. Có lẽ là bởi vì cái gì khác, để hắn ăn không vô độ vật. Toàn trường ánh mắt đều tập trung tại Sư Phi Nhi trên thân. Sư Phi Nhi lại làm ra tất cả mọi người kinh ngạc cử động, ba quát trường thanh. Sư Phi Nhi đi tới ngã xuống chén rượu trước, đem chén rượu nhặt lên, rướt rướt góc áo xoa xoa, thả lại trên mặt bàn. Nhìn xem trong chén lưu lại rượu, nhìn xem bên cạnh tên kia sắc mặt tái nhợt vũ nữ. Sư Phi Nhi minh bạch, vì cái gì chỉ có thể là Nguyệt Ma tộc cùng Nguyệt Hồn tộc chiến tranh. Bởi vì cái này sẽ không không chết không thôi, một khi khai chiến cũng không cần một mực chiến đến cuối cùng. Nhiều nhất, chết mất tất cả không trang tộc quý tộc cùng nguyên hồn trong tộc, nguyên bản không trang tộc có quyền thế người, tỉ như hồng nguyệt thập nhị đêm, bao quát sư hùng lệ. Cái này chiến tranh, nhìn thế không thể đỡ, tên đã trên dây. Sư Phi Nhi có chỗ minh ngộ, nguyệt ma tộc nhất định sẽ thắng. Cái này sẽ cùng nguyên hồn tộc đẩy ngã không trang tộc một dạng, thắng như vậy không thể tưởng tượng nổi. Sư Phi Nhi tâm lý trăm mối cảm xúc ngang, nàng đột nhiên cái muối chút chùa, đúng là nhịn không được khóc lên vì cái gì a? Chúng ta vì cái gì không có lựa chọn? Chúng ta rõ ràng đều đã có hy vọng, rõ ràng đều đã thay đổi tốt hơn. Chúng ta rõ ràng có thể thế nhưng là, vì cái gì a? Sư Phi Nhi bất lực như cái hài tử, nàng không tiếp thụ được thấy rõ trận tướng. Tất cả Nguyệt Ma tộc bọn họ đều ngây dại, Bạch Triều Liệt vẫn như cũ trốn ở góc tường, hai tay che mặt bảng, ngửa đầu nằm. Sư Hồng Lệ toàn thân run lên, quay đầu sang chỗ khác, nàng cực lực gắp chế tâm tình của mình, lại không cách nào ngăn lại cảnh sát trước mắt ngông lùng ta muốn trước xuất lĩnh Nguyệt Ma tộc, chiến thắng Nguyệt Hồn tộc, thống nhất không tranh trời, mới có thể đi lên nhìn hồ nguyệt, đúng không? Sư Phi Nhi nhìn về phía trong góc Bạch Triều Liệt. Bạch Triều Liệt không nói một lời ta phải giống như các tộc nhân kể ra ngươi truyền thuyết mở rộng, sáng tạo mới truyền thuyết, sau đó gặp qua hồ nguyệt sao? làm cho nguyện ma tộc cùng với nguyện hồn tộc chung sống hòa bình, tựa như ngươi bây giờ mở dạng. Đúng không? Vì cái gì a? Sư Phi Nhi không thể nào hiểu được, nàng quay đầu nhìn về phía sư Hưng Lệ, gọi ra nàng cho tới nay tâm tâm niệm niệm, nhưng lại chưa bao giờ dám ở ngượng bên ngoài kêu lên xưng hô thị. Thị chương 449. Thần Minh đều tại cửa ra vào rơi lệ. Chương 449. Thần Minh đều tại cửa ra vào rơi lệ thị thị. Sư Phi Nhi nhẹ giọng hô hắn, nàng nước mắt rướn khuôn mặt, tựa như lúc trước nàng bị bán đi thời điểm mở dạng. Sư Hồng Lệ cũng nhịn không được nữa, nước mắt vỡ đê mà ra. Một tiếng này tỷ tỷ đánh tan nàng tất cả huy trang. Nàng dung sức che miệng, để cho mình kiên cường xuống tới, để cho mình dáng vẻ phù hợp Hồng Nguyệt thập nhị đem thân phận, để nàng có thể tiếp tục làm xong nàng nên làm, nàng chuyện ắt phải làm. Thế nhưng là, nàng làm không được. Tất cả nguyệt ma tộc bọn họ, tất cả đều ngây dại, quán rượu bên ngoài xem nguyệt ma tộc bọn họ, cũng đều ngây dại đây là bọn hắn chỗ nhận biết Hồng Nguyệt thập nhị đem sao? Hồng Nguyệt thập nhị đem, vậy mà cũng là sẽ rơi lệ sao? Bọn hắn càng là chấn kinh, sư Hồng lệ lại là sư phi Nhi thân tỷ tỷ. Sư Hồng lệ âm thanh run rẩy, hung ác vừa nói, việc tư tạm thời để ở một bên. Ta là đại biểu nguyệt hồn tộc xuống, ta cần. Sư phi Nhi nghẹn ngào, sớm đã khóc không thành tiếng. Nguyệt ma tộc bọn họ từng cái sắc mặt nặng nề, nhìn xem gạo khóc sư phi Nhi, mỗi người đều cúi đầu. Nguyệt ma tộc không có yếu đất người, nhưng bọn hắn biết, bọn hắn đều đem yếu đất mai táng tại trong đáy lòng. Vô nguy tiền, không tin nước mắt, khóc, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có thể sư phi Nhi tiếng khóc lại là khơi gợi lên tất cả mọi người đau xót, bọn hắn chỉ là dùng bạc ngược, chết lặng, giết chóc, cứu hận. Đến tiến hành phát tiết, đến dẫn đến tuần hoàn đáp tính, đến không ngừng làm sâu sắc đau xót của bọn họ. Bọn hắn cho tới bây giờ đều làm không được, giống sư Phi Nhi một dạng trống khoái khóc lên, khóc xong đằng sau, đứng lên tiếp tục tiến lên. Cho dù là những ý chí kiêu kiên định, kỳ thật bọn hắn không phải trong lòng không đau, bọn hắn chỉ là đau đớn không nói. Liền giống với Bạch Triều Liệt. Sư Hồng Lệ nói không ra lời, môi của nàng run run, run dậy, thanh âm đứt quãng, lại không hoàn chỉnh ngươi là Nguyệt Hồn tộc thủ lĩnh, ngươi có thể buông xuống việc tư. Ta là Nguyệt Ma tộc tương lai thủ lĩnh, vì cái gì ta không có khả năng đâu. Sư Phi Nhi nhìn xem sư Hồng Lệ nói coi ta thu hồi đối với ngươi phẫn nộ sau, ta liền đã minh bạch. Ngươi, ngươi không hận ta a? Không. Cho tới bây giờ đều không. Sư Phi Nhi kiên định lắc đầu vì cái gì? Sư Hồng Lệ khóc hỏi bởi vì, ta muốn để Tỷ Tỷ qua tốt. Sư Phi Nhi phảng phất tại giảng người khác cố sự, trên mặt hiện ra hồi ức dáng tươi cười, khi còn bé, ta so Tỷ Tỷ có thể xinh đẹp hơn, ta thế nhưng là rất đáng tiếc. Sư Hồng Lệ cắn chặt bờ môi, há to miệng, lại sớm đã nghẹn ngào Tỷ Tỷ, ngươi biết không, ta so ngươi thông minh nhiều. Ta bị bán đi đằng sau, ta chạy mất. Ta vốn định về nhà, thế nhưng là đường không dễ đi. Tất cả mọi người cho là ta là muốn tự sát, mới nhảy xuống vực sâu, kỳ thật không phải. Ta lúc đó thụ thương, không có khí lực đứng cũng có vững, ta là không cẩn thận trượt xuống. Ta cho tới bây giờ đều không hận tỷ tỷ, ta chỉ là rất tức giận. Ta xin khí tỷ tỷ vì cái gì không xuống chính miệng nói cho ta biết, ngươi quả tốt. Sư Phi Nhi không ngừng nói, tất cả mọi người trầm mặc. Có vây xem nguyệt ma tộc cũng không nhịn được lã chá rơi lệ, những kia tuổi trẻ vũ nữ thế mới biết, trong lòng các nàng thần tượng, thân thế vậy mà so với các nàng bi thảm gấp 10 lần, gấp trăm lần ta chán ghét Vũ Hàn Quân, nàng chết rất tốt. Sư Phi Nhi như là hài tử một dạng nổi giận nói, nàng đánh trong đáy lòng liền xem tôi, nàng tổng cho là, nàng so ta thông minh, kỳ thật nàng mới là cái đại đồ đẫn. Nàng nói ta nghĩ đến đám các ngươi Hồng Nguyệt thập nhị sẽ qua rất tốt, thế nhưng là ta biết đó à, Vô Nguyệt Thiên hài có thể trải qua tốt đâu. Giờ khắc này, cho dù là kiên cường nữa Nguyệt Ma tộc chiến sĩ, cũng không nhịn được hỏng mất. Có người càng là nằm ở trên bàn, không để cho mình khóc ra thành tiếng nhưng ta chỉ có thể cùng mặt khắc tầng dưới người, người tầng dưới chót một dạng, chờ mong giống Vũ Hàn quân mắt như vậy tộc bọn họ, có thể trải qua tốt. Dạng này, tỉ tỉ mới có thể trải qua tốt. Xuất thân thế giới tầng dưới, chỉ bằng mượn ban sơ tài nguyên, tại tích lũy căm hận quý tộc thống trị bên dưới, từng bước một đi đến Hồng Nguyệt thập nhị đem vị trí, ta biết, cái này không dễ dàng. Chính như nguyệt ma tộc đối với không trang tộc phẫn hận, bọn hắn càng là phẫn hận, đối với ta mà nói, tỉ tỉ thành tựu liền càng không dễ dàng. Sư Phi Nhi lau lau nước mắt, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nhìn về phía sư Hùng Lệ, ngươi biết, mọi người vì cái gì khóc sao? Ngươi biết, Bạch lão đại vì cái gì khóc sao? Sư Hùng Lệ không rõ Sư Phi Nhi tại sao phải hỏi vấn đề này. Sư Phi Nhi lại là nói ra, bởi vì chúng ta có tương lai, cho nên chúng ta có thể không che giấu nữa chúng ta bị thương. Bởi vì chúng ta đều biết, sau khi khóc, hết thảy đều sẽ biến tốt. Có người có chút xấu hổ lau nước mắt. Sư Phi Nhi lại là hướng phía cửa một chỉ không nhẹ có cái gì tốt mất mặt, thần minh đều có thể khóc, chúng ta làm sao lại không có khả năng khóc. Ánh mắt mọi người chuyển hướng cửa ra vào, nhìn xem trưởng thanh một thanh nước mũi, một thanh nước mắt lao, lập tức ngạc nhiên. Sư Phi Nhi tiếng nói nhất chuyện, thế nhưng là, chúng ta rõ ràng đã có tương lai, lại vì cái gì không để cho chúng ta ôm tương lai? Sư Phi Nhi tựa hồ đang hỏi mình, hỏi đám người, hỏi thần minh vì cái gì a? Không đợi có người trả lời, Sư Phi Nhi chính mình nói nói bởi vì, các ngươi mềm yếu. Vũ Hàn Quân nói ta mới thật sự là kẻ nhát gan, kỳ thật các ngươi mới lạ. Ta thế nhưng là rất kiên cường, mặc kệ các ngươi thấy thế nào rủ sao thì trở lại như vậy. Sư Phi Nhi trên khuôn mặt lộ ra ánh nắng dáng tươi cười. Thần minh ráng lên ánh sáng, cho bọn hắn phương hướng, mà Sư Phi Nhi cũng đang phát tán ra qua mang, cái này ánh sáng, cho bọn hắn tiếp tục đi tới lực lượng các ngươi mềm yếu, thần minh đều cứu không được các ngươi. Thần minh gặp các ngươi, cũng phải tại cửa ra vào leo nước mắt. Cửa ra vào trường thanh nhịn không được cười ra tiếng thần minh nói, chỉ có chính chúng ta mới có thể cứu chuộc chính mình, các ngươi làm sao lại không rõ đâu? Khí lực của các ngươi, chỉ có thể đi đến nơi này sao? Ý chí của các ngươi, chỉ có thể chống đến một bước này sao? Đều là một đám nhuyễn đản." Nói Sư Phi Nhi nhìn về phía nơi hẻo lánh, thanh âm lớn hơn, Bạch Triều Liệt, chính là lớn nhất giữa đàn. Các ngươi đi không được rồi, bởi vì các ngươi lựa chọn, đã đến điểm cuối cùng. Các ngươi không chịu nổi, nước mắt có thể không chút kiêng kỵ chảy xuôi, các ngươi cũng rốt cục có thể ngã xuống. Bạch Triều Liệt một trận đăm chất. Sư Phi Nhi nhẹ nhàng sáng tỏ thanh âm, chuyến ra quản rượu, ta mặc kệ quy củ gì, từ giờ trở đi, ta chính là Vô Nguyệt Thiên thủ lĩnh. Từ giờ trở đi, ta muốn để Vô Nguyệt Thiên tất cả đồng nhân, không còn mất đi bất kỳ vật gì. Nói, Sư Phi Nhi chém đinh chắn sắt gạo thật lớn, ta mặc kệ hồng nguyệt đến cùng là cái gì không có bất kỳ sự tình gì vật có thể ngăn cản ta, lúc trước không có, về sau cũng sẽ không có. Tất cả nguyệt ma tộc nhân, bao quát Bạch Triều Liệt, tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Sư Phi Nhi. Bọn hắn vẫn luôn biết, Sư Phi Nhi nhìn như nhu nhược trong thân thể ẩn chứa cực lớn lực lượng. Nhưng bọn hắn lại một mực không biết, Sư Phi Nhi lực lượng vậy mà cường đại như thế hiện tại, ta mau mau đến xem Hư Nguyệt, nguyệt ma tộc cùng nguyệt hồn tộc hợp tác, trước thả một chút. Sư Phi Nhi ba khi nói. Sư Phi Nhi hừ lạnh một tiếng, nói mềm yếu vô lực các tộc nhân, các ngươi không được, liền chỉnh đính ra, để cho ta tới dẫn mọi người đi hướng tương lai. Phi Ma sư Hồng Lệ không biết sự tình làm sao lại phát triển đến trình độ như vậy tỉ tỉ, đừng để ta, càng xem thử ngươi." Sư Phi Nhi mở miệng nói ra. Sư Hồng Lệ toàn thân siết chặt, tại thời khắc này, ánh mắt của nàng cũng sáng lên. Trong đầu dừng lại tại ấu niên hình ảnh, từng mảnh vỡ nát, mới hình ảnh, chính là trước mắt Sư Phi Nhi. Vô Nguyệt Tiên sau cùng kết cục, đúng là Nguyệt Ma tộc đại hội toàn thắng, Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh Sư Phi Nhi, thống trị hết thảy. Vô Nguyệt Tiên nên đón chân chính mã triệt để thuế biến 4, kết cục cũng không hề biến hóa, thế nhưng là nguyên bản nên kết thúc hết thảy dấu chấm tròn, lại theo Sư Phi Nhi bắt đầu kéo dài 4. Thân minh cũng muốn ngăn cản ta hiện tại đi xem Hồ Nguyệt. Sư Phi Nhi đi tới cửa ra vào, tất cả các tộc nhân tránh hết ra, Trưởng Thành vẫn còn đứng tại chỗ. Tất cả mọi người khuôn mặt phức tạp, vẻ mặt có chút do dự. Sư Phi Nhi vừa mới mở miệng, liền hối hận, trong lòng mắng mình đắc ý vênh vão. Trưởng Thành nhìn xem trên mặt mọi người do dự thần sắc, lại là cười vui vẻ, nhường ra thân vị, làm ra tư thế xin mời không, thần minh sẽ không ngăn cản ngươi, thần minh còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhìn Hồ Nguyệt. Trưởng Thành vừa cười vừa nói, giờ khắc này, mất cả tháng ảnh chi thành, sôi chào lên. Tất cả nguyệt ma tập nhân, lòng dạ trước nay chưa có tăng vọt, mỗi người bọn họ trong lòng đều mơ hồ cảm thấy, thần minh, chân chính công nhận bọn hắn, công nhận bọn hắn tộc đàn. Trong bức họa, Thừa Ôn Hinh con mắt khóc có chút sưng đỏ, thấy cảnh này, nàng không hiểu truyền âm. Trưởng Thanh cười ha ha một tiếng, truyền âm nói, "Xem đi, đây mới là Vô Nguyệt Thiên chân chính mặt trăng." Thừa Ôn Hinh luôn cảm thấy Trưởng Thanh giống như thay đổi chút gì, trong lúc nhất thời lại không nói ra được trước kia người, cũng sẽ không thừa nhận chính mình là thần minh. Thừa Ôn Hinh đạo ta khổ cực như vậy chế tạo Thâm Huyền Sinh vật liên, kế tiếp còn muốn đi trải vướng hồng nguyệt cái này đại công trình, hưởng thụ một chút thanh danh thế nào? Trường Thanh truyền âm, lại bổ sung, ta lại không để bọn hắn cho ta tựa nạn khắc hương. Hứa Ôn Ninh vì đó ngẩn ngơ, nàng phát hiện, hiện tại Trường Thanh giống như thật thay đổi, trở nên có thể đụng tay đến. Chương 450, Quý tộc chân chính. Chương 450, Quý tộc chân chính. Vô Nguyệt Tiên, dưới mặt đất không gian sinh tồn, thượng tầng thành trì. Nguyệt hôn tộc tiến đánh, làm cho không trang tộc liên tục bại lui. Hong Nguyệt thập nhị đêm, chết thì chết, phản phản, bây giờ chỉ còn lại có một người. Dung Tiễn Viễn Dung gia là so Vũ gia càng thêm xa xưa quý tộc, bọn hắn không có quật khởi lịch sử, bọn hắn không có bình thường đã từng, bọn hắn chưa từng tháng thiên đại biến trước đó, chính là quý tộc, vẫn luôn là. Rách nát thành trì, tường thành sớm đã đổ sụp. Trong thành đã không có bất tính, có chỉ là Dung gia dạy dác mấy tên gia phó. Bọn hắn không có giống những người khác một dạng, khí thủ cô thành, bọn hắn muốn cùng Dung Tiện Viễn cùng một chỗ, thủ hộ không trang tộc sau cùng tôn nghiêm. Nguyên hồn tộc đại quân vây mà không công, mỗi ngày đều có vô số nguyên hồn tộc đến cửa thành giận mắng, phát tiết lấy đã từng mất công. Bọn hắn vậy mà cũng không hi vọng Dung Tiện Viễn chết mất, bọn hắn ngược lại càng hi vọng Dung Tiện Viễn có thể tiếp tục rất xuống dưới, bởi vì bọn họ lửa giận phát tiết không hết. Bọn hắn không muốn trực tiếp giết Dung Tiện Viễn, bọn hắn muốn xem đến sừng sững Vương Nguyệt Thiên chi đỉnh quý tộc, cũng giống bọn hắn đã từng một hạng, vì no bụng đồ ăn mà giày vỏ rễ rữa, cho đến trong ánh mắt không còn ánh sáng. Nhưng bọn hắn rất thất vọng, bọn hắn càng phẫn nộ. Bởi vì Dung Tiện Viễn trong mắt, cho tới bây giờ, như cũng tràn đầy đối bọn hắn thương hại. Dù là hắn đã lui không thể lui, hắn nhìn về phía tất cả mọi người ánh mắt, vẫn như cũng là như vậy, cao cao tại thượng. Từ đầu đến cuối, cũng không từng biến qua chủ nhân. Chúng ta, đầu hàng đi một thiếu nữ quý cô dung tiện viện trước người, đau khổ cầu khẩn. Dung tiện viện đứng ở cửa thành miện, chỉ hắn một người, liền chặn lại Nguyệt Hồn tộc Thiên Quân Văn Mã. Nguyền Hồn trong tộc, trừ sư hùng lệ, không có người nào là đối thủ của hắn. Có thể làm đối thủ của hắn, đều đã chết tử. Mặc kệ là Nguyệt Hồn tộc hay là không trong tộc. Dung tiện viện cười ha ha một tiếng, chỉ có chiến tử quý tộc, không có đầu hàng quý tộc. Thế nhưng là sư hùng lệ nàng đều thành Nguyệt Hồn tộc thủ lĩnh thiếu nữ tiếp tục thuyết phục. Dung Tiện Viễn ý cười càng đậm, nàng cũng không phải quý tộc, nàng bất quá là thế giới tầng dưới người hạ đẳng mà thôi, nàng đã từng không phải quý tộc, nàng hiện tại cũng cứ phải. Nói, Dung Tiện Viễn ngẩng đầu chăm chú nhìn không thấy bầu trời mái vòm, có nhiều thân ý nói bây giờ vơ một tiền, quý tộc chỉ còn lại có ta một cái. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy kiên quyết, hắn phải dùng cái chết của hắn đến kết thúc quý tộc hết thảy. Ngoài thành nguyện hồn tộc bọn họ, nghe được Dung Tiện Viễn lời nói, càng thêm thẹn quá hóa giận. Bọn hắn không biết, chính là Dung Tiện Viễn như vậy tư thái, mới khiến cho bọn hắn lại càng dễ tiếp nhận sư hồng lệ ta cùng chủ nhân cùng nhau chiến đấu cùng một chỗ chiến tử, thiếu nữ thanh âm dần dần kiên quyết. Dung Tiện Viễn vây vây tay, thiếu nữ quỳ bò tới. Dung Tiện Viễn tối đầu đánh giá thiếu nữ, đưa tay nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của nàng, "Cần gì chứ? Ngươi thậm chí cũng không biết ta đang vì sao mà chiến. Ta mặc kệ chủ nhân vì sao mà chiến, ta là vì chủ nhân mà chiến." Thiếu nữ câu chữ âm vang đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh lãnh tử vây công nguyệt hồn tộc trong đại quân truyền đến. Sư Phi Nhi vượt qua đám người ra, chậm rãi nói ra, "Ngươi là vì không để cho người khác nhìn thấy Hoàng Nguyệt mà chiến, ngươi canh giữ ở cái này cô thành, cũng là vì chờ ta." Nói, Sư Phi Nhi nói bổ sung Ngươi đang chờ ta tới giết ngươi, chờ ta lấy nguyệt ma tộc thủ lĩnh thân phận tới giết ngươi. Ngươi chỉ là muốn vuốt lên trong nội tâm của ta lựa giận, muốn cho ta bùng thả những cái kia. Nguyên thủ tộc. Dung Tiện Viễn ánh mắt đổ tới, hắn rất nghi hoặc ta không có xuất lĩnh nguyệt ma tộc tấn công tới, ngươi rất thất vọng đi. Sư Phi Nhi mở miệng hỏi. Dung Tiện Viễn đứng thẳng người, vuốt vuốt cổ áo. Thiếu nữ tại bên cạnh hắn đứng lên, cẩn thận là Dung Tiện Viễn cắt tỉa tóc. Dung Tiện Viễn chỉnh lý tốt dung nhan đằng sau, khẽ eo thẳng tắp, không để ý đến Sư Phi Nhi, ánh mắt của hắn nhìn ngang trường thanh, từ Tố nói, từ ngươi tới một hầu thiên trở đi, ta liền đề nghị giết ngươi. Đáng tiếc Mặc kệ là Quỷ Phục Tiên hay là Vũ Hàn Quân, đều không đồng ý. Ngươi là Vô Nguyệt Tiên thần minh, nhưng là, ngươi không phải thần của ta minh." Dung Tiện Viễn vừa dứt lời. Sư Phi Nhi liền tức giận trách mắng, "Đủ! Không phải, không phải này không thể." Câu nói này đã từng là Mưa Lạnh Quân đi đến Nguyệt Hành Chi thành lúc, trưởng thành đối với Tráng Hướng Liệt đã nói không đủ. Dung Tiện Viễn lắc đầu. Sư Phi Nhi tiến tới một bước, nhìn chằm chằm Dung Tiện Viễn nói thừa nhận chính mình vô năng, cứ như vậy khó khăn sao? Dung Tiện Viễn ánh mắt run lên. Sư Phi Nhi tiếp tục nói, đối mặt tất cả khắc khổ, cứ như vậy khó khăn sao? Nếu như không tiếp thụ được đi qua, Chúng ta lấy cái gì khai thác tương lai? Nếu như chỉ biết chốn tránh, chúng ta lại lấy cái gì đi đối mặt nguy thần? Chúng ta lấy cái gì đi chiến thắng nguy thần? Dung Tiện Viễn ánh mắt, phát ra ánh sáng lóe mắt màu. Hắn tỉ mỉ đánh giá Sư Phi Nhi, hắn vốn cho rằng Vô Nguyệt Thiên còn cần một lần thối biến. Hắn biết, lần tiếp theo thối biến sẽ là nguyệt ma tộc thủ lĩnh đến mang lĩnh mọi người. Hắn không nghĩ tới, lúc này Sư Phi Nhi liền đã có được vượt qua khả năng. Nguyên lai Vô Nguyệt Thiên vẫn luôn có hy vọng. Sư Phi Nhi nhìn xem Dung Tiện Viễn trầm mặc, nàng biết, Dung Tiện Viễn trầm mặc liền cùng Vũ Hàn Quân dáng tươi cười, sư hồng lệ nước mắt mở hờ dạng. Cái này đều mang ý nghĩa, nàng không có nhìn lầm bọn hắn. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có để nàng cùng tất cả Vô Nguyệt Tiên tộc nhân, thất vào qua. Sư Phi Nhi mở miệng nói ra, "Ta không phải Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh, ta là Vô Nguyệt Tiên thủ lĩnh. Theo ý ta qua hồng nguyệt đằng sau, ta sẽ dẫn lĩnh Nguyệt Ma tộc, Nguyên Hồn tộc tiếp tục tiến lên. Ta sẽ dẫn lĩnh tộc nhân hướng Nguyệt thần báo thù." Sư Phi Nhi dừng lại một lát, trầm giọng nói, "Ngươi nhất định phải chết, nhưng ngươi có thể chết tại báo thù trên đường." Dung Tiện Viễn hạ giọng miệng, nhìn xem những cái kia căm thủ chính mình Nguyệt Hồn tộc có chút vẫn là hắn đã từng tội tớ. Bọn hắn đã có thân phận mới, mới tương lai, mục tiêu mới. Dung Tiện Viễn dương lên vẻ mặt, lạnh lùng nói ra, ngươi liên hạ tầng người đều không bằng, ngươi chỉ là cái người tầng dưới cho tôi. Ngươi, đang dạy ta làm việc. Dung Tiện Viễn tiến lên một bước, gần như dán vào Sư Phi Nhi trên thân, hắn tham lam ngửi ngửi Sư Phi Nhi trên người hư khí, rũa ra ngón tay nâng lên Sư Phi Nhi cái cằm tậy ngược lại là rất sạch sẽ, xem ra tầng dưới chốt sinh hoạt rất khang nhau. Dung Tiện Viễn chậm rãi nói, cái này đã chứng minh Vô Nguyệt Thiên tương lai sẽ không thiếu nguồn nước sạch có đồ ăn a. Ta đói. Dung Tiện Viễn hỏi. Sư Phi Nhi từ trong ngực lấy ra một viên nương chín hạt đàng quả. Dung Tiện Viễn đã sớm người thấy, hắn một thanh đoản lấy, tại nguyên hồn tộc đại quân không ngừng tiếng chửi rủa bên trong, ăn như hổ đói. Dung Tiện Viễn húp mắt, hờn nận, môi của hắn run rẩy lên ăn ngon, ăn ngon thật. Dung Tiện Viễn nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, không thể ăn đã no đầy đủ. Ngươi sư Phi Nhi vừa muốn mở miệng. Dung Tiện Viễn truyền âm nói, chúng ta hết thể ý chí, chỉ vì các loại giờ khắc này đến, chúng ta đốt hết hết thảy, chỉ vì điểm này tinh hỏa, chúng ta sớm đã hóa thành tro tàn. Sư Phi Nhi đột nhiên ngẩng người, nàng biết bọn hắn không có khí lực đi thêm nữa, nhưng giờ này khắc này nàng mới chính thức minh bạch, bọn hắn Vì cái gì không có khí lực thần minh có thể không phải không phải này không thể nhưng chúng ta không phải thần minh. Chương 451 So thần minh càng mạnh. Chương 451 So thần minh càng mạnh. Dung Tiện Viễn vỗ vỗ sư Phi Nhi bà bay, đưa nàng đợi ra. Trên tay của hắn xuất hiện một cây vết sắc trường thương, thương mang đại thịnh để cho các ngươi tới gặp biết một chút, cái gì gọi là quý tộc chân chính. Rít. Dung Tiện Viễn hét lớn một tiếng, ngập trời chiến ý quét sạch bát phương. Cường tuyệt lực lượng thần hồn tứ tán ra, cho dù là sư Phi Nhi cũng bị một cô sóng xung kích cho đẩy lui mấy bước mọi người cùng nhau xông lên. Rít Dung Tiện Viễn Chúng ta nguyên hồn tộc mới là khởi đầu mới. Diệt dung tiện viễn, kết thúc không trang tộc quý tộc tất cả tội ác. Nguyên hồn tộc trong đại quân có không ít dung gia nguyên bản tối tớ, lúc này ở châm ngòi thổi gió. Dung tiện viễn sớm đã nhớ kỹ mặt mũi của bọn hắn, lúc này thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại trong bọn họ. Trường thương quét ngang, đem những người kia tất cả đều chém hết. Thương mang đem bọn hắn thân thể xé thành mảnh nhỏ, một thương đâm thẳng, đại quân đằng sau ẩn nốt thân ảnh, cũng bị vênh bạo đầu lâu. Tại nguyên hồn tộc trong mắt người, quý tộc là vương nguyên thiên chiến lực mạnh nhất đại danh tử. Dung tiện viễn cũng là hồng nguyệt thập nhị đem bên trong, chiến lực người mạnh nhất nhưng quý tộc, tại sư Hùng Lệ, sư Phi Nhi trong mắt lại giật khép nhau. Dung Tiện Viễn như là tựa nhập bầy kiến, nguyên hồn tộc đại quân căn bản là không có cách ngăn cản hắn giật chóc. Nguyên hồn tộc, đại bộ phận đều là tu luyện ánh chăng thần long quyết mới tu sĩ trong bọn họ chiến lực kẻ cao nhất, không lọt nhân cảnh đều không thể đạt tới. Chớ nói chi là cùng Dung Tiện Viễn một trận chiến, có thể cung cấp chiến lực, chỉ có đã từng không chăng tộc tu sĩ, mà những người kia đang bị Dung Tiện Viễn đồ sát. Sư Hùng Lệ nhìn xem Dung Tiện Viễn chiến đấu, trong nội tâm nàng đột nhiên khẽ động ánh mắt của nàng trở nên kiên nghị, nàng không thôi nhìn xem bên cạnh sư Phi Nhi. Nàng cảm thụ được trong lòng tiếng rối. Bởi vì có tốt hơn mong mà không được, cho nên mới sẽ có tiếng lưới. Mà tiếc núi này, cho nàng lực lượng. Nàng biết, thuế biến nào có dễ dàng như vậy. Nàng cần làm những gì, cùng Dung Tiện Viễn một dạng, đến cho sắp nhìn thấy Hồng Nguyệt sư Phi Nhi, lực lượng. Sư Hồng Lệ hạ chẳng tham chiến, giữa sân cục diện lập truyện. Cung La Hồng Nguyệt thập nhị đêm, cho tới nay, đều là chỉ có sư Hồng Lệ có thể ngăn cản Dung Tiện Viễn. Sư Phi Nhi muốn ngăn cản đây hết thảy, nàng mỗi lần gia nhập chiến đoàn, đều sẽ bị Dung Tiện Viễn, sư Hồng Lệ cùng nhau đánh bay đi ra. Nàng lần lượt té ngã, lần lượt bò lên, thẳng đến thấm tụ trọng thương. Nàng có thể lý giải hết thảy. Nàng lại phát hiện, nàng vẫn lạnh như vậy vô lực, nàng hay là không cải biến được kết cục. Nàng rõ ràng từ bỏ cùng tỷ tỷ ngăn cách, nàng từ bỏ tôn nghiêm của mình, nàng bức bách chính mình đứng tại thần minh trưởng thanh góc độ, đi đối đại hết thảy. Nàng cười đối đại chính mình tất cả kinh lịch, đem những cái kia nhỏ nhói, nhói vết sẹo một chút xíu để lộ, chờ mọi người đi thưởng thức, thế nhưng là, còn chưa đủ. Sư Phi Nhi phun ra máu tươi, nàng nhìn thấy trong chiến trường, máu tươi như lửa, có thể nàng cũng nhìn thấy, những cái kế lửa bên dưới, chỉ có cho tàn. Nàng quỳ trên mặt đất y mắng gào thét, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ của mình còn không có kêu lên chính mình một tiếng muội muội tỷ tỷ, muốn cùng Dung Tiện Viễn đồng quy vu tận. Dung Tiện Viễn tôi tớ thiếu nữ cũng nghĩ thiêu thân lao đầu vào lửa, tuy nhiên lại bị Trưởng Thanh kéo lại. Thiếu nữ quyết nhiên nhìn xem Trưởng Thanh, mặc kệ Trưởng Thanh nói cái gì, đều không thể ngăn cản. Trưởng Thanh lại là trầm dãi nói ra, ngươi bây giờ chết, ai nhặt xác cho Hàn Nhĩ? Thiếu nữ toàn thân chấn động mạnh mẽ, đột nhiên chết lặng, nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại là cải biến chủ ý, dự định sống lâu một hồi. Trưởng Thanh nhìn về phía Sư Phi Nhi, tiếp tục nói, ngươi không phải muốn gặp trên trời hồng người a? Đúng rồi, ngươi nhất định rất ngạc nhiên cha mẹ của ngươi ở đâu đi? Sư Phi Nhi ngơ ngác ngẩng đầu. Trưởng Thanh nói tiếp, nhìn thấy Hồng Nguyệt, liền gặp được cha mẹ của ngươi. Bởi vì cha mẹ của ngươi cũng hẳn là tại Hồng Nguyệt bên trong. Sư Phi Nhi bị Trưởng Thanh đỡ lên, hướng phía trong thành đi tới. Xuyên qua tòa thành này, liền có leo lên mặt đất thông đạo vì cái gì? Sư Phi Nhi như đồng hành thi đi thị Hồng Nguyệt sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Trưởng Thanh trả lời vì cái gì? Sư Phi Nhi trực câu câu nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, nàng muốn thần minh đáp án. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, nói kỳ thật ngươi biết. Vì cái gì? Sư Phi Nhi liền tụ hỏi. Trưởng Thanh thở dài, Nói vừa ăn xong phụ mỗ thịt, uống xong huynh đệ máu, còn tại trong dạ dày không có tiêu hóa. Lúc này đột nhiên bưng lên một bản mỹ thực, đây là không cách nào đối mặt, càng là không muốn đối mặt. Sư Phi Nhi không có trả lời, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trương Thanh. Trương Thanh nói tiếp, các ngươi từ gia đời ngày đó trở đi, liền đã chú định không thể vì chính mình mà sống. Chính là bởi vì các ngươi không phải vì chính mình mà sống, cho nên các ngươi đương nhiên có thể ăn phụ mỗ thịt, uống huynh đệ máu. Bởi vì các ngươi biết, một ngày nào đó, các ngươi cũng sẽ kết quả như vậy. Liên cùng quy phục tiên một dạng. Thế nhưng là ta tới câm ngươi sẽ không còn có cái ngày này. Cái này liền để bọn hắn đã từng cho là đương nhiên, bọn hắn cho tới nay kiên trì tín niệm, sụp đổ. Bọn hắn không cách nào đối mặt phụ mẫu, đối mặt huynh đệ, bọn hắn biết, chỉ có bọn hắn cũng có một dạng hạ trạng, mới sống sống đến bây giờ. Có thể làm cho bọn hắn sống đến bây giờ cho tới bây giờ đều không phải là hy vọng, mà là đi qua. Đồng dạng không phải vì chính mình mà sống, có thể sư Phi Nhi, bọn hắn cùng ngươi, không giống với. Sư Phi Nhi cúi đầu xuống, yên lặng đi theo trưởng thanh sau lưng. Trong lòng của nàng sáng tỏ thông suốt, nàng minh bạch thần minh tại sao phải khóc nhẹ. Không phải thần minh không cứu. Không phải thần minh tíu không được, mà là thần minh biết, chuyện này đối với bọn hắn mà nói mới là tốt nhất kết cục bọn hắn thật là ích kỳ a." Sư Phi Nhi đột nhiên nói ra. Trương Thanh nhíu mày, khóe miệng dương lên, nói tròn lên "Ngươi nói đúng, bọn hắn đều là nhu nhàn." Sư Phi Nhi phốc thử một tiếng mà cười, sau đó cười lên ha hả, cười gặp cả người, cười nước mắt chảy ngang. Trương Thanh đập chậc lưỡi, hắn biết, Sư Phi Nhi đã dục hỏa chủ sinh, mặc kệ hồng nguyệt là cái gì, nàng đều không biết lại cửu dụng. Trên mặt đất, trên trời dưới đất đều là kiềm chế hồng quang. Một vòng không gì sánh được to lớn hơn nguyệt, lơ lửng tại hai người đỉnh đầu. Sư Phi Nhi đưa tay ra, nàng cảm thấy, nàng có thể có thể đụng tay đến. Trong huyết mạch lần ẩn ẩn rung động, nàng có thể cảm nhận được, trên mặt trăng mỗi một sợi đỏ tươi, đều là nàng tộc nhân huyết nục, cái kia mỗi một đạo ánh sáng, đều là tộc nhân thần hồn. Nhìn về phía nơi xa, có một tòa dốc đứng núi cao, một tòa thần điện sừng sững trên đó. Chỉ là thần điện chung quanh, không còn hồng nguyệt thập nhị đem những cái kia thần ma giống như thân ảnh người cũng có thể cảm nhận được hồng nguyệt này bên trong. Cấp tộc đến sao? Sư Phi Nhi quay đầu hỏi. Trưởng Thanh nhẹ gật đầu, có thể. Vì cái gì đây? Sư Phi Nhi hỏi bởi vì ta có một đôi hỏa nhãn kim tinh. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, lại bổ sung, ngươi biết không, tỷ tỷ ngươi dẫn người muốn hại ta, bọn hắn ở trước mặt ta thả ra hợp kích chi pháp, bọn hắn dùng thần hồn của mình cùng huyết nục, tạo dựng một vòng hồng nguyệt. Ta đến Vô Nguyệt Tiên nhìn đến đây hồng nguyệt trong ngay mắt, liền biết hồng nguyệt này là thế nào hình thành. Cái này nhất định rất thống khổ đi. Sư Phi nhi thanh âm có chút trầm thấp đúng vậy. Trưởng Thanh mở miệng nói thần minh cũng chịu không được sao. Sư Phi nhi lại hỏi. Trưởng Thanh lắc đầu, nói bọn hắn so thần minh cần mạnh. Chương 452, đạp đổ hồng nguyệt điện. Chương 452, đạp đổ hồng nguyệt điện. Vô Nguyệt Tiên trên mặt đất Trường Thanh cùng Sư Phi Nhi ngửa đầu nhìn xem Hồ Nguyệt. Thời gian từng giờ trôi qua, hai người riêng phần mình không nói gì bọn hắn, cũng tốt thích kỳ nha. Sư Phi Nhi đột nhiên mở miệng. Trường Thanh hơi nhướng mày, khóe mắt quét nhìn liếc nhìn Sư Phi Nhi. Hắn cảm thấy, Sư Phi Nhi cũng không phải là có thể đối mặt mà là tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị, một loại không linh, tựa như không có thần hồn thể xác. Sư Phi Nhi ngơ ngác nói ra, bọn hắn là vì báo thủ, vì hậu thế, mà làm ra như vậy hy sinh. Nhưng bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới, không ai có thể gánh vác được gáp lực lớn như vậy. Cái này có thể phá hủy hết thể ý chí, Mưa Lạnh Quân, Bạch Triều Liệt Quỷ Phúc Tiên, sư Hùng Lệ, dùng dao giết ra có lẽ, hủy diệt mới là tốt nhất cái cục. Bọn hắn không nên để thống khổ kéo dài. Sư Phi Nhi ánh mắt không ngừng lấp lóe, nàng chỉ vào nơi xa tựa như có thể cùng Hùng Nguyệt Tương Liên hồng nguyệt điện, nói ta muốn đạp đổ nó. Trương Thanh mím môi, nghĩ nghĩ, nói ngươi biết, ta là tới làm cái gì sao? Sư Phi Nhi đột nhiên ghé gần mình. Trương Thanh đến Vô Nguyệt Tiên, làm rất rất nhiều sự tình, đi qua vội vàng 10 năm, sớm đã trở thành Vô Nguyệt Tiên thần minh, mọi người đều biết. Nhưng giống như trừ sư Hùng Lệ, thật đúng là không có ai biết, Trương Thanh tới bản ý đến tột cùng là cái gì tới giết ánh sáng chúng ta? Sư Phi Nhi hỏi: "Trưởng Thanh lập đầu, nói đây chỉ là chúng ta một cái ý nghĩ, không tính ta tới mục đích." Sư Phi Nhi tò mò nhìn Trưởng Thanh. Trưởng Thanh chậm rãi nói ra: "Các ngươi Hoàng Nguyệt Tiên muốn báo thủ Giang Thanh Nguyệt, chính là Nguyệt Tiên tộc nguyệt thần. Hắn có thể cùng Ma Đế sùng rầm rĩ liên thủ." Đơn giản tới nói, Hoàng Nguyệt Tiên muốn hại ta, lấy Thanh Huyền Thiên làm bị hiệp, để cho ta tự chui đầu vào lưới. Sư Phi Nhi đột nhiên giật mình, hắn có một cái kế hoạch, gọi Trích Tiên Vân Nguyệt. Hắn muốn để ta mang đi các ngươi Hoàng Nguyệt, đi cùng Giang Thanh Nguyệt tấm gương đồng quy vô tận. Ở trong quá trình này, hắn hẳn là cũng có thủ đoạn đối phó với ta. Dùng cái này từ ma đế sủng rầm rĩ cái kia đạt được hứa hẹn, do ma đế sủng rầm rĩ đi đối phó thiên ngoại thiên tiên giới nguyệt thần bản thể. Kỳ thật cũng không cần cam cái gì, thánh đạo trên phòng, cuối cùng cũng có một trận chiến. Sư Phi Nhi trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng nhớ lại trưởng thanh nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, nàng không thể nào hiểu được, rõ ràng là địch nhân, rõ ràng bị uy hiếp, trưởng thanh nhưng vẫn là trở thành bọn hắn thần minh vì cái gì Sư Phi Nhi thì thào hỏi. Trưởng thanh không có trả lời, mà là hỏi lại, ngươi đây, ngươi tại trải qua hết thảy đằng sau, lại là vì cái gì tới mức độ này đâu? Sư Phi Nhi trầm mặc, nàng muốn Nàng đã biết đáp án so với Trích Tiên Vân Huệ, ta cũng có một cái kế hoạch, Thâu Thiên đổi thắng, Trộm Thanh Huyền Tiên trời, đổi Hồng Nguyệt Tiên tháng. Kỳ thật, hiện tại xem ra, Hồng Nguyệt Tiên có thể cảm giác được tâm tình của các ngươi. Hắn để cho ta tới mang đi Hồng Nguyệt, cùng Giang Thanh Nguyệt tấm gương đồng quy vu tận, kỳ thật chính là muốn kết thúc hết thảy phiền khổ. Nói, Trương Thanh khẽ miệng giơ lên, nở nụ cười các ngươi không biết, bọn hắn cũng không biết, ta, đến cùng là ai. Trương Thanh ngửa đầu, thản nhiên nhìn xem Hồng Nguyệt. Lúc này Trương Thanh có thể trực diện Hồng Nguyệt kia bên trong từng người từng người tiêu tên tân hồn. Lúc này Trương Thanh mới có thể chân chính đi trải vượt Hồng Nguyệt, mà không phải đem hồng nguyệt hủy diện. Các ngươi chỉ là Bạch Triều Điệt, Sư Phi Nhi. Bọn hắn chỉ là Hồng Nguyệt Tiên, Giang Thanh Nguyệt. Sư Phi Nhi phảng phất về tới lúc trước có rượu, trường thanh ghét bỏ rượu của bọn hắn khó uống chẳng cành. Sư Phi Nhi hồi tưởng lại, khi đó trường thanh nói, không bao lâu liền sẽ biết. Mà Sư Phi Nhi hiện tại đã biết, toàn bộ Vương Nguyệt Thiên tất cả tộc nhân cũng đều biết. Trường Thanh là thần minh, có lẽ ở thiên ngoại trời còn có mặt khác cách gọi. Sư Phi Nhi tú đầu, vút vút mọi như cổ. Nàng đỏ mắt, thuần túy lại sáng tỏ, nàng lặng lặng nói ra, chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là vì chính mình mà sống. Bọn hắn là quá khứ mà sống, mà ta vì tương lai mà sống. Bọn hắn để đi qua chân chính đi qua, mà ta muốn để tương lai nhất định đến. Đây là nàng còn nhỏ gặp phải cực khổ lúc, cho dù trượt chân trượt xuống vực sâu đều chưa từng dao động tín niệm. Sư Phi Nhi nhìn xem Trương Thanh, nhẹ nhàng cười ngươi cười cái gì? Trương Thanh hỏi. Sư Phi Nhi lắc đầu, cũng không muốn trả lời. Trong lòng của nàng lại là thâm nghĩ, tín niệm của nàng sẽ không bởi vì bất cứ sự vật gì mà thay đổi, quả nhiên, bao quát Hồ Nguyệt. Trong nội tâm nàng minh bạch, nàng nhìn thấy Hồ Nguyệt trước đó, tại con nhỏ gặp cực khổ lúc, nàng liền đã tiếp nhận hết thảy. Sư Phi Nhi lần nữa chỉ hướng Hồng Mật Điện, nói ta vẫn là muốn đạp đổ nó. Không đợi Trương Thanh mở miệng, nàng liền nói tiếp, nhưng ta muốn thành lập một tòa anh linh điện, còn có. Sư Phi Nhi nhìn về phía Trương Thanh, nói thần minh đại nhân, có thể hay không đem Hồng Mật này mang ra một chút? Có thể, đây cũng chính là ta dự định làm. Trương Thanh mở miệng nói, ta định cho các ngươi một cái bình thường mặt trăng, nhưng cùng lúc cũng sẽ không thay đổi căn bản. Ánh trăng thần long quyết tu luyện cuối cùng, cần bước vào trong mặt trăng. Có thể tu luyện tới một bước kia, tự nhiên có thể đối mặt với mặt trăng nguyên bản diện ngục. Tại tiếp tục tu luyện đồng thời, càng thêm kiên định tín niệm, nhưng cái này cần ngươi tiếp tục mang theo tộc nhân của ngươi tiến lên. Các ngươi đi có bao xa, bọn hắn liền có bấy nhiêu kiên định. Trương Thanh suy tư, lại nói không minh cảnh tiểu trọng, có lẽ còn là các ngươi vô nguyệt tiên cảnh giới tối cao, về sau có thể sẽ cải biến, nhưng ta đề nghị, không minh cảnh sau, vẫn là đi vô nguyệt thiên cổ hạo vực. Các ngươi vùng thiên địa này cho dù lại kiên cố, cũng không thể rủ sao bị xét đánh. Độ kiếp, Phi Thăng sư Phi Nhi hít sâu một hơi, còn có báo thủ. Chúng ta không sẽ cùng thần minh đại nhân là địch." Sư Phi Nhi khẳng định nói. Trương Thanh lắc đầu, nói không quan trọng. Sư Phi Nhi minh bạch, bọn hắn căn bản không phải trưởng thành đối thủ. Trưởng Thanh lại là nói ra, các ngươi chỉ cần mình chạy qua tốt, nếu có xung đột lợi ích, ra tay với ta ta cũng có thể lý giải. Nhưng cùng lúc các ngươi cũng muốn lý giải, đến lúc đó ta sẽ không nương tay. Sư Phi Nhi trong lòng càng thêm kính ngưỡng đương nhiên. Trưởng Thanh tiếng nói nhất quyết, nói căn cứ cửu hận ưu tiên cấp, các ngươi tại không giết chết Giang Thanh Nguyệt trước đó, cũng không có điều kiện kia cùng ta sinh ra xung đột lợi ích. Nguyệt Thần cũng không phải dễ đối phó như vậy, ta cũng không biết nàng ở thiên ngoại trời rốt cục mạnh đến mức nào. Vậy cần phải vất vả thần mới rồi. Sư Phi Nhi vừa cười vừa nói: ân. Trường Thanh nhíu mày. Sư Phi Nhi mở miệng nói, nghĩ đến Nguyệt Thần tại giết chết Thần Minh đại nhân trước đó, cũng sẽ không đem chúng ta những sâu kiến này để vào mắt đi. Trường Thanh lập tức mỉm cười. Giữa thiên địa, Trường Thanh có thể cảm nhận được linh khí yếu ớt đây là thuộc về Thanh Huyền Thiên cổ hoàng vực linh khí. Trường Thanh giơ ra hai tay, ôm ấp lấy trên trời hồng nguyệt. Sư Phi Nhi biểu lộ có chút cổ quái, ngay sau đó, chính là đột nhiên chấn kinh. Trên trời hồng nguyệt, vậy mà lại lấy cực nhanh tốc độ rời xa. Nàng trong huyết mạch rung động, cùng theo hồng nguyệt rời xa, dần dần bình phục. Một bức tranh ở trong hư không từ từ mở ra. Trong tranh đi ra hứa hồn hình Trên tay nâng một viên tên lập loè mặt trăng bắt đầu. Trưởng Thanh nhìn về phía Hứa Vân Hinh, Hứa Vân Hinh nhẹ gật đầu. Thân ảnh của hai người bay về phía Hồ Nguyệt. Trên mặt đất, Sư Phi Nhi ngơ ngác nhìn Vô Nguyệt Tiên mới mặt trăng, giữa thiên địa bầu không khí không còn có nặng nề kiềm chế, ngược lại là bình tĩnh, an tường. Nguyệt quang ngân huy chiếu xuống giữa thiên địa, vầng trăng kia càng phát ra chói mắt, Vô Nguyệt Tiên phảng phất nên đón ban ngày. Hứa Vân Hinh nhớ ký trưởng Thanh yêu cầu vầng trăng này có thể không đủ lớn, nhưng muốn đầy đủ sáng. Nàng vẽ ra mặt trăng, đủ để đem hết thảy màu đỏ tươi chuẩn dấu. Chương 453. Hiện thực bản trăm năm một dấp chưa bao. Chương 453, hiện thực bản trăm năm một giấc chi bao. Không trang tộc nội chiến triệt để kết thúc, không có bất kỳ cái gì không trang tộc dư nghiệt còn sống, tất cả nguyên hồn tộc cùng nguyệt ma tộc bọn họ chặt chẽ khăng khít hợp tác, tại từng tòa trong pháo đài chiến tranh, chống cự vực sâu tộc tiến đánh. Vực sâu tộc cũng không có đại quân tiến đánh, bọn hắn tựa hồ đối với lẫn nhau càng có hứng thú. Vĩnh Dạ quân vương đã sớm bị trưởng thành chém giết, có được trưởng thành cung cấp các loại bản thiết kế, tại nguyên hồn tộc, nguyệt ma tộc chung sức hợp tác bên dưới, cho dù là thành viên bình thường trong tộc, cũng có thể thông qua cửa lớn ô máy chiến tranh đem cái kia mấy chục trưởng thậm chí trăm trưởng lớn côn trùng trực tiếp cho bắn tại trên tường. Tu luyện ánh trăng ma long quyết nguyệt ma tộc, thành lập quân đoàn viễn chinh. Bọn hắn chia từng cái tiểu đội, hợp tập thể xuất động, tiến về vực sâu mặt đất xâm nhập săn giết vực sâu tộc, dùng cái này tôi luyện tự thân ánh trăng ma long quyết, so nguyên bản ma long quyết càng mạnh, nhưng bọn hắn ý chí hoàn toàn có thể khống chế. Nguyệt hồn tộc cũng sẽ gia nhập quân đoàn viễn chinh, cũng trong chiến đấu tăng lên chính mình đồng thời, trong bọn họ người nổi bật cũng đều sẽ tiến về mặt đất, tắm rửa ánh trăng tẩy lễ. Mới đầu, không ai phát hiện ra thủ, bọn hắn đều chỉ có thể nhìn thấy một viên bình thường lớn nhỏ mặt trăng. Chuyển luôn nổi lên bốn phía, bọn hắn cảm thấy bọn hắn bị không trăng tộc lừa gạt. Nhưng mà, anh linh trong điện hết thảy, bước vào mặt trăng đằng sau, nhưng lại làm cho bọn họ biết trận tướng, truyền thừa lấy cứng, cỏi bất khuất tổ tông ý chí, càng thêm ra sức hướng tương lai tiến lên. Bọn hắn sẽ cùng sư phi mà cùng một chỗ, hướng phía thiên ngoại thiên tiến lên, ta có thể cảm nhận được mãnh liệt linh khí triều tịch, đây là lần thứ mấy? Không biết. Từ chúng ta tới đến Vô Nguyệt Thiên vào cái ngày đó bắt đầu tính lên, có 100 năm sao? Không sai biệt lắm. Ngươi thật giống như tấn thăng không minh cảnh cửu trọng rất lâu. Đúng vậy đi. Hằng Nguyệt bên trong, Trường Thanh cùng Hứa Ôn hình trò chuyện với nhau. Bây giờ Hằng Nguyệt không còn lấy trước kia giống như tràn ngập căm hận, thưởng khổ Thay vào đó là như nguyệt quang mở rộng, trong sáng, bình tĩnh. Cái này đích xác là một kiện đại công trình, trường thanh cắt đứt tất cả lực lượng, cắt đứt tất cả ý chí. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đã lại không linh trí, càng nhiều là tại trong tuế nguyệt vô tận triệt để tiêu vong. Nhưng còn có rất nhiều giữ lại, bọn hắn sẽ làm vương nguyệt thiên lịch sử người chứng kiến, làm con sống sách sử, thôi động các tộc nhân tiếp tục đi tới. Bọn hắn có thể thông qua anh linh điện, xuyên tới xuyên lui tại mặt đất cùng mặt trăng ở giữa. Bọn hắn sáng chế ra phát thuật, có thể cho các tộc nhân cũng tiến vào trong mặt trăng luyện luyện. Trên mặt đất, thành lập từng tòa pháo đài, cũng thành lập từng tòa nhà máy. Nhìn xem hôm đó chăng non dị biến hóa, Trường Thanh rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thần tiên kiếm không chỉ là có thể làm cho Trường Thanh hình thể bị lớn, kiếm ý này còn có thể kiên định Trường Thanh đạo tâm. Có thể cho dù lại kiên định, cũng gánh không được mệt mỏi á chật tự kiếm, càng tại Trường Thanh không ngừng trải vút hồng nguyệt trong quá trình, bị tinh luyện kim loại rèn đúc hồng nguyệt chỗ tốt Trường Thanh thế nhưng là toàn chiếm được. Trường Thanh thi triển qua quá nhiều lần trăm năm một giấc chiêm bao, giờ này khắc này, Trường Thanh xem trước kia, cũng là thoáng như một giấc chiêm bao cảm giác. Chỉ bất quá, đây là chân thực bạn trăm năm một giấc chiêm bao một bước cuối cùng. Trường Thanh hướng phía cảm ứng linh khí triều tịch phương hướng đưa tay vạch một cái. Hứa Ôn Hinh cũng là hai tay vung vậy không ngừng. Theo trưởng thành phá vỡ không gian, Hứa Ôn Hinh cụ hiện ra một đạo thiên môn. Trong thiên môn bên ngoài, có trưởng thành trật tự kiếm kiếm ý ra chỉ, có thể so với trận pháp vực trắc. Mê Mông linh khí nương theo lấy mãnh liệt đại đạo mê vụ, từ thiên môn bên trong phun trào mà ra, làm cho minh nguyệt bắt đầu nùng lùng, làm cho bầu trời có càng thêm tươi sống sắt thái. Giờ khắc này, trên mặt đất nguyệt hồn tộc, nguyệt ma tộc bọn họ, nhao nhao ngước đầu nhìn lên lấy. Anh linh trong điện, sư phi Mã Tâm Lý lập tức đại hỉ. Trong điện anh linh, liên thủ thi triển pháp thuật, lần lượt từng bóng người bị truyền tống đến trên mặt trăng. Loại pháp thuật này nguyên hình là dùng đến hiến thân hồng nguyện. Nhưng giờ này khác này, loại pháp thuật này lại không thống khổ nữa. Sư Phi mà chọn lựa một trăm tên nguyệt ma tộc, nguyệt hồn tộc tộc nhân, bọn hắn sẽ là nhóm đầu tiên thần minh lịch sau, tiến về thanh huyền tiên của hoang vực người tiên môn này, kỹ thật chỉ là bài trí. Chủ yếu chính là công trình mặt mũi, tăng cường điểm cảm giác nghi thức. Trường Thanh Câu nói đầu tiên, Liên lệnh sư phi mà bọn người không còn gì để nói đây không phải bọn hắn những năm gần đây lần thứ nhất nhìn thấy Trưởng Thành, bọn hắn cũng sớm đã thành thói quen trưởng thành khác biệt đám người ấp vũ cảm xúc, vốn nên kích động chút, hùng tráng chút, lại lưu chút nước mắt, theo trưởng thành lời nói, trở nên dễ dàng hơn các ngươi, nhưng thật ra là thông qua trận pháp truyền tống đi qua, trận pháp này giống như là vượt qua truyền tống trận, nhưng xa so với vượt qua, truyền tống trận mạnh hơn. Nguyên bản tiêu hao chính là hùng mệt lực lượng, nhưng bây giờ có linh khí, nó có thể từ linh khí bên trong bổ sung. Các ngươi không cần chờ lấy 10 năm đi một lần, chỉ cần linh khí đầy đủ, suy nghĩ gì thời điểm đến liền lúc nào đi. Suy nghĩ gì thời điểm về liền lúc nào về. Các ngươi so phàm giới đại lục tựa như nhiều. Theo trưởng thành không ngừng giảng giải, Thanh Huyền Thiên Cục diện, Hồng Nguyệt Thương hội cùng các loại trường thức đều làm sư phi mà bọn người tràn đầy hướng tới. Bọn hắn biết, bọn hắn cùng Dĩ vãng tiến về Thanh Huyền Thiên mỗi một tên tộc nhân, cũng không giống nhau rằng Thanh Nguyệt. Không biết hiện tại là cảnh giới gì, nếu như ta đoán không lầm, nàng hẳn là còn kẹt tại Không Minh Cảnh cửu trọng. Nhưng là, nàng không phải dễ đối phó như vậy, nàng có kính thượng, mà lại nàng bản thân giống như chính là một cái tính tượng. Nhấc lên nguyệt thần Sư phi mà đáng người ánh mắt, dần dần sắc bén vậy chúng ta trước hết đánh nát nàng tất cả kính tượng, sư phi mới nói, mà khác nguyệt ma tộc, nguyệt hồn tộc bọn họ cũng đều ma quyền sát trưởng. Thừa Ôn hinh ý cười đầy mặt nhìn xem Lũng Túng Trường Thanh, những năm này, tâm cảnh của nàng cũng đang không ngừng thay biến. Nàng không còn yêu cầu xa vời cái gì, nàng cảm thấy, chỉ làm Trường Thanh bên người một bức họa, liền rất thỏa mãn. Nàng sớm đã đem Trường Thanh gặp phải đã là lá thăm tốt nhất tuyên vào trong họa, nàng mặc dù không có khả năng vẽ ra hoàn chỉnh Trường Thanh, nhưng nàng đã phác họa ra Trường Thanh hình dáng. Thừa Ôn hinh giải thích nói, Giang Thanh nguyệt kính tượng, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng cũng đều là Trường Thanh. Một câu, khiến cho mọi người sắc mặt cổ quái không nói, đi thì biết. Trưởng Thanh không có thi triển trấn trời tối thức kiếm lực lượng, mà là trực tiếp vượt qua thiên môn. Sư phi mà mấy người cũng đều đội vàng đuổi theo. Có linh khí triệu tịch chỉ dẫn, bọn hắn thậm chí đều không có thông qua trận pháp truyền thống, liền đã tới Thanh Huyền Tiên Cổ Hoàng vực đại đạo trong giấc ngủ, truyền đến từng tiếng thiên thai cự thú gào thét đất rung núi chuyển giao chiến động tĩnh, cũng không thể hù đến bất luận cái gì một tên nguyệt ma tộc, nguyệt hồn tộc tộc nhân cái này gọi thiên thai cự thú, cũng gọi vô tự thiên thai, cũng có rất nhiều mặt khác xưng hô, tỉ như hung thú loại hình. Cùng cảnh giới Bọn hắn so vực sâu tộc những côn trùng kia không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng bọn hắn có thú hạch, nhớ lấy, không thể đánh nát. Đương nhiên, các ngươi hiện tại cũng đánh không nát. Trương Thanh tiếp tục giảng giải, lại nói nếu như các ngươi săn giết hung thú lời nói, thú hạch kia nhớ kỹ thu thập lại. Có làm được cái gì sao? Có. Cái gì dùng? Ta thu mua. Trương Thanh nói tiếp, về sau muốn liên hệ ta, trực tiếp liên hệ Thiên Thai thương hội liền có thể. Thiên Thai thương hội? Đúng vậy. Trương Thanh nhìn về phía sư phi mà nghi ngờ biểu lộ, gật đầu nói, đối với, không sai, chính là Thiên Thai cử thú Thiên Hai. Không nên hiểu lầm da mặc dù là trật tự thiên hay, nhưng này đều là trước đây thật lâu sự tình. Bao lâu? 100 năm đi. Sư phi mà bọn người chờ mà xuống, 100 năm trước, cái kia không phải là Trưởng Thanh đi Vô Nguyệt Tiên thời gian sao? Trong đầu của bọn hắn, nổi lên Trưởng Thanh thần tiên thể to lớn. Chương 454. Tiên bảo, thanh thương thần cổ. Chương 454. Tiên bảo, thanh thương thần cổ. Cổ Hoang vực đại đạo trong sương mù, Trưởng Thanh dẫn đầu đám người chẳng có mục đích đi tới. Không giống với Vô Nguyệt Tiên có thể rõ ràng cảm nhận được linh khí triều tịch phun trào phương hướng, Trưởng Thanh vốn là chỉ ghé qua một lần cổ Hoang vực. Tại đó căn bản phân rõ không được phương hướng không minh cảnh tu sĩ, có thể ẩn khí tăng tức, cho nên bọn hắn có thể đến cổ hoang vực lịch luyện sẽ không bị hung thú phát giác. Nhưng các ngươi không giống với, các ngươi mặc kệ là thể tu hay là hồn tu, đây đều là khác biệt hệ thống tu luyện. Người khác không minh cảnh sẽ đến cổ hoang vực, nhưng ta vẫn là đề nghị các ngươi đi Tam Giới Sơn, hoặc là. Trương Thanh cổ quái nói ra, hoặc là đeo lên tiêu diều mặt nạ. Tiêu diều mặt nạ. Đối với Trương Thanh gật đầu nói, mặt nạ tìm các ngươi hồng nguyệt tiền muốn, hắn hẳn là rất có tiền. Lúc nói chuyện, không biết qua bao lâu đám người bên thải vang lên một đạo linh tại đánh mặt đất thanh âm. Giữa thiên địa không có màu đỏ tươi ánh trăng rải xuống, cái kia tiếng đánh tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều. Một tên nam tử trung niên áo bào đỏ, từ trong sương mù chậm rãi đi ra. Thanh âm âm vang hữu lực, ánh mắt sáng ngời có thần. Trưởng Thanh quan sát tỉ mỉ trước mắt đạo này nam tử trung niên thân ảnh. Nếu không phải cái kia linh tài quái trưởng hắn còn có chút ấn tượng, hắn làm sao cũng sẽ không đem người trước mắt này cùng Hồng Nguyệt Tiên liên hệ với Hồng Chân Tiên. "Ngươi, trở về." Hồng Nguyệt Tiên bình tĩnh nhìn Trưởng Thanh, bình tĩnh mở miệng nói ra. Vô Nguyệt Tiên lý đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn không biết, nhưng hắn có thể thông qua cùng Hồng Nguyệt liên hệ, cảm nhận được Vô Nguyệt Tiên đã long trời lở đất. Nhìn xem sư phi mà những tộc nhân này, hắn cũng đã minh bạch, Vô Nguyệt Thiên có chân chính tương lai. Cảm tụ được sư phi mà trên người bọn họ khí tức, Hồng Nguyệt Thiên càng là rõ ràng, Trường Thanh giải quyết Vô Nguyệt Thiên tất cả vấn đề, trừ báo thù ta sẽ giúp ngươi ngăn cản tiêu phong, tại ngươi bắt chuyển tán tiên trước đó, hắn sẽ không động tới ngươi. Hồng Nguyệt Thiên mở miệng hứa hẹn bắt chuyển tán tiên. Trường Thanh cười ha hả, đây có phải hay không là quá xa chút. Hồng Nguyệt Thiên đánh giá Trường Thanh, hỏi, ngươi làm sao còn là không minh cảnh nhỉ trọng. Vô Nguyệt Thiên là tình huống như thế nào, ngươi không phải không biết. Trường Thanh giang tay ra. Không có linh khí địa phương, tu luyện thế nào tấn cấp? Hồng Nguyệt Tiên trầm ngâm một tiếng, nói tiếp, ta sẽ không tiếp tục phong tỏa Giang Thanh Nguyệt. Hiện tại Hồng Nguyệt Tiên đã khác biệt dĩ vãng. Hắn nhìn xem đầy cõi lòng hy vọng ánh mắt sư phi mà các loại tất cả tộc nhân, hắn biết, hắn cũng muốn làm chút gì ân. Trưởng Thanh gật đầu đáp lại một trăm năm, đối với Trưởng Thanh mà nói, tựa như biển cả hóa rượu dâu. Nhưng là, đôi này Hồng Nguyệt Tiên, Giang Thanh Nguyệt thậm chí tiêu phong mà nói, lại chỉ là một cái ngón tay. Tại Vô Nguyệt Tiên, không ai cùng Trưởng Thanh lục đục với nhau. Cái này quay về Thanh Huyền Tiên sau, Mãnh Bất Đinh nhìn thấy Hồng Nguyệt Tiên, nghe Hồng Nguyệt Tiên trong miệng nói lên Giang Thanh Nguyệt Trường Thanh thật là có điểm không quá thích hứng trời cao nhuốm máu, thiên băng địa liệt. Hồng Nguyệt Tiên đột nhiên mở miệng. Trường Thanh ngáy máy mắt. Hồng Nguyệt Tiên nói tiếp, "Đế Vân, ta là tận mắt thấy hắn bị bia đá trấn áp." Trường Thanh nuốt cả một chút huyết nục đều không thể vời ra, một chút tàn hồn đều không thể chạy ra. Nương theo lấy vô cùng vô tận vô tự pháp tắc, đều bị bia đá trấn vỡ. Giang Thanh Nguyệt chính là vào lúc này xuất hiện, nàng đuổi theo Đế Vân thi thể dưới đường đi rối. Những nơi đi qua, tất cả thiên giới tất cả đều sụp đổ. Thiên giới nàng, tương đương với tiểu trấn tại tiên. Khác thiên giới là thế nào sụp đổ ta không biết, nhưng Vô Nguyệt Tiên mặt trắng, đúng là bị nàng đánh ná. Chúng ta đã chặn lại vô tự dư ba, lại là không thể ngăn cản được Nguyệt Thần Tiên Đế. Phàn lão Hàn Đồng quay về đỉnh Phong Hồng Nguyệt Tiên, ngược lại so với hắn giảng mua thời điểm càng thêm lạnh nhạt. Hắn tựa hồ muốn đem chính mình biết hết thảy đều nói cho Trường Thành, để báo đáp Trường Thành cũ giúp Tiêu Phong cũng có nhắc qua, đại đạo chi chiến, thánh nhân vô lạc. Thiên ngoại tiên, kỳ thật sớm đã không còn thánh nhân. Đại đạo chiến trường là thánh đạo chi lộ, nhưng cùng lúc cũng là thánh dạ phân mộ. Trường Thành nghe, lập tức sững sờ. Thành Vân Tiên vô lạc, không phải thánh nhân cũng tham dự tranh đoạt chấn trời tối thứ kiếm, mà la thánh nhân cũng tương tự có đại chiến, chỉ là bị dư uy ba cùng Đế Vân từng nói qua, có thánh nhân muốn khống chế vô tự pháp tắc mà dung nhập vô tự bên trong. Trưởng Thanh năm nuốt mi tâm, hắn cảm giác chính mình chưa từng tháng trời sau khi trở về, giống như chôn váng. Quá lâu không nhúc nhích đâu góc, Hồng Nguyệt Tiên một phen, nói Trưởng Thanh gia đầu đều ngưỡng muốn thành thánh, nhất định phải đạt vào thánh giả chí lộ. Trước lúc này thì cần muốn chí bảo bản thân. Hồng Nguyệt Tiên nhìn xem Trưởng Thanh, ngừng lại ba. Trưởng Thanh đầu đầy dấu chấm hỏi, sau đó thì sao? Không có. Hồng Nguyệt Tiên lẳng lặng nhìn Trưởng Thanh, hắn phát hiện, Trưởng Thanh tâm tư không có trước kia nhanh nhẹn ta có thể giúp ngươi đoạt lại kiếm của ngươi. Hồng Nguyệt Tiên mở miệng lần nữa, Trương Thanh trong não suy nghĩ, rốt cục thông thuận đứng lên, hắn lui bay, nói không cần. Ta biết ngươi là như thế nào ổn định Tiêu Phong, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi lại đem thật kiếm cho Tiêu Phong. Hồng Nguyên Tiên nói Tiêu Phong đã có chỗ linh ngộ, chiến lực của hắn càng hơn một bậc, hắn thậm chí có thể làm được, nhất niệm ngăn cách hư không, hắn thậm chí có thể ngăn chặn lôi kiếp giáng lâm. Lôi kiếp kia, không phải bình thường lôi kiếp, mà là phi thăng thiên ngoại tiên tiên tiên chi kiếp. Ta tại đại đạo trong xương ngủ gẻ qua, hắn không có phát hiện ta. Ta ẩn có cảm ứng, này thiên tiên chi kiếp cũng không phải là giải trừ, mà là bị hắn vắt ngang. Ngươi độ kiếp thất chủ bài. Đối với hắn đã vô dụng, đây là ta từ Giang Thanh Nguyệt nơi đó biết được. Cho dù ngươi lôi kéo Tiêu Phong cùng một chỗ độ kiếp, hắn cũng không trông nào sợ hãi. Hồng Nguyệt Tiên càng thêm rõ ràng nhắc nhở lấy đây cũng là hắn tại sao phải giúp Trưởng Thanh ngăn cản Tiêu Phong môn nhân, bởi vì hắn thấy, Trưởng Thanh đã không có có thể cùng Tiêu Phong đối kháng ắt chủ bài. Hắn không hi vọng, sớm tại Trưởng Thanh đi Vô Nguyệt Tiên trước đó liền cùng Giang Thanh Nguyệt liên thủ phi thăng là Trưởng Thanh ắt chủ bài ngươi là muốn chờ ta bắt chuyển tán tiên đằng sau, liên thủ đối ta, đem kiếm đoạt lại. Trưởng Thanh hỏi. Hồng Nguyệt Tiên ngầm thừa nhận rất không cần phải, ta tự có vật chủ, các ngươi hay là chú ý tốt chính các ngươi đi. Trường Thanh Thuận miệng nói ra nếu như ngươi cảm thấy đoạt lại kiếm gỗ đạo rất khó khăn, bây giờ còn có một lựa chọn. Hồng Nguyệt Tiên nói ra lựa chọn gì? Trường Thanh hỏi tại ngươi đi vô Nguyệt Tiên sau không bao lâu, Thanh Huyền Tiên liền có tiên bảo dáng thế. Này tiên bảo, tên là Thanh Thương Thần Cổ, chóng vang như sấm động, nhật nguyệt thần quang cũng theo đó rối loạn, âm thanh truyền quỹ vực cửu yên, chấn động thiên địa bắc phương. Thanh Huyền Tiên cổ hoa vực, vẫn luôn có tiên bảo dáng thế nghe đồn, nhưng ta là lần đầu tiên như thế rõ ràng cảm ứng được. Cho dù là Tiêu Phong, cũng đã nói, này tiên bảo dù là ở thiên ngoại trời, cũng cực kỳ hiếm thấy. Muốn có được Có thể so với đi đại đạo chiến trường giết cái vừa đi vừa về. Bây giờ cái này thanh thương thần cổ ngay tại Thanh Huyền Thiên, chỉ cần có thể đem tìm được, đến nói nhận chủ, phi thăng thiên ngoại thiên, tất thành ngưỡng. Theo Hồng Nguyệt Tiên thao thao bất tuyệt, trường thanh biểu lộ dần dần chết lặng. Hắn quay đầu nhìn một chút sư Phi Mã, lại nhìn một chút Hồng Nguyệt Tiên, cuối cùng là thở dài. Hắn lại có chút hoài niệm tại Vương Nguyệt Tiên thời gian. Trường Thanh không mặn không nhạt nói, đã lâu như vậy đều không có người có thể tìm tới. Không có. Vậy ta không minh cảnh nhị trọng, thì càng không cần suy nghĩ. Ta rất mệt mỏi, ta hiện tại chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Vong Nguyệt Tiên thật sâu nhìn xem Trương Thanh. Trương Thanh trên mặt mỏi mệt mỏi, không phải làm bộ, nhưng hắn nhưng lại không biết, Trương Thanh cũng không phải là bởi vì tại Vong Nguyệt Tiên bận rộn mà cảm thấy mệt mỏi, đây là lúc này mỏi lòng hiện ra trên mặt. Trương Thanh nhu có thăm ý mắt nhìn Hồng Nguyệt Tiên, khoát tay áo, bước ra một bước, biến mất tại mây trôi. Chương 455, ta chỉ là tê mà thôi. Chương 455, ta chỉ là tê mà thôi. Cổ hang vực bên trong, Trương Thanh vẫn như cũng là chẳng có mục đích đi tới. Hắn gặp không ít hạ giới thông qua biển mây lên trời tu sĩ, thuận đường liền cùng nhau tiếp dẫn. Rất nhanh, Trương Thanh bên người, lại tụ tập được một nhóm người lớn. So so với sư phi mà mang tới 100 người còn nhiều Hồng Nguyệt Tiên đến cùng muốn làm gì? Hứa Ôn Hinh đi theo Trưởng Thanh bên người hắn muốn làm sự tình nhiều lắm. Trưởng Thanh bất đắc dĩ nói ra. Hứa Ôn Hinh biết, mặc kệ là Hồng Nguyệt Tiên, Giang Thanh Nguyệt hay là Tiêu Phong, đều có danh rơi cuối cùng cùng truy cầu. Lúc này Hứa Ôn Hinh hiếu kỳ nhìn về phía Trưởng Thanh. Trưởng Thanh thì là chậm rãi giải, giải thích nói, "Ta giúp Vô Nguyệt Tiên một thanh, từ Hồng Nguyệt Tiên trạng thái hiện tại đến xem, ta cũng coi là giúp Hồng Nguyệt Tiên một thanh." Hắn có danh chính ngôn thuận lý do có thể cảm tạ ta, giúp ta ngăn cản Tiêu Phong, để cho ta an ổn giao qua bát truyền Tiên. Nhưng cùng lúc Hắn giật rất nhiều có không có, kỳ thật chỉ là vì phân tán lực chú ý của ta. Nhưng hắn hiển nhiên không ngờ rằng, ta so trước kia tệ. Đương nhiên, đây không phải trang, ta đúng là có chút tệ. Thế là, hắn bắt đầu rõ ràng rút Tiêu Phong thăm dò. Thăm dò kiếm gỗ đào đến cùng phải hay không trấn trời tối thức kiếm. Ngươi biết, những lão giả này, một cái so một cái khư khéo. Ta ổn định Tiêu Phong thủ đoạn, đúng là chân thực trấn trời tối thức kiếm năng lực. Nhưng nơi này kỳ thật có một cái vấn đề nhỏ, đó chính là, vì cái gì trước kia Tiêu Phong không cách nào khống chế trấn trời tối thức kiếm năng lực, mà bây giờ lại là có thể. Cho nên Hồng Nguyệt Tiên thuận nhờ ta trợ giúp vô Nguyệt Tiên lý do, đưa ra giúp ta đoạt lại kiếm gỗ đào. Nếu như ta không muốn đoạt lại, liền chứng minh kiếm gỗ đào thật sự có vấn đề. Cho dù Tiêu Phong đã cảm ngộ đến tức đen kiếm không gian pháp tắc, đồng thời ngộ ra được càng mạnh thần thông. Lại về sau, Thanh Thương Thần Trống tiếp tục thăm dò, cũng là tiếp tục không để cho ta đang nghi, để cho ta thật cho là hắn là thật muốn cảm tạ ta. Kỳ thật cái này Thanh Thương Thần Trống cũng coi là một cái thăm dò. Nếu như ta có thể tìm tới, có thể đem nhận chủ, liền chứng minh ta xác thực có cái này tiên phú có thể khống chế trấn trời tối thức kiếm tiên phú. Đây là ông trời của ta phân, mà không phải Thức đen kiếm hoặc là Thanh thương thần chống tán thành. Hứa Ôn Hinh tiết thân thể sẽ đến Trường Thanh nói tên là có ý gì? Nàng hiện tại liền đã tê cái này có khác nhau sao? Hứa Ôn Hinh hỏi có, khác nhau lớn. Trường Thanh giải thích nói, nếu như ta có thể làm cho Thanh thương thần chống nhận chủ, chứng minh ta là thiên tài. Nhưng nếu như ta không thể để cho Thanh thương thần chống nhận chủ, như vậy ta làm sao để Thức đen kiếm nhận chủ? Thức đen kiếm tán thành, cũng không chỉ là đại biểu Thức đen kiếm, ở trong đó còn dính vết Thanh Vân Tiên, thánh nhân chi đạo, hoặc là mặt khác vật ly kỳ cổ quái. Tiếng nói nhất truyện, Trường Thanh giơ lên khóe miệng, bất quá Cái này bắt chuyển tán tiên, ngược lại là thật có ý tứ. Có ý gì? Đầu tiên, cái này bắt chuyển tán tiên là Tiêu Phong hoàn toàn tự tin. Lấy hắn hiện tại lại ngộ đến càng mạnh thần thông, cho dù ta là cựu chuyển tán tiên hắn cũng sẽ không đem ta để vào mắt. Nhưng là đâu, ta nếu là cựu chuyển tán tiên, hắn sợ ta chạy. Chạy đi đâu? Còn có thể chạy đi đâu, phi thăng tiên ngoại thiên a. Thứ yếu, cái này bắt chuyển tán tiên cũng là Hồng Nguyệt tiên ý tứ. Hắn lại có có ý tứ gì? Rất đơn giản, cân nhắc căn trợ. Trương Thanh vừa cười vừa nói, nếu như không có ta Như vậy tại bọn hắn cấp độ này, nhất định sẽ không đem hiểu Minh Tiên, tiêu giao tiền, hoa đảo tiền bọn hắn để vào mắt. Cho dù cảnh giới giống nhau, bọn hắn nhận biết, tầm mắt cũng đều không giống với, năng lực, áp chủ bài cũng không phải một cái cấp bậc. Dạng này liền sẽ tạo thành giữa bọn hắn tạo thế chân vạc trạng thái, mà trạng thái này, mặc kệ là đối với Hồng Nguyệt Tiên hay là đối với Giang Thanh Nguyệt tới nói, đều cực kỳ bất lợi. Bởi vì, Hồng Nguyệt Tiên cùng Giang Thanh Nguyệt là tử thủ, Tiêu Phong hoàn toàn không đếm xỉa đến. Đã cho là có thể nắm giữ Thức Đen kiếm Tiêu Phong, trừ giết ta, chính là thuận tay duyệt đi Thanh Huyền Điện, Tiêu Phong đương nhiên mừng rỡ xem kịch, xem bọn hắn cá chết lưới rách hoặc là lưỡng bại câu thương, sau đó lại tận diệt. Kỹ thật Hồng Nguyệt Tiên thăm dò, cũng là giúp hắn chính mình thăm dò. Hồng Nguyệt Tiên không bỏ xuống được cùng Giang Thanh Nguyệt tử thủ, nhưng hắn lại không muốn để cho Tiêu Phong khi ngư ông này, lại đem Vô Nguyệt Tiên đẩy vào tuyệt cảnh, cho nên, hắn cần ta đứng lên. Hắn biết, ta muốn giết hắn, đồng dạng muốn giết Giang Thanh Nguyệt, cũng muốn giết Tiêu Phong, hắn muốn ta quấy độc nước giao này. Hắn thậm chí vì thế, có thể không còn phong tỏa Giang Thanh Nguyệt. Kể từ đó, tứ phương đối chọi, mỗi người đều vẫn như cũ giữ vững ranh giới cuối cùng đồng thời, càng thêm buông tay đánh cược một lần. Hứa Ôn Hinh trong mắt tràn đầy sáng chói tinh quang, trong mắt của nàng Từ đầu đến cuối đều chỉ có Trương Thanh, lúc này càng là sủng bãi đừng nhìn ta như vậy. Trương Thanh nhếch miệng, nói ra, ta chỉ là tê mà thôi, ta lại không có ngốc rơi. Nói, Trương Thanh nhịn cười không được thế nào. Hứa Vân Hinh hỏi. Trương Thanh nghiền ngâm nói, cái này đi một chuyến Vong Nguyên Tiên, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì? Ta có thể sống đến hiện tại, thế nhưng là thật không dễ dàng. Hứa Vân Hinh im lặng đằng sau, cũng là nhịn không được bật cười. Cổ hoàng vực, một đầu tán tiên hung thú thi cốt như là dãy núi nằm ngang ở trong sơn ngủ. Trên đỉnh núi, Tiêu Phong trong tay vướt vướt tán tiên hung thú thú hạch. Hắn hai đầu lông mày có chút vương mừng, chỉ là theo một đạo thân ảnh áo đỏ xuất hiện, hắn thu hồi dáng tươi cười bắt chuyện tán tiên. Không minh cảnh nhị trọng. Tiêu Phong chíu mi nói làm sao vẫn yếu như thế. Hồng Nguyệt Tiên không có trả lời. Tiêu Phong lạnh lùng liếc mắt Hồng Nguyệt Tiên, nói bất quá, không quan hệ, ta có kiến dẫn. Nói, Tiêu Phong hỏi, ngươi xác định cái kia trưởng thành chính là trưởng thành mà không phải nguyệt thần kim tượng. Xác định. Nói như vậy, ngươi đã có thể không. Hồng Nguyệt Tiên lắc đầu, nói trưởng thành không biết tại vì Nguyệt Tiên làm cái gì, nhưng hắn đã phá hết thần thông của ta. Phá hết thần thông của ngươi? Tiêu Phong có chút ngoài ý muốn. Hồng Nguyệt Tiên gật đầu nói, thần thông của ta là đồng mệnh tương liên, mượn nhờ Hồng Nguyệt khóa chặt Trường Thanh. Hiện tại mặc dù cũng có thể cưỡng ép phát động thần thông, thế nhưng là phát động đằng sau, Trường Thanh liền không phải không minh cảnh nhị trọng, mà là Cựu Truyền Tam Tiên. Tiêu Phong lông mày vận ở cùng nhau, đó còn là đừng phát động. Tiêu Phong là thật có chút lo lắng Trường Thanh phi thăng thiên ngoại thiên, nơi đó đã không phải là Tiêu Phong có thể chúa tể hết thảy. Tiêu Phong lấy ra kiếm gỗ đạo, ánh mắt cực nóng nhìn xem trên kiếm gỗ bảy viên thần tinh. Cùng là đế cảnh, hắn cùng Nguyệt Thần ở giữa chiến lệnh, chỉ có chí bảo. Bây giờ nắm giữ bộ phận thức đen kiếm lực lượng Trên lệch này đã không còn tồn tại, thậm chí, Tiêu Phong có thể khẳng định, hắn tại nắm giữ cái này bảy viên thần tinh huyền bí đan sau, có thể viễn siêu nguyệt thần thanh thương thần chống, chính ở chỗ này. Tiêu Phong hỏi đúng vậy, không ai đi nếm tự nhận chủ sao? Có hung thú tại, bình thường tán tiên cũng không đến gần được. Nếu Trường Thanh đã trở về, thôi, chờ hắn trước tăng lên chút cảnh giới. Hắn bây giờ đi đâu? Còn tại cổ hoang vực bên trong. Lạc Lư. Hung nguyệt tiên ngữ khí có chút phức tạp lạc Lư. Tiêu Phong phảng phất nghe được một cái mới lạ từ ngữ. Cái từ này dùng tại Trường Thanh trên thân, sắc thực rất mới lạ hắn đang làm gì? thuận tiện tiếp dẫn phàm giới biển mây lên trời tu sĩ. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn tìm địa phương ngủ một giấc. Vậy hắn vì cái gì không đi? Hắn khả năng khả năng cái gì? Khả năng lạc đường. Tiêu Phong trầm mặc. Sau một hồi lâu, Tiêu Phong hỏi, hắn làm sao lại lạc đường đâu? Đại đạo mê vụ tự có rung động, chỉ cần thuận quý tích quy luật, rất dễ dàng liền có thể đến mê vụ chi thành. Đây đối với chúng ta mà nói, căn bản không tính vấn đề. Hồng Nguyệt Tiên nói ra, đại đạo mê vụ khả năng không ảnh hưởng được trưởng thành, cho nên đại đạo mê vụ cũng không có thể thay đổi giải ra xanh phương hướng, trưởng thành cũng không có thuận đại đạo mê vụ đi. Tiêu Phong dừng nói lại muốn, muốn nói lại thôi. Còn có thể rằng này, chương 456. Cái này cần đến hỏi Thanh Vân Tiên. Chương 456, cái này cần đến hỏi Thanh Vân Tiên Tiên. Tiên trưởng, ngài muốn mang chúng ta đi nơi nào? Phạm Giới Đại Lục lên trời tu sĩ yếu ớt mà hỏi. Tất cả bị trưởng Thanh Tiệp dẫn người, yêu, quỷ cũng đều thấp thỏm nhìn xem trước người tên thanh niên kia. Có thiên thai cự thú gào thét, phản phất ngay tại bên hai. Có mê vụ của tới, đưa tay không thấy được năm ngón mang các ngươi thấy chút việc đời. Trương Thanh thuận miệng nói ra. Hắn phát hiện, nơi này đại đạo mê vụ từ đầu đến cuối đều là lưu động. Hắn đi tới Lưu Vân Đại Lục Vân Hải lên trời, hắn leo lên thạch bi sơn tới điểm. Nơi đó từng tầng từng tầng vân hải đều là đại đại mê vụ, bởi vì diện tích quá rộng, tự thân tại từng tầng từng tầng trong biển mây lộ ra quá mức nhỏ bé, cho nên cảm giác không thấy. Nhưng ở nơi này, mây mù mỏng manh nếu như là theo gió mà động, như vậy gió này không nên chỉ hướng một cái phương hướng thôi. Tối thiểu nhất, lúc có không minh cảnh hung thú từ trong mây mù lao ra lúc, nó thân thể cao lớn dẫn động mê vụ, không nên như cự thú xuất thủy một chút như vậy phạm vi. Chỉ ít, cũng hẳn là kéo theo rất lớn một mảnh phạm vi mê vụ cùng một chỗ di động mới đối. Vô Nguyệt Thiên khai thiên môn, có không ít mê vụ tràn vào Vô Nguyệt Thiên, nơi đó mê vụ cũng không phải theo gió mà động. Dứt bỏ điểm này không nói, ít như vậy mê vụ tràn vào Vô Nguyệt Thiên sau hẳn là tàn mất mới là bình thường đại đại mê vụ, là từ đại đạo chiến trường mà đến, nhưng trưởng thành cho là, đại đại mê vụ cũng không phải là theo 10 năm một lần đại đạo triều tịch nối liền trời đất vạn vật giới, mà trải rộng thiên địa vạn vật giới. Vô Tự Thiên Hai cũng là từ đại đạo chiến trường mà đến, nhưng trưởng thành cũng không cho là, bọn hắn là đuổi theo đế vân thi thể hoặc là cái gì khác, mới đi đến được mảnh này Thanh Huyền Thiên. Vân Hải Thạch Bích Sơn trấn phép Đế Vân, Giang Thanh Nguyệt đuổi theo Đế Vân hoặc là bia đá, hoặc là cái gì khác, đi tới Thanh Huyền Thiên. Đuổi tới thời điểm, nhất định là Giang Thanh Nguyệt Nguyệt Thần bản thể đi ngang qua Thiên Giới, tất cả đều sụp đổ, Vô Nguyệt Thiên mặt trăng bị Giang Thanh Nguyệt đánh nát. Nếu như không đánh nát Vô Nguyệt Thiên mặt trăng lợi nói, sẽ là kết quả gì? Trong vực sâu Vĩnh Dạ Quân Vương sẽ nuốt hết toàn bộ Vô Nguyệt Thiên. Như vậy, cái này lại xuất hiện một vấn đề mới. Không phải Vô Tự Thiên Thai xuất hiện ở Vô Nguyệt Thiên, bởi vì Vô Tự Thiên Thai thời điểm xuất hiện đều có thú hạnh. Nhưng là Vĩnh Dạ Quân Vương, không có thú hạnh, hay là cực kỳ hiếm thấy Vô Tự Hắc Ám Phạt Tắc? La Vong Nguyệt Thiên trước vỡ nát mặt trăng, đã mất đi thiên địa linh khí, sau đó Vĩnh Dạ Quân Vương mới xuất hiện. Như vậy vấn đề tới, Vĩnh Dạ Quân Vương là thế nào xuất hiện? Nếu như Giang Thanh Nguyệt là vì không để cho Vĩnh Dạ Quân Vương nuốt hết Vong Nguyệt Thiên, trở thành cường đại vô tự thiên hai, mới đánh nát Vong Nguyệt Thiên mặt trăng, như vậy nàng lại là làm sao biết Vong Nguyệt Thiên sẽ có Vĩnh Dạ Quân Vương. Thanh Huyền Thiên tất cả hung thú đều là từ cổ hoang vực nơi này đại đạo trong xương ngủ lao ra. Nguyên Bản Sơn Hải vực cự thần núi, đã là như thế đồng dạng đều là đại đạo mê vụ, vì sao cổ hoang vực mê vụ cứ như vậy làm ầm ĩ, phàm giới Vân Hải liền một điểm động tĩnh cũng không? Vô Nguyệt Tiên không có đại đạo mê vụ, nhưng lại có hay không tự thiên thai. Phạm giới Vân Hải có đại đạo mê vụ, nhưng không có vô tự thiên thai đại đạo mê vụ, thật giả hư thực. Trưởng Thanh cau mày, đột nhiên dừng bước thế nào? Ngươi đang suy nghĩ gì? Hứa Ôn hinh hỏi. Phạm giới Vân Hải lên trời tất cả tu sĩ cũng đều dừng bước, có người thậm chí cũng định tốt phía sau cho Trưởng Thanh đến một bà bốn. Ta đang suy nghĩ, những cái vô tự thiên thai có thể hay không đều là đều là cái gì? Đều là giả. Cái gì? Hứa Ôn hinh mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem Trưởng Thanh. Trưởng Thanh liên tục nói ra, ngươi muốn Vô tự pháp tắc tác tại nhuyễn dần vạn vật thời điểm, có phải hay không trực tiếp liền đều hỗn loạn. Đại đạo trật tự pháp tắc trấn áp vô tự, ngưng tụ thu hoạch, nhưng cái này cần một cái quá trình. Bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, vô tự pháp tắc một khi nhuyễn dần là không có quá trình này. Đây cũng chính là nói, thiên địa vạn giới có hay không tự phát tác, liền không nên có đại đạo khắc pháp tắc. Cho dù là cân nhắc nhuyễn dần tốc độ các loại nhân tố, cường đại nhất vô tự pháp tắc tại cùng với những cái khắc cường đại pháp tắc đối kháng lúc, tốc độ này nhân tố liền cũng vô hiệu. Hùng chi, hóa thần cảnh vô tự thu hoạch cũng có thể để tán tiên đều không cách nào phản kháng. Vô tự pháp tắc bản thân, liền có thể lấy yếu thắng mạnh. Trừ phi vô tự trực tiếp đối kháng trật tự, mới có thể giằng co số tới, mới có thể xuất hiện quá trình. Nhưng làm mặc cho gì hung thú sinh ra, trật tự pháp tắc luôn luôn đến chậm một bước. Bởi vậy ta phải ra hai cái kết luận. Thứ nhất, vô tự pháp tắc là bị cố ý thả ra. Thứ hai, vô tự pháp tắc căn bản lại không tồn tại. Hứa Ôn hình mặt mũi tràn đầy ngốc nghếch, nàng chỉ là lặng lặng nhìn Trương Thanh, cũng không tiếp lời trước tiên nói cái này điểm thứ nhất. Trương Thanh suy tư nói, nếu như vô tự pháp tắc không phải là bị cố ý thả ra, như vậy thì ta lý giải, vô tự pháp tắc hoặc là sẽ tùy tiện nhiều loạn xâm nhiễm hết thảy, hoặc là liền sẽ bị trật tự pháp tắc triệt để hoàn toàn trấn áp sẽ không xuất hiện loại này vô tự pháp tác dụng dần tiến địa, nung tụ thú hạch, sinh ra hung thú như thế cái quá trình, chờ lấy trật tự pháp tác quan thai tới trượng. Lại nói cái này điểm thứ hai, phàm giới đại lục, hư ảo vân hải, tin thì có, không tin thì không. Phàm giới không ai tin tưởng sẽ có thiên thai cự thú thứ như vậy, cho nên phàm giới không có. Nhưng thiên giới có, thiên ngoại thiên có, đó là bởi vì thiên giới tu sĩ, thiên ngoại thiên tu sĩ, tin tưởng có. Hứa Ôn Hinh nhìn phía xa mây mù trôi nổi, có một tòa giống như núi hung thú nổi lên. Nàng không biết là bởi vì gặp hung thú vẫn là bị trưởng thành một fan dọa cho đến, trên cánh tay lông tơ đều dựng lên cái này điểm thứ hai. Còn có một cái tình huống, Trương Thanh nói tiếp, đó chính là có một vị cường giả hắn tin tưởng có. Cho nên, Vô Tự, cô hiện, cô hiện đằng sau Vô Tự chính là Thiên Thai. Mặc kệ những người khác tin hay không, bởi vì hắn tin, cho nên Thiên Thai tồn tại, cũng vẫn như cũ có thể ảnh hưởng những cái kia không tin người. Như vậy liền có thể giải thích, vĩnh dạ quân vương tại sao phải xuất hiện. Đây là một cái hoàn toàn khác biệt phương diện lực lượng, hoàn toàn không cách nào bị lý giải lực lượng. Hắn có thể thông qua người suy nghĩ, người ý nghĩ, đến kéo giải nguồn lực lượng này. Cho nên, Vô Tự Thiên Thai cùng đại đã mê vụ, quan hệ rất kỳ diệu. Đồng thời, bọn chúng phần lớn lại là làm bạn xuất hiện. Nếu như vô tự thiên thai xem như tồn tại nào đó hoặc là bị mặt khác tồn tại sáng tạo đi ra, như vậy cái này đại đại mê vụ chính là một tồn tại khác. Chúng ta nhìn thấy vô tự pháp tắc, kỳ thật rất yếu rất yếu, cho nên mới sẽ bị chúng ta nhìn thấy quá trình. Tại phát hiện vô tự pháp tắc bốn phía lúc, có thể ở phía xa trở lấy thu hoạch ngụ tụ. Liền giống với không trang tộc dưới vực sâu côn trùng. Đó là đại yếu đến không cách nào tiếp tục lan tràn hỗn loạn tình trạng. Thừa Ôn Hinh nhìn xem đã đứng lên hung thú, mở ra miệng to như chậu máu tựa như có thể một ngụm đem bọn hắn toàn bộ nuốt mất. Thừa Ôn Hinh ngơ ngác nói ra Những lời này nếu như là cùng Giang Thanh Nguyệt nói. Trương Thanh lắc đầu, chỉ lên trời bên trên rũa ra kiếm chỉ, đột nhiên hướng xuống để ép. Một thanh ngàn trượng thần kiếm từ trên trời giáng xuống, chỉ làm một kiếm liền đem hung thú kia đóng đinh trên mặt đất. Ngay tại lúc đó, Trương Thanh nhìn một chút cái hung của mình, lại nhìn một chút nắm chuôi đao một thiếu niên, Trương Thành cau mày, nếu như Giang Thanh Nguyệt biết, nàng liền sẽ không đổi theo Đế Vân xuống tới, sau đó lại đem tấm gương ném ở Thanh Phật Tiên. Việc này nếu như muốn truy nguyên, phải đi hỏi Thanh Phật Tiên. Thanh Phật Tiên? Hứa Ôn Hinh càng làm ở mật, hắn không phải đã chết rồi sao? Trương Thanh không có trả lời tiếp tục nhìn chằm chằm tên thiếu niên kia, hỏi: "Ngươi đâm ta thật làm gì?" Chương 457: Thanh Thương Thần Chống Là Muội Như. Chương 457: Thanh Thương Thần Chống Là Muội Như a? "Có lỗi với." Tên thiếu niên kia vùng ra tay, sắc mặt trắng bệch. Tiên cấp pháp bảo Trường Đao Lên Ken một tiếng rơi trên mặt đất. Cho đến lúc này, hắn cùng mặt khác biển mây lên trời bị Trường Thanh Tiếp dẫn tu sĩ, mới phát hiện mây mù đằng sau, cái kia đáng sợ quái vật khổng lồ, cái kia thông thiên thần kiếm, làm bọn hắn như bị sét đánh. Bọn hắn nhìn trước mắt cái này điên điên khùng khùng thấy thế nào đều không bình thường người trẻ tuổi. Thế mới biết, người trẻ tuổi kia cường đại đến cỡ nào. Có lỗi với nếu là có dùng lời nói. Hữu dụng, không quan hệ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trương Thanh Tu hồi kiếm chỉ, vung tay lên một cái. Ngàn Trượng Thần kiếm cùng thi thể hung thú cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, đồng thời, lực lượng dẫn dắt thiên cấp pháp bảo Trương Đao, phi phù ở thiếu niên trước người sự tỉnh ra khác thường tất có yêu, hung thú gào thét các ngươi cũng nghe đến, ta còn có thể mang theo các ngươi tại cái này đi dạo, cái này chẳng lẽ nói rõ không là cái gì sao? Trương Thanh hỏi. Thiếu niên kia tiếp nhận pháp bảo Trương Đao, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Trương Thanh bối đầu tiếp tục hướng phía trước đi tới, đối với Hứa Ôn Hinh đạo, điều này nói rõ, có thể khống chế chấn trời tối thượng kiếm lực lượng người, là vô địch. Ý trong lời, Thanh Vân Tiên cũng là vô địch. Trường Thanh sẽ không chết, Thanh Vân Tiên cũng sẽ không. Nói, Trường Thanh bổ sung một câu, Tiêu Phong không tính. Trường Thanh lại nhãi, nhưng thật ra là hắn không thích hứng một loại biểu hiện. Trải vượt Hồng Nguyệt Đại công trình, đoạn thời gian kia Trường Thanh vẫn luôn là cùng Hứa Ôn Hinh như thế lại nhãi có đôi khi, tầm mắt thả cao một chút, trở lại, sẽ phát hiện đối mặt hết thảy đều sẽ nhẹ nhõm chút, thông dòng chút. Trường Thanh mở miệng nói ra, Hứa Ôn Hinh nghi nghi gật đầu đồng ý nếu như không phải Trưởng Thanh nói những này, như vậy nàng sẽ còn hãm sâu Hoàng Nguyệt Tiên, Giang Thanh Nguyệt, Tiêu Phong bản cờ bên trong, không thể tự thoát ra được. Cho dù Trưởng Thanh trước đó nói rất kỹ càng, nàng như cũng có một loại theo gió phiêu diêu không kiểm chế được cảm giác. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy mình như là trong sóng biển đáng ầm, bản lập bất động. Thứ Ôn Hinh há to miệng, muốn hỏi một chút đề, nhưng lại không biết làm sao đến hỏi. Suy nghĩ của nàng bị Trưởng Thanh kéo đến cực cao phương diện, trong lúc nhất thời có chút xuống không được. Trưởng Thanh vừa cười vừa nói, cho nên, Giang Thanh Nguyệt mới là mạnh nhất, thứ yếu là Tiêu Phong, lần nữa là Hoàng Nguyệt Tiên. Đương nhiên, cái này mạnh yếu chỉ là tầm mắt, không phải thực lực. Cho ngươi thêm chia sẻ cái vật có ý tứ, Hồng Nguyệt này tiên, không phải người. A. Hứa Ôn Hinh nói rộng ra miệng nhỏ. Trưởng Thành nắm nuốt mi tâm nói hắn là Vô Nguyệt Thiên tín ngưỡng, cũng có thể nói hắn cũng không tồn tại đương nhiên, ngươi cũng có thể hiểu thành, hắn chính là Hồng Nguyệt Thánh Tinh. Hứa Ôn Hinh nhịn không được bật cười, nàng có thể để ý tới Trưởng Thành vì von, dù sao nàng tại Trưởng Thành trong mắt, chính là tiên bảo bức tranh thành tinh. Thế nhưng là cười cười, đắng chát nổi lên trong lòng. Cho nên, tại Trưởng Thành trong mắt, cho dù nàng Tiên Tư Ngọc Dung, lại vĩnh viễn cũng chỉ có thể là một bước họa còn có, Thanh Vân Tiên không chết, hắn khả năng ném đi kiếm chạy. Đạo khí tồn tại là đạo thể hiện, không tồn tại nhận chủ lời nói này, cho nên ta cũng có thể dùng. Cuối cùng, vô tự phát tác, đại đạo mê vụ, chúng ta tất cả những gì chứng kiến, cũng chỉ là cái nào đó phương diện giao chiến dư ba. Chúng ta muốn làm, chính là không ngừng mạnh lên, có nhiều hơn lực lượng trao đổi. Nghĩ đến nhiều, kỳ thật chỉ là vì để cho mình càng thêm thanh tịnh. Thần tiên, không phải nhìn thấu hết thảy đằng sau, siêu nhiên thoát tục, lang vân cửu tiêu, mà là tại nhìn thấu hết thảy đằng sau, càng thêm kiên định đi trước mắt mình dưới chân đạo. Hứa ôn hình nghe Trong mắt dần dần hiện hiện hào quang. Nang Kiến Định nhìn xem Trương Thanh, nàng cảm thấy, nàng có lẽ không nên thỏa mãn ta có thể tại độ kiếp này sao? Hứa Vân Hinh mở miệng hỏi. Trương Thanh gật đầu nói, đương nhiên có thể. Ngươi là đang vì ta tìm độ kiếp sư bãi. Hứa Vân Hinh hỏi ta đang tìm Mê vụ Chi Thành. Trương Thanh sờ sờ cái mũi, nói ta trước đó không có cẩn thận muốn, hiện tại đã hiểu. Những người khác tại cổ hoang vực bên trong, nhất định có vật tham chiếu đến phân rõ phương hướng, xem này chiếu vật chính là đại đạo Mê vụ trôi nổi quy tắc. Mê vụ Chi Thành thành lập không phải là vì che giấu, như vậy nhất định là có thể bị tùy tiện tìm tới địa phương. La Hồng Nguyệt tiên lựa rối ta, bởi vì hắn trước đó dẫn đường thời điểm, cũng không có dựa theo đại đạo mê vụ quỷ tích đi. Bây giờ nhìn, hắn là lấy Hồng Nguyệt đến tham khảo phương hướng. Ta về sau đã cải biến phương hướng, lĩnh đại đạo mê vụ quỷ tích đi, đã lâu như vậy cũng không tìm được mê vụ chi thành, thời gian dần trôi qua cũng không có tiềm lòng thăng tiến trận, cũng không có gặp mặt khắc tiếp dẫn phàm giới thiên kiêu tông môn trưởng lão, cho nên, mê vụ chi thành tại thuận gió. Chờ ngươi sau khi độ kiếp, chúng ta liền đi." Hứa Ôn Hinh cười ha hả, "Cho nên, trước ngươi hay là là đường." Trưởng Thanh cũng là ngượng ngùng nở nụ cười đối mặt sau lưng một đám được tiên kiêu hoài nghi ánh mắt, Trưởng Thanh nghiêm mặt nói, Mặc kệ các ngươi phàm giới là nhân tộc, yêu tộc hay là quỷ tộc thống trị, Thanh Huyền Tiên luôn có hai dạng độ vận, các ngươi tại phàm giới không gặp được. Thứ nhất, hung thú. Thứ hai, độ kiếp. Hiện tại các ngươi gặp được, để cho các ngươi thấy chút việc đời, để cho các ngươi rõ ràng về sau muốn đối mặt cái gì, cùng thuận lợi, các ngươi sớm muộn phải gặp xét đánh đấy. Tất cả được thiên tiêu, không còn gì để nói. Cường giả này, thật kỳ quái. Hành vi làm cho người không nghĩ ra, ngữ khí cũng chỉ có trùng mùi lạ. Trưởng Thanh cảm ứng đến tiếp Vân Phi Tức, bầu trời xa xăm phía trên, có lôi quang tựa như phải xuyên qua đại đạo mê vụ. Cùng, cùng lúc đó, Trường Thanh vẫn tại quan sát đến mê vụ hướng đi. Nếu như nói đại đạo mê vụ nên có quy tắc, như vậy đầu nguồn ở đâu, điểm cuối cùng ở đâu? Nếu như đầu đuôi tương liên, như vậy trung tâm ở đâu? Trường Thanh bắt được một sợi không có nước chảy bèo trôi đại đạo mê vụ. Nếu như mê vụ hướng đi là căn cứ cổ hoàng vực bên trong hiểm địa, bởi vì hiểm địa linh khí, pháp tắc nồng đậm mà chịu ảnh hưởng, như vậy tại cùng một mảnh trong khu vực, tất cả mê vụ quy tắc đều nên thống nhất. Nếu như không thống nhất, như vậy tại thời gian rất dài đằng sau, cũng sẽ dần dần thống nhất. Trường Thanh lẳng lặng nhìn cái kia sợi cùng bốn bề mê vụ không hợp nhau đại đạo mê vụ. Trường Thanh sắc mặt phức tạp. Hắn giống như biết Thanh Thương Thần Trống ở đâu cho không tiến bảo, có thể không cần sao. Trường Thanh tự hỏi tự trả lời, không có khả năng. Thừa dịp hứa ôn hinh độ kiếp, Trường Thanh trong lúc rảnh rỗi, tiếp tục suy nghĩ lung tung. Hắn biết Giang Thanh Nguyệt tại Thanh Huyền Thiên mục đích cuối cùng nhất, là muốn đem bảo kính đưa về Thiên Ngoại Tiên. Hắn lúc này tại xâm nhập suy tư, Giang Thanh Nguyệt đến Thanh Huyền Thiên môn nhân. Triếu rọi Đế Vân. Hiện tại Đế Vân có thể nói là đại đạo mê vụ hóa thân, Giang Thanh Nguyệt tự mình tiến về Lưu Vân Tiên Tông, liền hẳn là có thể đủ chứng thực, không cách nào chiếu rọi. Tìm kiếm Thanh Vân Tiên. Sung giám gì? Đế Vân đều xác định Thanh Vân tiên chết, Giang Thanh Nguyệt có cường đại bảo kính, hoài nghi Thanh Vân tiên không chết cũng là có đạo lý đại đạo chiến trường, thánh đạo chi lộ, thánh giả phân mộ, có chí bảo, liền có thể thành đạo con, liền có thể thành thánh Giang Thanh Nguyệt nói qua, nàng không phải là bị Hồng Nguyệt tiên vây chết tại Thanh Huyền Thiên. Lấy nguyệt thần vị trí, cùng Vô Nguyệt tiên xác thực không phải ngang nhau địch nhân. Vô Nguyệt tiên chỉ là nguyệt thần chạy qua sau tiện tay lưu lại bí tịch. Nàng không phải là bởi vì thánh nhân vớ lạc, bị hù dọa, trốn xuống tới đi. Thương Lô thành dễ tê, thanh truyền cọ dựa vạn năm vẫn như cũ có thể xông ra một đầu huyết hạ. Sung trầm dĩ là tại 600 năm trước lấy được chấn trời tối thứ kiếm. Đại đạo chiến trường, có chiến đấu. Là tại vạn năm trước đánh xong, hay là đánh tới 600 năm trước. Những này đều quá sas rối, có lẽ ta nên ngẫm lại, cái này thanh thương thần chống. Được một đám tiên tiêu, bất an nhìn lấy Trưởng Thanh. Bọn hắn phát hiện, Trưởng Thanh bên người không có vị kia tiên nữ đằng sau, ngược lại càng thêm lại nhải hở nguyệt tiên nói, tại ta sau khi đi không bao lâu, cái này thanh thương thần chống liền dáng thế. Trưởng Thanh trong đầu, linh quang lóe lên, sắc mặt cứng ngắc. Cái này thanh thương thần chống, là mùi nhử, chương 458. Mộng bức đa bảo tiên đế Chương 458, Ngọc Bức Đa Bảo Tiên Đế có người muốn dùng Thanh Thương Thần Cổ của ta. 100 năm, không ai đạt được Thanh Thương Thần Cổ. Giang Thanh Nguyệt là tới không được cổ hoang vực, mà khác tán tiên cũng không có được. Có thể tại cổ hoang vực phong tỏa Giang Thanh Nguyệt tất cả độ kiếp kính tượng hồng nguyên tiên, nhất định có thể tìm tới Thanh Thương Thần Cổ, hắn có thể, Tiêu Phong cũng có thể. Đối bọn hắn mà nói, không chiếm được nhận chủ cũng có thể mang đi. Nhưng là cái này câu cá lão một người khác hoàn toàn, hắn cũng nghi câu ta. Trương Thanh nhìn phía xa hạ xuống tiên kiếp, trong đầu, một cái phúc hậu lão đầu mập thân ảnh bỗng nhiên xông ra đó là, Tiên Bảo bức tranh nguyên chủ nhân. Giang Thanh Nguyệt nói qua, Thiên ngoại thiên không có tiên báo bức tranh tin tức, nếu có, cũng nhất định bị cái kia lão đầu mập chỗ cất giữ đa bảo tiên đế. Vì một thanh chấn trời tối thứ kiếm, ma hồn cử biến, đảo vong hạ giới. Tiêu Phong không có lớn như vậy phách lực có thể sử dụng cái này thanh thương thần cổ đến sọ so xét ta. Giải thích duy nhất là, Tiêu Phong có lo lắng. Chí bảo như vậy, tiên đế, ma đế đều sẽ tranh phá đầu. Bây giờ giáng lâm tại Thanh Huyền Thiên, cho không, có thể không cần sao? Đương nhiên không có khả năng. Ngay cả Tiêu Phong đều đã nhìn ra, cái này thanh thương thần cổ có vấn đề. Dung lớn như vậy moi đến câu cá, cũng chỉ có đa bảo tiên đế có lực lượng này. Tiên bảo bức tranh bị hủy diệt, hắn là muốn biết, đây là bị ai hủy đi? Có thể hủy đi tiên bảo bức tranh, chỉ có Vô Tự Pháp Tắc. Nếu như không phải Vô Tự Thiên Thai, đó cũng là có thể đối kháng hoặc là lợi dụng Vô Tự Thiên Thai lực lượng người. Người này tự nhiên rất mạnh, chí bảo như vậy, tự nhiên cũng sẽ rơi vào trong tay người này. Thanh Thương Thần Cổ nếu là bị người ta được, cùng một chỗ phi thăng thiên ngoại tiên, chỉ cần tiếng trống này ở thiên ngoại tiên nhất vang, đa bảo tiên đế liền tìm được người này. Nếu như Thanh Thương Thần Cổ cũng tại Thanh Huyền Thiên bị hủy diệt. Trương Thanh sắc mặt ngưng trọng lên. Vô Tự Pháp Tắc là tất cả trật tự sinh linh công địch. Tiên đế chí lực, đủ để tùy tiện hủy đi tiên giới cái này thanh thương thần cổ, ta nhất định phải đạt được. Nó hủy đi, thanh huyền thiên cũng sẽ hủy đi. Nhưng ta còn không thể bị người ta biết bị ta chiếm được, hủy đi tiên bảo bức tranh cái này khúc mắc, tiên đế hẳn là sẽ không tùy tiện buông tha ta. Những người khác cũng không thể đạt được, bởi vì Tiêu Phong, Hồng Nguyệt Tiên không cho phép những người khác đạt được. Trương Thanh sắc mặt khó nhìn lên, củ khoai nóng bỏng tay này, lại là cứng rắn nhét vào trong tay mình. Dung Tiên bảo bên dưới ngồi, trong năm trước, không đối, đã bảo tiên đế cũng đã biết ta. Cái này 100 năm ở giữa thanh huyền thiên tất có người phi thăng, phi thăng giả chắc chắn đem tin tức mang lên đi bức tranh hừa hồn hình đã đã chứng minh chính là ta hủy đi tiên bảo bức tranh. Ngày đó thôn Thiên Ma Huyền chính mình đem bức tranh hủy đi, thế nhưng là rõ như ban ngày nếu như là đang phi thăng người trước khi phi thăng ném thanh thương thần cổ, cũng là còn tốt. Cái này còn có nghiệm chứng vô tự phải trang công h ám thanh huyền thiên khả năng. Nhưng nếu như là có phi thăng giả sau khi phi thăng ném thanh thương thần cổ. Trương Thanh méo mắt lại đây là đang khiêu khích chính mình. Nếu như mình không cầm, chính là không có lá gan kia, không có thực lực kia. Nếu như mình cầm, hắn chờ chính mình thượng tiên, ra tay giết chính mình, cuối cùng tất nhiên được đến một câu, cho ngươi tiên bảo cũng không còn dùng được. Trường Thanh bị phân tích của mình trọng tức không nhẹ, lúc này lấy ra từng mai từng mai ngọc giản, liên lạc có thể liên hệ đến người. Cuối cùng, liên hệ đến thân ở cổ hoàng vực tiểu Minh Tiên. "Yểu Minh Tiên muốn?" Trường Thanh suy nghĩ vừa loạn, Yểu Minh Tiên tại cổ hoàng vực, chẳng lẽ nàng cùng Tiêu Diêu Tiên Thẩm vô cực còn không có đánh xong? Trường Thanh sắp nhận, đích thật là có người phi thăng tiên giới thiên ngoại tiên, mà lại không bao lâu, cái kia thanh thương thần cổ liền giáng lâm. Thậm chí, thanh thương thần cổ vị trí, Yểu Minh Tiên cùng Tiêu Diêu Tiên đều biết ở đâu. Nhưng là, một cái đi nhận chủ đều không có. Chỉ vì, mỗi hơn 10 năm Cái kia thanh thương thần cổ bên trên liền sẽ hiện ra một cái lão đầu mập hư ảnh. Tại bọn hắn những này cựu chuyển tán tiên xem ra, muốn nhận chủ thanh thương thần cổ, điều kiện tiên quyết là muốn trước ma diệt cái kia lão đầu mập thần hồn lạc ấn. Bọn hắn thế nhưng là sắp phi thăng cựu chuyển tán tiên, nào dám cây này cường địch. Đông dạng, bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm, vạn nhất nhận chủ lần sau bị thần hồn lạc ấn kia chỗ nhiễu, lại nên như thế nào? Ngươi vừa mới trở về Thanh Huyền Tiên, ngươi làm sao lại biết thanh thương thần cổ? Diệu Minh Tiên đưa tin hỏi, biết đạo thần hồn kia là ấn, chỉ có chút ít mấy tên cựu chuyển tán tiên, mà các tán tiên ngay cả tiếp cận đều làm không được phụ cận kia có rất nhiều tán tiên hung thú, những này trước không để cập nữa, đã ngươi cũng tại cổ hoang vực, giúp ta một việc." Ngươi nói, "Ta đoán đi không ít phàm giới thiên kiêu." Nói còn chưa dứt lời, liền bị Ủ Minh tiên đánh gãy, "Những thiên kiêu kia là bị ngươi cấp đi. Ngươi cái này nữ điệu, giống như có vấn đề." "Nữ điệu không có vấn đề, là ngươi có vấn đề." "Ngươi biết không, Võ Di Thiên cùng thân đột ta đã tấn thăng tán tiên thái thượng trưởng lão, bọn hắn bởi vì chuyện này tại mê vụ chi thành đánh nhau. Khi một đầu ngàn trượng chi cự hồ ly đen xuất hiện tại bị trưởng thành tiếp dẫn phàm giới các thiên kiêu trước mắt lúc, trong lòng mọi người đều bịến một tầng nồng đậm không tiêu tan bóng ma." với kia một đôi yêu mắt như là Nhật nguyệt, cho dù hóa thành hình người mỹ phụ, cũng khó có thể xua tan hoàng sợ của bọn hắn. Càng chết lạ, bọn hắn lại muốn đi theo con trò đen này ly đi. Một tên thiếu niên nắm chặt trên tay trường đao, hắn đang suy nghĩ chính mình muốn hay không tại trước khi chết, lại đâm trưởng thành một đao. Thừa Ôn Hinh đã độ kiếp trở về, tấn thăng nhất truyền tán tiên nàng, muốn xem ra nàng bước tranh bản thể đã không dễ tốc độ tu luyện của ta muốn so lực thiên phàm bọn hắn mau một chút, nhưng bọn hắn hiện tại hẳn là cũng đã tấn thăng tán tiên. Thừa Ôn Hinh hiếu kỳ nhìn một phía, những người kia bị ngươi thu lại sao? Không có, ta để Diệu Minh tiên đem bọn hắn mang đi. Trường Thanh nói ra chúng ta chẳng lẽ không cùng lúc trở về. Trường Thanh lắc đầu nói, trước lúc này còn có một chuyện muốn làm. Sự tình gì? Đi lấy thanh thương thần cổ. Ba. Hứa Vân Hình đầu đầy dấu chấm hỏi. Như vậy tiên bảo, nói cầm thì cầm. Trường Thanh nói tiếp, có người khiêu khích ta, thanh thương thần cổ là tại cho ta hạ chiến thư. Hứa Vân Hình càng là lơ ngơ. Trường Thanh mang theo Hứa Vân Hình, trực tiếp hư không hành động. Chấn trời tối thức kiếm lực lượng không gian, làm cho tất cả hung thú đều không thể cảm ứng được Trường Thanh, Hứa Vân Hình tồn tại. Thuật pháp giáp được dị dạng cái kia từng sợ đại đạo mê vụ quy tắc, Trường Thanh đi tới một chỗ bình đài. Toàn bộ bình đài, phương viên ngàn trượng, nhìn chăm chú nhìn lên, đúng là mặt trống. Lúc này mặt trống trung ương, có một tên lao đầu mập, đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn trời. Nhìn thấy lao đầu này bóng lưng lúc, Hứa Ôn Hinh trong lòng lộp bộ trầm xuống. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nàng có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc đây là tới tự vẽ quyền bán thể cảm ứng. Nhìn thấy Hứa Ôn Hinh phản ứng, Trương Thanh truyền âm nói ra, là hắn, không sai. Tiên bảo cường đại, không thể nghi ngờ. Huỷ ly bức tranh, đã là kết cục đã định. Trương Thanh biết, ở trong đó không có hòa giải chỗ trống. Giờ này khắc này hắn, chỉ có thể đem hai mắt nhắm lại. Lần nữa mở ra Hai con ngựa như đoán quỷ hung lệ. Quỷ đạo, chúng giết kiếm, nhất định có thể diệt đi thân hồn lạc cớn này lão già. Trương Thanh vừa sải bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại đa bảo tiên đế phía sau. Trên tay nắm lấy một thanh thục đen, trực tiếp cho đa bảo tiên đế tới lạnh thấu tim đa bảo tiên đế mặt mũi tràn đầy mộng bức, hắn ngơ ngác quay đầu đi, nhìn trước mắt người này không nhân quỷ không quỷ độ vật người đa bảo tiên đế cảm giác mình đạo thần hồn này là cớn sắp tiêu tán người giết ngươi, lịch thiên phạm. Trương Thanh quát lạnh một tiếng, thước đen kiếm dống nhiên hất lên đa bảo tiên đế thần hồn lạc cớn, trong nháy mắt tiêu tán. Hắn thẳng đến lạc cớn tiêu tán trước, đều là mộng bức. Thiên thoại tiên, tiến rối của tòa Bảo Sơn bên trong, 10 năm một lần đại đạo triều tịch còn chưa đình chỉ, lúc này Bảo Sơn bên trong một tên lão đồ mập, đột nhiên mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Thông qua đại đạo triều tịch xuyên qua thiên địa vạn giới, đa bảo tiên đế trong đầu nổi lên một đạo hình ảnh, một thanh âm đa bảo tiên đế trực tiếp chấn váng, dấu mép của hắn khí không ngừng run, run run, vừa sợ vừa giận, cái này lịch thiên phàm là cái thứ gì? Chương 459. Tiếng trống vang chín lần. Chương 459, tiếng trống vang chín lần. Hứa Vân Hình khó có thể tin nhìn xem Trưởng Thành. Nàng hay là lần đầu nhìn thấy Trưởng Thành từ phía sau lưng đánh lén, mà lại buồn Tuân huynh nhũ tới hứa ra đối với lịch tiên phàm truy nã. Trường Thanh tiếp tục thúc dục chúng diện kiếm kiếm ý, một đôi pháp nhãn vừa đi vừa về quét mắt mặt trống. Thanh thương thần trên trống, không còn có bất luận cái gì thần niệm là vấn, cũng không có bất luận cái gì cất giấu thần hồn. Thu hồi thước đen kiếm, Trường Thanh đánh ra thanh thương thần trống. Ngươi trốn hổm trên mặt đất, Trường Thanh rũi giang ngón tay, nhẹ nhàng chụp vang lên mặt trống thanh. Một tiếng tiếng trống trầm trầm, vang vọng vạn dặm xa. Ngay tại lúc đó, đại đạo trong sương ngủ, vô số cường đại hung thú bắt đầu gào thét. Giờ khắc này, tại phía xa mê vụ chi thành tán tiên bọn họ, cũng đều nhao nhao quay đầu có người tìm được thanh thương thần trống. Đây là muốn nhận chủ sao? Đây chính là Tiên Bảo a. Có thần này trống, độ kiếp không lo. Yểu Minh Tiên mang theo bị trưởng thành cấp đi phàm giới tiên tiêu, đi tới Mê Vũ chi thành, nàng lúc này cũng là không khỏi bối đầu, nhìn về phía tiếng trống truyền đến phương hướng. Trong lòng có của nàng chút kinh ngạc, nàng hoài nghi, cái này sẽ không phải là trưởng thành đưa tới đi. Không có kiếm gỗ đạo, hắn làm sao xuyên việt đám hung thú mạnh mẽ kia? Võ Di Tiên, thân độ tà nhìn thấy tiên kiêu trở về, vội vàng dừng lại giao chiến nên đón tiếp lấy. Bọn hắn mặc dù cũng đã tấn thăng tán tiên, trở thành riêng phần mình tiên tông, Ma tông thái thượng trưởng lão Thế nhưng là Thanh Thương Thần Chống bọn hắn lại không có chút nào tưởng nghiệm đối bọn hắn mà nói, có thể đi đến hôm nay một bước này, đều là nắm trưởng thành phúc. Tiến vào cổ hoang vực đằng sau, mới biết được Thanh Huyền Tiên nước nguyên lai sâu như vậy. Nếu không phải mỗi người bọn họ thân truyền đầy đủ không chịu thua kém, bọn hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng tiếp xúc không đến cấp độ này Đồng Vương Lan. Lịch Thiên Phàm đã sớm tỏ thái độ, đối với Thanh Thương Thần Chống không có ý nghĩ. Vốn cũng không muốn tranh đoạt chí bảo như vậy hai vị thái thượng trưởng lão, liền càng không có lý do suy nghĩ Thanh Thương Thần Chống. Nhưng làm mặt khác tán tiên, lại là kìm nén không được, lần lượt từng bóng người bay về phía tiếng trống truyền tới phương hướng. Cổ hoang ngực một tòa sơn mạch trên thi thể hung thú, Tiêu Phong, Hồng Nguyệt Tiên cũng đều đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Thanh thương thần trống không phải là không có vang lên, trong năm qua, nó vang lên rất nhiều lần. Có tán tiên may mắn đi tới thanh thương thần trống chỗ, gõ thanh thương thần trống, nhưng lại bị chấn thần hồn đều nứt. Cũng có hung thú trong lúc vô tình giẫm lên thanh thương thần trống, trực tiếp bị tiếng trống đánh nát quần bạo chi linh. Không chỉ như vậy, cái này thanh thương thần trống, chính mình cũng sẽ vang. Thế nhưng là, một tiếng này, vang lên thật trùng hợp. Đây không phải đế cạnh tranh phong di vật, đây là đa bảo tiên đế tận lực ném tới. Nếu như trường thanh cái này cũng còn có thể làm cho thanh thương thần chống nhận chủ, như vậy liền đều hợp lý." Tiêu Phong trong lòng suy nghĩ, nâng lên kiếm gỗ đào tiếp tục tường tận xem xét. Hắn đối với đạo khí có nhận thức mới, hắn không ngừng muốn làm sâu sắc đối với kiếm gỗ đào cảm ngộ, thế nhưng là chấn trời tối thức kiếm lực lượng không gian, thật giống như gặp bình cảnh. Hắn luôn luôn kém một bước liền có thể trốn vào không gian, có thể một bước này, hắn làm sao đều không thể vượt qua. Hắn chỉ có thể dùng tước đen kiếm lực lượng đến tăng cường tiên pháp thần thông, sáng chế chính mình thần thông mới. Trừ cái đó ra, không tiến thêm tốc nào nữa hiểu minh tiên hiện thân qua. Hồng Nguyệt tiên ở bên mở miệng nói ra, Nhất định là Ủ Minh Tiên bang trưởng Thành tìm được Thanh Thương Thần Trống, chỉ là không biết, Trường Thành là bị đánh chết, hay là đạt được Thanh Thương Thần Trống nhặt chủ. Bị đánh chết? Tiêu Phong nở nụ cười. Chính như Trường Thành rời đi Thanh Huyền Tiên Tiến về Vô Nguyệt Tiên cái này 100 năm, rất nhiều người đều hoài nghi tới Trường Thành có thể hay không chết ở nơi đó. Nhưng Tiêu Phong từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, Trường Thành sẽ không chết. Có thể tại phàm giới giết chết chính mình vô địch nhục thể hóa thân người, không có khả năng tùy tiện chết mất bản chất của hắn là một tên kiếm tu, nếu có được đến Thanh Thương Thần Trống nhặt chủ, như vậy hắn được cái gì cũng sẽ không ngoài ý muốn co như hắn có thể được đến Giang Thanh Nguyệt tấm gương nhận chủ, đều so đạt được thanh thương thần chống nhận chủ dễ dàng. Nói, Tiêu Phong nhìn về phía Hồng Nguyệt Tiên, nói ngươi xác định không còn phong tỏa Giang Thanh Nguyệt. Mặc dù chỉ là một đạo kính tượng, có thể ngươi cũng biết, Trường Thanh rời đi Thanh Huyền Tiên cái này 100 năm, cũng là Thanh Huyền Tiên tán tiên phía dưới toàn bộ sinh linh, bị Trường Thanh treo lên đánh 100 năm. Vạn pháp chi sư, Giang Nguyệt Tiên, chỉ bằng mượn Trường Thanh kính tượng, liền ở trên không minh cảnh cũng tu được phong hậu tiên. Người ta đều cũng biết, chỗ cường đại của nàng. Tiêu Phong mở miệng nói. Hồng Nguyệt Tiên ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, trầm giọng nói ra Chẳng lẽ Tiêu Trường lão sẽ sợ nàng Nguyệt Thần một cái kính tượng sao? Tiêu Phong sắc mặt không vui, tuy là kính tượng, nhưng ngươi muốn rõ ràng, tấm gương tại kính tượng trên tay. Hỗn hổ, các ngươi Vô Nguyệt Tiên căn bản cũng không minh bạch, như thế nào đối cảnh? Như vậy cũng tốt so phàm giới đại lục tu sĩ, cùng tán tiên ở giữa chênh lệch. Bất quá, tiếng nói nhất truyện, Tiêu Phong tự tin nở nụ cười, có được trí bảo người, là không e ngại Nguyệt Thần. Chỉ có có được trí bảo, mới có tư cách đối kháng Nguyệt Thần. Tiêu Phong giơ lên kiếm gỗ đạo, hiện tại, hắn liền có tư cách. Hồng Nguyệt Tiên trầm mắt xuống, khóe mắt của hắn liếc nhìn kiếm gỗ đạo. Nói sát thực, là trên kiếm gỗ đảo cái kia bảy viên sáng chói thần tinh. Mỗi một quả thần tinh phía trên đều có một loại cường đại khó lường lực lượng pháp tắc đáng sợ lạ, bảy viên thần tinh không hề giống nhau. Tiêu Phong đã nắm giữ thước đen kiếm lực lượng, nhưng đối với cái này bảy loại lực lượng pháp tắc nhưng căn bản không có đầu mối. Nhưng mà, ở trong đó lực lượng pháp tắc hay là Trưởng Thanh giao phó tại trên kiếm gỗ đảo. Mà suy tính thời gian, khi đó Trưởng Thanh vừa leo lên thanh Huyền Tiên, chỉ có hóa thần cảnh. Tiêu Phong tự hồ biết Hồng Nguyệt Tiên ý nghĩ, lúc này lặng lẽ nói, Trưởng Thanh người này, làm việc cổ quái. Lịch Thiên phàm là ma đạo, thân đồ tà cũng là ma đạo. Đinh Hoài U Lý Viễn Phàm là quý tộc, Lê Lạc Nhi cũng là quý tộc. Hắn chưa xuất thủ, liền tiêu diệt Quỷ Vương tông, trợ diễm Quỷ tông độc bá quỷ vực chỉ mảnh nguyên. Hắn còn từng là cự thần núi thánh tử, trận tự thiên hay. Hắn không có minh hữu, hoặc là nói, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành minh hữu của hắn. Lần này hắn tiến về Vô Nguyệt Tiên, hắn không có diệt đi Vô Nguyệt Tiên, ngược lại còn giúp các ngươi. Tiêu Phong Liên liên nói, nói có chỗ chỉ. Dừng một chút, Tiêu Phong hỏi, chẳng lẽ hắn chỉ là bởi vì không có trấn trời tối thứ kiếm, mới làm việc như vậy? Hắn kết thúc không thành người trích tiên vẫn thắng kế hoạch, cũng không nên buông tha các ngươi vào Nguyệt Tiên. Hắn nói qua muốn cùng Giang Thanh Nguyệt liên thủ, như vậy thì nhất định sẽ cùng Giang Thanh Nguyệt liên thủ. Như vậy giúp ngươi vơ một tiền, cũng chỉ là muốn cùng ngươi cũng liên thủ. Tiêu Phong cười khinh bỉ, hắn muốn dựa vào ngươi, dựa vào Giang Thanh Nguyệt, tại Thanh Huyền Thiên cùng ta đối kháng. Hắn hẳn phải biết, ta không có khả năng tại 100 năm thậm chí tiếp qua mấy trăm năm, liền có thể hoàn toàn khống chế thước biến kiếm. Hắn cần trước đó, dựa vào các ngươi giết chết ta, sau đó lại đối với các ngươi ở giữa cừu hận khoanh tay đứng nhìn. Một mũi tên trúng ba con chim, chút tài bọn. Đến lúc đó chúng ta đều sẽ chết, mà chỉ có hắn sẽ tiếp tục sống. Bởi vì ta chết Hai người các ngươi cũng sẽ không giết hắn." Hồng Nguyệt Tiên sắc mặt căng cứng, trầm giọng quát khẽ, "Ta tuyệt không có khả năng cùng Giang Thanh Nguyệt liên thủ. Coi như liên thủ thì thế nào?" Tiêu Phong đưa tay khẽ đảo, lấy ra một viên thú hạch, trực tiếp ném ra ngoài. Sau đó tại Hồng Nguyệt Tiên chấn kinh trong ánh mắt, hắn một đạo kiếm khí, trực tiếp chém nát thú hạch. "Vô tự pháp tắc, tùy ý mà ra." Hung thú đang gầm thét bên trong xía, sau đó bị Tiêu Phong tiện tay chém giết tại hiện tại, cũng có thiên thai lực lượng. Tiêu Phong mở miệng nói, "Chỉ có ta mới có thể giúp ngươi giết chết ngươi thần, Giang Thanh Nguyệt." Ngay tại lúc đó, thanh thương thần tiếng trống tiếp tục vang lên. Tiếng thứ 24, tiếng thứ 34, tiếng thứ tư 4. Khi thanh thương thần chóng vang động thứ 9 âm thanh lúc, cho dù là Tiêu Phong, cũng là thần sắc đại biến làm sao có thể nhanh như vậy. Tiêu Phong trong lòng đại chấn, chợt lại tự lo thầm nghĩ, là nên nhanh như vậy. Chương 460, truy tìm vạn năm. Chương 460, truy tìm vạn năm tiên từ khảo thí. Chấn nhiếp cuồng bạo chi linh, diễn sát thân hồn tăng phúc chi lực. Trường thanh bước cảm, mũi chân nhẹ nhàng điểm mặt trống. Mỗi lần điểm nhẹ đều sẽ làm cho thanh thương thần chóng phát ra vang vọng cửu thiên tiếng vang. Trường thanh thi chuyển tạo hóa trường sinh kiếm trăm năm một dấp trên bao không ngừng tăng nộ, hắn vậy mà phát hiện, cái này thanh thương thần chóng năng lực, không chỉ mạnh, mà lại nhiều đạo khí là đạo thể hiện, cực phẩm tiên bảo chính là tiếp cận nhất đạo khí chí bảo. Đem nó hoàn toàn nắm giữ đồng thời hoàn thiện, chính là nắm giữ đạo. Trở thành đường, đương nhiên. Tiếng trống truyền khắp Thanh Huyền Thiên. Tam Giới Sơn, Tiêu Diêu Thành, ngay tại tổ chức Tiềm Long Đại hội sân quyết đấu, tất cả mọi người ngừng lại, nhìn lại cùng một cái phương hướng. Từng đạo tiếng trống, làm cho từng người từng người tán tiên đấm lực giẫm chân. Chỉ có thanh thương thần trống tiếng trống, mới có thể truyền khắp Thanh Huyền Thiên. Mà tiếng trống vang chín lần, mang ý nghĩa, thanh thương thần trống, đã nhận chủ có thể tiếp xuống động tĩnh, lại khiến cho mọi người đều nghẹn họng nhìn chân trối, tại chỗ mắt tròn tròn. Tiếng trống vang chín lần đằng sau, vẫn còn tiếp tục. Nhịp trống khi thì như mưa to mưa như chút nước, khi thì như tích thủy thanh thúy. Thanh thương thần trống không chỉ là vang lên, hơn nữa còn vang ra một đạo tự khúc. Mặc dù không ai biết từ khúc này là cái gì, nhưng là rất nhiều người đều biết, thanh thương thần trống nhận chủ hay. Trường Thanh. Là Trường Thanh trở về. Sân quyết đấu trên khán đài, Triệu phủ sinh vị đó vui mừng, ánh mắt của hắn nhìn về phía giữa sân đại biểu các đại tông môn trưởng lão, bọn hắn là Nam cung Liên Tuyết, Thượng Quan Vũ, Bạch Lý Kính Minh muốn, Diễm Quỷ Tông. Thời gian qua đi trăm năm, Quỷ Vương Tư Sinh, Bạch Cốt Phu nhân trở thành đại biểu, thay thế Địch Hoài Du, Lý Viễn phạm vị trí, nhưng hai bọn họ vẫn như cũ không thoải mái lấy tất cả độc thân tu sĩ. Chính chủ cầm Tiềm Long Đại hội Đông Phương Lan, cũng là lộ ra hiểu ý cười một tiếng cái này cùng trưởng thành có quan hệ gì. Bạch Tiểu Nhã tựa như không có biến hóa, nhưng nàng yêu khí đã cường hoành đến bình thường tán tiên đều không thể khinh thường tình trạng. Triệu Phù Sinh nở nụ cười, nói ngươi nghe. Bạch Tiểu Nhã tử tế nghe lấy, nhẹ gật đầu, thật là dễ nghe. Triệu Phù Sinh có chút bất đắc dĩ, nói như thế nói cho ngươi đi có thể sử dụng thanh thương thần chống đánh ra từ khúc, loại sự tình này chỉ có Trường Thanh làm được. Sân quyết đấu bên trong, Trường Thanh trở về tin tức truyền khắp mỗi một góc. Tất cả tán tiên phía dưới tu sĩ, sắc mặt trực tiếp khó nhìn lên. Bọn hắn bị Trường Thanh kính tượng treo lên đánh 100 năm, Trường Thanh ác ngộng này không giờ khắc nào không tại dậy vò lấy bọn hắn. Mặc dù sức chiến đấu của bọn họ cũng tăng trưởng rất nhiều, nhưng hôm nay vừa nghe đến Trường Thanh bản thể tới, trong lòng càng không phải là tư vị. Trên khán đài, 100 năm trước liền đã xóa tên thần nguyệt tiền tông, vẫn như cũ có một chỗ cấm rủi. Bên cạnh của nàng, chỗ ngồi tất cả đều là trống không. Không người nào dám ngồi tại bên cạnh nàng. Vạn Pháp Chi Sư, Giang Nguyệt Tiên, một cái thông hiểu thanh huyền thiên tất cả tiên pháp, bảo thuật, bí thuật, cấm thuật tồn tại. Lúc này Giang Thanh Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào lăng không hư lập Đông Phương Lan. Trưởng Thanh Kính Tượng, treo lên đánh thanh huyền thiên 100 năm. Lực tiên phàm, Triệu phụ sinh bọn hắn, thẳng đến tấn thăng nhất chuyển tán tiên trước đó, đều căn bản không phải đối thủ. Có thể duy trì có không thể treo lên đánh Đông Phương Lan. Cực linh chi thể, cực linh chi hồn, thành văn tiên pháp, cùng cảnh bên trong, duy nhất có thể cùng trưởng Thanh Kính Tượng, thậm chí là cùng Giang Thanh Nguyệt chính mình đối kháng tồn tại. Giang Thanh Nguyệt cũng không biết Thanh Vân Tiên cực đạo truyền thừa, không có người thấy Thanh Vân Tiên thi triển qua cực đạo truyền thừa. Thời điểm đó Thanh Vân Tiên, hay là Thanh Vân Vạn Pháp Đạo. Dù vậy, Giang Thanh Nguyệt cũng có hoài nghi. Nàng không tin Thanh Vân Tiên truyền thừa chỉ bằng một cái cực linh chi thể, cực linh chi hồn, liền có thể phát huy đến truyền thừa này hẳn là phát huy lực lượng trên đời này, sẽ không xuất hiện cái thứ hai Thanh Vân Tiên. Giang Thanh Nguyệt nói một mình. Nàng nhất hoài nghi nhưng thật ra lại trưởng thành. Mặc kệ là phẩm hạnh, lương thiện hay là thiên phú, đạo khí, trưởng thành đều hoàn mỹ phù hợp Thanh Vân Tiên tự tổ. Chứ không có tuyên bố làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ nhận thánh. Thanh Vân Tiên đã làm sự tình, Trưởng Thanh đều đã làm. Nhưng bây giờ, Giang Thanh Nguyệt có mới hoài nghi. Nếu như Vô Nguyệt Thiên không có hủy đi, hoặc là không có bị Trưởng Thanh lợi dụng tới đối phó chính mình, dạng như vậy xanh sẽ bị Giang Thanh Nguyệt cái thứ nhất bài trừ. Bởi vì Trưởng Thanh so Thanh Vân Tiên càng thêm cực hạn. Cái này 100 năm, ngươi chẳng hề làm gì, chỉ ở bế quan hoặc chiến đấu. Bởi vì, việc ngươi cần, ngươi muốn làm, Trưởng Thanh đều làm xong. Cực đạo tuyệt trần, Thanh Vân Tiên, có thể tại 1000000 Trưởng Thanh bên trong giết ra một đường máu làm trong vòng trăm năm vị tứ hai phong hào tiền tồn tại, mà lại đồng dạng là ở trên không minh cảnh đạt được phong hào tồn tại, Đông Phương Lan mạnh, sớm đã là mọi người đều biết. Bây giờ Đông Phương Lan đã thành kế thánh huyền thứ nhất che mây tiên, bên vốn trong quan hệ Hồng Trần tiên sau, thậm chí vượt qua vạn pháp chi sư Giang Nguyệt tiên tồn tại cùng đại. Có thể tại cũ truyền kỳ còn chưa trở thành quá khứ, liền thành tiểu truyện kỳ mới, phần này siêu việt, tại Giang Thanh Nguyệt trong mắt, phân lượng cần nặng. Giang Thanh Nguyệt lờ mờ nhớ tới một cái liên quan tới Thanh Vân tiên truyền ngôn. Thanh Vân tiên, có thể là nữ. Không có người thấy chuẩn thánh Thanh Vân tiên dung mạo, nàng mỗi một lần xuất hiện, đều là Thanh Vân lờ lờ có thể thấy rõ nàng dung mạo, chỉ có so với nàng cảnh giới cao hơn người. Không có ai biết Thanh Vân Tiên sống bao lâu, nàng là đại đạo bên trong chiến trường thượng thánh thụ, thậm chí thánh nhân cũng không có nàng nổi danh. Chỉ bất quá, liên quan tới điểm này, Giang Thanh Nguyệt có mới cái nhìn. Trước kia không gặp được thánh nhân, tất cả mọi người tưởng rằng không có tư cách nhìn thấy thánh nhân. Có thể vạn năm trước tấm bia đá kia, để Giang Thanh Nguyệt ghi nhớ trong lòng. Chuyện này, không có người thứ hai biết, cho dù là bị chấn bể thân thể đến mây, cũng không biết. Đó chính là, thôi động địa đá trấn áp đến mây, chính là Thanh Vân Tiên. Căn bản cũng không phải là thánh nhân trấn áp đế mây, mà là cùng là chuẩn thánh thanh vân tiên, trấn áp đế mây. Giang Thanh Nguyệt hoài nghi, đại đạo chiến trường cho tới bây giờ đều không có thánh nhân. Nàng hoài nghi, tất cả thánh nhân kỳ thật đều là thanh vân tiên trang. Có thể ở trên không minh cảnh, liền hành hành cổ hoang vực, ngay cả một chút tán tiên đều không cách nào đến địa phương, nàng có thể thông suốt không trở ngại. Có thể đối mặt tiêu phong lúc, còn có thể lấy thanh vân tiên pháp pháp đi. Loại tồn tại này, làm sao lại đối với thanh thương thần trống không có chút hứng thú nào? Đông Phong Lan, không có chí bảo. Nàng thậm chí đã nhị chuyển tán tiên trên tay nàng cầm, nhưng vẫn là phổ thông linh bảo. Lưu Vân Tiên kiếm, cực đạo tuyệt trần phong hào, chính là như thế tới. Thanh Vân Tiên ba chữ này, tại Giang Thanh Nguyệt trong mắt, cũng không chỉ là Thanh Vân Quốc công chúa tu luyện Thanh Vân Tiên pháp như thế thuận lý thành chương. Lăng Không Hư lập Đông Phương Lan, tiếp tục chủ trì Tiềm Long đại hội. Nàng như trưởng thanh ngủ dạng, tôn trọng lấy trong sân mỗi một cái sinh linh. Ba quát, Giang Thanh Nguyệt Đông Phương Lan đánh mắt, liếc nhìn toàn trường, cùng Giang Thanh Nguyệt đối mặt lúc, gật đầu cười một tiếng. Cái nhìn này, lại làm cho Giang Thanh Nguyệt lạnh cả người. Cái nhìn này, phản vượt qua vạn năm thời gian. Giang Thanh Nguyệt bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, nàng nghiến chặt hàm răng, ánh mắt lăng lệ ta truy tầm vạn năm trấn tướng nguyện, đến cùng tại ẩn dấu cái gì? Chương 461, truyền kỳ kết thúc. Chương 461, truyền kỳ kết thúc phanh. Phanh phanh. Phanh phanh phanh thanh. Hứa Ôn Hinh tại trường thanh tốc dục hư không hành tẩu bên trong, không có bị tiếng chống ảnh hưởng. Nàng nhìn về phía trường thanh ánh mắt tràn ngập yêu mến. Nàng có chút bận tâm, cái này thanh thương thần cổ có thể hay không để trường thanh biến cho vãng. Nàng cũng có nghĩ qua, nếu như trường thanh thật cho vãng, có lẽ cũng rất tốt. Khá lắm. Trường thanh rốt cục cũng ngừng lại, hắn nhìn phía xa đã trở thành thi thể tán tiên hung thú, một trận lưu lửng Hắn không phải là bởi vì muốn gõ thủ tướng quân lệnh mới gõ ra tướng quân lệnh, hắn chỉ là muốn nghiệm chứng một chút, cái này Thanh Thương Thần Cổ có phải là hắn hay không trong cảm ngộ cường đại như vậy. Mặc dù hắn đã biết mặc kệ là Tạo hóa Trường Sinh kiếm, Chấn trời tối thư kiếm, Minh Hổ Liệt Tiên kiếm, Thiết Thiên Bảo Kính, những chí bảo này đều rất mạnh. Nhưng chính là bởi vì hắn biết chí bảo rất mạnh, cái này đột nhiên lại đạt được một cái chí bảo, mới có hơi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thanh Thương Thần Cổ, ra chỉ trường thanh chiến lực, trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới. Không có thôi động bất luận cái gì kiếp ý, không có giao nhân, cứ như vậy trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới. Vượt qua cảnh giới đằng sau lại tiến hành gõ trống, Trưởng Thanh có thể thông qua tiếng trống đến công kích toàn bộ sinh linh đây là phạm vi cực lớn công kích, so Trưởng Thanh thi triển định thiên điệu thần chú phạm vi cũng không kém bao nhiêu. Tiếng trống là công kích hay là tăng phúc, có thể thông qua Trưởng Thanh suy nghĩ đến quyết định đồng dạng tiếng trống, lại bởi vì Trưởng Thanh suy nghĩ khác biệt, mà hiệu quả khác biệt tốt như vậy thanh thương thần cổ, cái kia lão bản tặc cũng bỏ được lấy ra câu ta. Cái này cần là bao lớn thủ, bao lớn văn a? Đều tiên đế, bước tránh mắt liền mất tôi, nghĩ thoáng một chút thôi, thật là. Trưởng Thanh giải dòng văn tự nói thầm lấy, thần niệm khẽ động, thanh thương thần cổ nợ độ thần quang hóa thành một tồn một trượng độ cao chống trận. Hai cái rủi chống phân biệt đặt ở giá đỡ hai đầu. Trường Thanh thần niệm lại cử động, thanh thương thần cổ tính cả rủi chống, cũng đều cùng nhau huyên hóa, bị Trường Thanh cầm trong tay. Hứa Ôn Hinh nhìn xem Trường Thanh trong tay chống lúc lắc gian nan nuốt ngụm nước bọt. Nàng cũng nhìn thấy xung quanh chết bất đắc kỳ tử tán tiên hung thú, thậm chí trên thân còn có còn sống khí tức. Cái này thanh thương thần cổ là chiến tranh hung khí. Cái này nếu là rơi vào giàn tà trong tay, tùy tiện dùng một cái, chẳng phải là trực tiếp liền tiêu diệt thanh huyền thiên tất cả thấp hơn Trường Thanh chiến lực sinh linh. Luận sát phạt, này thanh thương thần cổ So Thiết Thiên bảo kính, tiên bảo bức tranh, còn muốn đáng sợ. Trưởng Thanh Thu hội tán tiên thi thể hung thú. Bọn hắn thú hạch có thể bổ sung thức đen kiếm trong không gian trật tự tinh không, thi thể của bọn hắn có thể làm trưởng thành tăng cao tu vi tài nguyên. Tán tiên thi thể hung thú, đây chính là so linh thạch còn tinh khiết hơn lực lượng nguyên tố đi thôi, chúng ta trở về. Thiêm Long đại hội hẳn là còn theo kịp. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, dự định đi tiêu diêu thành tìm Triệu Phu Sinh, hiểu rõ bên dưới trong vòng trăm năm này đại khái tình huống. Trên đường đi, vừa ôn huynh cuối cùng là nhịn không được hỏi, ngươi cùng lịch tiên phàm, thật không có thủ sao? Ta cùng hắn tại sao có thể có thủ đâu? chúng ta là tay chân huynh đệ." Trương Thanh Chân Thành nói hứa Ôn Hinh. Trương Thanh cảm thụ được hứa Ôn Hinh hoài nghi ánh mắt, nghĩ đến trước đó chính mình kìm lòng không được tự giới thiệu ho nhẹ một tiếng, nói nếu là tay chân huynh đệ, liền nên là lẫn nhau phân ưu, đúng không? Đối với, hứa Ôn Hinh gật đầu, ngươi là đang giúp hắn phân ưu. "Không." Trương Thanh lắc đầu, nói là hắn tại cho ta phân ưu. Trương Thanh nói tiếp, "Ngươi muốn a, cái kia lão bản tặc là tiên đế, tiên đế là cái gì?" Giang Thanh Nguyệt tại tiên giới tiên ngoại tiên nguyệt thần bản thể. "Ta hủy hắn một chành, hắn có thể tha ta." Hứa Ôn Hinh tâm thần bất định lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, vị khả năng không chỉ là một cái tiên bào bức tranh, còn có tiên đế mặt mũi, cùng muốn đem thanh huyền tiên cuốn thành một bức họa đáng sợ âm u. Cho nên nói a, dù sao cũng phải có người đứng vững hắn. Trương Thanh mở miệng nói, ta mặc dù cũng là vô địch, nhưng là ta lại không thể vẫn luôn ở tại thước đen kiếm trong không gian, một mực hư không hành động. Ta vô địch là có hạn chế. Nếu như tiên đế công kích ta, ta phải kịp phản ứng mới có thể vô địch. Tiên đế công kích, ta phản ứng tới sao? Hứa Ôn Hinh lắc đầu đương nhiên không có khả năng, cũng không có khả năng kịp phản ứng. Cho dù là Trương Thanh có tạo hóa trường sinh kiếm, cũng không có khả năng như vậy chúng ta sau khi phi thăng liền sẽ đứng trước một vấn đề. Đa Bảo Tiên Đế có thể sẽ một trưởng vỡ chết ta. Trương Thanh nói, Hứa Ôn Hinh hút mạnh một luồng lương khí, nhìn về phía Trương Thanh ánh mắt, Hứa Ôn Hinh tràn đầy quá dị. Hiện tại Đa Bảo Tiên Đế là sẽ không một trưởng vỡ ngươi chết bẩm, nhưng hắn sẽ một trưởng vỡ chết lịch tiên phàm vốn. Trương Thanh không phải loại người này nha. Cái này còn nói không có thủ. Trương Thanh cười hắc hắc, nói lịch tiên phàm cùng ta không giống với, ta không chết được, là phản ứng tới điều kiện tiên quyết không chết được. Hắn không chết được, là thật không chết được. Hắn phân thân rất nhiều, là tay chân hy sinh mấy cái cũng là nên, đúng không? Đối với Thừa Ôn Hinh ngơ ngác gật đầu ngươi muốn, lấy lịch thiên phàm tính tình, một khi phân thân bị trục chết, chết không rõ ràng, hắn không được càng cẩn thận é e dè hơn. Bang hắn một cái, cũng đủ để ngăn chặn đa bảo tiên đế. Trưởng Thanh nói, lại bổ sung, đương nhiên, cho dù là phân thân, ta cũng sẽ không để hắn hy sinh vô ích, ta sẽ bồi thường hắn. Đang lúc Hừa Ôn Hinh đang suy nghĩ, Trưởng Thanh sẽ làm như thế nào bồi thường lịch thiên phàm thời điểm? Trưởng Thanh mình nói đi ra ta sẽ vì hắn đánh trống. Thừa Ôn Hinh nháy mắt, mỗi một cây lông mi đều uốn lượn thành dấu chấm hỏi. Cái này xác định không phải đánh trống chúc mừng. Hai người trải qua vượt qua truyền thống trận, đã tới Tam Giới Sơn. Bọn hắn sau khi đi, Tiêu Phong thân ảnh xuất hiện tại bị Thanh Thương Thần Cổ giáng thế lúc đập ra bốn địa biên giới. Hồng Nguyệt Tiên cũng ngay sau đó đi theo. Tiêu Phong nhìn xem bốn địa, nói các loại trường thanh tấn thăng bắt truyền tán tiên, có phải hay không quá lâu? Không lâu. Hồng Nguyệt Tiên lắc đầu, tán tiên chi kém, mỗi một cảnh giới đều như hồ câu, chỉ cần hắn phi thăng không được là đủ rồi, nếu là làm cho thật chặt, để trường thanh không nhìn thấy hy vọng, hắn nếu là trực tiếp tiến vào giang thanh nguyệt vĩnh dạ trời, mới thật sự là khó giải quyết. Tiêu Phong cùng Hồng Nguyệt Tiên đối mặt, tất cả đều cười một tiếng. Tiêu Phong biết, Hồng Nguyệt Tiên có bao nhiêu tài lệnh tính. Tiêu Phong cũng biết, Thanh Huyền Tiên có mới Thanh Vân Tiên đã thành danh. Thế nhưng là, tay cầm kiếm gỗ đào Tiêu Phong, thật sự là không có cách nào đem bọn hắn để vào mắt. Dù sao tại Tiêu Phong xem ra, mình bây giờ, thật sự là quá cường đại. Có thể không sợ vô tự pháp tắc, thậm chí không cần hi sinh Lưu Vân Tiên pháp ngưng tụ nguyên tố hóa thân, liền có thể chế tạo hung thú, cái này ai có thể là đối thủ mình? 4. Tam giới sơn, Tiêu Diêu Thành, sân quyết đấu. Bị cấp đi một nhóm kia phàm giới thiên kiêu, rốt cục đăng tràng. Trương Thanh đến tin tức, cũng lần nữa bị đám người sắp nhặt Khi một đạo tất cả mọi người ghi tạc trong lòng thân ảnh xuất hiện tại trên khán đài lúc, toàn trường bầu không khí đột nhiên sốt tạm. Mọi người đều biết, có Thanh Vân Tiên ở địa phương, Giang Thanh Nguyệt liền sẽ không thả ra trường thành tính tượng. Bởi vì nàng thả một cái, Đông Vương Lan liền giết một cái. Mặc kệ trường hợp nào, cũng mặc kệ địa điểm nào. Có thể cái này một cái Đông Vương Lan nhưng không có số thủ. Từng đạo thần niệm cẩn thận từng ly từng tí dò xét trường thành Đông Vương Lan, Triệu Phù Sinh, Lịch Thiên Phàm, Giang Thanh Nguyệt bốn. Bọn hắn cũng đều quét mắt trường thành. Bọn hắn tại phát hiện trường thành cảnh dưới lúc, thần sắc khác nhau. Làm sao, hay là không minh cảnh nghỉ trọng? Tu vi đình trệ. Chuyện kỳ kết thúc. Không Minh Cảnh nhị trọng lời nói: "Ta cảm thấy, ta đi." Song Nguyệt Tiên kính thượng, những năm này đều đang không ngừng tăng cao tu vi, cuối cùng đều đã tăng lên tới Không Minh Cảnh cửu trọng. Trải qua cái này 100 năm tan phá, ta sớm đã không phải từ trước ta, cái này Tiềm Long Đại hội đằng sau, ta muốn khiêu chiến Trưởng Thành. Không sai, rửa sạch dục nhã. Sân quyết đấu bên trong, chiến ý dày đặc. Khi Trưởng Thành trong tay đong đưa trống lúc lắc, đang trêu chọc Bạch Tiểu Nhã lúc, tất cả cảm thấy mình đi người, lập tức dịu xỉu. Tiếng trống kia, quá quen thuộc. Sẽ không phải chính là Thanh Thương Thần cổ đi. Ngươi làm sao còn là chưa trưởng thành đâu? Trưởng Thanh Bộc lấy Bạch Tiểu Nhã khuôn mặt ta đã nhất truyền tản tiền. Bạch Tiểu Nhã bĩu môi nói ra trưởng thanh sạm mặt lại. Nhìn quanh quẩn trưởng, Trưởng Thanh tìm được lối trống, hắn trực tiếp hướng phía Giang Thanh Nguyệt đi tới, tại Giang Thanh Nguyệt bên cạnh tòa hạ, niết lên chân bắt chéo. Trưởng Thanh vốn cho rằng Giang Thanh Nguyệt sẽ hỏi chính mình đi không chăng trời làm cái gì, nhưng không ngờ, Giang Thanh Nguyệt trực tiếp thần niệm truyền âm, không nên tin. Đông Phương Lan, chương 462, Trừ Thiên thi đấu. Chương 462, Trừ Thiên thi đấu. Trên khán đài, Trưởng Thanh ghé mắt nhìn về phía Giang Thanh Nguyệt có ý tứ, Nguyệt thần vệ để cho ta không nên tin Hồng Mặc Tiên. Mà ngươi bây giờ lại làm cho ta không muốn tin tưởng Đông Phương Lan. Trương Thanh Nghịn không được cười truyền âm, ta không tin nàng, chẳng lẽ muốn tin tưởng Tiêu Phong? Vẫn là phải tin tưởng ngươi. Giang Thanh Nguyệt mặt không thay đổi nhìn xem đang chủ trì tiềm long đại hội Đông Phương Lan, truyền âm nói ra, ngươi hẳn phải biết, kính tượng cùng bảo tôn, khó mà phân chia. Cho dù là Tiêu Phong, cũng nhìn không ra ta kính tượng, nhưng Đông Phương Lan lại có thể cách đế vân miệm một chút liền nhìn ra ngươi đến, cái này chẳng lẽ không có vấn đề sao? Trương Thanh nghĩ đến ngày đó Đông Phương Lan trả lời, cười nói, ngươi kính tượng chỉ có ta thể xác, lại không có thần hồn của ta, nhận ra không phải rất khó đi. Nếu như là ngươi, ngươi có thể nhìn ra kính tự sao?" Giang Thanh Nguyệt nói, thần niệm khé động. Thính phòng biên giới, có hai bóng người một tạ một hữu nhìn xem sân quyết đấu. Hai người tại phát hiện lẫn nhau đằng sau, tất cả đều quá sợ hãi, sợ hãi không kịp. Trương Thanh dựng mắt nhìn lên, nói bên trái cái kia là kính tự. 3. Giang Thanh Nguyệt lúc này sững sờ đầy đủ hiểu rõ có lẽ có thể phân rõ, nếu là một người chưa bao giờ từng gặp phải, dựa vào cái gì có thể phân rõ kính tự. Giang Thanh Nguyệt lại thử mấy lần. Nhưng mỗi một lần đều bị Trưởng Thanh Tùy tiện phân biệt ra Giang Thanh Nguyệt đột nhiên có chút bản thân hoài nghi Hồng Nguyệt Tiên nói sẽ không ở cổ hoang vực tiếp tục phong tỏa ngươi, ngươi có thể đi độ kiếp rồi. Trưởng Thanh mở miệng nói, hắn còn nói, hắn cùng Tiêu Phong hội chờ ta tấn thăng bát chuyển tán tiên. An bình 100 năm Thanh Huyền Tiên cũng sẽ không bởi vì ta xuất hiện mà gió nổi mây phun, tương phản, Thanh Huyền Tiên có lẽ có thể lại an ổn cái mấy trăm năm. Bát chuyển tán tiên Giang Thanh Nguyệt trầm ngâm một tiếng, nói xem ra, bọn hắn là sợ ngươi giấu đi, hoặc là phi thăng thiên ngoại tiên. Bát chuyển tán tiên, vừa vặn, để cho ngươi giấu đi không cảm tâm, phi thăng lại lạm không được. Dừng một chút. Giang Thanh Nguyệt lại nói chỉ bất quá, Hồng Nguyệt Tiên thủ đoạn đối phó với ngươi, ngươi biết sao? Trương Thanh lắc đầu, nói không biết. Vậy ngươi cái này 100 năm đều làm cái gì? Cả ngày bận bịu chân không chạm đất, ngay cả tốt cảm giác đều không có ngủ qua, nào có tâm tư nghĩ nhiều như vậy. Ngươi không giống như là sẽ không xem uy hiếp người. Ta không có không nhịn." Trương Thanh nói ra, Hồng Nguyệt Tiên mặc kệ có thủ đoạn gì, đơn giản là hai loại. Một, chính hắn thủ đoạn. Hai, vô Nguyệt Tiên thủ đoạn. Đầu tiên, chính hắn thủ đoạn, vô luận hắn mạnh bao nhiêu, cảnh giới không kém nhiều tình huống dưới, hắn đều không phải là đối thủ của ta. Thứ yếu Vô Nguyệt Tiên thủ đoạn tại ta bận rộn trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã không có. Mặc kệ thủ đoạn của hắn là cái gì, ta đều đã hủy đi hắn có thể đụng đến ta căn cơ. Nói, Trường Thanh lại nói Hồng Nguyệt Tiên có một cái trích tiên vận thắng kế hoạch, để cho ta mang theo hắn Hồng Nguyệt Tiên vào Nguyê Vĩnh Giả Tiên, đương nhiên, ta cho kế hoạch làm một điểm nhỏ nhỏ sửa đổi. Nhưng ta vẫn là hiếu kỳ, Hồng Nguyệt kia, có thể hay không hủy đi Nguyê Vĩnh Giả Tiên? Giang Thanh Nguyệt trầm mặc một hồi, nói nếu như không cân nhắc vô tự pháp tắc nhân tố, như vậy ta muốn trước biết, Hồng Nguyệt là cái gì. Trường Thanh nghĩ nghĩ, nói Hồng Nguyệt a, Vô Nguyệt Tiên mặt chẳng tại bị ngươi đánh nát lớp. Lệnh đại không chăng tộc lấy huyết nục, thần hồn đúc thành một vầng mặt trăng. Có ý chí? Giang Thanh Nguyệt hỏi có. Trưởng Thanh gật đầu, lại bổ sung, mà lại có rất nhiều, một chút chấp niệm khá mạnh, một mực tồn tại, mà theo lấy túy nguyệt trôi qua mà càng mạnh, một chút thì là tiêu tán. Trưởng Thanh nhớ tới chính mình trải vượt hồng nguyệt những năm kia, vẫn là không nhịn được trở nên đau đầu. Nếu không có chợt tự kiếm, chú diệt kiếm kiếp ý, lại trở thành vô nguyệt tiên thần minh, hồng nguyệt kia hắn căn bản trải vượt không được. Hai người tại sân thi đấu tính phòng tán gẫu, toàn trường tiêu điểm từ đầu đến cuối tụ tập tại Trưởng Thanh, Giang Thanh Nguyệt trên thân Trong năm trước truyền ôn, thế nhưng là Trường Thanh đem Thần Nguyệt Tiên Tông cho xóa tên. Như vậy hai kẻ tử địch, vậy mà liền như thế ôn hòa nhã nhặn như lão hưu bình thường ngồi cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Nếu là như vậy, Hồng Nguyệt nếu là tiến nhập ta thế giới trong Kính Vĩnh Giả Tiên, mặc dù không có khả năng hủy đi ta tầm gương, nhưng lại đủ để nhiễu loạn Vĩnh Giả Tiên. Để cho ta cũng vô pháp lại mượn nhờ Vĩnh Giả Tiên lực lượng, trừ phi ta có thể đem Hồng Nguyệt tất cả ý chí xóa đi." Giang Thanh Nguyệt phân tích nói, đây có lẽ là Tiêu Phong nói cho Hồng Nguyệt Tiên phương pháp, ta vẫn là cảm thấy bọn hắn càng có khuynh hướng mượn nhờ vô tự phát tác. Nói đến đây, Giang Thanh Nguyệt nhìn về phía Trương Thanh, nói nếu như Hồng Nguyệt là như vậy Hồng Nguyệt, như vậy Hồng Nguyệt Tiên có lẽ so người ta tưởng tượng càng mạnh một chút, có thể mạnh bao nhiêu? Trương Thanh cũng không thèm để ý Giang Thanh Nguyệt hướng phương Đông Lan ra hiệu, nói không thể so với nàng kém bao nhiêu. Trương Thanh khẽ nhíu mày. Giang Thanh Nguyệt thì là tiếp tục nói, nếu như ngươi muốn dự vào Đông Phương Lan tới đối phó Tiêu Phong, Hồng Nguyệt Tiên, ta nghĩ ngươi hay là làm nhiều một tay dự định. Ta sẽ tạm thời giúp ngươi, nhưng nếu ngươi ở vào tuyệt đối thế yếu, như vậy ta đương nhiên sẽ thừa cơ giết ngươi. Trương Thanh khẽ miệng dương lên, nói nghe ngươi ý tứ này, ngươi thật giống như rất không hi vọng ta chết. Nếu như ngươi chết, ta sẽ ít đi rất nhiều tình báo." Giang Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, nói bổ sung, phải nói là mất đi đạt được tình báo cơ hội. Tiêm Long Đại hội sắp kết thúc, Giang Thanh Nguyệt mở miệng hỏi, nghe nói Thanh Thương Thần Cổ bên trên có cường giả thần niệm lạc ấn, ngươi hẳn là gặp được đi." Trương Thanh gật đầu, "Là đa bảo tiên đế, hắn hẳn là nói cho ngươi biết, chừng nào thì bắt đầu." Giang Thanh Nguyệt hỏi Trương Thanh đầu đầy dấu chấm hỏi, Trẩm Mặc không nói. Giang Thanh Nguyệt lặng lặng nhìn Trương Thanh. Sau một hồi lâu, Giang Thanh Nguyệt cổ quái nói ra, "Ngươi cũng đừng nói cho ta biết, ngươi trực tiếp đem hắn thần hồn lạc ấn cho xóa đi." Trương Thanh tiếp tục trầm mặc. Giang Thanh Nguyệt cũng đi theo Trưởng Mạc xuống. Sau nửa ngày, Giang Thanh Nguyệt nói ngươi không cho hắn cơ hội nói chuyện. Trưởng Thanh gãi đầu một cái đâm lưng đánh lén, làm sao cho cơ hội? Rất tốt. Giang Thanh Nguyệt bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi có phải hay không cảm thấy, Đa Bảo Tiên Đế muốn dùng Thanh Thương Thần Cổ tìm tới ngươi cái này hủy đi hắn bức trên người. Nếu không muốn như nào? Trưởng Thanh hỏi lại. Giang Thanh Nguyệt hít sâu một hơi, há miệng muốn nói, nhưng lại không biết làm như thế nào giải thích Thanh Thương Thần Cổ, là chống trợn, hắn như muốn tìm ngươi, có là tiên bảo có thể đem đến. Giang Thanh Nguyệt thở dài nói ra, xem ra, Thanh Huyền Tiên muốn bức Vô Nguyệt Tiên tiều giọt. "Coi ít tư." Trưởng Thanh hỏi Tiêu Phong là ma tộc tuổi trẻ ma đế, mà lại nhân tộc sự tình, hắn biết đến không nhiều. Giang Thanh Nguyệt một câu, làm cho Trưởng Thanh kinh ngạc đứng lên. Tuổi trẻ bốn, đối với nhân tộc, hắn chỉ đại biểu ma tộc sắp phạt. Lấy tầm mắt của hắn, hắn chỉ nhìn được đại đạo chiến trường đế cảnh tranh phong. Nhưng là, đế cảnh phía dưới, thậm chí là thiên tiên phía dưới, nhân tộc còn có rất nhiều tranh phong. Thì như, tiêm long lên trời loại hình này. Giang Thanh Nguyệt nhẹ giọng phun ra bốn chữ, "Trừ thiên thi đấu." Đây là nhân tộc tiên giới thiên ngoại thiên phía dưới, tất cả thiên giới tham dự thi đấu, vạn năm một lần, ban thượng, đạo quả. Chương 463, một trò chơi. Chương 463, một trò chơi đạo quả. Là cái gì? Trưởng Thanh hỏi thánh nhân vẫn lạc hậu gì lưu mạnh vỡ lại đạo. Ngươi chỉ cần biết, đạt được đạo quả, liền có nắm chắc hơn có thể nhập thánh. Đại đạo 3000, 3000 thánh nhân, 3000 đạo quả. Ngươi có thể đi vãng thánh đạo, cũng có thể mượn nhờ đạo quả đến xác minh đạo của chính mình. Giang Thanh Nguyệt nói, tiếng nói nhất truyện, nhưng ta cảm thấy, ngươi càng hẳn là quan tâm là chư thiên thi đấu, mà không phải loại khoảng cách này người phi thường xa xôi độ vận. Ta đối với tranh đấu không có hứng thú. Trưởng Thanh mở miệng nói, Giang Thanh Nguyệt lập tức một nghẹn, nàng nghĩ đến đối với trưởng Thanh hiểu rõ, lại có chút không phản bác được ngươi khoảng cách không ở chỗ đạo quả bản thân, mà ở chỗ ngươi tự thân cảnh giới. Cho dù ngươi có thể được đến hai cái thậm chí ba cái đạo quả, tấn thăng thánh nhân chứ đó, đến tu luyện tới tiên đế mới được. Trưởng Thanh ngắt lời nói, Thanh Huyền Thiên vì sao muốn bước không chăng trời theo gót? Không chăng trời mặt chăng không phải ngươi vỡ nát sao? Giang Thanh Nguyệt dừng một chút, chậm rãi nói ra, tán tiên có thể công kích đến lực lượng pháp tắc, thiên tiên, tiên tướng, tiên vương, tiên đế, càng là như vậy. Tăng trưởng xanh còn muốn đánh gãy, Giang Thanh Nguyệt nói thẳng, ta cũng không có kéo xa. Ta chỉ là muốn để cho ngươi biết đến rõ ràng hơn một chút." Nói, Giang Thanh Nguyệt tiếp tục êm tai nói, "Tiên giới chinh chiến không chỉ, tứ giới sát phạt không lứt. Đồng thời, còn có tranh đoạt đại đạo chiến trường. Nhưng mà, vô tận tuyết nguyệt đến nay, không ai biết đại đạo chiến trường cuối cùng là cái gì, bởi vì không ai có thể xâm nhập đại đạo trong chiến trường. Vô tự pháp tắc là tứ giới công địch. Tiên, yêu, ma, quỷ, bốn đạo tất cả đều bao giờ cũng không muốn triệt để ma diệt vô tự pháp tắc. Cho dù ma diệt không được, cũng muốn gia tăng đối kháng kinh nghiệm." Nhìn xem trưởng thành có chút mệt mỏi muốn ngủ, Giang Thanh Nguyệt nói thẳng, "Thế là Nhân tộc có chư thiên thi đấu. Trương Thanh mạnh mẽ ngây người, lên tinh tần đại đạo triều tịch núi liền trời đất vạn giới, nhưng nương theo lấy cùng nhau mà đến, cũng không chỉ là đại đạo chi lực cùng thiên địa linh khí, còn có gần như vô hạn nhiều vô tự pháp tắc. Những loại vô tự pháp tắc cũng nên xử lý thích đáng. Thế là, rất nhiều ngày giới sẽ được tuyển chọn. Trương Thanh méo mắt thiên giới, là có thể gánh chịu vô tự pháp tắc yêu cầu thấp nhất, này sẽ để thiên ngoại thiên an toàn rất nhiều. Ma tộc đều là lẫn cận dẫn dắt vô tự, cho nên bọn hắn cũng không có chư thiên thi đấu. Nhân tộc, tương đối công bằng một chút. Giang Thanh Nguyệt ngữ khí bình thản nói. Phản phất không biết loại này công bằng đồng dạng cũng là tấn công. Một khi được tuyển chọn tiên giới làm vô tự pháp tắc đưa lên sân bãi, như vậy nên thiên giới cùng phía dưới tất cả phàm giới lại lục, đều sẽ quy về hư vô đánh nát mặt trắng, chỉ là bước đầu tiên, đoạn tuyệt nên tiên giới cùng thiên ngoại trời cùng đại đạo liên hệ. Dẫn dắt vô tự đưa lên là bước thứ hai, quá trình này sẽ làm cho nên tiên giới đạn sinh ra rất nhiều hứng thú, nhưng bọn hắn không có thông hướng tiên ngoại thiên cầu nối cho dù bọn hắn sinh ra, cho dù bọn hắn cường đại, cũng chỉ có thể là bị trục xuất hư không, bọn hắn không có linh trí, tại không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào trong hư không, bọn hắn sẽ đình trệ tại nguyên chỗ thậm chí, ngay cả hung thú cũng sẽ không xí ra, bọn hắn chính là thuần túy vô tự pháp tắc. Tại dẫn dắt vô tự trong quá trình, cái này sẽ là thiên tiên phía trên cường giả thí luyện. Bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ cùng vô tự pháp tắc chiến đấu, tôi luyện. Đồng thời, nương theo lấy đại đạo triều tịch, dẫn dắt vô tự còn sẽ có rất nhiều thứ sẽ cùng nhau xuất hiện. Tiên bảo, đạo khí, đạo quả thiên tiên phía trên đã tu luyện có pháp tắc của mình, thích hợp đạo quả gần như không có, cưỡng ép dung hợp sẽ chỉ mê thất bản thân, hoàn toàn ngược lại. Cảnh giới càng cao, càng là như vậy. Cho nên, đạo quả làm bản thượng. Mỗi cái thiên giới đều sẽ phái ra một tên đại biểu tới tham gia chư thiên thi đấu, đến quyết định chính bọn hắn vận mệnh. Giang Thanh Nguyệt thao thao bất tuyệt nói, rốt cục cũng ngừng lại. Trương Thanh năm nuốt mi tâm, tựa ở trên ghế ngồi, sự tình hắn hiểu được, nhưng hắn nghi rõ ràng đồ vật vẫn chưa hiểu cái này cùng Thanh Thương Thần Ấn cổ có quan hệ gì. Trương Thanh hỏi. Giang Thanh Nguyệt mở miệng nói, đại đạo chiến trường, không phải muốn đi liền có thể đi. Trương Thanh lơ ngơ. Giang Thanh Nguyệt tiếp tục nói, đại đạo chiến trường cũng không phải không muốn đi liền có thể không đi. Trương Thanh lập tức càng hiếu kỳ hơn tứ đại thiên ngoại tiên, nhất định phải phái ra đế cảnh tiến về đại đạo chiến trường tranh phong, bản sơ là liên thủ đối kháng vô tự. Về sau là tranh cướp lẫn nhau đạo khí, lại về sau là vì tránh cho bị mắt các thiên ngoại thiên đế cảnh cường giả dẫn dắt vô tự tiến vào chính mình sở tại thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên cường giả nhân tộc sẽ đem chư thiên thi đấu xem như một trò chơi. Là trò chơi, liền có tiền đặt cược. Thiên giới đại biểu, đánh cược là chính mình xuất thân thiên giới tồn vong. Thiên ngoại thiên cường giả đánh cược là cử chiến tư cách. Bọn hắn lại chọn một phương tiến giới, đến là chính mình mà chiến, thắng thì có thể cự tuyệt tiến vào đại đạo chiến trường. Bại thì nhất định phải tiến vào đại đạo chiến trường. Rất hiển nhiên, thiên ngoại thiên tiến giới Đa Bảo Tiên Đế là không muốn nhất đi đại đạo chiến trường người. Ngươi có thể hủy đi hắn bức tranh, mà chính mình không chết, còn có Hồng Trần Tiên Tên nương theo lấy phi thăng giả truyền đến Tiên Ngoại Tiên, chuyện này với hắn mà nói, là một trận tất thắng đánh cược. Thế nhưng là, ngươi lại lao thần niệm của hắn. Giang Thanh Nguyệt lần nữa dừng lại, phức tạp nhìn xem trường thanh, rất hiển nhiên, Thanh Huyền Tiên được tuyển chọn. Thậm chí là Đa Bảo Tiên Đế đã biết ngươi hủy đi hắn bức tranh sau, cố ý chọn chúng. Bởi vì Thanh Huyền Tiên vị trí rất xa xôi, dẫn dắt vô tự lúc, bình thường đều không cân nhắc xa như vậy. Thanh Thương thần cổ sẽ là đại biểu Thanh Huyền Tiên tham gia Chư Thiên thi đấu bằng chứng. Có này bằng chứng mới có thể tham gia, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có bao nhiêu bảo tiền đế thần nghiệm. Nói, Giang Thanh Nguyệt lần nữa thăm thẳm thở dài, hành vi của ngươi mang ý nghĩa Thanh Huyền Tiên bỏ cuộc. Cuối cùng, Thanh Huyền Tiên sẽ cùng Không Trăng Thiên nhất dạng. Trương Thanh trong lòng lột bộ trầm xuống, tim của hắn đột nhiên loạn cả lên, không có đa bảo tiền đế thần nghiệm liền thật không có khả năng tham gia. Trương Thanh hỏi, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Giang Thanh Nguyệt hỏi ngược lại, không có đa bảo tiền đế thần nghiệm, hắn làm sao đem ngươi đưa đi Trư Thiên tỉ đấu? Hắn làm sao tìm được ngươi? Ngươi lại thế nào tìm tới hắn? Trương Thanh vừa muốn mở miệng, Giang Thanh Nguyệt tiếp tục nói, còn có Ngươi chứng minh như thế nào, ngươi là Thanh Huyền Tiên đại biểu. Dù sao, Trư Thiên thi đấu là một trận công bằng trò chơi. Đại đạo chiến trường đã bảo Tiên Đế không đi, liền mang ý nghĩa nhất định phải có một tên khác Tiên Đế phải đi. Một câu làm cho Trưởng Thanh Á khẩu không trả lời được nếu có thể dẫn dắt vô tử, vì sao không đem vô tự trực tiếp dẫn vào trong hư không? Trưởng Thanh Thanh âm có chút khàn khàn bởi vì sẽ có bỏ sót. Giang Thanh Nguyệt lặng lặng nói ra, chỉ có đem vô tự đưa lên tiến thiên giới mới có thể bảo đảm vào toàn. Đương nhiên, còn có một chỗ tốt là mỗi một cái thiên giới đều có nó cố định vị trí. Bị vô tự chỗ hủy đi thiên giới sẽ bị tiêu ký, kể từ đó, khi cường giả vượt ngang hư không lúc, cũng sẽ tránh đi những dấu hiệu kia, dẫn vào hư không. Như thế nào định vị? Cho dù có thể vượt ngang hư không cường giả cũng có thể phát giác được vô tự pháp tắc, có thể này sẽ rất phi thức, mà lại cũng sẽ có phong hiểm. Phong hiểm, không chỉ là đối với vượt ngang hư không cường giả chính mình mà nói. Trương Thanh Há miệng nghẹn nào. Giang Thanh Nguyệt lại là lại mở miệng nói, kỳ thật, như vậy cũng tốt, cái này đối ngươi mà nói chỉ là vô tâm chi tội. Dù sao, ngươi nếu là tham gia, bảo toàn Thanh Huyền Thiên đồng thời lại muốn tự tay đưa mặt khác một cái hoặc là mấy cái thiên giới diệt vong, cái này đối ngươi tới nói, một dạng thống khổ. Chương 464. Nhưng làm chuyện tốt. Chương 464, nhưng làm chuyện tốt công bằng, cho tới bây giờ cũng chỉ là tương đối. Giang Thanh Nguyệt mở miệng nói, chính như ngươi cứ thế, cứu người, ngươi cao thượng, ngươi nhân hái. Thế nhưng là đối với những cái kia không có bị ngươi cứu người, công bằng sao? Có lẽ trong mắt ngươi, giết một người mà cứu vài người, đồng dạng có tội. Thế nhưng là, ngươi sao có thể tại không giết một người tình huống dưới đi cứu vài người? Cái này, không có lựa chọn thứ ba. Ngươi có thể tại tiêu phong, Hồng Nguyên Tiên Cùng ta ở giữa, thành thạo điều luyện, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng ta đối với ngươi mà nói, đều nên giết. Ngươi cân nhắc lợi hại, đơn giản là ai chết trước ai sau chết mà thôi. Nếu như ở trong đó có người không đáng chết, như vậy, ngươi còn có thể giống bây giờ như vậy trong dòng a. Nếu ở trong đó có Đông Phương Lan, ngươi lại nên như thế nào ứng đối? Trương Thanh trầm mặc thật lâu, chậm chạp không nói gì. Hắn nhìn xem trên sân quyết đấu, Long Trọng Tiềm Long Đại hội kết thúc, nhìn xem mỗi một tên tu sĩ tràn đầy các loại cảm xúc gương mặt. Hắn nghĩ tới Vô Nguyệt Thiên Nguyệt Ma tộc, Nguyên Hồn tộc, Không Trang tộc. Hắn nghĩ tới Hồng Nguyệt bên trong, cái kia từng đạo sẽ rách rạy vỏ thần niệm chỉ là một cái thanh thương thần cổ mà thôi. Trương Thanh Thanh âm trầm thấp thanh thương thần cổ, chống trận, cực phẩm tiên bảo, vạn năm trước chư thiên thi đấu duy nhất bên thắng tất cả, thắng được sau hắn ly kỳ mất tích, hừ hừ thực thực vẫn lạc. Trống này gián tiếp nhiều tay, cuối cùng cũng bị đa bảo tiên đế đoạt được, đồng thời cất giữ. Giang Thanh Nguyệt đạo. Nói, Giang Thanh Nguyệt tiếp tục bổ sung, hắn cũng có thể cứu thế chi tâm, hắn giết chết chư thiên thi đấu tất cả người dự thi, tất cả thiên giới đại biểu, không một còn sống, cho dù là lúc đó cùng hắn liên thủ huynh đệ, hắn trong chiến đấu gặp tình cảm chân thành, cũng không có may mắn thoát khỏi. Hắn muốn cải biến quy tắc, muốn thông qua cử động lần này đến là rất nhiều thiên giới đọ sức một cái công đạo. Chỉ bất quá, vạn năm trước chư thiên thi đấu, dẫn dắt đưa lên vô tự thiên giới lựa chọn, cuối cùng dựa theo hắn giết người chỉnh tự xếp hạng. Trước hết nhất bị hắn giết chết người, chỗ thiên giới được tuyển chọn. Nghĩ đến, hắn hẳn là bởi vì chuyện này mà đạo tâm sụp đổ. Được tuyển chọn thiên giới, ngươi biết, vô nguy thiên. Vạn năm một lần chư thiên thi đấu, thời gian khoảng cách lâu như thế, quy tắc này trưởng thanh hỏi một nửa ngươi bây giờ, đã bắt đầu có không thiết thực hy vọng sao? Giang Thanh Nguyệt hỏi lại. Dừng một chút, Giang Thanh Nguyệt nói chư thiên thi đấu quy tắc sẽ không sửa đổi. Tiên đế tuổi tỏ, có trăm vạn năm nhiều, một vạn năm, loại thời giờ này khoảng cách, thậm chí cũng không bằng Tiềm Long Đại hội tới lâu. Lẫn nhau tương liên Tiềm Long Đại hội, lại đột nhiên cải biến quy tắc sao? Nếu như đổi, bởi vì ai mà đổi? Ngươi sao có thể khẳng định cái này Chư Thiên thi đấu quy tắc bởi vì vạn năm trước Chư Thiên thi đấu là ta chủ trì? Giang Thanh Nguyệt nhìn xem kết thúc Tiềm Long Đại hội, chủ trì Đông Vương Lan hướng bên này Trương Vọng cũng không có tới, mà là quay trở về Lưu Vân Tiên tông phòng, lặng lặng chờ đợi. Giang Thanh Nguyệt mở miệng nói, lấy ngươi số tuổi, kinh lịch, có thể làm được tình trạng như thế, ta cũng mà cảm. Ta biết ngươi vì sao muốn giết ta. Cái này đồng dạng cũng là ta muốn giết lý do của ngươi. Ta không phải là bởi vì ngươi muốn giết ta mới muốn giết ngươi, ta là bởi vì đạo tâm của ngươi quá kiên định, nhưng ngươi phẩm tính lại quá mức lương thiện. Ngươi so Thanh Vân Tiên, càng thêm cực đoan. Thanh Vân Tiên nghe đồn nàng chết không có chỗ chôn, kết quả của ngươi nếu là không thể so với nàng còn thảm, như vậy ngươi sẽ trở thành vạn giới ác động. Vạn giới hạ tràng, đem xa so với cái này 100 năm, bị ngươi kính tượng chỗ nghiền ép đương đại thiên kiêu, càng thêm tuyệt vọng. Ngươi có hai cái vết xe đổ, nhất là đông. Thanh Vân Tiên, cả hai khương điển. Người trước hạ tràng, Đế Vân cũng nên nói qua cho ngươi. Tiêu Phong có thể được đến chấn trời tối thứ kiếm, liền có thể gặp một đốm. Người sau, chính là vạn năm trước chư thiên thi đấu duy nhất bên thắng, một cái hối hận rời đi tốt nhỏ, chỉ muốn trở về chồng chọt nương phù. Người trước bất lực, người sau, đạo tâm sụp đổ. Có thể hoàn toàn bởi vì ngươi cư đoán, bất lực kết quả, cùng ngươi đạo tâm sụp đổ kết quả, đều như thế. Người sẽ không chết, như vậy chết, liền chỉ có vạn giới. Giang Thanh Nguyệt lặng lặng nói, ta vốn định ở thiên ngoại trời đánh ngươi thời điểm, sẽ nói cho ngươi biết những này. Đáng tiếc, đã bạo tiên đế ném tới một cái. Thanh thương thần cổ. Đột nhiên, Giang Thanh Nguyệt nhịn không được bật cười. Nàng lắc đầu liên tục, tiếp lấy tiếng cười càng lúc càng lớn. Tiêm Long Đại hội còn chưa rời đi khán giả, liên tiếp ghé mắt tiêu phòng, Đông Phong Lan, Thước đến kiếm, Thiết Thiên bảo kính, Thanh thương thần cổ, Tiên bảo bức tranh a đúng rồi, còn có Lịch Thiên phàm thanh hắc kiếm kia. Giang Thanh Nguyệt tu vi hiện tại không thể chiếu rọi, đương nhiên không phải là phàm bất, chỉ cần không có khả năng chiếu rọi, liền để Giang Thanh Nguyệt nắm chắc trong lòng, cũng là nàng tấm nhuần trưởng thành đối phó tiêu phòng, đối phó Hồng Nguyệt Tiên, bao quát đối phó chính mình cuối cùng kế hoạch. Nhiều như vậy cường nhân chí bảo lại muốn bị vô tự pháp tác tận diệt. Giang Thanh Nguyệt càng nghĩ càng thấy đến hoang đường bản thể của người biết tấm gương tại Thanh Huyền Thiên. Trưởng Thanh mở miệng nói ra đây là ngươi lại một cái hy vọng sao? Giang Thanh Nguyệt nhiều hứng thú nhìn xem Trưởng Thanh, nói quy tắc, chính là quy tắc. Lai chủ cầm trư thiên thi đấu ta mà nói, quy tắc, lỗi nặng thiết thiên bảo kính. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hiểu thành, ta cũng là dựa vào quy tắc trốn tránh nên lưng bèo trách nhiệm. Ngươi minh bạch, uy hiếp mang ý nghĩa hai hòa ngầm, ta đương nhiên cũng minh bạch điểm này. Giang Thanh Nguyệt nói ta có thể đem thiết thiên bảo kính ném đến, cái này cũng tương tự mang ý nghĩa ta đã không rửa cả vào thiết thiên bảo kính. Giang Thanh Nguyệt hít sâu một hơi, thở dài, thôi, việc đã đến nước này, ta cho ngươi biết lại có làm sao? Ngươi có thể đoán được ta là kính tượng, có thể ngươi là có hay không đoán được, cái này thiết thiên bảo kính cũng chỉ là thiết thiên bảo kính một cái tính tượng." Trương Thanh trong lòng cảm giác nặng nề. Khó trách Giang Thanh Nguyệt nói, nàng muốn ở thiên ngoại trời để cho mình kiến thức đến chân chính nàng. Từ đầu đến cuối, Hồng Nguyệt Tiên cùng Giang Thanh Nguyệt cũng không phải là một cái phương diện đối thủ. Cho dù Hồng Nguyệt Tiên Trích Tiên vẫn thắng kế hoạch thành công, thậm chí liên Giang Thanh Nguyệt một chiếc gương đều hủy không được. Khó trách Giang Thanh Nguyệt căn bản không sợ Tiêu Phong có chế tạo hung thú hủy diệt Thanh Huyền Thiên năng lực. Khó trách Giang Thanh Nguyệt có thể lời thề son sắt nói, nàng căn bản cũng không phải là bị Hồng Nguyệt Tiên vây chết tại Thanh Huyền Điện. Hiện nay, chúng ta chỉ có thể đều bằng bản sự, riêng phần mình bản bệnh. Giang Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm Trương Thanh, khóe miệng dương lên, nói chỉ là ta rất muốn biết, khi Vô Nguyệt Thiên bi kịch giáng lâm đến trên người của ngươi, ngươi có thể làm cái gì? Coi ngươi cái gì đều không cải biến được, chỉ có tiếp nhận thời điểm, đạo tâm của ngươi lại có thể không kiên định. Giang Thanh Nguyệt liên tục hỏi, ngươi như hờn mất, lại sẽ như thế nào? Ta hờn mất, vậy liền gấp tôi, còn có thể như thế nào? Trương Thanh nhếch miệng, nói có lẽ ta sẽ trốn ở góc tường khóc, cũng có lẽ không phân trường hợp, dù sao khóc đều khóc, đâu để ý nhiều như vậy. Giang Thanh Nguyệt híp mắt lại, trong mắt tinh quang bùng lên người có đối sách. Giang Thanh Nguyệt hỏi: "Ta không tin, bỏ quyền Thanh Huyền Thiên còn có đường sống." "Ngươi phải biết, một khi bỏ quyền, Trư Thiên Thi đấu thậm chí đều không cần đánh." Nói cách khác, vô tự phát tác, sẽ tại Trư Thiên Thi đấu khai chiến trước đó, xác định đưa lên địa điểm mà Giang Lâm Thanh Huyền Thiên. Trương Thanh Nung Bay, "Nói ngươi có nghe hay không qua một câu nói như vậy?" "Lời gì? Nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tương lai." Trương Thanh hừ nhẹ một tiếng, nói: "Không cần lên cho ta áp lực lớn như vậy, ta không nợ các ngươi. Ta là người tốt, nhưng ta cũng không phải loại kia có thể hy sinh chính mình người tốt." Đạo tâm của ta là kiên định, nhưng đó là ta đạo tâm, cùng các ngươi có liên quan gì? Trương Thanh đứng dậy, chậm rãi nói ra, ta chỉ thuần theo bản tâm, thuần theo tự nhiên, ta muốn làm, hết sức nỗ lực, làm không được, cái kia không có kết nào. Sức ép lên, cái này ta sở trường. Trương Thanh khẽ miệng một phát, vừa cười vừa nói, ta có một cái nho nhỏ kế hoạch, mặc kệ kế hoạch này có thể được không, có thể thành, áp lực đều sẽ tới đến ngươi bên này. Ba. Giang Thanh Nguyệt Long mày nhíu lại. Trương Thanh nói bổ sung, đương nhiên, Hồng Nguyệt Tiên cũng phải kháng một chút. Giang Thanh Nguyệt Long mày, vận chặt hơn. Chẳng lẽ nói, kế hoạch này Muốn nàng cùng Hồng Nguyệt Tiên liên thủ phải không? Cái này sao có thể? Trong tĩnh phòng, một đám lần lượt rời sân tu sĩ lần nữa gáy mắt. Dáng tươi cười sẽ không biến mất, chỉ là từ Giang Thanh Nguyệt trên khuôn mặt chuyển rời đến Trường Thanh trên khuôn mặt. Chương 465. Lang thang mặt trắng. Chương 465. Lang thang mặt trắng ta không cho rằng kế hoạch của ngươi có thể cải biến Thanh Huyền Tiên hiện trạng. Mặc kệ là đối với ngươi hay là đối với ta, tu luyện tới Cửu Truyền Thánh Tiên đều cần thời gian rất lâu, 100 năm cũng là không đủ. Nhưng là ngươi muốn rõ rằng, Thanh Thương Thần chống dáng thế thời gian đã có 100 năm. Chư Tiên thi đấu thậm chí sẽ không trở đến lần tiếp theo Tiềm Long đại hội. Trong vòng 10 năm, Thanh Huyền Tiên thất vong." Giang Thanh Nguyệt chắc chắn nói ra. Nhìn xem trưởng Thanh biểu lộ cũng không biến hóa, Giang Thanh Nguyệt tiếp tục nói, "Cho dù là chúng ta đều có thể tấn thăng Cựu Truyền Tán Tiên, cũng mặc kệ ngươi chấn trời tối thước kiếm vẫn là của ta Thiết Tiên Bảo Kính, cũng không thể tại chúng ta Cựu Truyền Tán Tiên thời điểm làm đến bảo trụ Thanh Huyền Tiên. Đừng nói ta làm không được, coi như ta có thể làm được, ta cũng sẽ không làm." Giang Thanh Nguyệt lẳng lặng nhìn Trưởng Thanh. Chư Tiên thi đấu, căn hệ trọng đại. Như là đã có quy tắc, như vậy chỉ có thể dựa theo quy tắc chấp hành. Giang Thanh Nguyệt đã không nhớ rõ, nàng bao lâu không có làm lựa chọn. Nàng ngựa thích quy tắc, bởi vì quy tắc, không cần lựa chọn ngươi vĩnh giả trời, muốn trở thành chân chính tiên giới sao? Trường Thành mở miệng hỏi. Giang Thanh Nguyệt ánh mắt ngưng tụ. Nàng thật sâu nhìn xem Trường Thành, rất nhanh, khóe miệng của nàng ngậm lấy ý cười rất nhiều chuyện, đều không phải là ngươi bây giờ hẳn là tiếp xúc. Giang Thanh Nguyệt ngửa đầu nhìn xem vạn dặm trời quang, chậm rãi nói ra, ta bảo kính mặc dù là thiết thiên bảo kính, nhưng ta cho tới bây giờ đều không có chân chính tổ môn khác. Sáng đạo tiên giới, đó là thánh nhân mới có thể làm được sự tình. Cho dù là tiên đế, có chí cường tiên bảo, cũng làm không được. Nếu có thì giờ rảnh ở giữa thuộc tính tiên bảo, có thể nội luân tinh giới, như vậy này tiên bảo chắc chắn tấn thăng đạo khí, ký chủ cũng sẽ nhập thánh. Cái này cùng đường khác biệt, loại tình huống này nhập thánh là tất nhiên. Giang Thanh Nguyệt Phượng phất nhìn Thường Thanh Nội tâm ý nghĩ, mở miệng nói ra, ngươi muốn cho ta dùng Tiết Thiên bảo kính, lấy đi Thanh Huyền Thiên mặt trăng. Từ đó lợi dụng vĩnh dạ trời, để Thanh Huyền Thiên vị trí sinh ra sai lầm. Đại khái như vậy. Trương Thanh gật đầu, nói Hồng Nguyệt tiên để cho ta đem Hồng Nguyệt đưa vào ngươi vĩnh dạ trời, nghĩ đến Thanh Huyền Thiên mặt trăng, cũng có thể. Giang Thanh Nguyệt lắc đầu nói, kể từ đó, vô tự pháp tắc nên đưa lên nơi nào? Nếu là đưa lên hư không, sẽ là một mầm họa lớn. Đây cũng không phải là ta muốn cân nhắc vấn đề. Trương Thành nún vai, Giang Thanh Nguyệt khẽ cười nói, cho dù cử động lần này có thể thực hiện, cũng không được phép. Cho dù thiên giới sụp đổ, cũng chỉ có thể sụp đổ. Một khi mở tiền lệ, hậu quả khó mà lường được. Cho dù không nói thiên giới, cử động lần này đối với ta mà nói, cũng rất nguy hiểm. Thiết Thiên Bạo kính chứa không nổi. Trương Thành nhíu mày, Giang Thanh Nguyệt thở dài, nói ngươi rõ ràng tâm trí như yêu, có thể luôn luôn bản năng xem nhẹ lòng người hiểm ác. Ngươi chỉ là quá mức thông minh, mới có thể biết hiểm ác. Nhưng ngươi ngay từ đầu, nhưng xưa nay không đem người hướng phương diện kia suy nghĩ. Ngươi phải biết, nếu như ta tu Thanh Huyền Tiên mặt trăng, như vậy không chỉ là một chút nguyên bản liền có loại nguy hiểm này ý nghĩ người sẽ đối với ta đạo thủ, một chút có tặc tâm cũng có tặc đảm người, cũng có đường hoàng lý do. Ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc, càng có thể tùy thời liên thủ tiến đánh tiên lên giới. Nói, Giang Thanh Nguyệt lại nói hôn tri, một khi Thanh Huyền Tiên cải biến vị trí, dẫn dắt ma đến vô tự xử lý như thế nào không nói, dẫn dắt vô tự tiến đế, làm sao bây giờ? Thanh Huyền Tiên vị trí rất xa, dẫn dắt vô tự, lực lượng củ lỗ. Trương Thanh khoát tay náo Nói loại chuyện này cũng tương tự không phải ta muốn cân nhắc." Giang Thanh Nguyệt mở miệng nói, "Nhưng đây là ta cần suy tính." Trương Thanh đánh giá Giang Thanh Nguyệt. Giang Thanh Nguyệt nói thẳng, "Bởi vì dẫn dắt vô tự thiên đế, có lẽ chính là ta." "Trương Thanh." Giang Thanh Nguyệt nhịn không được bật cười, "Cho nên, kế hoạch của ngươi là cần ta cùng Hồng Nguyệt tiên hợp tác, sau đó bày ta bản tôn một đạo." "Đương nhiên Giang Thanh Nguyệt nói ra, ngươi có lẽ sẽ đem Thanh Huyền Tiên Mạt Trăng đưa vào ta vĩnh dạ trời, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không để nó bị ta khống chế. Ngươi trấn trời tối thức kiếm năng đủ làm đến đầu thiên đối tháng, tự nhiên cũng có thể làm đến cùng ta ngăn cách." Giang Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, lại nói có lẽ Ngươi là muốn dùng pháp này, làm ta mất đi đối với chí bảo khống chế. Tiên đế có thể tùy tiện hủy đi tiên giới, nhưng lại không có khả năng hoàn toàn khống chế tiên giới. Liên như là tán tiên có thể công kích pháp tắc, lại khống chế không được pháp tắc. Một khi đại đạo chi lực chuốt xuống tiến vĩnh giả trời, tại đại đạo chi lực tẩy lễ bên dưới, ta chưa hẳn có thể trấn áp. Giang Thanh Nguyệt trong đầu còn có rất nhiều ý nghĩ, nàng nhìn một chút Trường Thanh, không có nói tiếp. Nàng biết, Trường Thanh không phải loại người này. Hắn là rất thuần túy muốn cứu Thanh Huyền Tiên. Trường Thanh ngón tay tại trên đầu gối có tiết tấu sao đọc lấy. Giang Thanh Nguyệt hỏi, ngươi có thể đem ngươi kế hoạch cụ thể nói nghe một chút liên quan tới ngươi bộ phận kia, không có." Trưởng Thanh mở miệng nói. Giang Thanh Nguyệt đột nhiên sửng sở, chẳng lẽ ngươi có không chỉ một kế hoạch? Ngươi kế hoạch khác là cái gì? Cái này không có quan hệ gì với ngươi." Trưởng Thanh đứng dậy nói ra, "Nhưng là ta muốn hỏi một vấn đề." "Vấn đề gì?" "Như thế nào mới có thể đánh nát Thanh Huyền Thiên mặt trăng?" T. Giang Thanh Nguyệt hít sâu một hơi, ở trong mắt nàng, Trưởng Thanh thủy chung là nguy hiểm. Bất cứ sự vật gì, một khi đến cực hạn, cũng không thể khinh thường Đông Phương Lan, chính là ví dụ tốt nhất. Thanh Huyền Thiên nguy cơ bày ở Trưởng Thanh trước mặt, chỉ có hai con đường, hoặc là chờ chết hoặc là dễ rủ lấy chờ chết. Rất hiển nhiên, Trương Thanh còn muốn dễ rủ. Trương Thanh giải thích nói, "Trước ngươi nói lời, cho ta rất nhiều gợi ý. Mỗi một cái thiên giới tại trong hư không vũ trụ vị trí đều là cố định. Trải qua không chăng ngày sau, ta phỏng đoán đến rất nhiều tin tức. Tỷ như, mặt trăng chính là cái chỉ dẫn, chỉ dẫn đại đạo nối liền trời đất và dưới. Đây là thiên giới cùng đại đạo ở giữa cầu nối, cũng là thiên ngoại tiên cường giả có khả năng tìm tới thiên giới tọa độ. Ta đích xác sẽ không để cho ngươi khống chế thanh huyền thiên mặt trăng, ta lúc đầu chỉ là muốn để cho ngươi tạm thời ẩn tàng một chút thanh huyền thiên vị trí." ta cũng sẽ không tận lực đi ngăn cách cái gì, ngươi không có năng lực kia đi chiếu rọi mặt trăng, muốn dung hợp khống chế mặt trăng, liền cần vô cùng dài thời gian. Tại trong thời gian này, đầy đủ ta đem mặt trăng lấy thêm ra tới. Trương Thanh nhấn ấn, ấn Huệ Thái Dương, dọc theo lối đi nhỏ hướng Lưu Vân Tiên Tông phòng đi đến, vừa đi vừa nói, kế hoạch của ta rất đơn giản, lang thang mặt trăng, lang thang mặt trăng. Giang Thanh Nguyệt nghi ngờ nói không sai, ngươi khả năng không biết, Hoàng Nguyệt Tiên một mực dẫn dắt không trăng trời ở Nguyệt, mang theo tàn phá không trăng tiên triều thanh huyền thiên di động. Giang Thanh Nguyệt tâm thần đại chấn hắn có thể làm được sự tình, ta nhất định cũng có thể. Trương Thanh ánh mắt kiên định, Giang Thanh Nguyệt biểu lộ biến hóa, thanh âm kiềm chế nói ta sẽ không giúp ngươi, ta nhiều nhất chỉ là không ngăn cản ngươi. Dừng một chút, Giang Thanh Nguyệt lại nói ta cũng không tin, Hồng Nguyệt Tiên năng đủ đến giúp ngươi. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Giang Thanh Nguyệt thanh âm lạnh dần, cho dù ngươi có thể thành công, ngươi cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Khương Điển đều làm không được sự tỉnh, ngươi bây giờ tình cảnh còn không bằng hắn lúc đó. Chí ít hắn lúc đó vẫn còn có cơ hội. Mục tiêu công kích? Ta lịch thiên phàm, không sợ chút nào. 3. Giang Thanh Nguyệt lúc này mắt trợn tròn các ngươi làm không được sự tỉnh, không có nghĩa là ta làm không được. Làm đến làm không được cũng phải làm lại nói. Giang Thanh Nguyệt nhìn xem Trưởng Thanh Bóng Lưng, truyền âm nói, ngươi không nên quên ta đã cảnh cáo ngươi, không nên tin Đồng Vương Lan. Trưởng Thanh hừ một tiếng, truyền âm nói, nàng Thanh Vân công là giáo ta, ta biết ngươi khả năng hoài nghi nàng là Thanh Vân tiên. Dừng một chút, Trưởng Thanh thanh âm tràn ngập thân ý, nếu như nàng là Thanh Vân tiên lời nói, như vậy ta là ai? Giang Thanh Nguyệt con ngươi nheo lại, hàm răng của nàng đột nhiên căng chặt. Giờ khắc này, nàng khắp cả người phát lạnh, một cơn gió mát từ góc chân bay thẳng cái ót. Chương 466: Tá Bạo Tiên Đế. Chương 466: Tá Bạo Tiên Đế. Thằng đến trưởng thanh biến mất tại tinh phòng, Giang Thanh Nguyệt đều không có lấy lại tinh thần. Cái này 100 năm, nàng không chỉ là thi triển trưởng thanh kính tượng treo lên đánh tất cả mọi người đồng thời, nàng cũng chiếu rọi mặt khác đến từ Lưu Vân Đại Lục tiên kiêu kính tượng. Nàng đối với trưởng thanh hiểu rõ, đã xâm nhập đến từ trúc trấn giết gà tượng. Trống rống mà đến, nhất phi trùng thiên. Trưởng thanh quật khởi chi lộ, không ngờ khắc nào không tại sáng lập lấy truyền kỳ, mà lại là tốc độ cực nhanh truyền kỳ. Chấn trời tối thức kiếm, tiêu phong đều không thể khống chế lực lượng. Có thể nói ra, đạo khí, nhưng thật ra là đạo thể hiện, cũng không phải là tiên bảo. Giang Thanh Nguyệt Hoài nghi trưởng Thanh còn có đạo thứ 3 ác chủ bài, nhưng nàng lúc này trong lòng hỗn độn. Nàng cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích, đứng tại không đếm xỉa đến góc độ đi đối đại trưởng Thanh cùng Đồng Phương Lan. Nàng hãi nhiên phát hiện, trong nội tâm nàng cái thứ nhất muốn xếp hạng trừ Trưởng Thanh, bất luận nhìn thế nào, đều càng hẳn là chuẩn thành Thanh Vân Tiên. Thanh Vân Tiên trấn đè ép Lý Vân, Trưởng Thanh cũng nghĩ qua muốn sát đến mây. Vô luận mỗi một cái góc độ, mỗi một cái đều vào, Trưởng Thanh xuất hiện, đều có thể cùng Thanh Vân Tiên đối được. Mà lại, hắn còn ưa thích cho người khác chụp qua. Thì như, Lịch Thiên Phàm. Hắn có thể là Lịch Thiên Phàm. Hắn đương nhiên cũng có thể là. Trường Thanh, thánh nhân tượng thần nếu như thánh nhân sẽ tán thành, sẽ ban cho lực lượng, như vậy Thanh Vân Tiên có tư cách này. Giang Thanh Nguyệt nhớ tới nàng cùng Trường Thanh trận chiến kia, nàng cũng biết, Trường Thanh cố ý mất trên kiếm gỗ đảo, có tiêu phong đều không thể khám phá lực lượng. Lang thang mặt trắng, không chỉ là có thể cứu Thanh Huyền Điên, cái này đồng nghĩa với muốn cùng tiên giới quy củ đối kháng, ai có thể như vậy không sợ? Một cái số tuổi chỉ có hơn 100 zét gà tựa sao? Giang Thanh Nguyệt trong đầu hiện lên một đạo linh quang, nàng đột nhiên lông tơ lóe sáng, bởi vì nàng phát hiện một cái nàng không nên coi nhẹ vấn đề. Trường Thanh rời đi Thanh Huyền Tiên, tiến vào Vô Nguyệt Tiên, 100 năm. Trường Thanh dung mạo không có biến hóa chút nào. Trường Thanh tính tình không có biến hóa chút nào. Trường Thanh nói chuyện hành động không có biến hóa chút nào. Liên Phàm Phật, Tuyế Nguyệt không cách nào tại Trường Thanh trên thân lưu lại một chút điểm vết tích nào dạng. Loại tình huống này, đối với tuổi thọ chừng trăm vạn năm tiên đế mà nói, không tính là gì. Khả Trường Thanh chỉ có hơn 100 tuổi. 100 năm trước, hắn nhiều nhất chừng 20, cứ như vậy không có chút nào dấu vết qua 100 năm. Nói cách khác, 100 năm trước Trường Thanh liền có như thế tâm trí. Càng quan trọng hơn là Vô Nguyệt Tiên Không phải bình thường thiên giới. Tại loại này không bình thường hoàn cảnh bên dưới, bình thường trưởng thành, bình thường mới là vấn đề lớn nhất. 100 năm, hẳn là để biến hóa của hắn rất lớn, mà lại, các phương diện đều hẳn là biến hóa rất lớn. Giang Thanh Nguyệt sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nàng không ngừng cắt đĩa biết Trưởng Thành hết thảy. Nàng thậm chí bắt đầu ngờ vực vô căn cứ, nàng trước đó có thể bài trừ Trưởng Thành chính là thành văn tiên, hẳn là tại không có phát giác tình huống dưới, chúng trưởng thành kế. Lưu Vân Tiên Tông trong phòng, Trưởng Thành đánh giá Đông Phương Lan cái này 100 năm, ngươi biến hóa thật lớn. Trưởng Thành cảm khái, hắn đều có chút nhanh không nhận ra Đông Phương Lan. Mặc kệ là dáng người hay là thần thái, lời nói trong cử chỉ, cũng tràn đầy tán tiên uy nghiêm. Giống như Trưởng Thanh đối với Đông Phương Lan biến hóa lớn cả khái, Đông Phương Lan cũng đối Trưởng Thanh không biến hóa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chư quần áo không giống mới, tiểu tóc không giống mới, ngay cả ánh mắt đều là giống nhau. Mặc dù Trưởng Thanh cũng có biến hóa quá trình, nhưng đó là tại phàm giới đại lục. Chỉ bất quá, phàm giới đại lục quá trình quá ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến cho dù là nàng, 100 năm sau hiện tại, đều thoáng như một giấc chiêm bao. Hai người đứng tại phòng trong suốt trước cửa sổ sắt đất, ánh mắt đều nhìn về trên khán đài lâm vào trầm tư Giang Thanh Nguyệt ngươi nói với nàng cái gì? Đông Phương Lan Hiếu kỳ nói, Giang Thanh Nguyệt cũng không phải bình thường tu sĩ, có thể làm cho nàng như người gỗ một dạng sử tại trên khán đài, không nhúc nhích còn như thế lâu, có thể nghĩ, cái này nói đồ vật tất nhiên không phải bình thường chư thiên thi đấu, xanh thương thần cổ, vô tâm chi tội, lang thang mạc trăng. Trưởng Thanh hỏi, nói rất nhiều, ngươi muốn nghe một bộ phận nào? Để nàng ngây người bộ phận kia. Đông Phương Lan đạo. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, ta chỉ hỏi nàng một vấn đề. Vấn đề gì? Ta là ai? Ân. Đông Phương Lan lơ ngơ. Trưởng Thanh cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, Giang Thanh Nguyệt là thiên ngoại thiên tiên giới tiên đế. Địa vị không thể tầm tưởng so sánh, có thể so với hiện tại Thanh Huyền Tiên Ngươi, có lẽ, hẳn là Tiêu Phong. Ta muốn, ta biết nàng vì sao hạ giới, Trường Thanh đạo vì sao? Đông Vương Lan tiếp tục hỏi vì Thanh Vân Tiên. Trường Thanh nói, dáng tươi cười không ngừng được, thông minh cũng có thông minh chỗ xấu, chính là ưa thích ngở vực vô căn cứ, sống được quá lâu, lực lượng quá mạnh, ngược lại lại càng dễ quên, khó được hồ đồ. Đông Vương Lan trầm mặc, mặt không biểu tình. Lưu Vân Tiên Tông trong phòng, không khí đột nhiên ăn tính lại. Trường Thanh chỉ là một cái ngây người, ý thức được bầu không khí không thích hợp. Hắn há to miệng, cuối cùng nhưng lại không biết nên nói cái gì có lẽ, hắn vừa mới nói khó được hồ đồ, nói chính là mình ta lại muốn đi, lần này đi, có thể sẽ tằng lâu. Trương Thanh phá vỡ yên tĩnh. Trương Thanh không nói thêm gì, lần này, Đông Vương Lan cũng không có giống trước đó như vậy không có biên giới cảm giác. Giữa hai người, tựa hồ có một đạo nhìn không thấy bình chướng, hai người đều muốn hướng lẫn nhau tới gần, lại là cũng đều không biết nên như thế nào hướng về phía trước bước. Thiên Ngoại Tiên, tiên giới. Một tòa bảo sơn bên trong, Đa Bảo Tiên Đế sắc mặt âm trầm nhìn xem trước mặt một tên nguyệt thần vệ bảo quyển. Đa Bảo Tiên Đế hàm răng ngứa lạ, làm sao cắn đều ngăn không được. Nguyệt thần vệ có chút sợ sợ nhìn xem Đa Bảo Tiên Đế. Gần nhất Đa Bảo núi có truyền ngôn, thích hay làm việc thiện Đa Bảo Tiên Đế phảng phất thay đổi tính tình giống như trở nên táo bạo. Có không ít tiên đế đến đây cầu bảo, hoặc là kết bạn muốn thưởng thức Chư Thiên thi đấu, đều bị nó nghiêm khắc từ chối. Không nói người khác, chỉ nói hắn, hắn liền có hơn 10 đạo kính tượng, bị Đa Bảo Tiên Đế cho một bản tay đập không có. Hiện tại Nguyệt thần vệ, trong lòng còn có chút rụt rè, hắn đã nói một câu nói, còn có nhiều nhất 2 câu nói cơ hội. Bởi vì hắn trước đó kính tượng, liền không có chống nổi ba câu nói nếu là Thanh Huyền Thiên đại biểu lại không xuất hiện, như vậy chỉ có thể làm bỏ quyền xử lý. Nguyệt Thần vệ mở miệng nói, "Uy cổ như vậy, còn xin đa bảo tiền đế cho cái chuẩn xác trả lời chắc chắn, chư thiên thi đấu đã tạm dừng, Nguyệt Thần đại nhân để cho ta đến đây hỏi ý, ta đạo này tính tượng nếu là lại không có, như vậy Thanh Huyền Tiên liền trực tiếp làm chọn chúng sân bãi." Nguyệt Thần vệ nói xong, hít sâu một hơi, hắn đã chuẩn bị kỹ càng bị đập không có hạ trạng. Hắn đến chính là muốn trả lời chắc chắn. Lần này lại bị đập không có, cho dù có trả lời chắc chắn đa bảo tiền đế ra mặt co rút lấy, trong lòng của hắn không ngừng mắng lịch tiên phàm, nhưng phàm là người bình thường, nhìn thấy tiên bảo phía trên cũng có cường giả thân nhiệm, làm sao cũng phải câu thông, câu thông đi. Người tốt xấu cầu ước mày đâu? Biến mất chính mình thần hồn lạc ấn liền không nói, lại còn từ phía sau lưng đánh lén. Thằng đến lúc này, Đa Bảo Tiên Đế còn luôn cảm giác phía sau lưng lạnh xiêu xiêu. Không biết sống bao lâu, đương nhiên tới này một chút, ai chịu nổi cái này kích thích. Đa Bảo Tiên Đế cười lạnh, Chư Thiên thi đấu là người tiên giới tộc thị hội. Ma giới, yêu giới, minh giới, cho tới bây giờ đều không chú ý, bọn hắn thậm chí rất nhiều đế cảnh cường giả, cũng không biết còn có loại này tán tiên phía dưới thi đấu. Nguyệt Thần Vệ không rõ ràng cho lắm nhìn xem Đa Bảo Tiên Đế, Đa Bảo Tiên Đế tiếp tục nói, nhưng là, Ma giới, yêu giới, minh giới lại có chút chú ý chư thiên thi đấu, ngươi biết tại sao không? Chỉ là giải giác mấy người chú ý mà thôi." Nguyệt Thần vệ xem thường Đa Bảo Tiên Đế ha ha nói ra, "Ngươi biết sùng rầm rĩ sao?" Chương 467, thần bí lệnh bài. Chương 467, thần bí lệnh bài sùng rầm rĩ? Cái nào sùng rầm rĩ? Nguyệt Thần vệ hỏi vừa mới qua đi 600 năm, liền quên. Đa Bảo Tiên Đế bấm ngón tay tính toán. Nguyệt Thần vệ nghĩ tới, 600 năm trước vẫn lạc tại đại đạo bên trong chiến trường Ma tộc Ma Đế. Hắn cùng chư thiên thi đấu có quan hệ gì? Dừng một chút, Nguyệt Thần vệ nói chính vì hắn vẫn lạc Tiên giới tiến về đại đạo chiến trường đế cảnh cường giả, rất nhiều đều rút lui, bọn hắn đều rất quan tâm lần này Chư Thiên thi đấu. Nói, Nguyệt Thần Vệ nói mặc dù Vô Tự Pháp Tắc sẽ đưa lên tại Thanh Huyền Điện, nhưng là Chư Thiên thi đấu vẫn như cũ biết lái đánh. Nguyệt Thần đại nhân đã từ đại đạo chiến trường trở về, lần này không có đạo quả xuất hiện, lại có một kiện hư hư thực thực đạo khí lệnh bài. Lệnh bài này có thể cùng Vô Tự Pháp Tắc cùng tồn tại, nhưng điều tra không đến bất luận cái gì khí tức, có lẽ lệnh bài này chính là giải quyết triệt để Vô Tự phương pháp. Lần này Chư Thiên thi đấu bên thắng, sẽ đạt được khối lệnh bài này. Tu vi tại tán tiên phía dưới người, mới có thể mơ hồ cảm nhận được chút gì. Rất nhiều tiên đế đều đã đang thúc dục gấp rút, lệnh bài kia khả năng không phát huy ra cái tác dụng gì, nhưng rất nhiều tiên đế đều đã hứa hẹn, đến lệnh bài này người, liền có thể hưởng đường địa vị. Nguyệt Thần Vệ nói xong, ngừng lại. Chính hắn cũng rất nghi hoặc, hắn lần này vậy mà có thể nói nhiều lời như vậy còn không có bị đập không có lệnh bài. Đa Bảo Tiên Đế phảng phất hồi ức đến cái nào đó kinh khủng hình ảnh, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, gia nhập, hoặc là, trốn, chết. Từ cách đây là đại đạo chiến trường chỗ sâu truyền đến thanh âm đa bảo tiên đế đương nhiên đi qua đại đạo chiến trường. Huấn nữa là từ đại đạo chiến trường sau khi trở về, mới trở thành đa bảo tiên đế đại đạo chiến trường chỗ sâu, khắp nơi đều là bảo bối. Toàn bộ đều là tiên bảo, số lượng so tứ đại thiên ngoại tiên cộng lại cũng còn nhiều. Trong đó không ít bảo tồn hoàn hảo. Tiên bảo bức tranh chính là hắn từ nơi đó lấy được. Thế nhưng đúng là hắn từ đại đạo chiến trường sau khi trở về, liền cũng không tiếp tục muốn đi đại đạo chiến trường. Bởi vì cái kia đạo thanh nhâm nữ quáng, hắn vẫn luôn không thể quên được. Lúc đó hắn có thử qua xâm nhập đại đạo chiến trường, nhưng lại tại vô tự pháp tắc bên trong, phát hiện nửa khối vỡ vụn lệnh bài. Mà cái kia nửa khối lệnh bài bốn phía, cũng tất cả đều là tiên bảo. Nhưng, toàn bộ phá toái, Đa Bảo Tiên Đế biết, nơi đó đã từng phát sinh qua cực kỳ khủng bố chiến đấu. Mỗi một kiện phá toái tiên bảo phía sau đều là một tiên bị chém giết tiên đế. Thường nhân chỉ biết là hắn Đa Bảo Tiên Đế bởi vì bảo vật quá nhiều, càng sợ vẫn là. Nhưng chưa từng nghĩ qua, vì sao nhiều như vậy chỉ bảo bản thân, hắn ngược lại đã mất đi tái chiến dũng khí tiên đế đại nhân nói cái gì? Nguyệt Thần Vệ hỏi Đa Bảo Tiên Đế sắc mặt nghiêm túc hỏi, lệnh bài kia có phải hay không chỉ có một nữa. Nguyệt Thần Vệ hồ nghi nhìn xem Đa Bảo Tiên Đế. Coi như Đa Bảo Tiên Đế tâm thần không yên lúc, Nguyệt Thần Vệ lại là nói ra, lệnh bài kia là hoàn chỉnh. Cái gì? Đa Bảo Tiên Đế đột nhiên kinh hô, một cỗ mảnh liền sợ hãi, làm cho đế cảnh hắn đều cảm giác khó mà thở dốc. Nguyệt Thần Vệ mở miệng nói ra, hiện tại tất cả mọi người đang chờ đưa lên vô tự, đem món đạo khí kia lệnh bài lấy ra tuyệt đối không có khả năng lấy. Đa Bảo Tiên Đế sắc mặt đại biến nói ra, để Nguyệt Thần đem lệnh bài này còn có những cái kia vô tự pháp tắc cho đưa trở về. Nguyệt Thần Vệ phảng phất nghe được tiên phương dạ đàm đại đạo trong chiến trường có được đồ vật, còn phải đưa về. Ngươi làm sao không đem ngươi những này tiên bảo đều đưa trở về? Lại nói, vô tự pháp tắc nói là đưa liền có thể đưa về, không có mang đến tiên bảo, không có mang đến đạo quả lại có một khối có lẽ có thể giải quyết triệt để vô tự pháp tác lệnh bài, thứ này nào có không lưu lại niên hư cứu đạo lý. Cái này nhưng so sánh tiên bảo, đạo quả càng trọng yếu hơn. Đúng lúc gặp Chư Thiên thi đấu, lại bởi vì lệnh bài đạt tủ, cường giả không cách nào cảm ứng, bên thắng một khi có thể nắm giữ lệnh bài huyền bí, cái này ý nghĩa khó có thể tưởng tượng. Nguyệt Thần vệ coi là, những cái kia ma giới, yêu giới, minh giới chú ý Chư Thiên thi đấu cường giả, có lẽ cũng là bởi vì khối lệnh bài này tin tức vô luận như thế nào, lệnh bài không có khả năng lấy. Vô luận như thế nào, Thanh Huyền Tiên không có khả năng được tuyển chọn. Đa bảo tiên đế tâm loạn như ma lần nữa mắng thầm lịch thiên phàm. Nguyệt thần vệ mở miệng nói ra, ngươi chụp chết ta đi. Tại Nguyệt thần vệ xem ra, hai chuyện này đều là ván đã đóng tiền. Cùng đạo này tính thượng còn muốn vạn giảm xa xôi trở về báo cáo, không bằng trực tiếp bị đa bảo tiên đế vướt về bất vì ngươi. Đa bảo tiên đế khí dâu dịa run rẩy, nói thẳng, Sùng Dâm Di cũng chưa chết, hắn có một đạo thần thông, ma hồn cử biến. Hắn có một đạo hóa thân, ngay tại Thanh Huyền Thiên, hoặc là Thanh Huyền Thiên phía dưới phàm giới. Ngươi có thể đi hỏi Nguyệt thần, hỏi nàng một chút, mà Khác Thiên ngoại thiên chú ý chư thiên thi đấu, đến cùng đều là ai? Nguyệt Thần vệ có chút không xác định đứng lên, hắn vừa định mở miệng đến hỏi, vừa mới há mồm, hắn liền hai mắt tối sầm đa bảo tiên đế đem Nguyệt Thần vệ tại chỗ đập không có, lưu lại một đạo tàn hồn thẳng lên cũ tiêu bên bưng trong quan hệ hồng chân tiên, "100 năm, ngươi sao có thể để lịch thiên phàm cho nhặt nhạnh chỗ tốt nữa nha." "Trật tự thiên hay, ngươi có chống cự vô tự lực lượng, ngươi nhưng so sánh lệnh bài kia có tác dụng nhiều. Cái này đáng chết lịch thiên phàm, có thể đánh lén ta còn thành công, cái này không biết là người là quỷ đồ vật, ngươi phàm là để cho ta nói một câu, ngươi đến đại biểu thanh huyền tiên cũng được à?" Đa bảo tiên đế đấm lực giậm chân. Hắn trái lo phải nghĩ, lại là vô lực hồi thiên. Hắn hiểu rõ Nguyệt Thần tính tình, hắn giáng nói, dù là Nguyệt Thần Huyền Thiên Bạo kính ngay tại Thanh Huyền Thiên, Nguyệt Thần cũng sẽ không dao động quý củ. Hắn quá biết quý củ đối Nguyệt Thần mà nói trọng yếu bực nào đồng dạng, quý củ này đối với rất nhiều tiên tới nói, đều trọng yếu giống vậy. Nếu như nói thật không có hỏa giải đường sống, kỳ thật cũng còn có. Nhưng muốn nói có, nhưng cũng cùng không có một dạng đa bảo tiên đế chỉ là hiện lên một cái ý niệm trong đầu sau, liền ném sau gót chỉ có biện pháp này. Thanh Huyền Thiên, mê vụ chi thành, tiêu diêu khách sạn. Trong quầy, Tiêu Dao tiên thẩm vô cực một đôi ánh mắt sắc bén, chữ câu câu nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh một cái bàn. Bên cạnh bàn ngồi hai người, Trường Thanh, Hồng Nguyệt Tiên, cho dù Trường Thanh đưa Lương về phía Thẩm Vô Cực, cũng là cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Cảm giác kia, thật giống như Thẩm Vô Cực một đôi mắt đang không ngừng cho hắn khảo rõ. Nếu không phải Thẩm Vô Cực đi tới Mê Vụ Chi Thành, có bao nhiêu phương tán tiên tuân thủ quy tắc, không cho phép động võ. Mê Vụ này Chi Thành sớm đã bị Yểu Minh Tiên cho san bằng. Yểu Minh Tiên bình thường cũng tại Mê Vụ Chi Thành, nhưng nàng phần lớn thời gian đều ở ngoài thành chặn lấy Thẩm Vô Cực biện pháp gì. Trường Thanh mở miệng hỏi lấy, hắn cũng còn không nói chính mình lang thang mặt trắng kế hoạch, nói chỉ là thanh thương thần cổ cùng Trư Thiên thi đấu, Hồng Nguyệt Tiên liền cấp ra như vậy trả lời. Trường Thanh lập tức không hiểu, liên danh Thanh Nguyệt cái này người chủ trì cũng không biết có biện pháp, Hồng Nguyệt Tiên là thế nào biết đến? Chính mình tiến về Tiên giới, chính mình báo danh, tham gia Trư Thiên thi đấu. Ngươi cảm thấy, đây là biện pháp sao? Trường Thanh cau mày sắc tức nói, là tiến về Trư Thiên sân thi đấu. Chỉ cần ngươi một mình xuất hiện ở nơi đó, liền có thể chứng minh ngươi không phải tứ đại thiên ngoại tiên sinh linh, mà là thiên giới sinh linh. Như vậy, ngươi liền có tư cách dự thi. Hồng Nguyệt Tiên nói ra. Trường Thanh vỗ cảm. Hồng Nguyệt Tiên tiếp tục nói, nơi này khoảng cách Trư Thiên sân thi đấu không xa. Trong hư không có hư không chi môn, ngươi chỉ cần tìm tới hư không chi môn, liền có thể xuyên qua." Nói, Hồng Nguyệt tiến lại giải thích nói, không trăng trời cùng Thanh Huyền Thiên ở giữa trận pháp, chính là ta từ hư không chi môn bên trên tháo ra. Chương 468: Che đậy giang Thanh Nguyệt. Chương 468: Che đậy giang Thanh Nguyệt đương nhiên, trong hư không quá mức nguy hiểm. Nơi này khoảng cách Trư Thiên sân thi đấu không xa, nhưng cái này không xa là xòa so ra mà nói. Mà lại, phù cận trong hư không, không biết nơi nào liền sẽ có vô tự phát tác. Ngươi cũng có thể là xuyên qua quá khứ, một đầu đâm vào vô tự trong lĩnh vực. Hồng Nguyệt Tiên không ngừng truyền âm, nội dung của nó ký càng, làm cho Trưởng Thành coi lạ, Hồng Nguyệt này tiên chính mình liền đã từng từng làm như thế. Hồng Nguyệt Tiên cho ra biện pháp, thật giống như hắn tự mình kinh lịch một dạng để cho thỏa, "Ta quyết định hai tay chuẩn bị." Trưởng Thành suy tư, nói ra, "Chư Thiên thi đấu ta có thể đi thử một chút, chỉ bất quá, ta nên như thế nào phân rõ phương hướng, tìm tới hư không chi môn?" "Ta từ hư không chi môn bên trên tháo ra không chỉ là chất pháp, còn có một khối hạch tâm mạnh mẽ, có mảnh mã này, ngươi có thể cảm ứng được đại khái phương hướng." Hồng Nguyệt Tiên nói ra, "Này hạch tâm mạnh mẽ, nó bản chất chính là bị đánh nát mà chăng?" cho dù ngươi có thể nhờ vào đó tìm tới phương hướng, trong hư không khoảng cách chi dài đáng đặc, có lẽ sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ta có tâm lý chuẩn bị." Trương Thanh nhẹ gật đầu. Hồng Nguyệt Tiên nói ra, "Ta có thể bảo chứng, hư không chi môn chân thực tồn tại. Bởi vì tại không biết bao xa đi qua bên trong, chư thiên vạn giới là liên thông. Phàm giới tiến về thiên giới, thiên giới tiến về thiên ngoại thiên, không có hiện tại khó như vậy. Chỉ là không biết xảy ra chuyện gì, cầu đệ nụ ý, ý gay mất. Vốn nên kết nối với thiên địa vạn giới hư không chi môn, cũng đều yên lặng ở trong hư không. Hư không chi môn chuyển tống vị trí, rất nhiều ngày rồi, phàm giới đều đã trở thành vô tự lĩnh vực, cửa này cũng được xưng là cánh cửa tử vong, có đi không về. Trương Thanh đại khái có thể biết, cầu Tenny tại sao lại đoạn. Vô tự pháp tắc như vậy đưa lên, cái gì cầu có thể chịu đựng lấy? Nếu là hư không chi môn điểm truyền tống vị trí, không phải chư thiên sân thi đấu, mà là mặt khác đã bị vô tự đưa lên trên dưới, cái này một đầu đâm vào vô tự trong lĩnh vực, chỉ sợ so dự đoán càng thêm nguy hiểm đã ngươi có hai tay chuẩn bị, ta không để nghị ngươi đi tìm hư không chi môn. Hồng Nguyệt Tiên khuyên nhủ. Trương Thanh thưởng thức tiêu giao trả, cái này tiêu giao trả là mê vụ chi thành tiêu giao khách sạn trả. Có thể tới đây tiêu giao khách sạn Phần lớn là tán tiền, ít nhất cũng là không minh cảnh. Nơi này bài trí mặc dù đơn sơ, có thể bên trong có càn khôn. Bình thường thức ăn, rượu cũng đều là thượng đẳng chân phẩm có thể hai tay này chuẩn bị, đều không đủ ổn, đơn độc một cái phương pháp, đều có thể nói là được ăn cả ngã về không. Hiện tại à, cục diện so được ăn cả ngã về không hơi lạc quan một chút, có thể nói là dốc một trận hai ném. Trưởng Thành cười ha hả. Hồng Nguyệt Tiên ngạc nhiên nhìn xem Trưởng Thành, đối mặt loại này khước cục, Trưởng Thành lại còn có thể cười được. Nguyên nguyên bản dự định là cái gì? Hồng Nguyệt Tiên hỏi mượn lực của ngươi, lấy Hồng Nguyệt dẫn dắt Thanh Huyền Thiên mặc trắng, sau đó dẫn dắt Thanh Huyền Thiên Choát đi nơi đây." Trưởng Thanh nói ra. Hồng Nguyệt Tiên đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn làm chấn kinh không phải Trưởng Thanh lang thang mặt trăng kế hoạch, hắn làm chấn kinh là Trưởng Thanh lại có thể nghĩ đến loại biện pháp này. Không nghĩ tới ngươi không có hủy đi Vô Nguyệt Tiên, hủy đi Hồng Nguyệt, lại còn sẽ có như vậy nhân quả. Hồng Nguyệt Tiên biết, Trưởng Thanh định là nhận lấy Hồng Nguyệt dẫn dắt. Hồng Nguyệt Tiên mở miệng nói, nếu như ta không giúp ngươi đây, dự tính xấu nhất là đánh nát Thanh Huyền Tiên mặt trăng, không có khả năng." Hồng Nguyệt Tiên nói thẳng, cái này so ngươi trực tiếp lấy đi Thanh Huyền Tiên mặt trăng càng khó. Trưởng Thanh lắc đầu, nói không, cái này rất đơn giản. Hồng Nguyệt Tiên nghi hoặc không hiểu. Trương Thanh mở miệng nói ra, cái này so lấy đi Thanh Huyền Tiên Mặt Trăng còn muốn dễ dàng, bởi vì ta không biết Thanh Huyền Tiên Mặt Trăng sẽ có bao lớn. Nếu là thu không đi, chỉ có thể lấy vô tự pháp tác đến phá hư Mặt Trăng. Ta nói tới đánh nát, không phải thật sự đánh nát. Chỉ cần làm cho vầng trăng này lột xác thành hung thú, tự nhiên sẽ cùng tiên địa vạn giới mất đi liên hệ, cũng liền đã mất đi tọa độ tác dụng. Hồng Nguyệt Tiên như cũng khó hiểu. Trương Thanh tiếp tục nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, cái này cùng trực tiếp đưa lên vô tự tại Thanh Huyền Tiên, có rất lớn khác nhau. Sinh ra hung thú Mặt Trăng, sẽ không tiến về Thanh Huyền Tiên. Bởi vì khoảng cách môn nhân, mặt trăng hung thú cho dù mạnh hơn, cũng vô pháp rõ ràng cảm giác được thanh huyền thiên trận tự, linh khí. Mà tại mặt trăng hung thú trước mắt, có hắn càng cảm thấy hứng thú sự vật. Hồ Nguyệt Tiên hỏi, "Vật gì?" Ta. Trường Thanh nhẹ nhàng phun ra một chữ. Hồ Nguyệt Tiên kính trọng nhìn xem Trường Thanh, sớm đã không hề bận tâm nội tâm, theo vô Nguyệt Tiên cải biến, lúc này bởi vì Trường Thanh lời nói, mà nhấc lên một trận sóng lớn. Hồ Nguyệt Tiên minh bạch. Nguyên lai Trường Thanh lang thang mặt trăng kế hoạch, dẫn dắt thanh huyền thiên mặt trăng, từ đó mang theo thanh huyền thiên thoát đi nơi đây, không nhất định không phải là Hồ Nguyệt. Lang thang, cũng không phải mặt trăng mà là trưởng thành chính mình. Trương Thanh nói tiếp, mặc kệ là vô tự pháp tắc hay là vô tự hung thú, nếu như ở vào một cái không có bất kỳ lực lượng nào trong hư không, liền sẽ dừng ở nguyên địa. Quân bạo chi linh, chỉ là hắn bản năng, cho nên hắn sẽ không chủ động đi tìm cái gì. Mất đi mặt trăng tác dụng đằng sau, cũng đã mất đi cùng đại đạo liên hệ. Theo ta phỏng đoán, mặt trăng cho dù lộ sắc thành hung thú, cũng sẽ không độ kiếp, chỉ là nó thể lượng sẽ khá là khổng lồ. Từng lớn đến, một khi có thể độ kiếp, trực tiếp liền có thể siêu việt tán tiên phía trên tiên tiên. Ta có thể thông qua đoạt cướp lực lượng bổ sung chính mình tiêu hao, đồng thời cũng tăng trưởng tu vi của ta. Nếu như ta gọi ý, lần này lang thang sẽ sóng đặc biệt nhanh. Trong lúc đó ta cũng có thể nghỉ ngơi, chỉ cần ta để mặt trang hung thú cảm giác không đến ta, hắn liền sẽ quay đầu rơi xuống Thanh Huyền Tiên, ta khống chế tốt khoảng cách, cùng hắn lôi kéo. Hung Nguyệt Tiên càng nghe càng kinh hãi, Trường Thanh vậy mà đem đáng sợ như vậy hung thú trở thành đồ chơi một dạng. Đây là ta nghĩ đến lần thứ nhất gặp được hung thú chẳng cảnh, lấy được dẫn dắt, cử động lần này, có thể thực hiện. Trường Thanh rất xác định đạo. Lúc đó, Đế Vân Vũ tụm thả ra khí tức, dẫn tới hướng phía Bất Quy Sơn tiến lên quét lựa cháy núi đổi phương hướng. Giữa hai cái này cũng không có bạn trước khác nhau chỉ là nghe có thiên vực chi kém cảm giác nếu như dùng pháp này, như vậy Thanh Huyền Thiên sẽ lên diễn vừa ra tương đối đặc biệt cảnh tượng. La mặt trăng lộ sắc thành hung thú đằng sau cảnh tượng. Không, là thần minh chí nguyệt. Trương Thanh giơ lên khóe miệng, kỳ thật hắn muốn nói là tiên cậu thử nguyệt. Bởi vì kế hoạch này, hắn sẽ từ từ đem mặt trăng hung thú cho một chút xíu nuốt mất nhưng ta cho dù nguyện ý chút nữa, như vậy ngươi liền sẽ không đem Thanh Huyền Thiên mặt trăng hóa thành hung thú, kể từ đó, trốn lại xa, lại nhanh, cũng chỉ là ngươi cho rằng có thể chạy thoát. Trương Thanh núi bay, nói ta biết, nếu như không đem mặt trăng hóa thành hung thú lời nói, tọa độ liền y nguyên còn tại Lăng thang khoảng cách đối với tiên đế mà nói, không đáng kể chút nào. Ngươi ứng đối ra sao? Ta dự định để đế vân ở tại trên mặt trăng, hắn trưởng khống đại đạo mê vụ chi lực, cảnh giới của hắn cũng đến tán tiên chi cảnh. Hắn không cần đối nguyện sáng làm cái gì, hắn chỉ cần đem hắn tại phàm giới thu hồi đại đạo mê vụ, ở trên mặt trăng tản ra liền có thể. Cái này có thể làm đến cái gì? Trương Thanh A a cười một tiếng, nói đại đạo mê vụ không có khả năng che đậy lại đạo, làm cho đại đạo mất đi thanh huyền thiên tọa độ. Nhưng là, ta cần, chỉ là che đậy giang thanh nguyệt, để giang thanh nguyệt không cách nào phân rõ thanh huyền thiên, cái này liền đầy đủ. Chương 469 Hồng Nguyệt Tiên Khương Điển. Chương 469, Hồng Nguyệt Tiên Khương Điển che đậy Giang Thanh Nguyệt. Hồng Nguyệt Tiên suy nghĩ phi tốc về chuyện. Hắn không thể nào hiểu được Trưởng Thanh Tư Duy, hắn không cách nào dự đoán Trưởng Thanh ý nghĩ. Nhưng là, khi Trưởng Thanh sau khi nói qua, hắn đều cảm thấy phi thường hợp lý. Giang Thanh Nguyệt muốn dẫn đạo vô tự, đem vô tự pháp tắc đưa lên Thanh Huyền Tiên, nàng chỉ có thể thông qua đại đạo chỉ dẫn tìm tới Thanh Huyền Tiên vị trí. Thế nhưng là bốn, nếu như Giang Thanh Nguyệt không cách nào xác định cái này Thanh Huyền Tiên chính là Thanh Huyền Điển, như vậy, nàng nhất định sẽ không đưa lên vô tự. Giang Thanh Nguyệt ưa thích tuân thủ quy tắc. Mặc kệ nàng là bởi vì cái gì mà tuân thủ quy tắc, nàng càng là kiên trì, kế hoạch này liền càng là có thể thực hiện. Trương Thanh, là lợi dụng Giang Thanh Nguyệt bản tính. Ta không cảm thấy Đế Vân có thể che đậy Giang Thanh Nguyệt. Hồng Nguyệt tiến đạo. Trương Thanh bình tĩnh nói ra, có thể. Vì sao có thể? Bởi vì nàng Tẩm Ưng không cách nào chiếu rọi Đế Vân. Đồng thời, nàng Tẩm Ưng cũng vô pháp chiếu rọi vô tử. Đại đại mê vụ có thể khiến tâm tưởng sự thành đồng thời cũng có thể căn cứ Đế Vân tâm ý của mình đến tiến hành mô phỏng. Trương Thanh chậm rãi nói ra, Đế Vân bản thân đã không sợ vô tử, bởi vì lúc trước hắn cùng với ta kinh lịch Hắn biết rõ vô tự là cái dạng gì. Chỉ cần hắn đem đại đạo mê vụ bao trùm tại mặt trăng màn ngoài, Thanh Huyền Tiên toàn bộ sinh linh nhìn thấy, vẫn như cũng là bọn hắn cho là mặt trăng, nhưng Giang Thanh Nguyệt nhìn thấy, coi như không phải Thanh Huyền Tiên mặt trăng. Nàng sẽ coi là Thanh Huyền Tiên đã hủy đi, nhưng cùng lúc đại đạo chỉ vẫn vị trí còn tại. Chính nàng nói qua, chỉ có thiên giới mới có thể gánh chịu vô tự, mới có thể không lưu bỏ sót. Trực tiếp đưa lên tại nàng đây xem ra đã trở thành vô tự lĩnh vực địa phương, cũng đưa lên tiến hư không không khác. Hồng Nguyệt Tiên chất vấn hỏi, cho dù Giang Thanh Nguyệt không cách nào xác nhận Thanh Huyền Tiên mặt trăng, khả Thanh Huyền Tiên bản thân tại cái này Có được vô tự mặt trăng thanh huyền thiên hay là thanh huyền thiên sao? Giang Thanh Nguyệt rất nghiêm cẩn, đưa lên vô tự quy tắc, không chỉ là quy tắc, đưa lên lựa chọn chi địa, nàng không cho phép xuất hiện chỗ sơ suất. Không nói cái này thanh huyền thiên đối với Giang Thanh Nguyệt mà nói, có chút đặc thù chỉ nói đưa lên vô tự bản thân. Đây khả năng cần một cái hoàn hảo thiên giới mới có thể bị lựa chọn là đưa lên sân bãi. Trương Thanh nhấp một ngụ trà, tiếp tục nói, Giang Thanh Nguyệt dẫn dắt mà đến là vô tự pháp tắc. Cho dù là nàng, cũng chưa chắc hoàn toàn giải vô tự. Kể từ đó, nàng đưa lên vô tự pháp tắc, chỉ sẽ làm thiên giới bản thân sinh ra hung thú. Nếu có một cái thiên giới Tại nàng đưa lên vô tự pháp tắc trước đó, ngay cả mặt trăng đều biến thành hung thú, ngươi cảm thấy, nàng sẽ gánh chịu phong hiểm cho vương này thiên giới vô tự, lại tăng thêm khủng lổ như thế lực lộ sao? Trương Thanh mở miệng nói, ta phán đoán điểm này lý do là, nếu mỗi một chỗ thiên giới ở trong hư không vị trí đều là cố định, đưa lên vô tự thiên giới sẽ trở thành vô tự lĩnh vực, cường giả tại vượt ngang hư không lúc, cần tránh đi. Như vậy vấn đề tới, nếu có thể lẩn tránh, chính là còn biết vị trí chỗ. Nếu biết vị trí chỗ, vì sao không tại một chỗ, lặp lại đưa lên vô tự? Ta mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng ta biết kết quả là đủ. Trương Thanh nói. Hồng Nguyệt Tiên đã triệt để theo không kịp Trường Thanh tư duy đối mặt như vậy khốc cục, trưởng thành kế hoạch, lớn mật, mới lạ, hoàn mỹ. Có thể nghĩ ra kế hoạch này, đồng thời đem kế hoạch này bản thân tất cả lỗ hổng toàn bộ giải quyết, cái này cần là dạng gì tâm trí mới có thể trong thời gian ngắn như vậy làm đến. Tại Hồng Nguyệt Tiên trong mắt, kế hoạch này trăm ngàn chỗ hở. Khả Trường Thanh sau khi nói xong, hắn lại phát hiện Trường Thanh càng thêm đáng sợ. Kế hoạch này cơ sở, xây dựng ở Trường Thanh trải qua tất cả mọi chuyện chi tiết, thậm chí ngay cả từng ly từng tí đều không có sót xuống. Hồng Nguyệt Tiên phảng phất thấy được phức tạp dễ gây. Những này tất cả chi tiết đều là rễ cây một đầu cối, mỗi một đầu cối đều tại hướng một cái phương hướng riêng thân. Vô số đầu cối cuối cùng hội tụ vào một chỗ, hợp thành lang thang mặt trăng kế hoạch. Trưởng Thanh chú khống chế chi tiết, không chỉ là đi qua cùng hiện tại thậm chí bao gồm cả Thanh Nguyệt tâm tính cùng thôi diễn tương lai. Chỉ cần bất luận cái gì một chút xảy ra sai sót, cái này đều đem toàn bộ sụp đổ. Hồng Nguyệt Tiên coi là, Trưởng Thanh được an cả ngã về không cần chính mình cùng Hồng Nguyệt tới làm chủ đạo đến bây giờ, Hồng Nguyệt Tiên đột nhiên phát hiện, hắn cùng Hồng Nguyệt, ngay cả phụ trợ là xanh cũng không tính. Nhiều lắm là có thể xem như cái kia phần chi mạc tiết bên trong một đầu cối sợi râu. Nếu như 1000 cái phương pháp bên trong, chỉ có một cái phương pháp có thể giải quyết Thanh Huyền Thiên cuối cùng, Hoàng Nguyệt Tiên khẳng định, nhất định chính là Trường Thanh nói lang thang mà chăng. Nhưng dù cho như thế, kế hoạch này tại Trường Thanh trong mắt, cũng coi là được an cả ngã về không. Trường Thanh thậm chí, vậy mà đem hết thảy có lẽ căn bản lại không tồn tại biến số, cũng đều tính toán đi vào. Ngươi làm sao xác định, Giang Thanh Nguyệt có thể Hoàng Nguyệt Tiên hỏi. Trường Thanh giải thích nói, Giang Thanh Nguyệt rất đang nghi, ta đây đã thử qua, cho ra kết luận. Nàng kính tượng cùng nàng bản thể, đều là nàng. Đồng thời, nàng tuân thủ quy tắc môn nhân, là Thâm Căn Cổ Đế. Một khi nàng tại không xác định Thanh Huyền Tiên chính là Thanh Huyền Tiên tỉnh hữu dưới, Y Nguyên đem vô tự pháp tác đưa lên nơi đây, như vậy này sẽ lật đổ rất nhiều thứ. Trương Thanh nói, nói bổ sung, này sẽ dao động đạo tâm của nàng căn cơ. Nàng cho là, nàng làm hết thảy đều là không thể không làm ra lựa chọn, nàng đã làm ra lựa chọn. Quy tắc là chứng minh nàng lựa chọn chính xác. Hồng Nguyệt Tiên không phản bác được. Hắn lấy ra một khối trắng loãng như khay bạc tán tiễn, đặt ở trên mặt bàn ánh chăng tràn ngập tại toàn bộ tiêu diêu khách sạn, tất cả trong khách sạn tán tiễn, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi quang tới ánh mắt. Trong quầy nhìn chằm chằm vào Trưởng Thanh Thẩm vô cực, toàn thân chấn động, hắn không biết Hồng Nguyệt Tiên cùng Trưởng Thanh tại truyền âm nói chuyện với nhau cái gì, hắn không thể nào hiểu được, Hồng Nguyệt Tiên tại sao lại đem mặt trăng hạch tâm mình vỡ, giao cho Trưởng Thanh nếu như Thanh Huyền Thiên biết di động như vậy nơi này điểm đáng ngờ sẽ càng nhiều, cũng càng có thể che đậy giang Thanh Nguyệt. Hồng Nguyệt Tiên nói ra không sai. Trưởng Thanh nhìn chằm chằm mặt trăng mảnh vỡ, hỏi: "Cho nên, ngươi dự định giúp ta một chút sức lực?" Giúp ngươi cũng là giúp ta, cũng là giúp Vong Nguyệt Tiên. Ngươi cho Vong Nguyệt Tiên tương lai, ta không có khả năng một lần nữa hủy bọn hắn. Hồng Nguyệt Tiên cảm khái nói đột nhiên, Hồng Nguyệt Tiên đột nhiên giật mình. Hắn phát hiện trong lời của hắn có vết tích buồn. Hồng Nguyệt Tiên biết, Trường Thanh tâm trí cực kỳ đáng sợ. Bất luận cái gì dấu vết để lại, cũng sẽ không bị hắn bỏ sót. Hồng Nguyệt Tiên vội vàng nhìn về phía Trường Thanh, lại phát hiện Trường Thanh lúc này ngay tại mắt cũng không nháy nhìn xem chính mình. Giờ này khắc này, Hồng Nguyệt Tiên tâm tư lộn xộn. Hắn biết, hắn nhìn về phía Trường Thanh tự động, bản thân cũng là một cái vết tích. Hắn sai một bước, lúc này cũng đã sai bước thứ hai. Ta biết Diểu Minh tiên tại sao muốn truy sát thầm vô cực. Trường Thanh mở miệng nói ra. Hồng Nguyệt Tiên không rõ ràng cho lắm. Trường Thanh thu hồi mặt trang mày vỡ. Nói thẩm Vô Cực có bí mật, bí mật này hắn không nói cho Diệu Minh Tiên. Tại Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch cảm giác bên dưới, Diệu Minh Tiên cảm thấy Thẩm Vô Cực gần tàng nhất định có chuyện ẩn ở bên trong, sau lưng không biết đã làm gì chuyện xấu, cho nên Diệu Minh Tiên nhất định muốn biết chân tướng. Hồng Nguyệt Tiên tăng trưởng xanh giật ra chủ đề, trong lòng bâng lãng, có thể sau một khắc, hắn lại toàn thân dựng tóc gáy nhưng là, ta đã biết chân tướng. Trương Thanh ngữ khí bình thản, không từ không chấm nói, Thẩm Vô Cực cùng ngươi là cùng một bọn, đúng không? Khương Điển. Chương 470. Ta sẽ trở lại. Chương 470, ta sẽ trở lại, ta không phải Khương Điển. Hồng Nguyệt Tiên ngữ khí cứng ngắc đạo: "Trưởng Thanh gại ra đầu một cái, trêu ghẹo nói ra: "Ngươi hẳn là hỏi, Khương Điển là ai?" Hồng Nguyệt Tiên trầm mặc: "Nếu là đổi lại người bên ngoài, loại này lừa rối rất dễ dàng liền hồ lơ qua. Có thể hết lần này tới lần khác, lừa hắn chính là Trưởng Thanh." Hồng Nguyệt Tiên biết Trưởng Thanh không có khả năng xác định hắn là Khương Điển, nhiều nhất chỉ là có chút hoài nghi, thậm chí là chỉ nghe qua cái gì. "Có thể hết lần này tới lần khác, hắn là Trưởng Thanh ta vẫn là muốn biết, lý do của ngươi." Hồng Nguyệt Tiên xem như thừa nhận đúng dịp: "Thanh Huyền Thiên bị này cuối cùng, Giang Thanh Nguyệt tại nói cho ta biết vạn năm một lần Chư Thiên thi đấu lúc, đề cập qua tên của ngươi." không thể không nói, cái này trong mắt của ta đều là chuyện không thể nào. Ngươi hiểu rất rõ chư Thiên thi đấu quy tắc, ngươi thậm chí biết Hư Không Chi môn. Biết Hư Không Chi môn liền mang ý nghĩa, chứ ngươi nói, tiến giới tiến về Thiên ngoại thiên, không biết tại khó như vậy. Cái này cũng mang ý nghĩa, thông qua Hư Không Chi môn, có thể từ thiên ngoại trời trở về thiên giới. Hồng Nguyệt biến hóa, ngươi giải không thể so với ta thiếu. Như vậy Hồng Nguyệt, ngươi làm tiến ngưỡng của bọn họ, thần minh, nên so Hồng Nguyệt bản thân, ý chí càng thêm kiên định. Có thể ngươi, lại không phải kiên định như vậy. Mặc dù ngươi cũng nghĩ qua Đồng Quy Vũ tận, Nhưng cái này trong mắt của ta, chỉ là hành động bất đắc dĩ. Ngươi cảm nhận được Vô Nguyệt Thiên vô lực cùng cực khổ, ngươi cảm nhận được bọn hắn không cách nào lại tiếp tục tiến lên, cho nên, ngươi chỉ có thể buông tay, để bọn hắn giải thoát. Cái này, không hợp lý. Bởi vì ta cho là ngươi sẽ giống Giang Thanh Nguyệt tụi vững quy tắc một dạng, kiên trì tiến lên, cái này cũng hẳn là đạo tâm của ngươi căn cơ. Chứ cái đó ra, thần vô cực sự tình, ta nghĩ tới rất nhiều, ta vẫn luôn không rõ, hắn đối mặt hiểu mình kia lúc, tại sao muốn chạy? Nhưng khi ngươi xuất ra mặt trăng mảnh vỡ thời điểm, ta hiểu được. Bởi vì hắn một mực tại dùng ánh mắt cho ta cạo gió, nếu là cạo gió Cường độ chỗ nào nhẹ chỗ nào nặng, ta là cảm thụ được. Thẩm Vô Cực lúc trước trực tiếp chôn tránh hiểu Minh Tiên, kỳ thật chính là coi là hiểu Minh Tiên phát hiện hắn, nhưng hắn tuyệt đối không đi tới, đây chỉ là rất tùy ý một cái trùng hợp. Chọn chúng hắn là bởi vì hắn là cựu truyện tán tiên, lại có tiêu diêu khách sạn đại trưởng quý thân phận, hắn có đầy đủ phất lượng. Thứ yếu, vượt qua truyền tông trận. Trương Thanh Liên tiếp nói, rất nhiều đều là Hồng Nguyệt Tiên nghĩ cũng nghĩ không ra sự tình vượt qua truyền tông trận. Hồng Nguyệt Tiên hỏi, hắn biết, Trương Thanh suy nghĩ, không thể dùng lẽ thường đối đãi. Một chút hứng hở nói chuyện, đều có thể đem nghi hoặc giải khai. Một chút không gọi được đầu mối manh mối, cũng có thể trở thành chứng cứ đúng vậy, vượt qua truyền thống trận, không phải một tòa trận pháp mà là một đôi trận pháp." Trương Thanh nói ra, đạo lý đồng dạng, hư không chi môn cũng đều là đối ứng. "Ngươi xác định, không chỉ là hư không chi môn thật sự có, ngươi xác định là chỉ dẫn ta tìm tới tòa kia hư không chi môn, nhất định là thông hướng Trư Thiên sân thi đấu. Bởi vì, ngươi chính là từ đưa qua tới." Nói trở lại, Vương Nguyệt Tiên truyền thống Thanh Huyền Thiên trận pháp cũng nên là một đôi. "Như vậy vấn đề tới, Vương Nguyệt Tiên trận pháp là ngươi bố trí, Thanh Huyền Thiên trận pháp là ai bố trí đâu? Ngươi có thể chỉ dẫn Hoàng Nguyệt đến đây Thanh Huyền Thiên, ngươi lại là bị ai chỉ dẫn?" Hồng Nguyệt Tiên, nhất định có người cũng tại chỉ dẫn ngươi, người này chính là Thẩm Vô Cực đi." Trưởng Thành liên tục truyền âm nói ra. Hồng Nguyệt Tiên hít sâu một hơi, hắn phát hiện đối đãi Trưởng Thành, lựa chọn tốt nhất chính là không cần tiếp xúc, không cần đối mặt, không cần nói chuyện với nhau. Có lẽ, Giang Thanh Nguyệt Vĩnh Vĩnh cũng không biết, nàng đã bị Trưởng Thành thăm dò đáy. Nàng thậm chí sẽ không biết, Trưởng Thành thăm dò nàng ngươi còn biết cái gì. Hồng Nguyệt Tiên muốn tìm tòi hư thực. Hắn muốn biết, Trưởng Thành đến cùng có thể suy tính đến đâu một bước ngươi cho ta mặt chăng mạnh vỡ, kỳ thật ngươi khi đó dùng nó tìm được hư không chi môn, ngươi trực tiếp đi qua đi. Trưởng Thanh năm nuốt mi tâm nói có lẽ, nguyên bản ngươi chỗ thiên giới cũng không có tại đưa lên trên danh sách, bởi vì ngươi xuất hiện ở chư thiên sân thi đấu, bị thiên ngoại thiên cường giả xác định, ngươi không phải tứ đại thiên ngoại thiên người mà là người của thiên giới, cho nên bị ép tham gia. Hồng Nguyệt Tiên nghe, thầm nghĩ, quả là thế. Hàn Nghiên Nguyên không mở ra trưởng Thanh ý nghĩ, nhưng lại trưởng Thanh nói ra sau, hắn lại luôn có thể hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Cái này thậm chí là hắn vừa mới đối với trưởng Thanh nói lời. Đối với trưởng Thanh mà nói, chỉ cần có một chút có thể đột phá, liền có thể đại hoại toàn thắng. Chứ những này, Thanh Huyền Thiên tiêu diêu khách sạn, bản thân liền có vấn đề. Loại này trung lập thế lực, chiến cứ có thể so với một vực chi điệu tam giới sơn. Trung lập đối với thẩm vô cực tới nói, không phải thật sự trung lập, mà là không đếm xỉa đến, đối với Thanh Huyền Thiên khoanh tay đứng nhìn. Chỉ bất quá, có là tán tu lưu phúc tiến tuổi, có là Hồng Nguyệt Thương hội che dấu cơ. Hồng Nguyệt tiên biết, có lẽ trưởng thanh cũng có thể phát hiện, hắn kỳ thật muốn mượn Hồng Nguyệt Thương hội, để Vô Nguyệt tộc có thể chân chính nhìn thấy hy vọng. Hồng Nguyệt tiên trích tiên vẫn là kế hoạch, cũng không phải là duy nhất kế hoạch, hắn kỳ thật muốn nhất, là đem Vô Nguyệt tộc chuyển đến Thanh Huyền Thiên. Bởi vì Thanh Huyền Thiên cuối cùng, Hồng Nguyệt tiên nguyên bản tứ phương đối chọn trực tiếp tự sụp đổ. Cái này nhất định cũng sẽ để Trưởng Thanh biết, Hồng Nguyệt Tiên còn có giúp đỡ. Trưởng Thanh không nói ra là bởi vì những lời đối với Trưởng Thanh mà nói, không chọc giễu. Thăm dò chính mình có phải hay không tương điển, kỳ thật chỉ là để trong lòng có cái đáy ta tin tưởng, ngươi thật có thể đến Trư Thiên sân thi đấu, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thắng được. Hồng Nguyệt Tiên mở miệng nói, ngươi không cần đạt được hạng nhất, ngươi chỉ cần không phải một tên sau cùng, liền có thể bảo trụ Thanh Huyền Liên. Trưởng Thanh trên khuôn mặt, hiện ra ý vị sâu xa dáng tươi cười. Hồng Nguyệt Tiên biết Trưởng Thanh là người, hắn sẽ không giống chính mình bạn năm trước một dạng, giết sạch tất cả người dự thi. Hắn nghĩ tới Trưởng Thanh hai tay chuẩn bị Nếu có thể che đậy Giang Thanh Nguyệt, cần gì phải nhất định phải thắng được. Một khi Trưởng Thanh đã tới Trư Thiên sân thi đấu, hắn tất nhiên có thể sắp nhận Giang Thanh Nguyệt có hay không bị che đậy, Trưởng Thanh sẽ có được tình báo mới nhất. Mà một khi có tình báo, Trưởng Thanh có thể làm, coi như không chỉ là thắng được ngươi muốn bại Giang Thanh Nguyệt một đạo. Hồng Nguyệt Tiên hỏi không chỉ là Giang Thanh Nguyệt. Trưởng Thanh vừa cười vừa nói, món nợ này rất phức tạp, đến từ tư tính. Hồng Nguyệt Tiên chần chờ một trận, nói trong vòng trăm năm, Thanh Huyền Tiên có người phi thăng, tình báo của ngươi, tiên giới hẳn phải biết. Lấy ngươi nổi danh trình độ, lại cùng Vô Tự Thiên Thai có liên hệ, như vậy Giang Thanh Nguyệt nhất định biết ngươi. Hắn biết đến là Trương Thanh, cùng ta Lịch Tiên Phàm có quan hệ gì? Trương Thanh tự rót tự uống, nói bọn hắn nghe qua tên của ta, nhưng bọn hắn cũng không có gặp qua ta. Mặc kệ ta làm cái gì, đây đều là Lịch Tiên Phàm làm. Vì cái gì? Hồng Nguyệt Tiên không hiểu vì có sống, lưu lại thủ đoạn. Trương Thanh thở dài địch nhân của hắn, thật sự là quá mạnh. Uống cuối cùng một chén tiêu giao trà, Trương Thanh đứng dậy cáo từ, ta sẽ an bài đế mây lên mặt trăng, ngươi nguyện ý giúp liền liền rút, ngươi không nguyện ý giúp cũng không quan trọng. Tiếng nói nhất quyết, Trương Thanh nói tiếp, Thiên Ngoại Thiên sổ sách, ta đi trước tính toán, về phần cái này Thanh Huyền Thiên sổ sách. Trương Thanh mỉm cười. Ta sẽ trở lại